chương năm trăm ba mươi bốn quốc đô lại người đến chương năm trăm ba mươi bốn quốc đô lại người đến bắc cảnh người thấy rất rõ ràng tình huống hiện tại cùng sqr d r chủ tế địch nhân là ai đến cùng mạnh không mạnh không có quan hệ gì vị đại chủ này tế hoàn toàn không có gió báo chi chủ chiếu cố mới là trọng yếu nhất vấn đề liên tiếp hai lần hành quân lặng lẽ chứng minh sqr d r chủ tế không tự tin cùng bất lực nếu như trước kia còn có người cảm thấy hắn có lật bàn năng lực hiện tại khả năng này đã trở nên cực kỳ bẽ nhỏ không ai cảm thấy gió báo chi chủ lại không biết xảy ra chuyện gì khoảng thời gian này quốc đô bên kia sqr công tức cũng giống vậy sức đầu mẹ chán nếu như nói trước kia sqr gia tộc cùng ngựu lạn gia tộc đối lên lời nói tuyệt đại bộ phận gió báo quý tộc đều sẽ đứng tại sqr gia tộc sau lưng vậy bây giờ loại này tỷ lệ bắt đầu từ từ xuất hiện biến hóa nhất là đương thời từ dễ dở b á tức nơi đó chạy thoát xe l y tia tiêm ngựu lạn tiến giai cấp mười bốn gió báo kỵ sĩ về sau đến nơi này cái giai đoạn gió báo kỵ sĩ chỉ cần đạt được gió báo chi chủ công nhận cơ hồ đều có thể đi đến cấp mười sáu càng đường sách nàng còn như vậy trẻ tuổi mà sqr i a tộc lại rõ ràng mất đi gió báo chi chủ tín nhiệm cùng coi trọng đương nhiên bọn hắn đã từng cũng không có cái này đồ vật chỉ là tại gió giáo hội cái bao củ quy không i a n g i ê thể thật nhẹ dịch lãng hao tâm t ố n sức lực do xét phạm nhân là có hay không tâm tình hồ dưới loại này thời đại cùng gió bao giáo hội khóa lại ở chung với nhau gia tộc đích sắc càng phù hợp yêu cầu cái này vốn là là s d e r gia tộc căn cơ có thể miễu lạn gia tộc lại so với bọn hắn kém cái gì hai người bọn họ gia tộc đều là đi theo đời thứ nhất quốc vương kiến quốc gió bao tín đồ trả giá vất vả cùng máu tươi cũng không còn cái gì khác biệt cuối cùng lại một cái trở thành công tước một cái khác chỉ là bát tước sở dĩ sẽ xuất hiện loại này trên lệnh cực lớn không phải là bởi vì sứt sứt -đ, đ mạnh hơn ngựu làn mà là bởi vì vị kiêm ngựu làn kỵ sĩ là vị nữ tính đó cũng không phải giới tính kỳ thị mà là nam nhân tự nhiên sẽ đứng tại nam nhân sau lưng mà lúc trước có thể đi đến sau cùng nữ tính đại kỵ sĩ mặc dù cũng không thể nói ít nhưng số lượng vẫn là kém một đoạn nữ làn giới trướng nhân thủ chính là không có sứt đờ lãnh đạo đại kỵ sĩ nhiều nàng kia phân đến quân công tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều đừng nói cái gì luôn có nam tính nguyện ý đi theo tại nữ tính sau lưng trừ phim ngự l ã n có thể mạnh hơn sqr rất nhiều nhân cách m ị lực vậy vượt xa quá sqr nếu không tuyệt không có khả năng nàng cũng không có mạnh đến tình trạng kia đại gia vì đều là ích lợi của mình đó là đương nhiên cùng mình cộng đồng lợi ích càng nhiều cường giả càng đáng giá đi theo nhưng bây giờ cũng không vậy ngự l ã n vẫn là cái kia kiên trì nữ tính tộc trưởng ngự l ã n có thể sqr cũng đã không còn là lúc đầu sqr rồi do bao quý tộc tất nhiên cần phải có cái có thể dẫn đầu bọn hắn đối kháng vương thất quý tộc tồn tại ngự lạn liền đang phù hợp lúc này giữa nam nữ một chút kia khác biệt nhỏ liền hoàn toàn không cần thiết quan tâm lập trường mới là trọng yếu nhất cái kia nhất là sợ gia tộc đời sau som ngự lạn vị này sẽ l ì tia tia đại tiểu thư kém rất nhiều căn bản khiến người không có cách nào cầm tới một đợt so sánh tình hồn g dưới phải biết cho tới bây giờ còn có người sẽ đem sẽ l ì tia tiêm ngự lạn cùng vị kia thanh phong lĩnh nam tức đánh đồng với nhau đâu chí ít đẳng cấp bên trên cũng xác thực không có gì sai biệt sợ gia tộc thật là nước sôi lửa bỏng nhưng không có hiến kim không ai mua dược t h chỉ dựa vào cho người bình thường chữa bệnh trừ tà một chút tia tiền làm sao nuôi nổi như thế nhiều người đâu như loại này chỉ cùng kim tiền tướng quan truyện nhỏ xem như skezder chủ tế vật trang sức bỡ lỡ -er、ở chủ giáo thật sự không dám đi cùng hắn nâng lên chỉ có thể bản thân tình thế khó xử bỡ lỡ ở -er、thật sâu thở dài bay đầu nhìn một chút bầu trời bên ngoài mùa thu sắp đến rồi cái k i a huyết tượng sẽ còn xuất hiện sao hắn nhịn không được nắm lên nắm nấm lần một lần hai không đ ộ n g thủ có thể cái này đều muốn lần thứ ba liền xem như ám giả nữ thần cùng tri thức tri chủ vậy không có khả năng bởi vậy giận lây sang chủ tế đại nhân a xem như bình dân thượng vị bỡ lỡ -er、ở chủ giáo mặc dù đối với một tay để bạn bản thân skezder chủ tế cảm động đến rơi nước mắt tràn đầy kính sợ nhưng hắm lớn nhất trung thành nhất định là hiến tặng cho gió bao chi chủ a không có đôi gió bao chi chủ kính yêu hắn căn bản sẽ không tiến vào gió bao giáo hội đi theo ở sờ sờ e r chủ tế bên người nếu như còn tiếp tục như vậy b ẫ n ở thật sự lo lắng bản thân đôi s d e r chủ tế lòng trung thành sẽ tiêu hao hầu như không còn hắn hiện tại toàn bộ nhờ chủ tế trên người người lớn vẫn tồn tại gió bao thần lực chống đỡ lấy bá tước đại nhân bá tước đại nhân n g ô i s ồ m ở trong b ụ i c ỏ phạp di sờ chậm rãi n g n g đầu có chút nghiêng t a i lắng nghe ai đang gọi hắn sao gần nhất bắc cảnh tình h u ố n có chút không đúng rõ ràng hắn đã hướng ngoại giới cho thấy thái độ của mình không có ý định cùng tân nhiệm hai mươi tần bá tức tranh phong kết quả là bởi vì gió bao giáo đường cổng hai lần n ổ lớn để hắn tỏ thái độ hoàn toàn mất đi ý nghĩa mỗi ngày đều có người ý đồ đến tìm phạm vi sở kéo kéo việc nhà sau đó thuận tiện nâng lên sắt vách vị kia đủ d u n g ạ dịp phu nhân phạm vi sơ bất đắc dĩ thở dài nếu như chuyện này là lão gì làm vậy hắn cự tuyệt lên liền tương đối dễ dàng hắn vị kia tiểu thúc thúc cho tới bây giờ cũng không còn con mắt đã nói với hắn nói có thể ạ dịp phu nhân không giống a đây chính là phạm vi sở chính quy người giám hộ p h ạ m d i ệ t sở là không thể nào nói ra hắn cùng ạ d ị t phu nhân không quen cũng không còn quan hệ gì loại lời này cho tới bây giờ món b ẹ t lãnh địa thứ hai quyền lực người hoặc là nói dự bị quản lý người đều là ạ dịt phu nhân đây chính là tại quý tộc sở sự vụ bên kia dành riêng qua sự thật nếu như còn không có thê tử nhi nữ p h ạ m d i ệ t sở xảy ra vấn đề gì hệ ạ dịt phu nhân chính là cái kia được đi ra thu thập cục diện d ố i giám người p h ạ m d i ệ t sở không rõ những người này vì sao cho tới bây giờ mới phản ứng được ạ dịt phu nhân tầm quan trọng chẳng lẽ nàng trước kia bất động thanh sắc nàng cũng không phải là lạo gì thúc thúc mẹ rồi, rồi. cần nàng phải tại xem u ấ t thủ trọng thương r s k i d ra bắc cảnh những năm này ra rất nhiều người biến cố động nhưng mà thực tế đại bộ phận vẫn là ban đầu người đã quen thuộc từ lâu món pẹt b á tức đối ạ dịt phu nhân áp chế có thể lúc kia h ã ạ dịt phu nhân chính là cấp mười hai đại kỵ sĩ thủ hạ kỵ sĩ đoàn cũng có thể đem những này nhỏ lánh địa giết cái ba tiếng ba ra a hắn tổ phụ là thật lợi hại có thể đem dạng này đại kỵ sĩ phẫn nộ chuyển hóa thành giữa phu thê nhỏ tình thú c h ắ c không được ạ dịt phu nhân hậu kỳ đánh hắn thời điểm đều lên mặt pháp chế sở thật sâu thở dài hơn hai mươi năm hắn lại còn tại còn tổ phụ thiếu nợ hắn có thể làm sao đâu chỉ có thể nghĩ biện pháp cho đi làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới hắn pha phi sơ ngẩng đầu nhìn mình một chút đợi nho nhỏ góc ất đột nhiên lộ ra một cái nụ cười khổ sở liền ngay cả ấn nút hắn đều chỉ có thể giấu ở lạo d ì thúc thúc bí mật trong hoa viên cũng không biết lạo d ì thúc thúc đến cùng làm sao tạo ra cái này khiến người không nhìn thấy cửa vào trong núi khe hở pha phi sơ bá tức đại nhân vỡ vụn thanh â m lần nữa chuyển vào lỗ thai của hắn mau ra đây a có khách nhân trọng yếu từ quốc đô đến pha phi sơ lập tức đứng người lên tại h ố n qua h ố n lại trong thông đạo đi vòng mấy vòng trực tiếp xuất hiện ở thạch sơn đỉnh núi chuyện gì xảy ra quản gia của hắn lảo đảo nghiê ngã lao đến, đến chính là gió bao đ ngự lan nhà cầm quốc vương thủ lệnh phát viết sơ trần trờ nói vậy khẳng định là muốn đi ha n g u tần a đến chúng ta nơi này làm gì ta lại không thu phí qua đường vị tiêm n g u lan đại kỵ sĩ muốn xin ngài giúp vội chuyển cái lời nói nàng muốn gặp một lần này ạ d ì phu nhân cuối cùng đem thở hổn hển đều đặn quản gia cực nhanh trả lời nàng nói đến quá trực tiếp quá lẽ t h ẳ n g khí hùng ta ta nào có tư cách xử lý chuyện lớn như vậy hãy dị phu nhân không gặp người ngoài có cái gì khó mà nói phát viết sơ mới bước n h ả xuống thạch sơn sau đó bỗng nhiên phản ứng lại ngự lan sẽ l ù tia tiêm ngự lan vị này chính là làm sao từ dễ dở b á tức đám người kia trong tay người còn sống sót tất cả đều biết theo lý thuyết nàng đích sắc hẳn là cảm tạ dễ dơ mấy vị nữ sĩ có thể đối tháp cao giáo hội so sánh hiểu rõ người bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút nàng năm đó có không hiểu thấu từ phòng thủ nghiêm mật nhà mình rời đi vậy tất nhiên có ba thủ bút tại vị kia g i ế t đỏ cả mắt nữ sĩ trong lòng gió bao quý tộc đoán chừng đều không phải cái gì tốt đồ vật trẻ con cũng không có ngoại lệ có thể làm cho nàng lợi dụng một chút đều là sẽ l y tia tiêm ngựu làn vinh hạnh phạt chị sợ cũng là đối với lần này có chút hiểu rõ người dù sao c á nữ sĩ ừ loại thủ đoạn này trước tiên là dùng để đối phó hắn cha ruột mẹ ruột mà nhất thường bị dùng để bóp cha hắn mẹ uy hiếp chính là của hắn xui x è o nhị t h u ố c hắn trần trờ vài giây liền dứt khoát lưu loát cầm lấy lông vũ liên hệ làm gì cùng trong đó hao tổn không bằng đem trách nhiệm giao cho người khác loại này phong cách làm việc chính là lạo gì dạy hắn có cái gì tốt do dự lạo gì c ư ờ i lạnh một tiếng nàng cảm thấy h ư u dụng không ta còn cảm thấy ám dạ nữ thần thiếu ta một đống tiền đâu quy củ đưa tiễn nàng là tốt rồi ngươi là lớn tuổi không lòng dạ sao g i bao quý tộc chuyện bên kia cùng ngươi cái này vương thất phái quý tộc có cái về quan hệ xem xét đây chính là đuổi tại gió thu lên trước đó đến cho s r i nói xấu. Các nàng đi d Di chủ Các các lực. cũng nhưng đừng nghĩ thanh phong lĩnh lực. Ê, a Phu Nhân, cũng nghĩ như tế đoạt nàng nàng quyến, đừng mượn xấu. A vậy sơ a o Phạm sơ do dự một c h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ a ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ h ơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ s t h ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s nếu như vị phu nhân kia thật có thể hung á c được quyết tâm lúc trước hắn làm sao có thể có cái gì tốt hạ c h à n g hắn còn không có ngây thơ đến coi là ạ thịt phu nhân đối với hắn tốt bên trong không có nguyên nhân khác có thể vị phu nhân kia có thể ở không làm thương hại bản thân lợi ích thời điểm còn có một k i a thiện nghiệm thậm chí còn là hướng về phía hắn cái này lúc trước đã được lợi ích người kia chính là một người tốt chí ít với hắn mà nói kia có một số việc chỉ cần không phải lấy được không thể nghi ngờ đáp án hắn cũng không nên tự mình làm quyết định hắn cũng không giống như lạo gì thúc thúc cái này thân nhi tử dù cho làm sai h ệ y ạ dịp phu nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy con trai của nàng làm sao còn ngây thơ như vậy đ á n g yêu phát dí sơ nếu là làm sai một chút rất có thể tại vị phu nhân kia trong mắt hắn liền biến thành người có dụng tâm khác khoản này từ tổ phụ nơi đó kế thừa món nợ phát dí sơ đã trả lại nhiều năm như vậy thật vất vả gặp được một chút ánh nắng hắn tuyệt sẽ không lại để cho bản thân rơi vào mỗi ngày trời mưa không cảnh lao gì thúc thúc ta chỉ là cảm thấy những chuyện này hẳn là trưng cầu một chút hạ dịp phu nhân ý kiến p h ạ t dí sơ chậm rãi mà nói ngươi nên đối phu nhân quyền tự chủ bảo trì tôn trọng mùa thu đến rồi ngươi lại được rồi đúng không lão gì nháy mắt cảm thấy cái này chết hài tử lời trong lời ngoài ý tứ mụ mụ chắc là sẽ không để ý tới gió bao giáo hội người bất kể là một bên nào p h ạ m dẹt sơ n g ư ơ i nhớ k ỹ cho ta tại chúng ta nơi này gió bao chi chủ cùng gió bao giáo hội là hai việc khác nhau tình nữ lãn là cái gì đồ chó chết cũng xứng để cho ta mụ mụ cho nàng sắc mặt tốt biết rồi ta sẽ trực tiếp c ự tuyệt p h ạ m dẹt sơ dứt khoát trả lời bất quá ta cảm thấy nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ nữ lãn gia tộc hiện tại muốn nhất chính là đầy đủ chính đáng thân phận cùng danh nghĩa bị gió bao chi chủ khích lệ qua mấy lần lão di thúc thúc ngươi nhất là các nàng tại r c m gió báo chi chủ ấ t mình mình rõ ràng cũng không định che giấu mình tình huống dưới từ gió b a o chi chủ truyền tới lời đồn đại này có độ tin cậy kỳ thật rất cao không ai sẽ trực tiếp treo ở bên miệng nói chỉ là bởi vì gió b a o chi chủ không hy vọng có người biết vậy liền không thể có người biết gió b a o giáo hội đám người kia lại v i n h váo tự đắc c phạt vi sơ hẳn không phải là thật sự cảm thấy ạ thịt phu nhân sẽ đối với vị này nữ h làn gia tộc tiểu cô nương động tiệp tâm nhưng ở trong sự nhận thức của hắn đây là một cái có khả năng vì cái gì sau đó lào g ì mới phản ứng được tiểu tử này là đang thử thăm dò bọn hắn cùng gió bao giáo hội quan hệ trong đó có đúng hay không có chỗ hỏa hoãn mặc dù phân thuộc hai đại trận danh có thể quốc vương quân xuất thân nữ kỵ sĩ thiên nhiên sẽ đối với ngựu lạn gia tộc có một ít hảo cảm ai lại không muốn thành lập được một cái đời đời kiếp kiếp do nữ tính cầm quyền truyền lại mãi mãi cũng là của mình dòng họ ra tộc đâu mặc dù trên thế giới này đích sắc có dạng này khu vực t ỷ như ám dạ giáo hội trưởng không bên dưới quốc gia nữ tính cầm quyền tình huống cũng rất nhiều nhưng mà vậy chính là bởi vì ám dạ giáo khu cơ hồ hấp dẫn đi rồi tuyệt đại bộ phận nữ tính cường giả lực chú ý quốc gia khác nhất là phía bắc mấy cái này hoàn cảnh sinh hoạt so sánh khắc nghiệt quốc gia trên cơ bản còn là bị nam tính n ắ m trong tay xem như phe thiểu số muốn thu hoạch quyền lực trả giá tất nhiên liền muốn càng nhiều chỉ có nghĩu làn như thế khai quốc tướng lĩnh tài năng tại nam nhân quốc độ bên trong bảo trì nữ tính tộc trưởng truyền thừa quyền còn dư lại cho dù là nữ tính lãnh địa quý tộc đại bộ phận truyền thừa cũng là họ c h a thậm chí không có cách nào bảo đảm lãnh địa đời tiếp theo lãnh chúa vẫn là nữ tính sinh con là ngẫu nhiên sự kiện muốn dùng trường thương trong tay trường kiếm bên hông cam đoan ích lợi của mình không nhận xâm phạm làm sao có thể tiếp tục sinh ra đi có thể có một đứa bé cam đoan bản thân huyết mạch có truyền thừa là tốt lắm rồi hệ hạ gì phu nhân lúc đầu mong muốn cũng chính là một bước này nhưng mà cuối cùng không phải là đem lãnh địa chủ quyền đưa cho gia tộc khác mà nàng đối với lần này cũng không còn đến bất mãn tình trạng coi như hết thể bất quá là sự an bài của vận mệnh nhưng tất nhiên còn sẽ có một tia tiếp、với. biết rõ lạo d ì đã hiểu ám hiệu của hắn p h ạ m chí sơ lại một lần nhẹ giọng mở miệng n h ị u lạn luôn luôn bất đồng không có khác nhau lạo d ì trả lời chém đinh chặt sát vì cái gì n g ư ơ i sẽ không muốn nói bởi vì có n g ư ơ i đứa con trai này cho nên phu nhân không có chút nào t i ế c nụi u à. p h ạ m chí sơ c ư ờ i lạnh một tiếng thân ái lạo d ì thúc thúc yếu điểm nhi mặt tốt mà n g ư ơ i nói không sai mẹ ta cũng là bởi vì có ta cho nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiết mới lạo di cơ híp mắt trả lời phạt chí sơ nếu như không ra ngoài ý mớn ta có thể gặp lại ngươi mười đời về sau cháu trai đến lúc đó lại có mấy cái cùng n g ư ơ i huyết mạch gần tồn tại đâu nhưng ta mụ mụ huyết mạch vẫn còn sẽ một mực tồn tại ở trên thế giới này nàng nhớ tới cũng rất vui vẻ hoàn toàn không nhọc lòng gia tộc gì loại hình thế sự pháp giấy s ở s ừ n g sốt một hồi mới đột nhiên kịp phản ứng ngươi đều là long rời rồi nói cái gì đó tất cả im miệng cho ta hệ hạ t ì phu nhân thanh âm lạnh như băng chuyên gia mấy chục tuổi người còn tại kéo cái gì lưỡi pháp giấy sờ trực tiếp cự t u y ệ t nàng không muốn cho nàng bất cứ cơ hội nào làm gì ngươi không phải nói muốn cho ta là một cái thịnh đại nhất pháo hoa sao ta còn chờ lấy đâu lao gì y mắng đem tại chính mình bên cạnh thân mật cùng nhau một đôi hoạt vũ ném vào bán vị diện thật là đối thoại tín hiệu lại sai nhiều lần rồi hắn cũng không còn biện pháp trước kia sở dĩ mọi chuyện ổn định đó là bởi vì có máy móc linh trưởng khống hiện tại cái này mặc dù còn như quá khứ một giặc dùng nhưng mà thực tế lại là hoạt vũ ma pháp thiên phú một con hoạt vũ đơn độc tồn tại thời điểm còn tốt mỗi cái lông vũ đều có nó độc nhất nguồn tín hiệu nhưng hai con tụ cùng một chỗ nhất là hai người bọn họ lông vũ giao thoa thời điểm rất dễ dàng xuất hiện hai cái nguồn tín hiệu cộng minh vấn đề duy nhất đáng được ăn mừng chính là có tư cách cùng lão gì trực tiếp đối thoại người không nhiều các kỵ sĩ chỉ có thể giọng nói chuyển đổi văn bản làm không được trực tiếp đối thoại giao lưu thế nào sẽ lì tia tiêm lựu lạn nhìn mình truyền l ệ n h quan một mặt nghiêm túc hỏi p h ạ m p i ệ ế sơ bá tức cự tuyệt truyền lời còn nói để chúng ta trực tiếp hết hy vọng là tốt rồi dáng người mạnh mẽ nữ kỵ sĩ một mực cung kính trả lời hắn cũng không còn dự định thấy chúng ta sao sẽ lì tia, tia khóa c h ặ somi vâng mặc dù vị kia quản gia tiên sinh giúp chúng ta truyền lời nhưng kết quả vẫn là một dạng bị cự tuyệt rồi các ngươi tính toán một chút thời gian nhìn xem vị này bá tức tiên sinh có đúng hay không hỏi tham q u a thanh đường núi bên kia sẽ lì tia tia quay đầu nhìn về phía trong phòng hai cái học giả ăn mặc nữ sĩ qua mười mấy phút hai cái lẫn nhau trao đổi ý kiến học giả quy nạp ra một kết quả hẳn là hỏi qua nhưng là rất nhanh liền lấy được cự tuyệt trả lời không có nói ra qua dị nghị khả năng thật sao sẽ lì tia tia truy vấn cơ hồ không có cho dù có cũng hẳn là có cũng được không có cũng được thăm dò không có cái gì sức thuyết phục sẽ lì tia tia thở dài xem ra muốn từ pháp di sở bá tức cái này bên cạnh đi vòng qua cũng không còn khả năng sẽ lì tia tiểu thư nếu không chúng ta cứ dựa theo b á tức nói như vậy nghĩ biện pháp để cùng chúng ta quan hệ hữu hảo phái trung gian quý tộc cùng phạm vi sơ mòn tại b á tức thông gia à? rất khó phạm vi sơ b á tức đến bây giờ còn không có tìm kiếm thông gia đối tượng rất có thể đang đợi l ệ ổng vương t ử bên kia có cái kết quả sẽ lì tia tia lắc đầu chúng ta cùng thi luật gia tộc bây giờ tình trạng không phải là cái gì bí mật trung lập quý tộc ngược lại rất khó bị đối phương nhìn ở trong mắt k i a hệ lì gia tộc đâu một cái phụ tá thăm dò t i n g hỏi nếu có biên cảnh lãnh chúa nguyện ý cùng phạm vi sơ một lần nữa thông gia lời nói tiếng nói của nàng chưa rơi sẽ lì tia, tia liền g i ậ n tí mặt ta đã cảnh cáo các ngươi rất nhiều lần không nên đem ta và gờ dạ hẻm ế ly cùng tiến tới tây bộ biên cảnh báo tức ra người có gì đặc biệt hơn người sao huyết mạch của hắn đích sắc rất không sai một cái khác phụ tá trầm ồn trả lời nếu như sẽ lì tia tiểu thư dự định tại cấp mười sáu trước đó lưu lại dòng dõi lời nói vị này chính là cái không sai hẳn giống chúng ta hết t hệ trụ hạch đều là tại quyết định của ngài phía trên tiến hành ngài không cần thiết như thế cảnh giác mặc dù vị tia gờ dạ hẻm ế ly thiếu ra truy cầu ngài mục đích khả năng không quá thuần túy có thể chí ít hắn dáng dấp không tệ thiên phú tuyệt hảo thân phận vậy phù hợp phù hợp sẽ lì tia tia nhịn không được cười lạnh một tiếng mặc dù từ tây bộ biên cảnh bên kia tin tức t r u y ề n đến không tốt lắm nói cái gì hắn sẽ bị hệ lì gia tộc từ bỏ nhưng hắn cha ruột chỉ là ngã bệnh còn chưa có chết đâu hắn lại không giống lạc cùng kế thừa tức vị huynh trưởng không phải cùng mẫu chỗ sinh đối phương làm sao cũng sẽ không làm quá mức tiểu thư của ta ai chúng ta bây giờ đứng mòn b ẹ t gia tộc đương thời làm ra n h i ề u loạn lớn không phải liền là cùng mẫu huynh đệm à vị tia nữ kỵ sĩ phát ra bất đồng ý kiến gợ ra hẹp hệ lì tình trạng còn giống như không bằng vị tia động tặc tâm mòn pẹt nhị thiếu ra đâu sẽ lì tia tia điên cùng m á mắt lời này nàng làm sao nghe được là lạ đâu chương năm trăm ba mươi sáu a d m e mới là ta đồ ăn chương năm trăm ba mươi sáu a d m e mới là ta đồ ăn học giả một trong cười khổ một tiếng sẽ lì t i a t i ể u thư nàng lời này cũng đúng cũng không đúng g ơ dạ hẻm thiếu ra lấy được có thể so sánh đương thời vị k i ê m mạ sụt món b ẹ t nhiều hơn rồi chớ nhìn hắn được đưa đến vương cung nhưng hắn mang đi tài nguyên lại phi thường phong phú tây bộ biên cảnh cũng tận toàn lực ủng hộ hắn tại vương cung tranh thủ địa vị cố gắng hắn minh trưởng tuyệt không dám giống ạ l ệ món pét như thế chèn ép anh em ruột của mình vị tiêm ạ sút nhị thiếu ra sẽ làm ra kịch liệt như vậy phản kháng nguyên nhân đại gia kỳ thật đều có thể xem hiểu chuyện giống vậy gỡ d ạ hẻm thiếu ra có thể tuyệt đối không thể làm dù sao hắn lấy được lấy thân phận của hắn có thể được đến nhiều nhất lớn nhất bảo hộ hắn không có tạo phản lý do chỉ có thể đ à n g hoàng đợi tại quốc vương bên người làm hắn phụ tá nhưng cũng có không mặt tốt nếu như lúc trước vị k i a mạ sụt thiếu ra nhịn đến cuối cùng hắn gái kia kế thừa bá tức chi vị h u y n h trường tất nhiên cần phải cho hắn một cái thân phận thích hợp một chút không có trở ngại tài sản liền ngay cả vị tia lão m ọ t cũng được phân phối cho hắn đầy đủ cá nhân di sản đương nhiên có lẽ không có như vậy phong phú nhưng là không có cái gì tính sổ t â n nhiệm m ọ n b ẹ t b á tức vậy nhất định phải tại ngoại sáng bên trên đối với hắn đầy đủ k h á c h khí có thể gờ ra hẻm thiếu ra đâu trên tay hắn những cái tia tài nguyên rõ ràng đã đạt đến n hệ l ụ gia tộc tài sản chung một phần ba mà cái này còn không có tính đến lãnh địa ủng hộ hắn tranh thủ địa vị trả giá những cái tia tư sản vô hình sẽ lì tia tiểu thư ngay cảm thấy gờ ra hẻm thiếu gia vị kia lập tức liền phải thừa kế tức vị c a c a sẽ cao h ứ n g sao tương lai của hắn rõ ràng sẽ rất thảm đạo trừ phi hắn có thể tiếp nhận từ cái loại người này người tôn kính người người hâm mộ huy hoàng sán lạn rơi xuống không người hỏi tham chỉ có thể bản thân yên lặng nỗ lực th hắn không thể sẽ lì tia tia nở nụ cười lạnh cho nên hắn đến truy cầu ta rồi xem như mịu lạn g i a tộc đời kế tiếp tộc trường tương lai mịu lạn b à t ư ớ c sẽ lì tia tia chỉ có thể có bạn lữ không có khả năng g ạ đi nhưng vì có một cái thiên phú không có trở ngại người thừa kế nàng vậy không có khả năng tùy tiện lựa chọn một cái nam nhân dù cho bắt b ẹ tướng mạo cùng tính cách nàng cũng chỉ có thể tại nhất định phải phạm vi bên trong chọn nếu có khác nhu cầu vậy cũng phải tại hải t ử sinh xong về sau lại nói nhưng mà dù cho không có đạt được tôn trọng của nàng cùng tình yêu xem như mịu lạn người thừa kế tương lai phụ thân cho dù nàng cùng đối phương không có chính thức hôn nhân quan hệ đối phương vậy tất nhiên có thể có được một bộ phận tư sản vô hình gờ ạ a h ẻ m vệ、e、lì tâm tư thật là làm cho người ta chán ghét sẽ lì tia tia không có chút nào hứng thú một cái phụ tá bất đắc dĩ thở dài ai kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất vẫn là gờ ạ a h ẻ m vệ、e、lì cùng sẽ lì tia tia tuổi tắc t r ê n l ệ n h có chút lớn một cái đã bắt đầu tìm kiếm hiện thực một cái khác vẫn còn tại trẻ tuổi trong đầu còn có một chút lãng mạn huyễn tưởng tuổi dậy thì bất quá cũng là đối gờ ra hẹn tới nói sẽ lì tia tia là hắn có thể lựa chọn cô nương bên trong tốt nhất cái kia đối xế lì tia tia tới nói lại cũng không là như thế này g ơ ra hẻm chỉ là đối với gia tộc tới nói thích hợp hơn cái kia x ẽ lì tia tia không nguyện ý cũng bình thường chí ít g i ả i đến còn rất tốt nữ kỵ sĩ không nhịn được thì thầm một tiếng cùng tiểu thư thực lực tương đương người chồng g ơ ra hẻm thiếu ra g i ả i đến tốt nhất chỉ là trước mắt truy cầu ta người c h ồ n g x ẽ lì tia tia đột nhiên nợ nụ cười x ẽ lì tia tiểu thư là có mục tiêu sao một cái khác học giả phản ứng bén mẹ hỏi tây bộ biên cảnh báo tức gia ấu tử bác bộ biên cảnh báo tức gia con trai một lựa chọn a y chẳng lẽ có nghi vấn gì không s ẽ lì tia tia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ngài nói chính là vị kia vương thất khó được tự nhiên t i ê n phú người ản mèt tiên sinh sao một mực ý đồ thuyết phục s ẽ lì tia tia n g h ị thoáng chút vị kia mặc ngân làm sắc trường bảo phụ tá mặt mũi tràn đầy kinh dị hỏi chẳng lẽ hắn không tốt sao s ẽ lì tia tia hỏi ngược lại ta chưa từng thấy so ản mèt pháp sư càng tuấn m ị có khí chất hơn người thần bí lại nguy hiểm tự tin lại ôn lu nàng nói đến một mặt mong mỏi hai cái hai mặt nhìn nhau học giả phụ tá lại khuôn mặt tuyệt vọng đều là tại quốc đô pháp thuật vòng nhi bên trong lẫn vào người ai không biết vị kia ản mèt thiếu hắn kia là xem ra nguy hiểm không hắn chính là nguy hiểm bản thân a quan trọng nhất là vị kia không phải công bố trừ mẹ ruột thân mội mội bên ngoài nữ nhân trong mắt hắn đều chỉ có thể sử dụng người để hình dung mà nhân ra đều đem cự tuyệt nói kiên quyết như vậy vì cái gì nhà bọn họ tiểu thư sẽ còn đầu vóc phát nhiệt ghim vào loại này tuyệt lộ bên trong đi mặc sức tưởng tượng bên trong sẽ lì tia tia cuối cùng hồi t h ậ n lại các ngươi cũng không cần lo lắng ta còn không đến mức lấy chính mình tương lai đi đụng loại này tấm s á t nhưng c h ỉ ít các ngươi cũng hẳn là biết rõ ta thích cái dạng gì phong cách nam sĩ rồi gỡ d ạ hẻm có điểm kia nhi dính vào sao vì cái gì tiểu h thư sẽ xưng hô ạn mẹ tiên sinh vị pháp sư đâu nữ kỵ sĩ đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi mặc dù hắn là tự nhiên thiên phú nhưng ta nhớ được hắn cũng là kỵ sĩ a sẽ lì t i ê u tiên nợ nụ cười tự nhiên thiên phú người coi như thức tỉnh rồi kỵ sĩ thiên phú bọn hắn tác chiến thời điểm cũng sẽ theo thói quen công kích từ xa dù sao muốn chỉ huy thực vật mà đồng thời còn muốn cận thân tác chiến dễ dàng xảy ra vấn đề lại nói bọn hắn cũng sẽ theo cùng tự nhiên thực vật kết hợp càng ngày càng chặt chẽ mà học được một chút thực vật hệ pháp thuật dân ra vô luận nguyên thủy thiên phú là cái gì tất cả mọi người sẽ dựa theo pháp sư đối a tia thanh phong lĩnh vị kia vạ lợi dạ cũng giống vậy sao nữ kỵ sĩ kinh ngạc hỏi đó không phải là nói thanh phong lĩnh trên thực chất là có hai vị đại pháp sư sao trách không được người nghĩ nhiều cho tới bây giờ ai còn sẽ dựa theo thế tục quan niệm đi cho thanh phong lĩnh phân thuộc tính đâu sẽ lì tia tia gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt nàng vô luận vạ lợi dạ tự nhiên thiên phú tốt bao nhiêu thế nhân cho nàng nhãn hiệu cũng chỉ sẽ là lạo dị pháp sư phụ tá đắc lực không ai để ý nàng rốt cuộc làng nghề nghiệp gì trừ phi có một ngày có người cảm thấy mình có thể ngăn chặn một cái cùng thần minh ngồi cùng bàn giao lưu chỉ huy một đám tật phong lang đại pháp sư hắn còn có ba cái thậm chí là bốn cái bạch long phụ trợ theo ta được biết thanh đường núi kỵ sĩ đoàn mặc dù trên danh nghĩa chỉ có một nhưng mà thực tế phía dưới ba cái phân đội đều có chính thức kỵ sĩ đoàn quy mô có thể ngươi xem có ai đối với lần này biểu hiện kinh ngạc hoặc là lo lắng sao đây đều là chuyện không cần thiết thanh đường núi duy nhất cần để ý chính là vị kia lão di pháp sư khắc đều là hắn phụ thuộc mà thôi sẽ lì tia tiên nặng nề thở dài đáng tiếc hắn đôi bắc địa gió bao quý tộc ấn tượng quá kém dù là cùng chủ ta quan hệ mất thiết vậy không nguyện ý cho chúng ta một chút xíu cơ hội chúng ta chỉ có thể đi 20 tần bá tức lính đi mặc a ta y này mắn, đến bên này trước đó, đ trước biệt đi bái đi p h ngân àn mẹ pháp sư. Hắn cũng rất khẳng phần nhà. n mẹ một mời một Mạc pháp khái cho hội, hỗ thư cái sư. đưa cơ g rất trợ ta ta lam sắc trường bào học giả con mắt có chút ngưng lại n g a y nhìn chúng rốt cuộc là án mẹt h i ế u ra cái kia phong cách nam nhân vẫn là h a m tần lãnh địa cơ hội có cái gì khác biệt sao sẽ lì tia tia bật cười a cũng có vừa nghĩ tới bị g ờ dạ hẹn loại kia ra hỏa lợi dụng cho dù là cả hai cùng có lợi cục diện ta cũng cảm thấy toàn thân khó chịu nhưng nếu là án m ẹ pháp sư ta cảm thấy hơi ăn chút thiệt tòi cũng không còn quan hệ nghĩa là nữ nhân học giả thở dài một tiếng thật không rõ đương thời vị t i a làm sao lại đi theo gió b a o chi chủ đ ầ u ám nguyện xuất hiện ở các ngươi trước mặt đoán chừng đều phải hoài nghi đến cùng ai là ai mặc dù ta cũng không biết nguyên nhân sẽ lì tia tia méo một chút đầu một mặt ngọt nào nở nụ cười nhưng nếu đổi lại là ta ta cũng sẽ không đi tất cả đều là cùng ta một cái đức hạnh ám dạ giáo hội trừ phi không có cơ hội khác vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ thanh phong l ĩ n h bên kia một cái khác phụ tá vẫn còn có chút không hết hy vọng gió mùa lập tức liền muốn tới rồi vạn nhất lần này nàng đã lo lắng lào d ì trên tay tài nguyên không đủ dùng không thể không thả sờ sờ đờ chủ tế một ngựa vậy lo lắng sờ sờ đờ chủ tế không chống đỡ được đi chơi một lần dứt khoát kiên quyết không nên nghĩ nhiều như vậy sẽ lì tia tia dội ra một cái tay hạ thấp x u ố n g ép kỳ thật ngươi sở dĩ bất an nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ngươi không thể đem thanh đường núi hết thể đặt vào bản thân h i ể u rõ trong phạm vi chỉ có thể tùy cơ ứng biến có thể ngươi ta lúc đầu cũng không có tư cách này nha ta mang theo các ngươi một đợt đến cũng là bởi vì nhất định phải tùy thời sửa đổi kế hoạch để tránh xuất hiện hiệu lầm chúng ta chỉ có thể tá lực đả lực không có lựa chọn khác bị s ế lì tia tia nghiêm túc đề điểm hai cái học giả sắc mặt đều nổi lên màu đỏ rõ ràng có chút không nhịn được rồi bên trong căn phòng bầu không khí rất là ngột ngạt xế lì tia tia cũng không còn nghĩ bản thân cho hai nàng xuống đài cơ hội hai cái này phụ tá lại rõ ràng có chút tự tác chủ trương mặc dù nàng mới là cái k i a chủ quân mà dù sao chỉ là người thừa kế trẻ tuổi tư li cạn kinh nghiệm vậy không đủ luôn có người sẽ tính toán đứng tại đỉnh đầu nàng bên trên thủ hạ thủ hạ một cái tay đẻ xuống đi tài năng gọi thủ hạ bằng không mà nói ai là bên trên ai là bên dưới thật sự không nhất định pháp giới ba tước dài đến kỷ thật vậy rất không tệ cái kia nữ kỵ sĩ đột nhiên mở miệng phá vỡ trong phòng ngưng trọng bầu không khí ta xa xa nhìn thoáng qua bị h u ỗ lệ mạ hả m â u hệ lì tuấn mỹ nhiều món pét gia tộc mấy đời thông gia đối tượng đều vì đó tuấn mỹ lấy sưng ngân l a m sắc quần áo phụ tá mỉm cười nhận lấy câu chuyện mặc dù ta chưa thấy qua p h ạ m d i ấ y sở bát ư ớ c nhưng ta có thể thấy được qua vị kia thanh phong lĩnh nam tước đương nhiên chỉ là khi còn bé hắn ừ n sẽ lì tia t i a m ộ t mặt t o mò đem lời tiếp trở về ta biết rõ vị kia khi còn bé tới qua vương đô nhưng hắn không phải đều ở đây trong vương cung đợi sao hắn thỉnh thoảng sẽ cùng dù ở khan nghi ả nữ s sẽ còn bên b ự c kẻ yếu ta vừa vặn gặp qua hai lần sẽ lì tia tia n h á y nháy mắt mới b ô n g nhiên kịp phản ứng cái này phụ tá lúc còn trẻ phụ trách quản lý gia tộc thương hội cũng chính là ba mươi năm trước t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy rất có tâm cơm nghịu làng tiểu thư t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy rất có tâm cơm nghịu làng tiểu thư lào gì m ò i b n v ẹ t đương thời cũng không phải lấy thiên phú c h á t tuyệt ra tên mà là hắn tuổi nho nhỏ vậy mà mang theo một đầu bạch lòng cứng rắn mua sắm nhà chúng ta cũng bị tìm tới qua sẽ lẹ sợ ti ạ có chút ngậu bọn hắn tìm tới người mười nhà có tám nhà là gió bao quý tộc phụ tá thở dài bất đắc dĩ một tiếng tại quốc đô chúng ta mới là yếu thế gia tộc sở dĩ qua nhiều năm như vậy chỉ có thể nhịn lấy sợ đ ợ gia tộc cấp chế không phải liền là bởi vì có bọn họ vương thất đầu mâu sẽ chỉ chỉ hướng bọn hắn m à lại không phải thật sự đánh không lại cũng không phải thật bắt không được bọn họ tay cầm sợ đ gia tộc làm những cái kia dơ bẩn sự tình các nàng xác thực không biết nữu lan mặc dù cũng không phải người tốt lành gì nhưng lại đích thật là gió bao chi chủ trung thành nhất tùy tùng các nàng tin tưởng mình thành kính có thể đổi lấy thần minh chiếu cố đối loại kia dựa vào bảng môn tà đạo phương thức lừa dối thần minh giá hỏa từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới nếu như biết rõ tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ quỷ gối gió bao chi chủ t r ư ớ c tộc thần nếu có thể nữ làng cũng không phải không thể làm cái kia đứng tại sở h ư u gió báo quý tộc trước mặt chống đỡ lấy giáo hội cờ sĩ dũng sĩ các nàng nhấn m ạ i chỉ là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cho nên nữ làng nắm giữ những cái k i a đối sờ c ờ sờ gia tộc bất lợi manh mối đại bộ phận đều là sờ c ờ sờ công tức vụ n trộm đối bắc địa vương thất làm nhỏ phá hư bạch long quốc vương đổi thê tử mặc dù đích sắc rất nhanh nhưng lúc mới bắt đầu nhất thật sự không có nhanh như vậy toàn bộ nhờ sờ sờ sờ công tức cố gắng hỗ trợ nhưng nữu làng chắc chắn sẽ không để lộ ra những bí mật này các nàng cũng là gió báo quý tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện còn đại nghĩa hơn diện đồng liêu lại không phải đã thắng lợi cần thiếu cá nhân chia của nữ làn gia tộc duy nhất có thể làm chính là cố gắng cùng sức đ ỡ gia tộc cắt chém ngàn vạn không thể có một ngày đối phương bị bạch long quốc vương tại chỗ bắt được về sau đem các nàng nữ làn gia tộc vậy dính l i ễ u một m ẹ hốt gọn cho nên mặc dù nữ làn gia tộc đối đương thời sẽ lẹt sợ tỉ ạ gặp phải hơi nghi hoặc một chút nhưng cuối cùng đại gia vẫn là dứt khoát giả ngu hôn qua rồi dù sao mặc kệ đem bàn tay tiến nhà bọn họ đại bản doanh là bạch long quốc vương vẫn là tháp cao tri chủ đều có ử đối phó lý do của các nàng. phụ tá nói lời kỳ thật cũng cho mịu lạn gia tộc rán không ít kim gió bao quý tộc tại quốc đô gọi là cái gì yếu thế mà gọi là gậy quậy phân heo nô、no. cái này hình dung từ trước mắt tại quốc đô bên kia bình thường là dùng để đồng quy vô tận nhưng phe mình tóm lại khá hơn một chút c ả m tạo bắc địa quốc vương một chút t h ư ờ n g thức phổ cập mặc dù nghe nói đối phương cũng là bị lạo gì hãm hại mới có thể tích cực như vậy chủ động tuyên truyền phụ tá c h ầ m mặc vài giây đồng hồ mới nói tiếp chúng ta cái này một bên kỳ thật khá tốt người biết mặc dù cũng không phải người tốt lành gì nhưng là sẽ không bởi vì bỏ ra giá bán giá trị dâng cao châu b á o chỉ là trẻ con liền ý đồ đạt được không vốn lợi nhuận nhiều lắm là ý đồ nhiều lừa gạt t ử kiếm l ợ i một chút Sẽ l c s r t i ạ bất đắc dĩ lắc đầu lao dì m o n p e t có thể trở thành bắc địa vương quốc mọi người đều biết ngang b ư ớ n g nhi đồng trên cơ bản đều là bởi vì hắn rất thích chơi câu cá chấp pháp trò chơi mà trong đó ác nhất một lần chính là cầm dù ở khan nghỉ ạ châu b á o đồ trang sức mặc một bộ làm công tinh xảo giá cả đắt giá quần áo cũ đi phố buôn bán còn có mấy mảnh quý tộc đường cái trào hàng ngày đó mấy cái gia tộc đều thật vui sướng điệm cảm thấy mình dùng cái giá thấp nhất kiếm được cơ hồ cả năm lợi nhuận thậm chí còn có mấy cái ngu xuẩn không phải đ ể thấp giá thu mua mà là trực tiếp đặt hàng lúc đầu c ò n có đồ đần muốn vụn trộm đi theo hắn nhìn xem có hay không thời cơ lợi dụng sau đó ngay tại ban đêm nên đón vị kia xinh đẹp bạch lòng nữ sĩ cùng nàng kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo mỉm cười sẽ l ẹ sợ thì à thật không nghĩ tới nhà mình cũng là cái này náo kịch bên trong một p h ầ n tử bất quá cũng là chuyện này các trưởng bối làm sao cùng trẻ con nâng lên đâu thật mất thể diện nghe nói cơ hồ không người còn sống mặc dù không biết kia hai cuối cùng là làm sao chia tang nhưng từ đó về sau sẽ không có người hoài nghi tới l ã o gì mòn pet vì sao cái gì cũng có đại gia túi tiền đều thu được to lớn tổn thương s đỡ gia tộc đối với lần này đều không rên một tiếng những chuyện tương tự l ã o gì mòn pet thật sự làm không ít nhất làm cho người không biết làm sao chính là dù ở khan g h i à đối với hắn nói gì nghe nấy cái gì cũng dám đi theo làm thậm chí còn có thể đi đối phó quốc vương phái hệ quý tộc có thể là bởi vì từ nhỏ đối với mình phụ thân cũng không làm sao tôn k í n h l ã o gì giống như hoàn toàn không quan tâm bản thân chọc tới người sẽ đi hay không đối phó hắn cha ruột m ặ dù trên thực chất cũng xác thực không có các quý tộc cũng không còn đần như vậy không biết cho m ò n b ẹ t bá tước khó coi ngược lại sẽ để tiểu tử kia vụ n trộm cao hứng mấu chốt là loại sự tình này cũng không đủ để các quý tộc đi đối phó một vị biên cảnh bá tước vẫn là cùng quốc vương quan hệ mật thiết đại quý tộc nếu như là chỗ bình thường bá tước nhưng nếu là không có thân phận như vậy lão di m ò n b ẹ t đoán chừng cũng sẽ không như vậy cản rỡ đương thời quý tộc sở sự vụ sẽ dễ dàng như vậy tiếp nhận m ò n b ẹ t ra t ò a hối lộ đem tám tuổi hắn liền cho phân ra ra ngoài cũng không thiếu một ít người bị hại phản kích cho tới bây giờ quốc đô còn có một chút quý tộc cho rằng chuyện này làm đặc biệt tốt đương nhiên tại gió bao quý tộc cái này một bên chính là đặc biệt nguy rồi đương thời cùng những sự tình này có liên quan gió bao quý tộc không ít bị mọi người o á n trách b ằ n g không mà nói không có phân g i a đi ra lào di món pét nhất định sẽ trở thành tân nhiệm bắc cảnh c h i chủ có hán tại bạch long quốc vương khẳng định không có cách nào đem bắc cảnh thu về vương thất quản lý bắc cảnh liền trả là cái k i a cùng quốc vương quan hệ không tệ nhưng lập trường trung lập bắc cảnh nào giống hiện tại gió bao c h i chủ một mực tại khu vực vậy mà không có gió bao tín đồ cùng phong bạo giáo đường đất dung thân quả thực v ư ợ người đừng nói cái gì lão g ì thượng vị cũng sẽ không đồng ý hứa phong bạo giáo đường tại chính mình trên lãnh địa tồn tại hắn thật thành rồi biên cảnh bá tước liền sẽ không lớn lối như vậy biên cảnh bá tước lĩnh nhất là bắc cảnh cái này một bên phòng bị không chỉ có riêng là nhân loại băng nguyên tri quốc hàn băng tri chủ còn có hắn con chó kia mới là uy hiếp lớn nhất mà muốn đối kháng thần minh tự nhiên cũng chỉ có thần minh vì toàn bộ biên cảnh lão g ì mò ấn b é t lại không nguyện ý cũng được tiếp nhận hiện thực này b ă n g không mà nói thật xuất hiện tà thần sâm lấn đại phiền thoái do báo tri chủ lại xa cuối chân trời thời điểm hắn nên xử lý như thế nào hắn mạnh hơn cũng bất quá là một phạm nhân nhiều lắm là có thể bảo vệ chính mình bên i c ả n h bát ư ớ c cũng không thể vì mình tư tâm sẽ bỏ mặc biên cảnh nhân dân cho ăn tà thần a hắn chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân thành bảo bên cạnh treo gió bao giáo hội huy chương không thể nhìn thấy kết quả này thật sự quá đáng tiếc dù sao vị kia nhiều lắm là có thể chứa hứa phong bạo giáo hội tồn tại cũng không có khả năng tiếp nhận sự giữ đ gia tộc thế lực mà ở bắc địa chỉ có các nàng ngự lặn có tư cách này sẽ l ẹ sợ tì ạ k h ẽ thở dài một cái vận mệnh thật sự là một bước sai từng bước chập a nữ kỵ sĩ nhìn chung quanh một chút xác định tiểu thư nhà mình cùng gia tộc phái tới phụ tá lại hòa hòa khí khí mới nhẹ g i ọ n g nói phạm dĩ s ở b á tước không chịu hỗ trợ chúng ta lúc nào lên đường đi hao như tần gió mùa xác định tại bảy ngày sau đến sau Sẽ lẹ s ở ti ạ quay đầu nhìn về phía mặt ngân làm s á t trường bảo phụ tá đây là phó chủ tế đại nhân dự đoán tuyệt sẽ không sai phụ tá nghiêm túc trả lời Sẽ lẹ s ở ti ạ hít một hơi thật sâu kia chúng ta liền sau năm ngày khởi hành không thể cho hao như tần ba tước ở trong đó động tay chân cơ hội ngươi tiếp tục đi tìm món vẹt ba tước quản ra lôi kéo nhất thiết phải để bọn hắn cảm thấy chúng ta còn đang vì thu hoạch được thanh phong l ĩ n h nam tức tán đồng mà cố gắng tốt nhất có thể để cho s d e r chủ tế vậy cho là như thế k i a rất khó một cái khác phụ tá nhàn nhạt châu đối s d e r chủ tế âm hiểm độc gác đang như tốp chí nữ làn phó chủ tế nhúng tay bắc địa giáo hội công việc chừng hai mươi năm nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắn đi tới h a m newton thậm chí thẳng đến hắn xuất hiện ở h a m như tần bá tức nhận c h ứ c điện lễ bên trên chúng ta cái này bên cạnh mới nhận được tin tức sẽ lì tiểu thư làm ơn tất yếu để cao ngài cảnh giác nhưng ta hy vọng thủ hạ của ta không muốn đi suy nghĩ gì có làm được hay không mà là trực tiếp làm được cực hạ n của mình phụ tá mỉm cười đương nhiên thuộc hạ của ngài tự nhiên được dựa theo yêu cầu của ngài tới sẽ l ạ sợ tì a lạnh lùng nhìn nàng một cái quay đầu nhìn hướng tay của mình bên dưới ngươi vừa mới nói p h ạ m với sở ba tức dung mạo rất h á có đúng hay không có ai nói cái gì rồi a nữ kỵ sĩ sửng sốt một chút mới trả lời ngay p h ả i nạ lì xạ có sáu người hy vọng bản thân có cơ hội nắm giữ một cái mòn tẹt ba tức hải tử nô、no. sẽ l ạ sợ tì a ngẩm đầu nghĩ, nghĩ. món b ẹ t gia tộc trước mắt đích sắc không có cách nào dành với chúng ta hài tử kia theo các nàng đi thôi bất quá ta chỉ cho các nàng ba ngày thời gian về sau vô luận ai thành công ai thất bại đều phải lập tức quay đầu vâng sẽ lì tiểu thư nữ kỵ sĩ h à o hứng rời đi các nàng ở nhà khách bên ngoài rất nhanh liền chuyển đến mấy cái cô nương tiếng hoan hô sẽ lẹ sợ tỉ ạ có chút nghiêng người sang đem kín không kẽ hở màn cửa kéo ra một đầu nho nhỏ k h ẽ hở nghiêm túc theo dõi động tính bên ngoài cách các nàng chỗ ở chỉ có năm trăm mét món pẹt thành bảo không có bất cứ động tính gì bao quát thay xong bản thân hài lòng y phục ăn mặc thật xinh đẹp đám nữ hải tử xuất hiện ở thành bảo bên cạnh mấy cái cửa hàng về sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào sẽ l ẹ sợ tì ạ quay đầu nhìn về phía mình hai cái phụ tá khe khe lắc đầu hết t h ể như thường ngân làm sắc trường bảo nữ phụ tá đ ỗ n g nhiên đứng lên nắm lấy mặt khác trên cửa sổ loáng thoáng có một cái khe hở m à n cửa trực tiếp kéo ra các nàng cửa sổ đối diện tòa kia trên tiểu lâu không có bất kỳ cái gì loài chim tồn tại sẽ l ẹ sợ tì ạ m ấ môi đúng rồi các ngươi vừa mới nói ạn m ẹ pháp sư h án thật sự không được sao ta là thật rất muốn một cái pháp hệ thiên phú hải tử Phó c h ủ tế n à n g Dù sao đã là nếu tuổi, n như lần n mưu lạn g thành t thủ h đến viên dòng chính có thể tái xuất cái tê ti hạt giống phó chủ tế nàng nhất định sẽ cao hứng dốc túi tương thụ sẽ lẹ sợ ti a nhìn xem hai cái phụ tá đầu nhẹ nhàng lắc lắc như có như không động tác đoán chừng chỉ có sức quan sát bén nhạy học giả tài năng xác nhận phát vi sơ đối nhà mình thành bảo bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì hắn cũng không còn hứng thú tại n g u lạn đám người kia còn ở bên ngoài lắc lư thời điểm xuất hiện ở người trước vô luận đám nữ nhân này có mục đích gì không nhìn chính là biện pháp giải quyết tốt nhất dù sao n g u lạn mục đích chủ yếu là s c o o t e gia tộc hắn không có khả năng chủ động cho người khác ngăn họa dù làm n g u lạn gia tộc thật sự khởi hành tiến về ham newton phát vi sơ vậy một cái mặt đều không lộ hắn thậm chí dự định ở nơi này hai nhóm người đấu xong trước đó đều trốn ở trong nhà một bước không ra thật sự đến rồi a lấy tè là bá tức một mặt xa suốt tinh thần nói phạt vì sợ liền không thể làm chút nhi cái gì sao đây không phải đã sớm biết sự tình sao ngồi ở một bên h a n mươi tần bá tức phu nhân nghi hoặc mà nhìn xem hắn trừ phi thanh phong lĩnh vị kia có cái gì động tĩnh nếu không nữ làn tất nhiên tại gió mùa trước đó đến ta còn chờ lấy nhi tử để các nàng thuận đường đưa tới lễ vật đâu ca ca là cái gì sẽ tìm các nàng h i không quá cao hứng nhà chúng ta không phải có thương đội mà nữ làn thế nhưng là gió báo kỵ sĩ a hai mươi tần bá tức phu nhân ý vị thâm trường nói gió báo giáo hội phi từng từng người. Người, người ca ca đưa về đồ vật thể tích đoan vật. chừng rất lớn nàng nhìn bản thân lòng dạ hẹp hỏi phát tác nữ nhi nhà chúng ta thương đội nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền phụ thân ngươi đem chúng ta nhiều năm như vậy tiếp xúc tất cả đều đổi đi ra ngoài liền ngay cả ngươi ca ca an đều móc ra tiền riêng họ éo nhịn không được sờ sờ trên tay mình c h ấ ế nhẫn hắn tần bá tức phu nhân tức giận nói ngươi tiền liền tự mình thu đi còn không thiếu ít như vậy họ cười cười xấu hổ trong nhà giống như chỉ có ta là lòng bàn tay hướng lên lấy thầy lạ bá tức lặng lẽ liếc nhìn thê t ử sắc mặt mới một mặt trấn an nói chúng ta bọ kẹo không phải đem bản thân nông trường điển lầm kinh doanh rất tốt sao không phải mỗi người đều có kinh doanh đầu não cô nương giống ta không có cách nào hắn trở tay chỉ chỉ cái mũi của mình ngươi xem nếu như ta nói ta muốn bản thân đi quản lý nhà nào cửa hàng bảo ẩn khả năng liền sẽ một quyền đánh tới hãng như tần bá tức phu nhân căn bản không để ý tới mình trợ phu sản nghiệp của nàng đều là bản thân tài sản riêng mặc dù cũng sẽ bổ khuyết trong nhà nhưng nàng từ trước đến nay chỉ xuất tiền không gia nghiệp tuyệt sẽ không nhường cho mình sản nghiệp cùng lấy tệ xứ lạ sản nghiệp nói nhập là một tại kinh doanh bên trên quan hệ khá hơn nữa vợ chồng tốt nhất cũng chỉ đem lẫn nhau xem như minh h i ế u có thể giúp đỡ cho nhau nhưng tuyệt sẽ không n g ư ờ i chính là ta bằng không không có hai năm liền sẽ biến thành n g ư ờ i chính là ta ta cũng là của ta dù cho xem như vợ chồng hai cái bên trong càng tinh minh hơn càng có đầu vóc kinh tế cái kia cuối cùng chiến thắng sẽ chỉ là nàng b ả o ân đích sắc rất có thể làm nhưng hắn là chính vụ phái loại kia phụ tá kinh tế thủ đoạn sẽ chỉ truyền thống bộ kia nhưng hai mươi tần bá tức phu nhân cũng không còn nghĩ tới muốn làm như thế dù sao nàng phi thường chân quý gia đình của mình vậy không hy vọng con của mình đi theo chịu tội mà lại cũng chỉ có như vậy nàng về sau tài năng mặc cho tâm ý của mình chia cho mình h ả i tử bằng không mà nói thật muốn theo vương t h ấ t quý tộc bộ kia nàng có thể cho pỏ éo bao nhiêu đâu dù là pỏ éo một mực thuộc vu gia tộc thành viên cũng không được đ ế n như lấy tesla bên kia có thể cho hàn mẹt bao nhiêu tài nguyên lại cùng nàng có quan hệ gì đâu nàng lại không phải không cho mình nhị tử chỉ là công bằng phân phối thôi hạng tần bá tức phu nhân nhìn chằm chằm mình nữ a nhi đem chủ đề xe trở về như lặn tiểu thư đến thời điểm ngươi nhất thiết phải biểu hiện được dịu dàng một chút họ e o m ặ c không lên tiếng chúng ta bỏ e o chẳng lẽ là lo lắng ca ca có nữ nhân yêu mến liền muốn vắng vẻ ngươi sao lấy tesla bá tức nhịn không được lên tiếng an ủi không biết h ạ cần không chừng là nhất lấy tesla thân ái mang theo ngươi nam nhân trực giác bên cạnh đợi đi hạng tần bá tức phu nhân âm trầm trầm cắt đ ư ợ hắn a lấy tesla khéo léo ngồi xuống xa xa trong sofa chúng ta họ hẹo mới sẽ không có loại kia lòng dạ hẹp hỏi đâu hằng tần bá tức phu nhân c h ấ n an s ờ s ờ nữ nhi của mình tay họ hẹo mãi mãi cũng sẽ hy vọng ca ca của mình có thể được đến hạnh phúc đ ố i an thích người tự nhiên cũng chỉ kết bạn tốt đối đãi họ hẹo nặng nề g h gật đầu đương nhiên ca ca ta thích người làm sao lại không tốt đâu cho nên ngươi không thích xê lẹt sở tị ạ là bởi vì ngươi biết rõ nàng đối với ngươi ca ca truy cầu quá mức hiệu quả và lợi ích hằng tần bá tức phu nhân mỉm cười nói nữ lặn phó chủ tế lớn tuổi họ hẹo nhẹ nói nữ lặn gia tộc hết lần này tới lần khác lại không có thích hợp tế ty nhân tuyển sợ ự đ gia tộc làm ra loại kia người người đoán trách sự t ì n h không phải liền là bởi vì thấy được n h g u lạn quất bách cùng với bọn hắn nhà không người kế tục sao nhân g i a n n g u lạn tốt xấu còn có cái xệ l ẹ sợ thi ạ có thể chống lên gió bao kỵ sĩ mảnh này trời ạ bọn hắn s c đ đờ ợ đ ờ i sau p cũng không có n h g u lạn chủ tế hơn một trăm tuổi hơn tám mươi tuổi bọn hắn lại có thêm xa đâu ta không biết ca ca là cái gì muốn cho nàng tới gần cơ hội họ cúi đầu c h ầ m rãi mở miệng vì gia tộc sao vì chính hắn hạng tần bá tước phu nhân không nhịn cười được một tiếng họ k o ngươi không muốn luôn, luôn tự động tự giác đi mị hoa an được không hắn làm sao có thể vì gia tộc lợi ích hy sinh chính mình a lại nói hắn cùng sẽ lẹt sợ tỉ ám ngự l à n nhận biết đồng thời quan hệ trở nên so sánh không sai thời điểm phụ thân ngươi còn tại trong quân đội vì phó thống xoáy vị trí cố gắng đâu cả kia vị lệ ổng vương tử đều còn tại cố gắng kiến thiết ham ngự tần lĩnh cùng ngươi nói bao nhiêu lần không muốn chỉ dùng kết quả đẩy ra từng đức đ o ạ n trình coi như dùng ngươi cũng không thể chỉ nhìn ngoại nhân lấy được chỗ tốt gì nhìn nhiều xem ngươi ca ca có thể được đến cái gì họ éo mê man ca ca ta một cái vương thất thành viên có thể từ gió bao quý tộc nơi đó được cái gì đâu、ba. hạng tần bá tức phu nhân không kiên nhẫn đưa tay vỗ sau gáy nàng phiền nhất các ngươi những n à y nửa chậu nước vẫn yêu lắc lưng người không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ lung tung lấy tesla bá tước lập tức đứng lên thân ái vị tiêm n h i u làn tiểu thư ban đêm sắp đến chúng ta muốn mở y ế n hội n ê n đón nàng sao dù sao nàng khẳng định được công khai viếng thăm bái nhi tử những cái kia tiểu tâm tư ban tặng bọn hắn vậy không có khả năng giống p h ạ m diệt sở mòn b ẹ t giả bội như vậy ngốc mở đi hạng tần bá tức phu nhân h i mắt đúng rồi nhớ mời h o ạ sờ nam tước còn có hắn vị kia thiên phu không tồi nữa nhi tới như là nữ làn kỵ sĩ cái nào, nữ hài tử. khi còn bé không có hướng tới qua đây màn đêm buông xuống ha ngư t o n bá tức thành bảo đèn đ ố c sáng trưng sáng trói thành bảo t ừ n g o à i để mới vừa từ trên xe ngựa đi ra m ngựu lạn g tiểu thư không nhịn được nháy máy mắt hoan nên đi tới ha ngư t o n sẽ l ẹ sợ ti a ngựu lạn g tiểu thư tối nay bầu trời đêm bởi vì ngài đến mà đặc biệt lấp lánh một vị mặc tinh xảo lại xa hoa kỵ sĩ trưởng váy cô nương xinh đẹp tiến lên đón ta làm hỏi ha ngư t o n xin mời đi theo ta sẽ l ẹ sợ ti a mỉm cười cảm ơn ngài ca ngợi họ yêu tiểu thư bất quá ta có chút nhi hiếu kỳ vì cái gì ta tại tưởng thành bên ngoài thấy thành bảo không có như thế lấp lánh đâu trước kia ngược lại là không có gì khác biệt họ cười nhẹ nhàng nói bất quá tựa hồ đối dân chúng ban đêm có chút ảnh hưởng nhất là cần ngủ sớm bọn nhỏ cho nên phụ thân ta đặc biệt mời người đem cái này quang mang áp chế một lần ồ kia thật đáng tiếc sẽ l ạ sợ thì ạ cười trả lời sợ lờ chủ tế khẳng định thật đáng tiếc hắn luôn luôn thích q u a n m ì n h t i ể u nha đầu thất đức cực kỳ sợ lờ chủ tế thả tay xuống bên trong kính quan sát nở nụ cười lạnh chủ tế đại nhân vỡ lờ ở một mặt lo lắng nhìn xem hắn cố ý nói cho ta nghe mà nói không cần thiết nghe sợ lờ chủ tế phất phất tay kỳ thật cũng không còn tất yếu quá qua hải chú nàng lại có thể làm gì đâu chân chính uy hiếp được ta cùng nàng không hề có chút quan hệ nào muốn đến nhạc ta tiện nghi a nàng mẹ đến t r ả không sai bị lắm chủ tế đại nhân vẫn làm mời nhất thiết phải cẩn thận vợ lờ ở ân cần nói ha như g n t ầ n bá tước đều như thế công khai biểu hiện đối mịu lạn gia tộc coi trọng đâu vương t h â n người có thể làm gì công việc tốt sợ lờ chủ tế dễu cần nói bọn h ắ nước g ì m mịu lạn n ố c đến mức trực tiếp xuống tay với ta đâu khẳng định sẽ chỉ thổi p h ư n g nàng ngay cả một chút hỏng sắc mặt cũng sẽ không có vâng tiểu thư phái người đến, bảo g à y mai buổi sáng muốn buổi tới giáo đường cầu sáng đường n l u y tesla cánh ngạc nhìn tay hai mươi tần bá tức phu nhân khoan hai nghìn thoáng qua ngoài cửa sổ lấy tesla có chút túi đầu xuống thân ái không có chuyện hằng tần bá tức phu nhân trở về hắn một cái mỉm cười niệm lặn g tiểu thư tiến vào rồi họ eo biểu hiện được rất h o à n mỹ không phải sao lấy tesla hài lòng nợ nụ cười t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín và sở nam tức đang nhìn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín và sở nam tức đang nhìn hằng tần bá tức phu nhân nhẹ gật đầu bằng vào chúng ta đối nàng yêu cầu đích sắc rất h o à n mỹ nhưng kỳ thật nguyên nên vậy nhìn ra được nàng đây là bị sệ lẹ sợ thì ạ khí thế khơi dậy không muốn chịu t u a thân ái lấy tesla mở miệng cắt đứt nàng tại gặp được áp lực cường đại lúc họ trực giác phản ứng lại ư ỡ n g ngực nên chiến nhà chúng ta nữ nhi đã rất khá chúng ta nữ nhi không cần đã tốt muốn tốt hơn hăng hái hướng lên trừ phi hăng cần admet là bởi vì hắn tự mình nghĩ đứa bé kia trời sinh hiếu thắng mỗi ngày đều hy vọng hôm nay lúc kết thúc so với hôm qua bản thân mạnh lấy test lạ thật không hiểu rõ hắn cùng thê tử mặc dù tính cách vậy rất hiếu thắng nhưng thật sự không có như thế quá phận họ y o kỳ thật cũng rất giống hai người bọn họ sẽ vì tương lai của mình mà cố gắng nhưng sẽ không liệu mạng cố gắng thê tử của hắn cùng hắn nói là cảm thấy họ không bằng vị kia sệ l ẹ sợ thì ạ tiểu thư không bằng nói nhìn không được có khác tiểu cô nương ở trước mặt nàng dùng khí thế lẹ người nhưng mà b ọ nếu quả như thật gặp được trạng thái chiến tranh coi như không có cách nào tạo thành nghiêm chỉnh kỵ sĩ trận cũng được bày ra viên trận cùng trường xa trận loại này công thức hình trận pháp chí ít có thể cùng chung quanh phối hợp với nhau nhưng mà bất kỳ cái gì kỵ sĩ trận đều phải có điểm trung tâm cho dù là trường xa trận cũng được do ba năm người tạo thành một minh hai ám hoặc là nhị minh ba ám gợn sóng hình sau đó lại đem những này tiểu trận tổ hợp lại với nhau nếu như nói lâu dài chung sống chung một chỗ kỵ sĩ còn có thể bởi vì đồng bạn càng có đầu não am hiểu hơn chỉ huy mà thoái nhượng có thể lần đầu gặp mặt ai sẽ khiêm nhường như thế nhất là quân đội coi như quy mô lại nhỏ quốc vương quân cũng được trên mặt người cũng không thể yêu cầu những này kỵ sĩ đều có thể hữu hào ở chúng a gặp một lần liền có thể nhận ra là ai cũng khó khăn dân ra các kỵ sĩ liền tạo thành hiện tại loại này giao tiếp hình thức gặp mặt trước đôi cải khí ai mạnh ai yếu chạm thử liền đều biết rồi thậm chí còn bởi vậy kéo dài đến rất nhiều khu vực mà trong đó đối với lần này nhiệt tình nhất chính là sáu mươi tuổi trở xuống những n à y so sánh trẻ tuổi người đồng lửa phía trên những cái kia kỳ thật cũng không phải không muốn tiếp tục làm hạ thấp đi nhưng là qua sáu mươi tuổi đại bộ phận trung gia i trở xuống kỵ sĩ sẽ bắt đầu đi xuống dốc mà cao dai những cái kia khẳng định lẫn nhau đều biết thậm chí ngay cả đối phương cấp bậc cũng biết rõ ràng đương nhiên là trọng yếu hơn là bọn hắn đã đến một cái không thể lại chứa người không biết can đảm tuổi tác nhất định phải hiểu được đối cường giả phải gìn giữ kính sợ lấy tè xa cười híp mắt nhìn xem cùng nhau mà đến một đôi cô nương xinh đẹp hắn đối với mình nữ nhi biểu hiện đã rất hài lòng thua không có gì s ẽ l ẹ sợ t ỷ ạ có thể ở lão dị đem bạch long lĩnh về nhà nuôi dưỡng sau còn có thể bị người cùng hắn đặt chung một chỗ đánh giá khẳng định đủ tương đại nhưng bọn n h a chẳng những không có tại bị sệ l ẹ sợ t ỷ ạ khí thế chen ép tình huống d ư ớ i khống chế không nổi nét mặt của mình thậm chí còn có thể sắc bén tiến hành phản kích sệ l ẹ sợ t ỷ ạ nâng lên thành b ả o bên ngoài bảy màu màn sáng trên thực chất chính là đang nhắc nhở bọn n h a bọn hắn một nhà còn không có đạt được bác cảnh nhân dân chính thức tiếp nhận phần lớn người đều là đang nhìn náo nhiệt mà đáp lại cũng rất lưu bọn hắn nhà đã bắt đầu du nhập bác cảnh sinh hoạt mô thức cùng bác cảnh nhân dân rèn sẽ lẹt sợ thì ả cũng không phải tới tìm thủ chỉ là muốn tại về sau trong hợp tác c h i ế m thượng phong cho nên rất nhanh liền đem thoại để quay lại mòn tẹt gia tộc mặc kệ bọn hắn hai nhà quan hệ về sau sẽ như thế nào bây giờ hai mươi tần cùng n h u làn có chung một cái chen ép đối tượng sờ đờ lấy tesla nhẹ nhàng vô vỗ trong khuỷu tay con kia thon dài hữu lực tay nhỏ hai người một đợt đ ố i đi theo bỏ đèo nửa b ư ớ c về sau sẽ lẹt sợ thì ả lộ ra mỉm cười hoan nghênh đi tới hai mươi tần thanh bảo n h u làn tiểu thư hy vọng ngươi có thể đi chơi vui vẻ lấy tesla bá tức nhẹ gật đầu h à n g như tần bá tức phu nhân treo khuôn mặt ôn nhu tiểu dung nhẹ giọng thì thầm nói a d m ẹ nói với ta hảo ý của n g ư ơ i hỗ trợ thật sự là vất vả ngươi như là đã biết để v ỏ hẹo bồi tiếp ngươi được không nàng đối thành bảo đã rất quen thuộc xét l ạ sợ ti ạ có chút khóc người tay đẻ phía trước ngực có thể cùng a d m ẹ pháp sư trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta ta rất nguyện ý cùng họ tiểu thư ở chung mặc dù bá tức cùng bá tức phu nhân thật là vì nên đón nàng mới đứng trong đại sành hướng nhưng bọn hắn không có khả năng một mực p h ụ bồi xét l ạ sợ ti ạ chỉ là bá tức người thừa kế tựa như nàng nói đến như thế chỉ có a d m e tài năng là của nàng bằng hữu đến như họ yểu có thể hay không có cái gì giao tình chỉ có thể nhìn về sau lui tới t r o n g có không có một chút tiếng nói chung lấy t ẹ t l a b á tước nhẹ gật đầu họ yểu thật tốt khoản đãi mịu làn g tiểu thư vâng phụ thân họ thanh â m thanh thúy trả lời dẫn dắt xe lẹt sở ti ạ đi hướng trong đám người hiện tại đại s ả n h này bên trong trừ hoặc sở nam tước bên ngoài thân phận cao nhất chính là nàng hai mặc dù b á tước người thừa kế địa vị bình thường sẽ xem cùng là nam tước nhưng xe lẹt sở ti ạ cùng họ y ể đều là đại kỵ sĩ cũng chỉ có kỵ đẳng cấp cao hơn các nàng hoặc sở nam tước mới có cái địa vị này cần hai nàng chủ động đến hỏi đợi bất quá dựa theo một tiềm chút ẩn quý y c tộc các tiểu thư đã từng diễn xuất nàng không nên hỏi sệ lẹt sở tỳ ạ phải trăng muốn đi thấy và sờ nam tước lời này một khi nói ra miệng vậy thì nhất định phải phải đi thấy có thể Hoà sở n nghĩ nghĩ, a mặc t dù rất nhiều người sẽ không ở trên đến hội ăn đồ vật nhưng dẫn đầu khách nhân chuyện thứ nhất mãi mãi cũng phải là bàn ăn chủ nhân không thể mặc cho khách nhân chống không bụng còn chính bọn hắn có nguyện ý hay không ăn vậy liền không về chủ nhân quản sau đó bỏ e o liền thấy nhường nàng giật mình một màn sẽ l ạ sợ tị hạ lựu lạn tiêu sái cầm lấy khay bạc không chút do dự cầm qua một bên nước thánh liên tiếp trên bàn ngân kẹp nghĩa bạc thỉa bạc rót một lần đây là đại quý tộc mới có thể làm được tránh hiểm nghi cử chỉ gió bao nước thánh trị liệu năng lực kỳ thật không thế nào địa nhưng trừ tà khử đ ộ c bản sự cũng rất không tệ sau đó ngón tay của nàng có chút nhất chuyển một trận gió nhẹ đem khay bạc cấp tốc thổi khô lại về sau sẽ l ạ sợ tị h liền bắt đầu nhanh chóng xốc lên thủy tinh che đậy cầm ngân kẹp hướng trong mâm kẹp đồ ăn cuối cùng còn cầm lấy một bình bị kín rượu trái lại nói h h c b đối với giống lây test lạ dạng này đại quý tộc tới nói không có cách nào cam đoan chỉ là rời đi hắn trưởng khống khu đồ ăn đặt ở trên bàn ăn những ngày nếu là còn có thể xảy ra vấn đề n hoa từ từ à bọn sơn nam tức đang nhìn các nàng đứng tại lầu hai tầm mắt điểm mù ám tưởng về sau hai mươi tầm phu nhân nhẹ giọng nói hai mươi tầm thành bảo là tiêu chuẩn nhất thành bảo cấu tạo chứng cứ thành bảo kiến trúc chủ đạo hai phần ba một tầng đại sành làm trường ba tầng lầu chọn cao lầu một còn dư lại một phần ba tự nhiên là phòng bếp lầu hai chính là nam chủ nhân sách lớn phòng lầu ba thì là t i ể u chủ nhân nhóm sinh hoạt hàng ngày học tập giải trí địa phương bốn tầng cùng năm tầng phía trên mới là phòng ngủ bình thường tới nói nam tính người thừa kế sẽ ở tại bên trái phó lâu những thứ khác dòng roi thì cộng đồng ở tại góc phải lầu hai sách lớn phòng bên cạnh nhất định sẽ có mấy gian bên ngoài hoặc tối trong đất phòng khách lấy t è s l a cùng thê tử hiện tại đợi chính là cùng sách lớn phòng tương liên một gian phòng tối họ không mang sợ lẹ sợ thì a đi gặp hạt sởn sợ lẹ sợ thì a cũng không có đưa ra dị nghị lấy tesla lắc đầu thật không hổ là có thể lấy gió bao quý tộc tri thần nhưng có thể tại quốc đô ăn sùng mặc sướng cô nương nàng nhất định sẽ tại nửa giờ về sau tới tìm chúng ta hoa sơn không có khả năng xem không rõ ràng điểm này hoa sơn nam tức hắn đến cùng đang làm gì hạng tần bá tức phu nhân b u ồ n b ự c cực kỳ mặc dù hắn kia diễn xuất không ai thích thế nhưng không ai sẽ xen vào việc của người khác ca mặc dù luôn xảy ra vấn đề có thể gia tộc hình thức đã sớm là thế giới này quý tộc tầng dưới chót quy tắc quốc vương cũng không thể tùy tiện nhúng tay những gia tộc này nội vụ cho dù là dễ dở bá tức loại kia tiện nhân không đều chiếm được đem bàn tay đến cái khác bá tức ra về sau Có có thuận thuận lợi lợi, m ta tra xét rất nhiều tư liệu đột nhiên mở miệng bà ân dọa hai mươi tần bá tức phu nhân một ngày bà ân ngươi chừng nào thì đến chương năm trăm bốn mươi ngươi nói ai giúp hắn chương năm trăm bốn mươi ngươi nói ai giúp hắn bà ân mập mạc mặt tròn nhăn đến cùng một chỗ ta sẽ không rời đi hắn đều đợi ở nơi này trong phòng tối ba ngày a văn kiện trên bàn vẫn là chồng được so với hắn cả người đều cao v ô tại trong đống văn kiện bà ẩn còn cho mình bỏ thêm cái vô thành vô tức p h á p trận mà đã quen thuộc từ lâu hắn khí tức hai mươi tần vợ chồng vậy hoàn toàn không có cảm thấy trong phòng có người bên ngoài h a m ư ơ tần ba tức phu nhân do dự một chút nhìn một chút nhà mình không muốn mặt trợ ư phu thấp giọng hỏi ngươi cho bà ẩn a n bài cái gì công việc để hắn bận đến hiện tại bác cảnh quý tộc tài liệu tặc kẽ bà ẩn âm u đầy từ khí trả lời vị kia phạt vì sợ ba tức phái người đưa tới mòn pẹt gia tộc trên tảng tia cái dương lễ vật đều là cái này h ạ n g tần b á tức phu nhân cuối cùng nghĩ tới lúc trước món b ẹ t b á tức phái một vị đại kỵ sĩ đưa cho lấy tesla nhận trước hạ lễ là bà ẩ n kéo dài thanh âm trả lời ngươi không phải nói món b ẹ t linh lễ vật quý giá nhất so thanh phong l ĩ n h còn tốt h ạ n g tần b á tức phu nhân sắc mặt cổ quá nói cho nên muốn lưu cho a n m ẹ s ngươi liền cho nhi tử lưu cái này thanh phong l ĩ n h chính là cái gì nhờ ngươi cảm thấy họ thích hợp hơn huyễn t ự bài bà ẩ n lại một lần đoạt tại lấy tesla trước đó đáp lại ba bộ huyễn tử bài một đầu kèm theo tinh thần kháng tính cùng pháp thuật kháng tính không gian giới trì hằng tần phu nhân chỉ biết lắc đầu nợ nụ cười một tiếng b ả o ấn lần này đoán khí thật sự rất lớn nếu không sẽ không như vậy bóp lấy tesla câu chuyện bất quá nàng vẫn là nghiêm nghị nhìn về phía mình trợ phu dây chuyền có thể cho bỏ e o huyễn tượng bài không được ngươi không thể bởi vì kia bài đẹp mắt nên cái gì đều không để ý cái này cũng không phải là đối với bỏ e o tốt nếu là nàng không chế không nổi bản thân suy nghĩ một mực muốn nhìn bên trong ngẫu nhiên huyễn tượng đâu lấy tesla sửng sốt một chút mới lập tức kịp phản ứng ta biết rồi nhưng ta đều cùng bỏ e o nói kia c h ỉ ít cho nàng một bộ lào gì nam tức rất thích nghiên cứu hoa hoa thảo hẳn huyễn tượng bài lý nhất định có phương diện này h à n g như tần bá tức phu nhân dơ lên cái cảm chỉ có thể cho b ò eo loại này có ngân nguyệt hoặc là băng tuyết cái chủng loại kia viễn tượng bài đương nhiên uy lực càng lớn có thể mọi tinh thần lực căn bản chống đỡ không đứng lên lấy tét là không hài lòng lắm nhưng hắn vậy rõ ràng thê tử đối nữ nhi càng hiểu rõ một chút hắn trước kia lâu dài tại trong quân doanh ngợi dù cho lại quan tâm bảo vệ con của mình vẫn là không có cách nào hiểu rõ so sánh tỉ mỉ địa phương chỉ có thể thô giáp biết rõ bọn hắn thích gì chán ghét cái gì duy nhất có thể làm chính là cho thêm bọn nhỏ một chút lễ vật bất quá có đôi khi hắn cũng sẽ cho á n mẹ một chút ngọt ngào gánh vác ai bảo hắn là người thừa kế hơn nữa còn là thức tỉnh rồi tự nhiên thiên phú có thể sống được so sánh lâu loại kia đâu học thêm chút nhi không chỗ xấu hắn quay đầu nhìn về phía b ả o ẩn người cha được cái gì b ả o ẩn b ả o ẩn có đôi khi thật sự hoài nghi hắn tần bá tức phu nhân sở d ị ở bên kia chỉ trích trượng phu của mình chính là vì pha trộn rơi bất mãn của hắn tựa như hiện tại rõ ràng hắn còn tại hoán khí mười phần lại đột nhiên không có phát tiết cơ hội nhưng cường đại tinh thần nghề nghiệp vẫn là để hắn tận chức tận trách cho trả lời và sờ nam tức gia tộc trước kia còn không có bà ẩn nhà chính là mò ấn b ẹ t gia tộc vị kia nhị thiếu gia mạ sột thông ra nam tức gia tộc mà lại hoa sờ nam n tức p h ụ thân còn chiến tử ở trận kia bắc cảnh trong chiến tranh hắn kế vị thời điểm mới mười lăm tuổi bởi vì không có gì tiền còn kém chút nhi bị quý tộc sợ sự vụ bên kia nhi h ã m hại may mắn mò ấn b ẹ t bá tức kịp thời đáp n ắ m tay hằng như tần bá tức phu nhân n h ư ớ n g lông mày vị thành niên quý tộc d á m hộ dự luật hoa sờ nhà n ai ác như vậy không phải nói bọn hắn nhà đại bộ phận đều là quốc vương quân trung đê tầm sao kia cũng là chuyện về sau rồi bao ân nợ nụ cười một tiếng người thắng hơi mị hóa mình một chút quá khứ cũng là có thể lý giải hiểu rõ tình hình biết điều người cũng sẽ không nhiều nói cái gì lại không phải đại sự gì dù sao chỉ có chúng ta những n à y kẻ ngoại lai mới có thể bị mê c h e hắn lắc đầu tóm lại tiền nhiệm món b ẹ t b á tức chẳng những giúp hắn nộp kế thừa tức vị hiến kim còn đem hắn đưa vào quốc vương quân lấy tesla ánh mắt hơi đ ộ n g một chút đúng rồi hắn cũng là tại trận kia trong chiến tranh mất đi phụ thân hơn nữa còn mới vừa từ quốc vương bên người rời đi có cái năng lực kia để mình đi qua đồng liêu chiếu cố một chút hoạt sơn bác cảnh có thể giống như bây giờ ôn hòa lại thuận lợi tiến vào vương thất q u ả n h ố n g vậy cùng những năm ấy chiến tranh có quan hệ Biên tại hết thể kết thúc về sau sở dĩ không ai có cái gì cảm giác là bởi vì trở thành bắc cảnh tri chủ mòn pet ba tước có thể trưởng không lấy biên cảnh trong quân thuộc về quốc vương thế lực những quân còn kia dù cho năng lực hơi kém một chút nhi nhưng thân phận địa vị còn có so với bọn hắn thời gian dài hơn quân đội nhận chức trải nghiệm cùng quốc vương quan hệ cũng còn có thể được đến những quân nhân kính trọng món b ẹ t b á tức sau này sở di đối đại như vậy con của mình nghĩ hết biện pháp đột xuất cái kia căn bản không có bất luận cái gì đột xuất địa phương trường tử kỳ thật cũng cùng những này có quan hệ ngay cả cấp mười cũng không có t r ư ờ n g quan cái nào đại kỵ sĩ nguyện ý nghe hắn ra lệnh đâu cái này lại không phải trong lãnh địa người thiên nhiên có thuận theo lập trường của hắn bất quá xem ra món b ẹ t b á tức khi đó liền đã rất có đầu óc lấy tesla ẽ tin tưởng hắn giúp và sở nam tức kế thừa tức vị có thể là xuất từ đồng lý tâm nhưng đưa và s ở tiến quân đội cũng tuyệt đối không phải lúc kia mặc dù quốc gia chiến tranh đã sắp đến cuối đôi có thể bắc cảnh nhưng vẫn là dung chuyện không thôi vừa mới đặt vào quốc cảnh lãnh địa cũng không phải dễ dàng như vậy liền quy t h u ậ n nguy cơ hiểm trình độ cũng không còn như vậy cao và sờ nam tức chỉ cần đủ cố gắng tuyệt đối có thể nhờ vào đó tại bên cạnh trong quân thu hoạch được một chỗ cắm rủi hắn cũng xác thực làm được rồi món pẹt ba tức về sau còn giúp qua hắn sao hắn h ư tần ba tức phu nhân như có điều suy nghĩ hỏi không có b a o ân cầm một phần văn kiện lắc đầu và sờ nam tức chỉ là hắn đưa vào người của quân đội bên trong biểu hiện tốt nhất cái kia không phải duy nhất món pẹt ba tức đương thời vậy rất sức đầu mẹ chán hắn cũng rất nghèo đương nhiên giúp hạt sơn nam tức kế thừa tức vị một chút kia tiền đối với hắn xác thực không tính là gì dù sao hắn tranh lệnh căn bản không phải tiền lão mòn b ẹ t một trận chiến tranh đem vốn liếng nhi đều chấn động rất xuống sạch sẽ lãnh địa quý tộc muốn sống tốt đâu có thể nào chỉ có tiền mòn b ẹ t ba tức kế thừa là tràn đầy kho tiền cùng với chống không năng lượng tinh thạch nhà kho đích xác hắn có thể dùng kim tệ đi mua tinh thạch có thể chiến tranh giai đoạn năng lượng tinh thạch bao quát một chút thuộc tính bảo thạch đều giá cả lên nhanh nếu như là chiến tranh kịch liệt nhất giai đoạn mòn vẹt ba tức khẽ cắn môi cũng nên nhận nhưng chiến tranh lập tức liền phải kết thúc sách đổi thành lấy tết lạ hắn cũng vô pháp tiếp nhận cũng trách không được mòn b ẹ t b á tức cuối cùng sẽ tiếp nhận đến từ nội lục đại quý tộc thông gia thình cầu bình thường loại này thông g i a bên trong thê tử đồ cưới đều sẽ chia làm hai bộ phận một bộ phận vàng bạc châu đ á u y phục kỳ vật là cho nữ nhi kể bên người dùng nhưng nếu như là số lớn kim tệ hoặc là năng lượng tinh thạch trên cơ bản đều là đưa cho nhà trai giao dịch vật mà nhà trai đưa đến nhà gái lễ vật mặc dù trong đó có một bộ phận là cho tân lương châu đau c u ố cùng quần áo nhưng là sẽ bổ sung lấy một chút có ý nghĩa đặc thù chân bảo cho đối phương gia tộc bình thường đều là nhà trai tộc trọng yếu nhất đặc sản lấy chứng minh bọn hắn kết minh thành ý tỷ như món bẹt gia tộc cho nhà gái đúng là biên cảnh thương nghiệp thông hành quyền đây đối với nội lục đại quý tộc tới nói chính là lấy được liên tục không ngừng sinh mệnh khởi nguồn t i ê n t a i chính là mệnh a cho nên dạng này hôn nhân nhà gái mang theo dạng gì đồ cưới trên cơ bản sẽ nhìn nhà trai cần thiết t h ị n h đ ạ i hôn lễ kỳ thật chính là một trận kết minh nghi thức lúc này hắn còn có tâm tư hướng biên cảnh trong quân trộn lẫn nước thật thật lợi hại lấy tesla cùng b o ẩn một đợt nhìn nhìn nàng bằng không đâu chỉ biết làm sao chỉ huy bản thân kỵ sĩ đoàn chiến đấu người tại trong quân đội vậy nhiều lắm là trở thành tiên phong quân thống linh a đó mới là chỉ cần dám đánh giám sông liền có thể đảm đương chức vị lại về sau liền tất nhiên cần phải có nhất định t r ư ớ c xem ánh mắt mới được cũng không thể địch nhân đều đến, đến rồi ngươi còn không biết đối phương làm sao tới lấy tesla mặc dù ở phương diện này kém một chút nhi nhưng hắn có bạo ẩn hơn nữa còn có đầy đủ năng lực phân tích tiếp nhận hoặc cự tuyệt bờ ẩn ý kiến bình thường quý tộc cho dù là đại quý tộc đâu có thể nào từ nhỏ bên người liền theo một cái thiên phu không tồi học giả a So so、b là là vương, vương thất ể n sự vụ quan an bài tùy tùng thời điểm chỉ án huyết mạch cùng thiên phú mới mặc kệ chịu hay không chịu cha mẹ yêu mến vương thất đại gia trưởng chỉ có quốc vương bệ hạ hắn ý chỉ mới thật sự là mệnh lệ hắn ý chỉ mới thật sự l mệnh lệ n tần bá tức phu nhân bị nhìn thấy tức hồn hển nói chính sự hoa sơn rốt cuộc là tiếp nhận rồi hay trợ giúp tài năng trong chiến tranh trổ hết tài năng cũng không thể là hàn băng giáo hội a bà ả o ẩn. Người đừng l m làm. ta Ta thả rằng tin tưởng là tháp cao giáo hội làm. Ngài có phải hay sợ. Hàn hội lánh hội phải không này là Ngài băng còn bản rằng quên, bà giáo giáo Bảo có có đâu. đã ẩn mắt cũng không chớp mà nói đây chính là mòn b ẹ t bá tức gậy s ắ t t r ự c hệ bắc cảnh quân đội bắc cảnh quý tộc cùng hàn băng giáo hội quan hệ vốn là rất vi diệu dù sao đối băng nguyên vương quốc những cái kia đại quý tộc nhất có lực sát thương vốn chính là bọn hắn hạng tần bá tức phu nhân có chút dừng lại nhưng nàng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài một cái lúc kia số lớn con em quý tộc vọt vào vẫn còn cuối cùng chiến tranh giai đoạn bắc cảnh quốc vương quân độ an toàn cao điểm cống hiến cũng không thấp thậm chí còn có lãnh địa phiếu hối đoái chương năm trăm bốn mươi một oa sờn bây giờ nghe ai chương năm trăm bốn mươi một oa sờn bây giờ nghe ai h oa sờ nam n tức một cái không quyền không thế bản địa quý tộc như thế nào cùng những người kia tranh đ ấ u m u ố n ở nơi như thế này trổ hết tài năng thực lực chỉ là trung thượng hắn cuối cùng chỉ có thể đi rồi một đầu mặc dù không biết hắn làm sao làm được nhưng kỳ thật ai cũng đoán được đường nghiêng bất quá đối với các quý tộc tới nói chỉ cần kết quả tốt nhiều dẫm mấy mảnh tuyến không tính là cái gì l i ê nhưng ngay cả quốc là vì cái gì biết rõ rất nhiều trong quân kỵ sĩ cùng tiểu quý tộc đều ở đây cùng hàn băng giáo hội câu kết làm vậy bắt điệp nhưng xưa nay không thế nào so đo đâu bởi vì hàn băng giáo hội làm chuyện xấu bản sự quá thô giáp nếu như không có tháp cao c h i chủ hóa thân đương thời món b ẹ t thành bạo phát sinh sự tình căn bản không đáng giá nhất tới mà cái này thậm chí còn là băng cầu vương tự mình giáng lâm mới làm được trình độ thông thường hàn băng tín đồ làm ra tai nạn mặc dù cũng rất lớn nhưng trên cơ bản chỉ là đối với người bình thường tới nói được cho tai nạn các quý tộc đều có phương pháp có thể tránh khỏi nhà mình tổn thất thậm chí còn có thể mượn cơ hội này thanh lý một chút chán ghét người hàn băng giáo đồ đáng giá nhất tôn kính bản sự chính là chấp nhất mặc kệ chuyện này có thể thành công hay không chỉ cần hắn cảm thấy có thể hắn liền sẽ trực tiếp đi làm mặc dù chín mươi phần trăm đều là thất bại có thể chỉ cần có m ộ ư ơ i phần trăm người thành công liền có thể để hàn băng các tín đồ cảm thấy mình cũng là cái kia nhất định có thể thành công người chó thế giới chính là bên ngoài vô luận có bao nhiêu chó kia cũng là thiên lao đại lao nhị chủ tử lao tam hắn lao tứ tế thi cung cấp trên đều là truyền lại chủ tử tin tức môi giới vô dụng liền có thể cắn chết tồn tại tại hàn băng giáo đồ trong lòng nhân loại cùng bọn hắn xưa nay không là một loại sinh vật tiếp nhận rồi hàn băng chi lực bọn hắn đã sớm thoát khỏi những cái kia dơ bẩn ngu xuẩn hai cất thú hàng ngũ trở thành mới tinh c h ủ tộc chính là bởi vì đối với mấy cái này quan niệm tin tưởng không nghi ngờ. hàn băng giáo đồ tài năng mặc khiêu gợi áo ra cùng băng cầu ở cùng nhau tại ổ chó bên trong trong lòng bọn họ có được băng cầu vương thần lực cầu cầu cùng có được hàn băng c h i chủ thần lực bọn hắn mới là một dạng tồn tại mà lại l ạ n h băng thần lực cũng xác thực để bọn hắn không cảm thấy lạnh cấp sáu trở lên hàn băng tín đồ liền căn bản không sợ băng tuyết bọn hắn xuyên ra lông chỉ là xem như giáo hội biểu tượng nhưng căn bản không cần ra lông giữ ấm công năng ngược lại sẽ sợ nóng cho nên nam nam nữ nữ đều mặc vô cùng ngắn mà tiếp nhận rồi hàn băng giáo hội một chút giút đỡ nhân loại kỵ sĩ kỳ thật có thể nhìn ra được một chút khác nhau cho dù bọn họ sẽ chú ý xuyên được giống như những người khác nhưng rốt cuộc là cảm thấy lạnh thêm y phục vẫn là nhìn người khác xuyên qua mới đi theo xuyên người thông minh làm sao có thể nhìn không ra trong quân đội người thông minh xưa nay không thiếu chỉ là như vậy và sờn nam tước đối với quân đội tới nói rất hữu dụng mặc dù hàn b a n g giáo hội tính toán tám chín phần mười sẽ thất bại nhưng vạn nhất chính mình là cái tia một đ ầ u không phải bị bất đắc dĩ ai sẽ bước lên cái này loại này phong hiểm dù sao đó là thật muốn dẫn lấy cả nhà cùng nhau chết có thể đối luôn luôn muốn cùng băng nguyên người tại rét lạnh nhất thời điểm chiến đấu bắc địa người tới nói một cái có thể không sợ băng nguyên người những cái kia treo thấu xương hàn ý vũ khí đối bọn hắn am hiểu hàn băng quang hoàn không sợ hai chút nào đại kỵ sĩ quá có giá trị cho nên có người nguyện ý mạo hiểm như vậy thời điểm chỉ cần hắn làm còn tại danh giới cuối cùng phạm vi bên trong sẽ không người sẽ vạch trần nhất là phụ trách quản lý toàn bộ biên cảnh l ĩ n h lãnh chúa hăng tần ba tức phu nhân tò mò hỏi bạo ẩn bắc cảnh bây giờ còn có bao nhiêu cùng hàn băng giáo hội có quan hệ quý tộc bảy tám cái đi bạo ẩn bình tĩnh trả lời phần lớn là bởi vì trận kia chiến tranh món b ẹ t gia tộc chỉ là ghi rõ bọn họ thuộc tính cũng không có đem bọn hắn đặt vào phạm vi nguy hiểm bên trong cái này hai mươi mấy năm dù cho hàn băng chi chủ chính thức cho mình định thần chức thần vị cũng không có ai động tâm tư này nói đến có thanh phong lĩnh vị tiết tại bắc cảnh quý tộc thật rơi không đến quá thảm hạ tràng làm gì hắn không phải là không như thế nào cùng ngoại nhân liên hệ lấy tesla vậy vừa quay đầu ta nhớ được hắn vậy không thế nào thu mua cơ sở vật tư nhưng hắn bán ra giá rẻ lương thực bao ẩn ngữ khí bình thản nói vàng dòng đích sắc rất chân quý nhưng đối với bình dân bách tính tới nói vẫn là rẻ tiền lương thực giá cả trọng yếu nhất mặc kệ các quý tộc nghĩ như thế nào chỉ cần thanh phong lĩnh một mực có thể theo đến theo mua giá cả cố định vậy bọn hắn trong lánh địa giá lương thực liền nhiều lắm là có thể so sánh thanh phong lĩnh nhiều một chút xíu nhi kiếm lời chút tiền lộ phí mà cơ sở vật liệu giá cả cùng hắn nói là cùng tiền t à i m ắ c đ ố i không bằng nói là bởi vì giá lương thực mà lên xuống lương thực tiện nghi cái khác đồ vật làm sao đều quý không đứng lên lại không phải thật sự mua không được đối với những người có tiền kia có thế các quý tộc tới nói cái này đương nhiên không tính là chuyện tốt nhất là những cái kia thích kiềm chế nhà mình lĩnh dân m u xuân nhưng đối với những cái kia nuôi sống gia đình đều có một chút chật vật tiểu quý tộc tới nói thanh phong lĩnh tồn tại chính là bảo vệ được lãnh địa căn nguyên b á tước đại nhân ngài có thể nghĩ rõ ràng những này a dù sao chúng ta đã trải qua không ít cái lãnh địa nhìn rồi không ít hưng ơ suy lấy tesla gật gật đầu nhưng không có nói tiếp phương diện này sự t ì n h bắc cảnh quý tộc muốn kiếm nhiều tiền liền phải dựa vào thỏa mãn cao đẳng nhu cầu tài nguyên hoặc là dứt khoát tìm khoáng sản mà lại tiền công vẫn chưa thể quá thấp an toàn cũng phải có bảo hộ dù sao dân chúng muốn ăn no quá dễ dàng căn bản không dùng liệu chết kiếm tiền đúng bảo ẩn gật gật đầu hai à t ầ n lãnh địa khoáng sản khai phát cũng rất quy phạm bắc đế địa vương nước kỳ thật rất sớm trước kia liền tuyên bố qua quạng mỏ quản lý điều lệ đối thợ mỏ an toàn bảo hộ nói ra rất nhiều yêu cầu nhưng mà đáng tiếc là liền ngay cả vương thất q u ạ n g mỏ có thể đạt tới danh giới cuối cùng cũng không quá nhiều bạch long quốc vương thượng vị về sau phương diện này được rồi một chút dù sao quốc vương bệ hạ là thật có bản lĩnh tận mắt thấy q u ạ n g mỏ tình huống không gạt được lại không dám giấu thời điểm đại gia tự nhiên là sẽ trung thực một chút nhưng bác cảnh quạt mỏ vẫn là bẩn thấy qua an toàn thiết bị hoàn thiện nhất đồ ăn cung cấp dồi dào nhất quạt mỏ không có cách lính dân chẳng những dài ra chân đỉnh đầu vị k i ê n lệ ông bá tức thật vẫn sẽ q u ả n sự tình lấy t e s l à thận trọn gật g gật đầu bà ẩn phương diện này ngươi nhất định phải chú ý chúng ta có thể tuyệt đối không thể phạm sai lầm vị k i ê n lệ ông điện hạ rõ ràng rất chú ý khoáng sản loại hình quản lý hòa quốc vương bệ hạ thật sự rất giống đại khái là thật gặp qua nhân gian ấm lạnh hang tần bá tức phu nhân cảm khái vạn phần nói hắn là từ nhỏ mạo hiểm đoàn làm lên ngay từ đầu cũng không còn ít đi quạt mỏ loại địa phương này thanh lý hoàn cảnh thế giới này pháp thuật năng lượng kỳ thật cũng không tính đồng đậm rất khó chế tạo ra một chút đặc thủ sự kiện có thể bắt mỏ vẫn sẽ xuất hiện không giải thích được tử vong sự kiện hoặc là tướng mạo kỳ lạ ma p h á p động vật loại này đại phiền thoái ai có thể không rõ những chuyện này phát sinh nguyên nhân đâu dù sao một cái khác dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương là chiến tranh về sau không người thanh lý b a i tha ma dùng l ử a đưa tiện anh linh đã là một loại tín ngưỡng cũng là một loại trong chính trị nhu cầu lệ ổng khẳng định gặp qua không ít thảm án cho nên mới sẽ để bụng như thế lấy tesla cũng không phải là loại kia dễ dàng mềm lòng người nhưng nếu như người khác đem cơ sở đều đánh được rồi hắn cũng sẽ không tùy tiện h o à phế húng chi cái này người khác vẫn là tương lai quốc vương bệ hạ hắn thì càng sẽ không phạm ngu xuẩn b ả o ẩn thở dài một câu như vậy bằng vào chúng ta hiện hữu tài sản chí ít trong vòng m ộ ư ơ i năm không có thể mở mới mỏ bọn hắn sẽ không xấu như vậy nhất định có thể làm được tiêu chuẩn đãi ngộ có thể lệ ổng cái này thiết bị gọi là tốt đẹp từ danh giới cuối cùng đến tiêu chuẩn nếu như cần một trăm l ờ i nói tia tốt đẹp liền phải là một ngàn là bọn hắn ba tức cái này mắc nợ từng đống tình trạng kinh tế không cần nghĩ lấy tesla bất đắc dĩ lắc đầu vậy coi như xong dù sao chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là đem bắc cảnh tình huống triệt để ổn định khắc chứ cứ như vậy đi hắn g như tần bá tức phu nhân hoàn toàn không quan tâm cái này hai kinh tế k h ố n cảnh xem như thế tử nàng đã cho ra bản thân trợ giúp lớn nhất lại nhiều liền muốn ảnh hưởng nàng cùng con cái sinh hoạt hàng ngày nàng kia cũng không làm lấy tesla lại không phải muốn phá sản chỉ là được tiết kiệm một điểm mà thôi đáng là gì lại nói nàng bình thường ăn uống ngủ nghỉ cũng sẽ không đem lấy tesla bài trừ bên ngoài hắn vẫn có thể ăn vào đứng đắn đồ vật lại không dùng chi tiêu rẻ s ẻ n sinh hoạt nàng chỉ là đem chủ đề lôi trở về hoa sơn nam tước là thế nào bị hàn băng giáo hội kiềm chế đến đi cùng sức s đờ chủ tế cùng tiến tới hắn vấn đề ở chỗ hàn băng giáo hội cùng tháp cao giáo hội đấu nhau b ả o ấ n nhìn chằm chằm trước mắt mình văn kiện một mặt không thể tưởng tượng mà nói lúc trước bà ẹn nam tức bên kia đem mình ngay tiếp theo thân ra một đợt hố chết về sau đám kia tập kích ạ dịp kỵ sĩ đoàn hàn băng giáo hội thành viên chạy trốn tới đoạn sở nam n tức nơi đó hắn vốn là có thể đem bọn giá hỏa này để lại nhưng không biết vì cái gì cái kia cậy ồ. trước khi đi đi trước một chuyến đoạn sở nhà ừng lấy tes lạ cấp tốc ngồi thẳng lên một mặt ngưng trọng hỏi đây là phạm vi sở đưa tới trong văn kiện nội dung hắn là thế nào biết đến phạm vi sở ba t ư c đại khái cũng biết chúng ta sẽ hoài nghi cho nên đặc biệt ghi rõ một câu việc này trải qua lạo d ì t h ú c t h ú c công nhận hằng tần bá tức phu nhân lập tức mở miệng vậy liền không có vấn đề lạo d ì nam tức tin tức nhất định là bảo đảm thật mà lại thời kỳ đó còn không có bao nhiêu người biết rõ chim chóc con mắt chính là lạo d ì con mắt chuyện này và sờ nam tức bên kia đoán chừng cũng không nghĩ ra d i ệ t khẩu còn phải d i ệ t đến thân chim đi lên lấy tesla bá tức biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu các ngươi hẳn là rõ ràng lời này ý tứ có tháp cao giáo hội pha trộn và sờ nam tức đến cùng nghe ai liền có nói hằng tần bá tức phu nhân thở dài nói dù sao Tháp cao giáo hội có thể hội giáo cao có d ẫ những tới đồ vật, vậy coi đồ vậy n ư Trưng lưu trưng lưu như nhiều lắm. Trưng 542, giao lưu cùng lắng nghe, trưng 542, giao lưu cùng lắng nghe. Bác địa quý tộc đối tháp cao giáo hội tính cảnh hắn đang không n tháp hội Chủ thủ thời điểm, kéo tới không chỉ một giáo hội thế h giao giao đối giáo giác bởi điểm, tới giáo đều quý yếu xuất dấu. lắm. là, lực một mực một xem tộc rất 542, 542, địa cao cao. kéo Bác vì sẽ cái kia chính giáo khi bọn hắn có một cái diệt trừ thế lực t à ác xem như mượn cớ thời điểm có thể làm sự tình cũng quá nhiều có đôi khi tà giáo nhiều lắm thì cạo chết một số người nhưng chính giáo vừa tìm đến cả nhà chết một nửa đều phải may mắn vì chính nghĩa mà hy sinh loại sự tình này đại bộ phận quý tộc đều là trông cậy vào người khác đi làm trên cơ bản không người nào nguyện ý đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió nhất phi trùng thiên ai biết sẽ rơi xuống cái nào khối đá lớn thượng thi sương vô t ổ n đây vẫn chỉ là tháp cao những cái kia cao d à i giáo đổ mức độ nguy hiểm hoa sơn nam tước gặp phải thế nhưng là tháp cao c h i chủ bản thân vậy cái này thì phiền thoại a lấy t e s l à hít một hơi thật sâu hoa sơn bên kia m g o i ra đến lời nói sẽ không cái gì có độ tin cậy rồi hoa sơn nam tức chính mình cũng không nhất định biết mình tự cấp ai làm việc mà lại h ò a sơn nhà từ trên x u ố n g d ư ớ i đoán chừng phải có một phần ba người có vấn đề tháp cao c h i chủ khẳng định không ngại cho bọn hắn tiếp đầu cái khác giáo hội tuyến vừa nghĩ tới lại là một tổ đe dối lấy tesla liền không nhịn được đau đầu hắn suy nghĩ kỹ một hồi mới nói nếu không để á n mest r ở về a ngươi nghĩ làm gì hắn g tần bá t ư ớ c phu nhân nữ h c h ặ t somi an nếu có rảnh rỗi làm sao lại để người khác giúp hắn mang đồ vật trở về ngươi lại không phải không giải quyết được đừng nghĩ h ố ta nhi tử lấy tesla cười cười xấu hổ quay đầu nhìn chằm chằm bà ẩn bà ẩn khẳng định cũng muốn con trai hắn đừng bà ẩn vừa định phản bác liền bỗng nhiên ngần đầu hoa s ờ n nam tức đi q u a hai n g ư ờ i cũng không nhìn lấy mà đây chính là bò ẻo tiểu thư bình thường hắn cũng có nhớ được bảo trì lễ phép trừ phi hai vợ chồng này quá không là m người đây là có thể phân tâm thời điểm sao lấy t e s l à sửng sốt một chút mới quay người nhìn về phía lại s ả n h giống như kể từ khi biết hắn vậy mà có thể bị hàn băng giáo hội người hố chết về sau ta lại đột nhiên đ ố i hoa s ờ n bỏ qua lòng cảnh giác b á tước phu nhân cũng chầm c h ầ m đi tới đại khái là bởi vì chúng ta nối nữ nhi có đầy đủ tự tin vậy còn không như nói có thể cùng chúng ta an thiếu ra người tới ta đi mượu lạn tiểu thư rất đáng được tin cậy bởi vì lại bị hai vợ chồng này tính được gắt gao mà bất mãn bạo ẩn không chút do dự sốc hai người bọn họ nội tình ai không biết h a i vậy mọi tiểu thư phải có cái này kỹ năng bọn hắn một nhà làm sao có thể hộ đến như thế kín không kẽ hở nam nữ trẻ tuổi đến rồi nhất định giai đoạn tất nhiên sẽ đối một ít đồ vật cảm thấy hứng thú rất nhiều đối nhà mình nữ nhi đầu não thủ đoạn có tự tin ra trường đều sẽ để các nàng nhìn xem ngập trong vàng son bên dưới nhân sinh quý tộc các tiểu thư yêu nuôi tiểu bạch kiểm nhưng sẽ rất ít xuất hiện bị tiểu bạch kiểm phản ăn tình huống cũng là bởi vì từ nhỏ đã thấy nhiều hiểu rộng nhất là những cái kia không có thông gia nhu cầu đại qu trên cơ bản đều sẽ cho mình nữ nhi đánh cái ý chí sắt đá nội tình nhưng tất cả những thứ này đều có cái tiền đề chính là chỗ này cô nương bản thân liền có thể cứng rắn quyết tâm tới không làm được gia tộc tất nhiên thả rằng đưa nàng đi thông gia dù cho không hạnh phúc nhưng tốt xấu có thể bảo vệ được bệnh liền xem như có hiệp nghị hôn nhân đối tượng vậy so khống chế không nổi cục diện khiến người phản khống mạnh họ tiểu thư là thuộc về liên hiệp nghị hôn nhân đều không giải quyết được cái chủng loại kia hai tử không phải nói nàng hồn nhiên mê thơ mà là nàng mang hai mềm bà ẩn nhịn không được thở dài vừa còn đem người tam lựu lạn tiểu thư làm đối đầu、đâu. làm sao hiện tại rồi cùng nhân ra đứng một chỗ nhi rồi nói dễ nghe một chút h á m như t ầ n bá tước chỉ là đối mặt sở nam n tức lập trường có hoài nghi đồng thời không đồng ý hắn một chút hành vi nhưng không có xem hắn vì cựu địch nói đến khó nghe c h ú t nhi gió bao giáo hội nội đấu mắc mơ gì đến bọn họ đây làm người đứng xem là tốt rồi sao có thể đem mình đặt ở cùng ngựu lạn cùng một lập trường đâu mặc dù họ tiểu thư không có cảm thấy mình cùng ngựu lạn trở thành minh hữu nhưng nàng tự cấp song phương giới thiệu qua về sau còn không có lui qua một bên ngược lại đứng tại ngựu lạn tiểu thư sau l ư n g hành vi cho người ấn tượng chính là như thế nàng nhất định là bị ảnh hưởng đến rồi mới có thể quên điều này hiểu rõ n à người n g khẳng định biết rõ nhưng bắc cảnh nơi này có bao nhiêu có thể hiểu rõ nàng đâu nhìn xem những cái kia hoặc xa hoặc gần hoặc sáng hoặc tối nhìn sang ánh mắt liền có thể biết rõ phần lớn người đều có một chút lo lắng hai m ư tần gia t ộ c lập trực rồi quả nhiên không ai muốn lẫn vào tiến gió bao giáo hội nội đấu không biết xảy ra chuyện gì vội còn tại dựng thẳng lỗ hai cẩn thận nghe hai người kia hàn huyên giao lưu biểu lộ đều có một chút có chút dùng sức nữ làn tiểu thư nếu như tại bắc cảnh đợi đến lâu một chút nhi lời nói nhất định phải đi lớn băng sơn chơi một chút họ sơ nam tức đã hoàn thành quen biết ban sơ tán thưởng quá trình bắt đầu đối bắc cảnh tiến hành rồi giới thiệu không biết họ tiểu thư có hay không nhắc qua chúng ta bắc cảnh trước mắt nhất có kích thích tính địa phương là ở chỗ này hắn thậm chí còn có chút chửi bới một lần họ ẹo dù sao hắn tần g nhà cũng không nhất định hy vọng ngự lạn lưu tại nơi này lâu như vậy thậm chí còn có khả năng đi thanh phong lĩnh gây phiền thoái họ ẹo vừa mới nhắc qua sẽ l ẹ s ở tỷ a một mặt ung dung trả lời bất quá ta đại khái không có nhiều thời gian như vậy cũng không thể tại bắc cảnh qua mùa đông a xem như ngự lạn nhà người thừa kế với năm lễ mừng cùng khai niên tế tự sau đ đó u tựa hồ phản ứng đến rồi sai lầm của mình nàng liền tư thái ưu nhã chậm chạp rút lui ngay tại nhật tỉnh trao đổi hai người đi tới cạnh bàn ăn bên trên tựa hồ đối phía trên điểm tâm đột nhiên thấy hứng thú buộc phải trả tính kịp thời lấy tesla nợ nụ cười một tiếng đây không phải là nhân ra cố ý nhắc nhở một tiếng mạ hăng tần bá tức phu nhân lý trí trả lời có thể nghe h i ể u cũng rất tốt rồi phu nhân lấy tên là trịnh trọng hắn sự nói chúng ta trước kia đem nàng bảo vệ quá tốt họ có thể làm đến điểm này là tốt lắm rồi mà lại ta tin tưởng chúng ta về sau cũng giống vậy có thể bảo vệ tốt nàng chỉ là không có nhường nàng thấy tận mắt những cái kia tàn khốc nên dạy cũng đều nghiêm túc dạy bà qua họ kẹo cũng không phải là loại kia đem cha mẹ nói ném sau gót xuẩn h ả i tử ngươi không dùng khẩn trương như vậy thân ái hăng tần bá tức phu nhân dỗi ra một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ trán của mình hô ta thất thu a quá lo lắng nữ nhi sẽ bị tổn thương mà xuất hiện bồi dối sao có thể là thất thố đâu lấy tesla một mặt bình tĩnh kéo xuống tay của nàng giữ tại trong lòng bàn tay tin tưởng chúng ta hài tử còn có chúng ta chính mình đến rồi hôm nay tình trạng này chúng ta có đầy đủ năng lực cam đoan bản thân hài tử không bị thương tổn hoặc là tại chính bọn hắn chạy về phía nguy hiểm lại không có thể chống đỡ được đến rơi xuống thời điểm nâng lên bọn hắn thân ái ta biết rõ ngươi không muốn bọn nhỏ chịu đến một chút xíu nhi tổn thương có thể đây không phải chúng ta có, thể triệt để khống. Bọn nhỏ luôn có bản thân tiểu tâm tư ép là ép không được hằng tần bá tức phu nhân con mắt có chút nóng lên nhịn không được đem đầu đặt ở lấy tesla trên bờ vai nàng l à thật rất lo lắng b ả o ẩn tại chất đầy văn kiện sau bàn ngầm đầu từ trong khe hở nhìn ra ngoài nhấp lấy khỏe miệng không nhịn cười được một lần lại lập tức thu hồi lại vị phu nhân này khó được sẽ như vậy yếu thế hắn có chút ra một lát thần làm nhiều năm như vậy trong quân phụ tá trông coi rất nhiều sĩ quan lên xuống b ả o ẩn kỳ thật rất rõ ràng h a m tần phu nhân cái gọi là nhược điểm bao quát ạ gì phu nhân kỳ thật cũng giống vậy các nàng vấn đề trọng yếu nhất chính là quá nặng tình cảm quản lý quân đoàn có thể làm như thế thuộc hạ vậy nguyện ý đi theo dạng này chủ quan có thể đến rồi tầng cao nhất một cái kế hoạch khả năng liền muốn ảnh hưởng trên vạn người sinh từ thời điểm tình cảm chính là dễ dàng nhất phạm sai lầm đồ vật một cái quá độ nhân từ trưởng quân nhân tất nhiên không có cách nào mắt thấy thủ hạ của mình đi đánh một trận khả năng sẽ h ẳ n phải chết không nghi ngờ chiến đích xác có chút người có thể theo thời gian trôi qua để lý trí chiến thắng tình cảm cuối cùng đầy cõi lòng áy náy đứng tại trên đài chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh những sự t ì n h kia quan vô số người sinh tử mệnh lệnh nhưng có ít người lại mãi mãi cũng làm không được lấy t e s l à kỳ thật so với hắn biểu hiện r a tàn khốc hơn nhiều nhưng hắn trong lòng cũng đích xác có mề mại một mặt nhưng cái này một mặt cũng là cần ký thác lấy tesla năm đó có nghĩa vô phản cố từ bỏ vương thất cho hắn tìm những cái kia có thể cho hắn mang đến to lớn lợi ích thông gia đối tượng truy cầu bị gia tộc nửa từ bỏ mà lại khẳng định đồ cưới không đủ phong phú bá tức phu nhân cũng là bởi vì hắn thấy được thê tử trên thân những cái kia điểm nhấp nháy là chủ quan khả năng không quá tốt những cảm tình kia lại là rất nhiều người muốn đều muốn không tới thực tình lấy tesla cuối cùng cũng xác thực lấy được hắn mong muốn kiên định nhưng có yêu thê tử thông minh vừa đáng yêu nữ nhi đáng tin cậy lại đầy đủ h n trọng trừng tử mặc dù bác cảnh thoạt nhìn là do nam nhân làm chủ thế giới có thể người thông minh đều hiểu nữ chủ nhân đối một cái nhà tầm quan trọng. chỉ là phần lớn người tại ấm áp cùng lợi ích ở giữa vẫn là chọn lợi ích đi theo dạng này lấy tất lạ b ả o ẩn đương thời tự nhiên vậy lựa chọn có yêu hôn nhân chỉ tiếc ấm áp gia đình kéo không trở lại cực hạn thời gian b ả o ẩn có chút nhay n máy mắt hắn giống như đích sắc nghĩ nhi tử rồi ta đương nhiên không nghĩ tới để mịu lặn g tiểu thư lưu đến sang năm mùa xuân gió lớn mùa và sờ nam n tức cười đến một mặt sáng tỏ nhưng mùa thu nhưng vẫn là lớn băng sơn mùa thu hoặc o i như không lên núi tại mạo hiểm giả trong doanh địa cũng có thể nhìn thấy lớn băng sơn sở hữu đặc sản thậm chí còn có đến từ các đại quốc gia tài nguyên sản hắn một mặt thần bị nói ta lần trước đi thời điểm còn mua được phong trí giới cái gì sẽ l ẹ s ở thi ạ bỗng nhiên ngần g đầu mắt cũng không chấp nhìn hắn chằm chằm thật sự a hoạt sờ nam tức đắc chí vừa lòng mà nói sợ lờ chủ tế nhìn thấy về sau đặc biệt thích bỏ ra giá tiền rất lớn dựa dẫm vào ta đổi đi vậy nhưng thật sự là tiếc nuối đâu sẽ l ẹ s ở thi ạ khôi phục bình tĩnh nhà chúng ta đương nhiên cũng sẽ muốn dù sao là gió báo kỵ sĩ tiêu chí đâu chương năm trăm bốn mươi ba là gì nhỏ tiểu kính viết vọng chương năm trăm bốn mươi ba là gì nhỏ tiểu kính viết vọng gió báo giáo hội kỵ sĩ cùng phong bạo kỵ sĩ cũng không phải là đồng loại đương nhiên cái này、e、không có nghĩa là o ạ i các nàng không phải thấp đến phù hợp danh giới cuối cùng liền có thể mà là nhất định phải mọi chuyện dựa theo gió báo chi chủ yêu cầu tới sửa đổi chủ tế có thể dẫm những cái t i gia tuyến niệu làn nhất không người biết gió báo kỵ sĩ cũng không thể đụng đương nhiên cái này không có nghĩa là các nàng không đủ nghịch thủ đoạn gió báo c h i chủ còn không có như vậy quá phận chính hắn cũng chỉ là danh giới cuối cùng cao nhưng nước bẩn nghĩ xấu nhi cũng không còn thiếu bước lên đối với mình lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ đương nhiên cũng sẽ không làm thánh nhân yêu cầu từ hắn đối sơ đ ơ gia tộc thẩm phán liền có thể nhìn ra rồi hắn cũng không phải là thật sự ghét ác như k i ể u tiền đề cơ bản vẫn là không thể tổn thương đến bản thân hắn thanh danh tuyệt không thể g i a o động hắn trận doanh lấy gió bao thiết lập trật tự dung không được bất kỳ nghi ngờ nào nhưng gió bao phía dưới âm ảnh chỉ cần ẩn nấp cho kỹ đó cũng là một loại trật tự sơ sơ sơ sơ s sơ sơ s sơ vi kỳ thật vậy nguồn gốc từ hắn đối nhà mình chủ hắn cũng xác thực một mực d ấ m lên đầu kia tơ thép đi được rất ổn thậm chí nếu như không phải dễ dợ nhà cô nương đem chuyện này làm cho thiên hạ đều biết lời nói s ự đời chủ tế cũng không đến nỗi ngay cả vãn hồi đều như thế gian nan có một số việc hắn không rõ ràng lắm phán đoán công việc tiêu chuẩn cơ bản xuất hiện khác như trời đất cho nên mới sẽ giống như bây giờ càng chạy càng sai gió báo kỵ sĩ cũng không vậy vì cam đoan thần quyến mãi mãi cũng tại chính mình gia tộc trên thân lưu truyền các nàng dù cho d ở âm lưu q u kế vậy sắp xỉ tại dương như tựa như sẽ l ẹ sợ tỷ ạ đôi ham tần bá tức trưởng tử ạn m ẹ dây dưa cùng dẫn dụ chỉ cần vị kia an thiếu sẽ lẹt sợ tị ạ nên cái gì đều không làm được các nàng như vậy chán ghét sức sơ đờ gia tộc đối một ít chuyện cũng không phải hoàn toàn không biết gì lại chỉ có thể ở bắt lợi dụng sẽ lẹt sợ tị ạ về sau lựa chọn phản kích chưa từng dám giống sức sơ đờ gia tộc như thế tổn thương cùng trận doanh người đều là nguồn gốc từ các nàng thể nội kia thần quyến chi huyết đương nhiên các nàng chỗ tốt lớn nhất cũng ở đây tại cái này huyết mạch gió báo chi chủ sở dĩ làm ra gió báo kỵ sĩ cái này huyết mạch chuyển thường nghề nghiệp chính là vì cho mình thần quốc bổ sung chiến lực chỉ cần thủ với nguyên tắc đến cuối cùng đồng thời chưa từng dao động qua tín ngưỡng của mình gió báo kỵ sĩ sau cùng đường về chính là th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 Chứ một chút linh q u a n g cái gì cũng sẽ không lưu lại hết thể tất cả đều phản hồi cho đại địa cho dù là những cái kia vô cùng cường đại trước nghiệp giả chỉ có như vậy tiến vào thần quốc mới có nhiều như vậy t r ì n h tự hắn chống đỡ cái cằm con mắt hư hư nhìn chằm chằm phía trước cùng con nào đó tại vạ lầy dạ bái phẳng qua về sau liền tìm được một rất tốt chỗ ẩn thân tiểu linh chim c ộ n minh để lão gì trực tiếp thấy được sệ lẹt sở thì ạ trở mặt mặc dù chỉ có một máy mắt dù cho lấy test lạ cùng thê tử của hắn đều rất cường đại lệ ống cùng di lưu cho bọn hắn ghép lại ma pháp trận cũng rất hoàn thiện nhưng đối với trên tay có q u á nhiều chim bài có thể đánh lão gì tới nói. kỳ nhưng t k h chúng ó tác nó dù sao cũng là sinh vật dù ma pháp trận đương nhiên kiểm tra đo lường đến nơi này chút cây đa trong óc nhỏ ma pháp ba động đương nhiên loại này chim nhỏ tự nhiên cũng có thiếu hụt nó biến hóa cần thiết thời gian quá dài mà lại biến thành một loại khác sinh vật về sau trước đó cái chủng loại kia nó liền rốt cuộc không thể thay đổi mà lấy năng lượng nguyên tố làm thức ăn tiểu linh chim một khi mất đi ma pháp năng lượng ngay lập tức sẽ bị đây ó i ra n g chính là rất tốt vậy phi thường chân quý nhìn trộm loại kỳ vật ám dạ giáo hội người liền lâu dài treo thưởng bọn chúng có tiền có thể tồn tại một khi lối cái gì tràn đầy dục vọng rất nhanh liền có thể đem loại sinh vật này chơi đến tuyệt chủng cho nên loại này tiểu linh chim Đã rất khó tại khó nhưng g giới o ạ i t ấ y đ ợ c h ư n lào trong gì nhưng tay chúng ó k ô n Bọn này tiểu gia hòa, vốn là đem mình g gia giấu biết. tiểu một là hỏa, h đem ở c t cỡ l ớ loài o chim t r n vũ mau s i nó h Nhưng chúng tồn. n cũng không phải là thật sự q u ầ n cư sinh vật c h ừ ngắn m g i dao phối kỳ đại bộ phận tiểu linh chim đều là một mình sinh hoạt đối ma pháp năng lượng hấp thu nhất định phải có hạ độ qua lời nói rất có thể liền sẽ để lúc đầu hoàn cảnh sinh tồn triệt để hủy diệt càng đường sách vẫn là còn sống ma pháp sinh vật những cái kia đại điệu làm sao có thể không biết mình trong vũ m a mặt cất giấu cái gì đồ vật chỉ là bọn chúng coi như hiệu chuyện nhi bình thường lại có thể hỗ trợ loại trừ ký sinh trùng thanh lý trong vũ mau cho bụi k i a m ấ y cái to lớn ma pháp cự ứng mới miễn cưỡng dễ dàng tha thứ những n à y tiểu linh chim tồn tại bởi vậy tiểu linh chim nhóm chỉ có thể nhường cho mình bảo trì tại một loại không có chết đói trạng thái lúc đầu chỉ có to bằng móng tay bọn chúng gậy yếu giống như là móng tay tàn tiến h ngay cả bản thể tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ đều trở nên bụi bẩn cho nên đến rồi lão d ì cái này có thể cùng bọn chúng câu thông lại cam đoan sẽ không tổn thương bọn chúng tính mạng lãnh chúa trong nhà về sau tiểu linh chim nhóm quả thực muốn mừng như điên lão dị nhưng những lời này hắn là thông qua hoạt vũ hướng toàn thế giới sở hữu chim chóc phát xuống hứa hẹn trừ phi sắp chết đến nơi còn muốn rẽ rủa một lần tình nguyện gánh vác bị thế giới bài xích vận mệnh nếu không cơ bản sẽ không vi phạm đương nhiên lão d ì mặc dù sẽ không tổn thương bọn chúng nhưng cũng sẽ không cho không có chuyện rảnh rỗi trực tiếp cho ra chỗ tốt gì hắn cho chim chóc nhóm đồ ăn cũng là thỏa mãn bọn chúng cơ bản sinh tồn là tốt rồi không có ý định đem bọn nó nuôi được cũng không muốn n ú p ních thanh phong lĩnh rừng rậm cùng thủy hệ dày đặc khắp nơi có phi trùng quả mọng coi như lại đến mấy lần loại chim vậy đầy đầy đủ bọn chúng sinh tồn. nhất là tòa kia nhuyễn hương một sâm lâm cơ hội chính là hình thể nhẹ nhàng linh hoạt chim nhỏ thiên đường hình thể khá lớn loài chim thì có thể đi ra cầm nhóm tòa kia rừng rậm sinh hoạt đây chính là ăn thịt tính loài chim thiên đường vô luận bọn chúng sinh sôi phát d ụ c nhiều hương thịnh vậy đuổi không kịp những cái kia gà vịt ngống tốc độ đương nhiên chính bọn chúng ở giữa vòng sinh thái là gì là bất kể tật phong lang sau khi đi vào mặc dù vậy tuân theo nhất định quy tắc nhưng còn chưa tới ngay cả phổ thông chim bay đều không ăn tình trạng chỉ là sẽ tận lực không ăn không giết nhưng nếu là thật gặp không biết sống chết tật phong lang nhóm cũng sẽ không bị động chịu đòn có linh trí ma pháp sinh vật kỳ thật cũng sẽ không để ý phổ thông sinh vật vận mệnh dù cho tật phong lang liền tại bọn hắn bên người bắt giết những ngày chi m bay bọn hắn cũng có thể tỉnh táo tiếp tục trải v ố t l ô n g vũ lao dỉ đối với lần này cũng không còn cái gì bất mãn sinh thái tuần hoàn hắn vẫn tôn trọng tựa như hắn chưa từng có đối tại hắn rừng rậm bên trong ở săn thức ăn tính động vật có cái gì quá phận yêu cầu đồng dạng cho nên cho dù tìm được an toàn tiểu linh chim nhóm cũng chỉ có thể vụ vặt lẹ để phân bố tại ma pháp trận tiêu tán năng lượng địa phương sinh hoạt nếu là muốn ăn đến một chút tốt năng lượng hoặc là tiến vào lao dỉ bán vị diện bên trong sinh hoạt cũng được đánh đổi một số thứ. thật cũng không tính nhiều khó khăn rẻ nhất năng lượng tiểu cầu bọn chúng chóc ra lông vũ liền có thể đổi đi nhưng tiểu linh chim một năm chỉ đổi một lần lông một lần chỉ có thể đổi một cầu h ơ i quý một điểm chính là bọn chúng hải t ử phá sắc về sau còn dư lại vỏ trứng một sắc chính là mười cầu phải biết tiểu linh chim trứng cùng hạt mẹ cũng không xê xích gì nhiều mà lại bọn chúng một lần chỉ có thể sinh hạ hai ba cái trứng mười năm mới có một lần phát tình kỳ bất quá cái này đồ vật cũng là duy nhất có thể cùng bọn chúng máu đánh đồng với nhau vật liệu thậm chí góp nhặt nhiều cũng có thể trộn lẫn lấy bọn chúng lông vũ chế thành n n nấp kỳ vật Lào gì trên cơ bản cơ ai đây ế viết n cũng không năng công tác, như, cho hắn làm một chút kính vọng. có cự Hoặc chút tác, cho chút giúp gì khoát khả tuyệt. dứt một tỉ một Lào là, làm làm đủ đ là dễ dàng nhất tiến vào bán vị diện sinh hoạt công tác mặc dù có một chút phiền phức cũng cần tốn thời gian học tập một chút kỹ xảo đồng thời sẽ bị hoạt vũ trưởng k h ô n g hành động uy tích nhưng rất nhiều tiểu linh chim đều rất nguyện ý tiếp nhận bán vị diện nồng độ năng lượng quá mạnh mẽ tiểu linh chim ở bên trong có thể là một con tự do tự tại chim nhỏ rốt cuộc không cần chỉ có thể phụ thuộc lấy năng lượng tiết điểm sinh hoạt bán vị diện nhỏ nữa vậy so với chúng nó quá khứ sinh hoạt phạm vi lớn có tiểu h thân phương ể dựa lực sao địa bay vào bản năng lớn lượng, tùy đây ở đ ý ố rất tương t nhiều niên tương đối lớn đối i kỳ linh chim tới thực nói quả thực là mặc n thành thật. Nhưng yêu cầu này bọn chúng nhất định phải ở bên ngoài Di Lào công tác 3 năm. Tiểu linh chim Tiểu dù cái đầu xạ tổ xỉ thương v ậ y không tính quá cao nhưng là ma pháp sinh vật thọ mệnh chừng hai trăm n ă m công tác ba năm liền có thể đổi lấy không buồn không lo trăm năm hạnh phúc tiểu linh chim nhóm phần lớn đều rất nguyện ý chỉ có số ít cảm thấy tự do là trọng yếu hơn chú chim non mới nguyện ý ở bên ngoài sinh hoạt sau đó ngẫu nhiên đến tìm lão gì đổi mấy cái năng lượng cầu chương năm trăm bốn mươi bốn tung bay a lấy tesla bá tước lào g ì đương nhiên cũng sẽ không để những n à y chim nhỏ đi đặc biệt gì nguy hiểm địa phương lại nói hắn cũng không cần biết rõ h a m tần bá tước bí mật cho nên tòa này lâu dài cử hành yến hội đại sảnh mới là mục tiêu của hắn đây cũng không phải hắn chỉ muốn bắt q u á i mà là những n à y tầng dưới c h ố t giao lưu vốn chính là hắn thiếu hụt nhất tình báo có đôi khi nhỏ và vừa các quý tộc giao lưu có thể khiến người ta nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhất là đối tượng vị giả bất mãn v i n h viễn là tích lũy ra tới lúc mới bắt đầu nhất nhất định là lấy o á n trách hình thái xuất hiện sau đó những này tiểu quý tộc tự nhiên mà vậy liền sẽ tại xã giao mùa giao lưu bên trong để lộ ra một chút tin tức bọn hắn mới là đối lẫn nhau sinh hoạt trao đổi rộng nhất người kia lão di liền có thể trước thời hạn làm tốt một chút chuẩn bị hắn đương nhiên không sợ những n à y tiểu quý tộc bất mãn nhưng nếu là tiện tay mà làm sự t ì n h còn lại là hắn bên kia làm hơi quá chia rồi chút lão di cũng không đến nỗi sẽ còn tiếp tục kiên trì hắn lại không phải thật sự đến cho đại gia ngược ngạn thanh phong l ĩ n h giàu có cùng cường đại đã để những này các tiểu quý tộc rất là ao ước ghét ị hận ngược lại là không có có lão di đã sớm không thể tính là bọn hắn đồng loại một cái có thể chế tác kỷ vật đại pháp sư. có tiền có thế đây không phải là rất bình thường mà mà lại ở nơi này t i ể u linh chim nhóm thay quân lên vậy dễ dàng h a n g như tần b á tước lĩnh cử hành yến hội thời điểm để một cái người một nhà đi tham gia như vậy một hai trận liền xong việc xã giao mùa b á tước thành bảo vốn là tương đương với nửa mở thả lão d ì tìm độ tín nhiệm đủ cao người quá khứ sẽ không vấn đề hắn thậm chí có thể không thông biết người nào đó có chuyện này bất quá trước mắt lão d ì còn không có quyết định này dù sao cùng lệ ổ n g khi đó không giống hai mươi tần thành bảo xã giao mùa càng thêm toàn diện tự nhiên cũng sẽ có các loại thương hội ở nơi đó mở cửa hàng đây là lấy lão di phúc đối với đám thương hội tới nói muốn ở một cái địa phương xa lạ khai phát mới thương lộ cái kia cần rất nhiều kế hoạch rất nhiều an bài bọn hắn đưa hàng nhưng không có cái gì hậu cần cơ cấu có thể phó thác chỉ có thể dựa vào người một nhà qua lại dày vò nhưng mà đại bộ phận thương hội vốn là muốn mỗi năm đi thanh phong lĩnh hai chuyến từ thanh phong lĩnh đến hai mươi t ầ n lãnh địa chỉ cần cùng lão d ì mượn dùng đội thuyền là tốt rồi đều không cần mở cái gì mà phát thuyền thanh phong lĩnh đại bạch thuyền mượm mở lại nhanh lại ổn trong hồ sinh hoạt những ma pháp kia sinh vật nhất là những cái kia rất thích quấn quanh đội thuyền cỡ lớn có nước cũng sẽ không đụng những n à y thuyền mượm mà qua lại chỉ cần nửa giờ tân nhiệm h a m ư ơ t ầ n b á tức phát hiện sau chuyện này lập tức phái người đem bọn hắn bên kia bến tàu nhỏ vậy cải tạo được rồi thậm chí giữa mùa đông vậy đem thông hướng h a m ư ơ t ầ n thành nhỏ đường chỉnh sửa được vừa rộng lại thẳng còn kèm theo sẽ không bị gió tuyết bao phủ phát t r ậ n lấy trước kia vị lệ ông h a m ư ơ t ầ n đối với phương diện này cũng không chú ý bất quá kỳ thật cũng có thể lý giải làm lão gì cái này vừa bắt đầu có số lớn thương đội qua lại thời điểm lệ ông cùng gì đã biết tương lai của mình không ở h a m ư ơ t ầ n rồi bọn hắn lại không đốc làm sao có thể hoa bản thân tiền cho kẻ đến sau hương thụ có thể đem lúc đầu h a m ư ơ t ầ n không chút nào tổn giao cho lấy tấy lạ đều là hai vị này đích sắc rất có tố chất phải biết duy phi đi sức chín châu hai h ổ mới miễn cưỡng ở tại bọn hắn trước khi rời đi thu hồi quá khứ trả giá những cái kia chi phí tóm lại ngân tòa kia lớn băng sơn đặc sản còn có nhanh gọn g i a o t h ơ g phúc hãng tần bá tước lĩnh cơ hồ bằng ngắn ngủi thời gian thành lập được hoàn thiện nhất thương nghiệp đường cái lao g ì đối cái kia đem những này xử lý ngay ngắn rõ ràng b ẩ n học giả còn rất tò mò vị này cùng dì thật sự là hai loại loại hình kẻ phụ trợ lấy tesla mặc dù cũng coi như nửa cái vung tay trưởng quỹ nhưng hắn là sẽ đưa ra yêu cầu của mình lại thêm h a m như tần bá tức phu nhân cũng có nhu cầu của mình b o ẩn tuyệt không có khả năng có giới t như thế tự do b o ẩn sự vụ này g thường tính công tác kỳ thật khẳng định so với gì nhiều dì bên kia kỳ thật càng giống là ra lệnh người mỹ dì ẩn bọn hắn mới là tiếp nhận nhiệm vụ sau đó đi an bài những người khác công tác b o ẩn làm được càng giống là nửa cái giới t cùng mỹ dì ẩn bọn họ kết hợp thể nhưng hắn vẫn hoàn thành rất khá không giống g ì như thế toàn diện thậm chí khắp nơi giấu g i ế m sắc cơ nhưng lại để hết thể xem ra ngay ngắn rõ ràng mà lại càng có thế tục khí t ư c bây giờ hao ngữ tần lĩnh so với quá khứ thật sự náo nhiệt nhiều tiểu linh chim tự nhiên sẽ lựa chọn ma pháp năng lượng mạnh nhất địa phương ẩn thân cho nên l à o gì tầm mắt cơ h ộ i cùng hai mươi tần bá tức vợ chồng đồng dạng hắn cảm giác được biến hóa hai mươi tần bá tức vợ chồng tự nhiên vậy quan sát được nữ làm nhà có gió báo kỵ sĩ tham dự trước đó chiến tranh sao hai mươi tần bá tức phu nhân nhịn không được nhẹ giọng hỏi không có lấy tesla trả lời như linh đóng cột bọn hắn lúc trước đi là đồng cảnh Sẽ b ệ p h i à nhà bên kia sao bá tước phu nhân giật mình nói xem ra đối với thần minh tới nói gia tộc kia tồn tại cũng không tính bí mật gì a lấy tesla cười lạnh một tiếng đối với bắc địa vương thất tới nói bọn hắn đối với lần này mặc dù không tính ngoài ý mớn nhưng kỳ thật vậy không thế nào cao hứng nếu như nói tại bạch long quốc vương lên ngôi về sau bắc địa vương thất xem như thoát khỏi gió bao giáo hội trưởng khống lời nói ở trước đó kỳ thật vương thất hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến giáo hội ảnh hưởng chí ít các đời quốc vương bệ hạ đối gió bao chi chủ các loại tin tức quốc vương nhưng là đúng thần minh nhất không đủ tôn kính trả vi thần minh sẽ không bởi vì quý gối chân mình bên dưới người khẩn cầu đầy đủ thực tình liền túi đầu nhìn hắn bà ẩn tại sau cái bản cảnh cáo thức nhắc nhở hắn sẽ chỉ nhìn thấy có thể ở trước mặt hắn đứng người đây không phải thần minh vấn đề hắn ngay cả mình quỳ tế ti đều không nhất định nhận biết lấy tesla hít một hơi thật sâu thật có lỗi bạo ẩn là ta tung bay bạo ẩn không tỏ do ý kiến mà túi đầu tiếp tục xem văn kiện ngài có thể thêm một chút tâm đi nhìn xem vị kia s c u s chủ tế ngài liền biết mình có thể đứng vẫn là chỉ có thể quỳ rồi bất quá cái này tựa như là rất nhiều bắc địa quý tộc nhất là vương thất thành viên b ệ c h trung bạch long quốc vương cầm quyền thời gian quá dài ra đến để một chút không biết đến thần lính chi uy người trẻ tuổi quên đi thần minh k h n g bố may mắn c h ả vịt bệ hạ dự định dòng c h ả y s i ế t t ầ n lui nếu không tiếp qua mấy trăm năm cuộc sống như thế bắc địa người đoán chừng phải cuồng đến ngay cả gió bao chi chủ mới là quốc gia tín ngưỡng loại sự t ì n h này đều quên lại thêm bắc cảnh tình huống lại rất đặc thù nếu đổi lại là địa phương khác những người khác coi như không sợ gió bao giáo hội cũng dám đối bọn hắn tế ti chủ giáo hạ thủ cái kia cũng không có khả năng trực tiếp thượng phong bạo cửa giáo đường gây sự gió bao chi chủ sẽ không cự tuyệt báo t h ủ chi tâm không có nghĩa là người báo thù ngay cả hắn đều dám k h n h bỉ trừ phi trước đó được đồng ý của hắn có thể trừ thanh đường núi lanh chúa ai có thể làm được điều này cho nên đồ đần rất dễ dàng lâm vào gió báo chi chủ cũng không còn đáng sợ như vậy ảo giác bên trong mà lấy tesla b á tước chính là loại kia dễ dàng bị ngoại giới lừa dối đơn giản người b ả o ẩn cũng không biết đây là vì cái gì rõ ràng hung ác được quyết tâm vậy hạ thủ được đối người đối sự phán đoán cũng không còn vấn đề gì nhưng chính là ngẫu nhiên thiếu sợi dây một nháy mắt liền bị một loại nào đó bầu không khí mang đi hết lần này tới lần khác còn không phải một mực như vậy cũng không biết lúc nào ngẫu nhiên tới một lần không đúng lấy tesla hẳn là lần này phát bệnh một mực không có kết thúc bà ẩn như có điều suy nghĩ, nghĩ. có đúng hay không lần kia hơi kém bên trên phó thống xoáy coi là lại nửa đường bị cường lực ngăn lại dẫn đến hắn bệnh không có phát xong được thử một lần b o ẩn quyết định về sau cứ tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra chuyện này chỉ có thể chính hắn làm hắn chắc là sẽ không sẽ lấy t e s lạ tật xấu bại lộ cho bất luận kẻ nào cho dù là lấy t e s lạ thê t ử nhi nữ mặc kệ các nàng có phải hay không sớm đã c o i hoài nghi lời này cũng sẽ không xuất từ hắn bảo ẩn khẩu hạng như tần bá tức phu nhân bình thường sẽ không tham gia hai người này giao phòng cho nên nàng chỉ là đem chủ đề lôi trở về cũng là nói đến bác cảnh nữ lạn cũng không phải là bà ẩn bực mình để cây viết trong tay xuống một mặt không thể làm gì nói n h g u làn không đều là gió báo kỵ sĩ gió báo kỵ sĩ vậy không đều làm n h g u làn thật có n h g u làn gió báo kỵ sĩ chết ở bắc cảnh xem như người thừa kế sể lẹ sợ t ì ạ không có khả năng không biết nàng như thế chấn kinh chỉ có thể là bởi vì có nàng không biết rõ tình hình gió báo kỵ sĩ xuất hiện ở bắc cảnh vậy liền mang ý nghĩa gió báo chủ thần điện tại bắc cảnh làm qua cái gì nàng lo lắng cùng chúng ta hoàn toàn không phải một chuyện vậy chúng ta cũng không cách nào biết rõ nguyên nhân thật sao hát như tần bá tức phu nhân hoàn toàn không quan tâm ờn càng lúc càng lớn g i n g nàng gả cho lấy t e là nhiều năm như vậy đã sớm ở hắn hun đúc bên dưới thói quen trước tiên nói một cái phán đoán của mình lại bị bờ ẩn phủ định thậm chí sửa lại phong cách dù sao bờ ẩn mặc kệ nhiều sinh khí bọn hắn không nhìn tới tiền căn hậu quả chỉ bằng lấy một chút đã biết điều kiện liền lung tung phán đoán đều sẽ tự động tự giác cho ra thích hợp đáp lại mà lại tuyệt đối sẽ đem bọn hắn không biết những cái k i a bổ sung rõ ràng cho nên nàng chỉ là c ư ờ i hỏi k i a có khả năng nhất nguyên nhân đâu bờ ẩn hít một hơi thật sâu gió bao chi chủ hóa thân một mực tồn tại ở quốc gia chúng ta bất cảnh đây cũng là vô luận chúng ta quốc vương bệ hạ thái độ đối với gió bao giáo hội mạnh cỡ nào cứng rắ chủ tại h ầ n ệ n bắc ê n k i nói khác, địa chủ không tế tuyệt sẽ không bị phán n đều như thế dám lời nói một ít gió bao giáo hội thế lực càng mạnh quốc gia nhất định càng đáng sợ cho nên qua nhiều năm như vậy sợ lờ gia tộc mặc dù rất có thể dày vỏ chương ũ n g k ô n g có làm quá năm trăm bốn mươi lăm ta không nguyện ý biết rõ một chương năm trăm bốn mươi lăm ta không nguyện ý biết rõ một bất kể là thứ nào sự đều đại biểu cho gió bao thần điện nội đấu lấy t ẹ d là suy nghĩ một hồi đột nhiên cười cười cùng chúng ta có quan hệ gì bao ân ngựa đầu nghĩ nghĩ vậy phải xem gió báo chi chủ là thế nào nghĩ rồi bọn hắn ăn ý đều không nhắc tới lên mấu chốt nhất một sự kiện đó mới là để sẽ lẹ sợ tị ạ sắc mặt đại biến nguyên nhân thực sự chết ở trên chiến trường gió báo kỵ sĩ nhiều lại không phải m h u là nhà sẽ lẹ sợ tị ạ dù cho lo lắng chủ thần điện bên kia có cái gì động tĩnh kia lấy nàng biểu hiện ra bụng dạ n g cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến người thấy rõ chân chính nhường nàng hù đến là đúng gió báo chi chủ tới nói cũng có thể coi là được uy hiếp một sự kiện gió báo kỵ sĩ chiếc nhẫn chính là bọn họ thân phận tập trung là tới từ gió báo chi chủ bản â n thành công nhập chức là gió báo kỵ sĩ ngày ấy mỗi cái gió báo kỵ sĩ trên ngón vô danh sẽ yên lặng hiện ra cái này do vô tận áp lực gió co lại mà thành đá quý màu xanh chiếc nhẫn xem ra giống như là một thể thành hình ngọc thạch chiếc nhẫn nhưng mà thực tế lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể đối với nó tạo thành tổn thương chỉ có chủ nhân vẫn là thời điểm tài năng từ trên tay của bọn hắn lấy xuống mà lại trừ bọn họ ra huyết mạch tương liên tồn tại vậy không có khả năng lại bị đeo đương nhiên nếu như hậu đại không thể trở thành gió báo kỵ sĩ như vậy những này gió bao chiếc nhẫn lúc đầu cái kia có thể phụ trợ kỵ sĩ hòa vào trong gió đồng thời có thể để cho hắn triệu hắn một đạo gió lốc kỹ năng là không thể lại bị bắt đầu dùng chỉ có thể khiến cái này kỵ sĩ gia tăng điểm nhanh nhẹn thuộc tính thuận tiện cam đoan bọn hắn sẽ không bị gió lớn thổi đi gió bao chiếc nhẫn dù sao cũng là chế thức chiếc nhẫn càng nhiều hơn chính là thân phận chứng minh cơ bản thuộc tính chỉ có thể tính được cao dài kỳ vật vẫn là thần tạo vật mặc dù rất nhiều người đều rất ghét thị nhưng là sẽ không đấu kỵ đến bởi vậy xuống tay với bọn họ cũng chính bởi vì gió bao chiếc nhẫn tinh chất cho dù bọn họ không giải thích được chết ở ngay cả gió báo chi chủ cũng không có biết không phát hiện phong bế chi đ ị a cái tiêu cũng không ai có thể đem từ trên người bọn họ thoát ly chiếc n h ậ n lấy đi càng không khả năng thay thế thân phận của bọn hắn h o a sơn lời nói nhất không bình thường địa phương ngay tại ở nơi này hắn đem một cái nào đó mai gió báo chiếc nhẫn đưa đến sờ sờ chủ tế bên kia làm sao tạo h o a s ơ nhà n nhưng cho tới bây giờ không có thức tỉnh qua gió báo kỵ sĩ sờ đ gia tộc cũng không có cũng là nói có người không biết dùng cái gì biện pháp chui gió báo chi chủ chỗ trống có thể dùng những biện pháp khắc đụng chạm hắn gió báo c h i ế nhẫn sợ s ẽ tại biết rõ chuyện này sợ a bao u Nếu lập tức thông chi gió bao chi chủ. có, như hắn không gió kia sợ n năng ràng định hắn giúp tước, t rõ dự h ô sợ sợ s t sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ n ợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ n g sợ s b sợ sợ s c h ợ sợ s n g ợ sợ sợ sợ n g sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ n ợ sợ sợ sợ s i sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ s h sợ sợ sợ sợ sợ sợ s n h ợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ s h sợ sợ sợ sợ n ợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ n ợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ s i một p h à m nhân vô luận hắn là tự nguyện còn là bị tự nguyện quấn vào thần minh đấu tranh bên trong chết được dứt khoát một chút nhi đều là hắn may mắn mà lại đã từng cùng thần minh cùng với bọn họ giáo hội tín đồ minh tranh ám đấu qua nhiều năm như vậy vương thất quý tộc rõ ràng nhất những n à y thần minh diễn xuất dù cho lại hố bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bắt lấy một người liền để hắn làm chuyện lạc vật này đều là tiến hành theo chất lượng hướng dẫn những cái kia lòng tham gia h ỏ a tự nguyện mắc câu bọn hắn đối phó thế nhưng là một vị khác thần minh bẻ sầm dưa kia đều không phải không ngọn kia là muốn nổ tung đến rồi bây giờ tình trạng này và sờ nam tức còn có bao nhiêu thuộc về chính hắn thật sự rất khó nói chỉ ít dựa theo người bình thường logic tuyệt sẽ không tại có thể đem cầu nguyện của mình âm thanh trực tiếp t r u y ề n vào nhà mình chủ thần trong lỗ thai gió báo kỵ sĩ trước mặt nói ra như thế khiêu khích lao dì chặt đ ứ t liên hệ về sau những mày suy nghĩ một hồi đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng kêu gọi gió báo chi chủ ngài vẫn còn chứ một đạo tiểu phong xoáy lập tức lắc tiến vào thư phòng của hắn mặc dù gió báo chi chủ có thể không nhìn các loại tình huống xuất hiện ở lao dì trong thành bảo bất kỳ địa phương nào nhưng hắn lại giữ vững đối lao dì tôn trọng phong ngủ cùng thư phòng So、c dù, dù cho gió bao giáo hội cũng là bộ kia chết đức hạnh nhưng ở chư thần giáo trong hội thật sự đã là người lùn bên trong cao nhất cái kia lào dì còn không đến mức cảm thấy mình thân phận địa vị đã có cái kia để gió bao chi chủ nhượng bộ giá trị chỉ có thể là vị này chân thần đích sắc rất có tu dưỡng l i ê n xem như mặt n g o ạ i công phu vậy ít nhất hắn chịu làm cho nên lão dì rất nguyện ý tại không ảnh hưởng bản thân tình h n giới cho hắn để tỉnh một câu l i ê n vừa mới chuyện gì xảy ra đơn giản nhanh chóng sáng tỏ nói rõ về sau lão dì ngự a k h í trịnh trọng nói ta cảm thấy đối phương mục đích chính là muốn nhường ngươi biết rõ chuyện này cũng không phải là muốn dùng sệ lẹ sở t ì ạ đến bốc lên ngươi đ ố i sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s i sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s n sờ sờ sờ sờ h ờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ c ờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s sợ lờ chủ tế đã sớm đem chuyện này nói cho hắn biết ta không thích hắn gió bao chi chủ đột nhiên nợ nụ cười một tiếng trên người ta càng nhiều hơn chính là gió bao chấp nhất cùng kiên định hắn loại kia diễn xuất làm sao cũng không thể thu hoạch được ta công nhận nhưng gió chưa từng có hình thái làm gì người đ ố i gió cảm giác từ trước đến nay nhạy cảm hẳn là cũng h i ể u điểm này đi gió đâu đâu cũng có không chỗ nào không phải có ta tự nhiên cũng có khác chỉ là lưu tại đại địa phía trên chỉ có thể là ta những thứ khác kia bộ phận chỉ sẽ hỏng việc cho nên thật sự là hắn hồi báo nhưng cũng không phải là hướng về phía ta l à o gì mê man g chừng tóm mắt còn có thể như vậy đây cho nên nói ngươi loài rồng mặc dù rất không tệ nhưng cũng áp chế tầm mắt của ngươi gió báo chi chủ nợ nụ cười ta chỉ là hóa thân hắn biết đến ta không nhất định biết rõ nhưng ta biết rõ hắn nhất định toàn bộ biết sơ xem như lại tế ti h đương nhiên có thể thông qua một ít đặc thù tự thần trực tiếp đem nói truyền lại cho chủ thể đương nhiên nơi này cũng có ta nguyên nhân ta không thích hắn cho nên cắt đức cùng hắn liên lạc cây kia tín ngược t u ế n hắn lấy gió báo chủ tế thân phận truyền lại tin tức ta có thể thu đến nhưng sơ không thể l ã đôi kia ể đại tế ti tới nói cũng là rất đau đớn sự tỉnh không u n chỉ cần phải tiêu hao rất nhiều đặc thù vật liệu thậm chí còn cần tiêu hao nhất định khí huyết cho nên tại lão gì trước mặt gió báo chi chủ cũng không có cảm thấy sơ s n s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s t sơ sơ sơ sơ sơ s t sơ sơ sơ sơ i ơ sơ sơ s r sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ i ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s hẳn là cùng chủ thể đồng bộ một lần tình báo ngươi biết là tốt rồi làm gì mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói hắn vì cái gì không có phản ứng không nên đem ta và ta xem thành hai cái tồn tại a làm gì gió bao chi chủ bật cười ta có thể trực tiếp nói cho ngươi nguyên nhân cái kế hoạch sởn sau lưng là ai ta biết chỉ là không thể ở thời điểm này nói ra hắn đây là dương i ê u nếu như ta không có phát hiện tung tích của hắn thật sự quá khứ tìm kiếm tung tích vậy rất có thể bởi vì nhất thời xúc động nói ra tên của hắn lão gì ngươi cùng hàn băng gì biết cái tháp một vì cao mực có đối ộ n tính, nhưng chưa bao giờ có làm ra quá mức chuyện nguyên nhân Trưng không g giờ ta chưa có mức bao ra sao? biết rõ, làm rõ, quá với lần này tự nhiên là biết đến bọn hắn đang chờ đợi khôi phục về sau thế giới ý chí vị tia tại chính mình trước khi vẫn l à gọn gàng mà linh hoạt mang đi tuyệt đại bộ phận thần minh tồn tại đối với tà thần tới nói đích sắc rất khủng bố bọn hắn hiện tại là thuộc về mặc dù làm ác nhưng không dám làm đại ác trạng thái để tránh cho thế giới ý chí khôi phục một khắc này ngay lập tức sẽ xuống tay với bọn họ nếu như hai người bọn họ có một cái mất đi lý trí g i ò n g chống khua chiêng làm phá hư kia một cái khác tự nhiên là yên tâm to gan đi đường của mình nhưng n à y hai mặc dù làm cho phong sinh thủy khởi nhưng đều đang đợi đối phương xuất thủ trước đến mức cho tới bây giờ vẫn là trạng thái rằng co theo lý mà nói hẳn là xuất hiện đại loạn thế giới cũng biến thành đặc biệt tiết ổn giống như chỉ có nhân loại còn tại lục đục với nhau lẫn nhau a m t o á n l i ê n ngay cả nước mưa ử, hoặc là nói b ă n g nguyên tri quốc vương hậu bệ hạ đều không cái gì động tích lớn xem ra chỉ ở cùng trượng phu hái hoa ngắt có cùng với điên quần tích lũy k i tệ nhưng mà kỳ thật hay cũng đoán được nàng không quá bình thường dù sao chứa chấp rất nhiều sái bệ phỉ ạ sổ phí ạ qua nhiều năm như vậy đều thật đàng hoàng còn đang vì vương hậu túi tiền độ dày mà cẩn trọng đây chính là lớn nhất không bình thường a lét tại biết rõ sai bệ phỉ ạ tồn tại về sau thế nhưng là trực tiếp tìm tới hắn vương hậu đưa ra nghiêm trình kháng nghị hắn cưới bắc địa công chúa trở về trả lại cho nàng nhiều như vậy quyền lợi cũng không phải vì chọc g i ậ n bắc địa quốc vương nhưng là chuyện này cuối cùng lại lặng yên không t i ế n g động kết thúc rồi trạ vịt bệ hạ tại thu được a lét ạ lỗi tin sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng thậm chí đối với này bày tỏ thông cảm n g h i nhiên bên ngoài tổ phụ tự cho mình là dựa theo quốc gia thông gia lệ cũ hắn lúc đầu nên đứng tại nhạc phụ lập trường nhưng trạ vịt cùng a lét đều triệt để không để mắt đến cái thân phận này song phương trao đổi thời điểm ngược lại lui về trước đó thân phận thật giống như ở giữa cái này hai mươi năm hoàn toàn không có tồn tại qua quả thực hoang đường tới cực điểm có thể hai nước đại thần quý tộc vậy tựa hồ đột nhiên thay đổi cái bộ dáng đ ố i quốc vương dị dạng cử chỉ hoàn toàn làm như không thấy càng đừng sách như quá khứ lớn như vậy tứ kháng nghị sau đó vị này b ă nguyên n g vương hậu lại tại về sau trở nên đặc biệt giống chính nàng mỗi ngày đắm chìm trong hậu cung trong tranh đấu không thể tự kiềm chế mặc dù cũng có ám dạ giáo hội cơ hồ lần nữa phái đi hai mươi mấy vị ám nguyện kỳ thật vậy tương đương với dốc hết toàn l ự c rồi mặc dù ám nguyện không có về hưu thuyết pháp nhưng lớn tuổi về sau nhiệm vụ của các nàng chính là thủ hộ chủ thần điện cơ hồ sẽ không lại ra cửa mà trẻ tuổi sức chiến đấu không đủ những cái kia thực tập nhân viên phần lớn đều còn tại các quốc gia ở nút nghiêm trình đỉnh cấp sức chiến đấu cũng liền t r ừ n g ba mươi cái nước mưa coi như triệt để chiếm c ư thân thể kia nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài ám nguyện mỗi một cái đều có thể trở thành ám dạ nữ thần thánh thể để vị này nữ thần dựa vào cho nên bên kia cũng là trạng thái rằng co dù cho tất cả mọi người cảm thấy kiên là nước mưa nữ thần tại không có chứng cứ k h í tức cũng nhìn không ra đến điều kiện tiên quyết liền ngay cả nhất không chút kiên cũng kỵ ám dạ nữ thần cũng không dám trực tiếp hạ thủ so với tà thần ám dạ nữ thần mới là lo lắng hơn bản thân sở tác sở vi đối tương lai phát triển có hại cái kia trạ vịt bệ hạ cũng là bởi vì cuối cùng thấy rõ những n à y thần minh trạng thái mới dám ở thời điểm này hoàn thành vương vị thay nhau tháp cao c h i chủ cùng hàn băng c h i chủ thậm chí nước mưa nữ thần đều ngược lại sẽ sợ hắn gây sự dù sao dù cho ai cũng biết trạ vịt có phong thần cơ hội nhưng hắn không phải còn chưa đi bên trên phong thần con đường mà hắn hiện tại mới là cái kia nhất tự tại dù sao tùy thời có thể hoán đổi lộ tuyến của mình toàn bộ thế giới vì vậy mà xuất hiện một loại khác thường đồng bột phát triển ngay cả c ư ớ p đường đều so với quá khứ、ấy. hết lần này tới lần khác thức tỉnh chức nghiệp giả thiên phú người lại càng ngày càng nhiều thế giới cởi mở tựa hồ là chuyện trong nháy mắt nhưng mà thực tế đã sớm bên dưới nổi lên mềm mại uy mắng tiểu vũ gió bao chi chủ thẳng thắn nói hai người bọn hắn thông minh những cái kia thích đục nước m é o cỏ liệt gốc mặc dù vẫn là mượn dùng kia hai quá khứ thủ hạng nhưng lại là song phương đều bông thang người hắn đột nhiên tiến đến lào di bên người kỳ thật lào di ngươi cũng n g ư ờ ta từ bọn hắn nâng lên cây ô bắt đầu ngươi liền biết hoa sờn bên kia cùng tháp cao chi chủ hoàn toàn không quan hệ rồi lao dì thẳng thắn gật gật đầu cây ô hẳn là đi xử lý một chút tử tư nhân công việc lao dì vẫn là rất chính hiểu rõ đứa cháu này hiếu thắng lại của c ư ờ n g kiêu ngạo lại mang thủ rất nhiều người nói hắn giống l à o d ì nhưng lao dì một chút đều không loại cảm giác này lao dì chỉ cần mình địch nhân chết rồi là được cây ô lại là loại kia nhất định phải làm cho đối phương chết ở trong tay chính mình cực đoan phân tử mặc dù nhìn bề ngoài cây ô hận nhất hẳn là hắn cái kia nhị ca cùng hắn bất công nhi mẹ ruột nhưng cây ô lại không phải làm gì hắn không dễ dàng như vậy thoát khỏi huyết mạch c ả o giác dù cho tự tay giết chết cha mẹ huynh trường t y ổ trong lòng hận nhất cũng sẽ không là bọn hắn hoặc là nói hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận bản thân không chỉ là bị cha mẹ coi nhẹ thậm chí còn bị cha mẹ chắn g h é t vậy hắn liền nhất định sẽ tìm ra một cái c h â n ngòi ly dán bọn hắn nhà quan hệ người lão nhị là một nhưng lão nhị thế nào nói sao t ự a n h ư phạm dê sờ nói đến như thế không phải là bất cứ cái gì t y ổ thông minh như vậy muốn thuyết phục bản thân tin tưởng lão nhị là nguyên nhân kia cũng khó khăn cho nên thân c à n phận địa vị của nàng cũng liền có chuyện như vậy nhi châm chọc đều chỉ có thể nói bóng nói gió gặp được lão dì t h ả i qua còn phải cấp tốc các chủ đề miễn cho cái này tính khí nóng này tiểu thiếu gia sinh ra hiểu lầm lão dì tự nhận là bản thân vẫn còn có ít không tới cần lễ n h u n m nữ sĩ tuổi tác nên mắng liền phải mắng mang thai nữ sĩ tại hắn nơi này cũng không còn cái gì ưu đãi dù sao hắn cũng không độc thụ lao dĩ lời mắng người lại từ trước đến nay rất yêu mỹ c a y nghiệt đến cực hạn nhưng không có một câu lời thô tục thậm chí hoàn toàn có thể nói hắn chỉ là nhiều lời một chút lời nói thật mà lại hệ h d gì phu nhân mặc dù từ trước đến nay không cùng nàng nhóm so đo nhưng ắt lại sẽ không nàng tuyệt đối tính toán chi ly b á t phi thường hiểu làm sao tại địa phương không đáng chú ý không thích người chết bà ẻn tiểu thư lại đầy ngập kích tình không biết như thế nào bắn tung tóe nàng khẳng định biết mình hài tử là không giống chỉ là không biết rốt cuộc là làm sao cái không giống cảm thấy mình lập tức liền có thể sinh ra một cái so lão d ì món bẹt còn mạnh hơn như tử thậm chí có thể sánh vai bạch long quốc vương nàng bành trướng lại khiết đảm càng nghĩ nàng liền trả là tìm bản thân t ẩ u tự chơi mà phạm dì sơ mẹ ruột tính tình vốn là không hề tốt đẹp gì đã sớm nghĩ qua sông đoạn cầu nàng đâu có thể nào tiếp nhận cái này đoạn thời gian kia thanh bảo cánh trái mỗi ngày có chê cười có thể nghe mặc dù a thịt phu nhân không thế nào để ý những cái kia nhưng ắt cũng rất thích cho nên rất nhiều hầu gái cũng sẽ cùng nàng trò chuyện chút khắp nơi tản bộ lão dị vậy đi theo nghe được một bộ phận liên kết một bộ phận đều để hắn thật sâu hoài nghi hắn cha ruột có đúng hay không đã không còn đ ấ u óc lại còn không đem mạ sụt một nhà phân đi ra thậm chí còn để bọn hắn mỗi ngày ngồi cùng bàn ăn cơm coi như thật sự muốn dùng mạ sụt bọn hắn đến khảo nghiệm trường tử nhẫn mại độ cùng tâm tính vậy thật không có đến một chút chẳng lẽ thật sự cho rằng có lạo gì cái này cùng chung mối thủ kia hai liền có thể bảo trì nhất định lý trí coi như hai người bọn họ đi hai người bọn họ lao bà được không trong đó xui x é o nhất chính là l a o bị mạ sụt một nhà lấy ra làm mượn cớ châm chọc lao đại một nhà không phải là người tây ô bọn hắn làm nhảm xong phủi mông một cái trở về phòng chỉ để lại cậu một cái tám tuổi hài tử tiếp nhận những cuồng phong kia mưa rào Tây ậ u tại trở thành cậu về sau tự nhiên rõ ràng bà ẹ n tiểu thư c à n dỡ lực lượng đến từ phương nào lấy tính cách của hắn dù cho không bản lĩnh xử lý băng cầu vương vậy nhất định sẽ đem làm ra đây hết thẻ kia bộ phận hàn băng giáo đồ giết sạch tất nhiên đám người kia đi hoạt sờn lãnh địa vậy hắn khẳng định liền truy sát tới rồi tháp cao tri chủ cũng sẽ không ngăn cản hắn loại hành vi này muốn để cậu triệt để trở thành hắn thân thể kia tất nhiên cần phải tận lực để cậu trong lòng giảm bớt một chút vướng bình cùng kiên trì làm gì ngay từ đầu không có lên tiếng thanh âm. là bởi vì hắn cảm thấy lấy tháp cao chi chủ tính cách không có khả năng đi không ngạt s ờ nam n tức nơi đó nhưng nếu là hắn phát hiện một chút ngay cả gió bao chi chủ cũng không nguyện ý nhắc lên vết tích vậy hắn đi nhanh v ề nhanh cũng bình thường gia hỏa này đặc biệt chân quý bây giờ mặn nhỏ trên cơ bản sẽ không bước lên cái gì phong hiểm mà chư thần sở dĩ như vậy cũng bởi vì bọn hắn bây giờ ẩn ký chính là về sau thế giới ý chí khôi phục s a u độc đến đến vết tích đối thế giới ý chí tới nói trước lúc này tồn tại chính thần cũng tốt tà thần cũng tốt đều là nhà bình thần chỉ cần không đụng chạm ranh giới cuối cùng của hắn tại hắn đã khôi phục có thể tự mình phán đoán thời điểm sự khoan dung của hắn độ sẽ cao một chút nhưng ở hắn khôi phục về sau xuất hiện những cái kia danh tự rất có thể chính là ngoại lai thần minh hắn có lẽ sẽ không để ý có đúng hay không kể ngoại lai nhưng hắn đối ngoại lai người lòng cảnh giác nhất định sẽ rất cao gió bao chi trục không phải sợ hoạt sờn sau l ư n g thần minh chỉ là hắn không nguyện ý cho g i a hỏa này có thể c ó cái lớn cơ hội t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu mưa to gió lớn thật sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu mưa to gió lớn thật sao nghĩ rõ ràng điểm này là gì khẽ gật đầu vậy là tốt rồi ta chỉ là lo lắng đối phương còn có càng nhiều âm mưu chỉ cần rõ báo chi chủ bọn hắn biết rõ sẽ ra chuyện gì là tốt rồi thế giới này mấy vị này nguyên sinh thần minh cho dù là hắn khó chịu nhất ám dạ nữ thần là gì đều có thể tiếp nhận chỉ cần vừa nghĩ tới to dịu là gì tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn không có tâm tư khác tín ngưỡng thần không cần đi còn hắn nếu như nói to dịu những cái kia thần minh tại học hội lợi dụng tín ngưỡng lực chi trước vẫn chỉ là tùy hứng làm vậy tùy tâm s ở dụng lời nói hoặc lợi dụng tín ngưỡng khỏe mạnh cường tráng lớn bản thân bọn hắn quả thực chính là châu chấu hiện tại mấy vị này sở dĩ coi như là quá được toàn bộ nhờ thế giới ý chí áp chế đủ h ư n g áp đủ kiên quyết nhưng về sau lại biến thành cái d ạ n gì g ai cũng không biết đừng nhìn lào gì bây giờ cùng gió bao chi chủ quan hệ cũng không t ệ lắm nhưng nếu là có một ngày hắn tử ban sơ cùng tín ngưỡng giả đôi bên cùng có lợi biến thành hấp thu tín ngưỡng khỏe mạnh cường tráng lớn tự ta tồn tại lào gì vậy tất nhiên sẽ lập tức kéo ra quan hệ của song phương cung cấp cải biến quyết định thần cùng người thái độ lào gì cũng sẽ không có cái gì may mắn đến tận sau lúc đó hắn kỳ thật đã rất rõ ràng chứ thần kỳ thật đã sớm rõ ràng tín ngưỡ hai mặt tính bọn hắn không thèm để ý là bởi vì những cái kia cải biến đối bọn hắn vô cùng vô tận sinh mệnh không tính là cái gì lạnh lùng cũng tốt ác độc cũng tốt đều không phải hướng về phía chính bọn hắn đi mặc dù có chút thần minh đích sắc còn có điều kiên trì nhưng những ngày kiên trì tại đứng trước uy hiếp thời điểm liền mất đi giá trị đích sắc có không ít thần minh có thể đem mình cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó xử lý rất tốt có thể đột phát sự kiện cũng không phải số ít thượng như to dịu đã từng đem mình mấy trăm triệu tinh linh tín đồ một đợt mang vào thần quốc lan xâm đức nhị chính là một cái tươi sáng do nét ví dụ hắn như vậy nhiều năm kiên trì cuối cùng không phải cũng là hủy ở muốn lợi dụng tín ngưỡng đi đến trên thái dương trong dục vàng h hắn đã từng ký thác kỳ vọng tín đồ kia h ô chính h là bị tín ngưỡng thay đổi điện hình hắn lệ cho nên lão dị thái độ đối với gió báo chi chủ chính là thân cận nhưng không thân mật có chuyện sẽ gọn gàng dứt khoát sách nhất là đôi bên cùng có lợi sự tình nhưng bình thường sẽ không chủ động cho đối phương để kiến nghị gì tựa như giờ này khác này hắn kỳ thật có chút lo lắng có đúng hay không mấy vị này thần minh kinh địch lao gì còn không đến mức không nghĩ ra gió bao chi chủ tại chính mình không có xuất hiện tình huống dưới là thế nào biết rõ tình hình thực tế thái dương cùng minh nguyệt vốn là am hiểu quan sát nhưng hắn cũng sẽ không lại tiếp tục nói cái gì nhắc qua nhắc nhở qua liền kết thúc gió bao chi chủ thở dài chúng ta cũng không còn biện pháp xác định cách làm của mình đúng hay không dù sao đều ở đây vận mệnh bên trong chỉ có thể dựa theo cùng thái dương ban sơ ước định vụ trộm đồ vật một dạng đều không đi để ý tới thật có ngòi đầu lên lại trực tiếp bóc chết đều đã kiên trì nhiều năm như vậy cũng không còn đi ra cái gì quá lớn chỗ sơ xuất dù cho gần nhất xuất hiện sự tình càng ngày càng nhiều vậy còn có thể ứng phó hắn do dự một chút vẫn là cười nói hàn băng c h i chủ bởi vì bạch long vương tồn tại đại bộ phận ngoại lai thế lực cũng không quá nguyện ý từ hắn hạ thủ tháp cao c h i chủ mới là cái tia dễ dàng nhất hấp dẫn các loại tầm mắt tà thần có hắn tại rất nhiều chuyện đều tốt làm rất nhiều lào gì nháy nháy mắt hắn cũng không kỳ quái tháp cao c h i chủ có thể giống như bây giờ phách lối chính là chư thần bỏ mặc kết quả thậm chí vị này xuất hiện nói không chừng đều là sớm có mưu tính hắn kỳ quái là vì cái gì g i báo tri chủ muốn cùng hắn nâng lên Tháp cái a o c c đồ chơi này sẽ trực tiếp chuyển đến bọn hắn bản thể trên thân lại tà ác thần minh vậy không luận ý đắc tội toàn bộ vũ trụ pháp sư cho nên tháp cao một khi có vấn đề xuất hiện tiết t h u y ệ n thứ nhất tuyệt đối là tước đoạt cái này thật trước đến như trung lập hoặc là hiền lành làm gì chúng ta thế giới này nào có không muốn làm chuyện xấu nhi liền chen vào cơ hội bao quát thương nghiệp cùng quyền lực đều bị khống chế phi thường nghiêm mật lào dì đột nhiên nghĩ đến trả vịn bệ hạ tại phát hiện ám dạ thám tử về sau cái kia quá tùy ý thái độ vương thất cùng quý tộc tại một số phương diện cũng sát thực đối chư thần giáo sẽ có n h ư ợ n bộ đây cũng là song phương một loại ăn ý đi chỉ là khó tránh khỏi bị người lợi dụng lào dì mê mang chừng mắt nhìn t o mò hỏi vậy ta ngay từ đầu loại kia trực tiếp bài xích các đại giáo hội hành vi có đúng hay không không tốt lắm g i bao chi chủ gọn gàng mà linh hoạt trả lời ngươi làm như vậy mới bình thường Băng n đây là gió bão màu đen xâm lược tính mạnh phi thường không nhường bọn hắn tại bắc cảnh phát triển bọn hắn đều có thể làm ra nhiều như vậy chuyện hư hỏng đâu nhưng làm gì ngươi cũng hẳn là tin tưởng ngươi nhà phát sinh những cái kia gió bao giáo hội đích sắc trách nhiệm trọng đại nhưng cũng không phải là mục đích của bọn hắn hừm ta biết rõ lào gì bình bình đạm đạm nói cho nên ta chỉ chán ghét cờ đ gia tộc gió bao chi chủ nợ nụ cười một tiếng lợi dụng có khả năng lợi dụng hết thể nhường cho mình không đến mức ở thế yếu thời điểm bị người xem như biêm ngắm còn có không muốn bởi vì bị người phát hiện ngươi bán vị diện mà trực tiếp đối với ngươi hạ độc thủ phương diện này ngươi làm rất không tệ ta cũng sẽ không bởi vì này loại sự tình đã cảm thấy tín đồ của mình có vấn đề lào gì bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nợ nụ cười thật sự là hắn vẫn là gió bao tín đồ dù sao chịu tội chính thức giáo hội t ẩ y lễ cũng không có công khai phủ định qua tín ngưỡng của mình gió báo chi chủ thuyết pháp hắn hiện tại cũng có thể lý giải đối với đem thư đồ càng nhiều xem như là nhân viên vẫn là chia sẻ bản thân một chút gánh vác trách nhiệm nhân viên gió b a o chi chủ tới nói hắn tịnh không để ý l ã o gì biểu hiện ra đối thâm niên nhân viên chẳng ghét chỉ cần l ã o gì còn đang vì hắn công tác đồng thời cũng xác thực cho hắn cung cấp đầy đủ hồi báo kia gió báo chi chủ sẽ chỉ coi trọng hắn đến như đối công ty trung thành vẫn là không trung thành đứng đắn lao bản kỳ thật không quan tâm chỉ cần ngươi có thể làm việc là tốt rồi so với cho mình thêm phiền thâm niên nhân viên gió báo chi chủ càng muốn nhìn thấy l ã o dị dạng này kêu căng khó thuần lúc nào cũng có thể bởi vì đãi ngộ không đủ đi ăn m ắ n g khác nhưng có thể cho hắn mang đến lời thủ hạn đây là một còn tại siêng năng hướng lên công ty lớn lão bản mong muốn cũng là phấn đấu sau c h i ế n quả mà không phải không có chuyện rảnh rỗi đi chú ý bản thân nhân viên có đúng hay không mỗi ngày đi làm q u c h t h ể t ă n g ca tăng ca dù cho lão bản bản tính cường ngạnh nhưng bởi vì công ty quá mức cường thịnh sâu mọi con mối còn tầng tầng lớp lớp hắn thanh lý loạn trong giặc ngoài còn đến không kịp đâu không tới phiên tìm tòi nghiên cứu nhân viên quan hệ trong đó phải trăng hòa thu chỉ cần không ảnh hưởng làm việc nhi đánh ra chó đầu góc hắn đều không thèm để ý khả năng theo dõi bao chi chủ lấy t i n h khí nóng n ả y tính cách quật cường nội danh lão d ì không làm như vậy mới có vấn đề trừ phi lão d ì đã biết rất sớm những cái kia nội tình vậy hắn làm việc thời điểm nhất định sẽ suy tính phi thường chú đáo làm sao cũng được chú ý một chút đừng để chư thần phát hiện mình đặc thù Trưng to thật Trưng mưa lớn lớn gió mưa mưa sao? sao? to gió lớn thật sao? Hai, trưng 546, mưa to gió lớn thật thật s lao gì bán vị diện kỳ thật không thể gạt được thần minh con mắt nếu như tám tuổi hắn biểu hiện được quá mức cẩn thận thậm chí ngay cả c ă m hận đều có thể thu liễm đó mới thật sự sẽ bị xếp vào s ố đen dù sao hắn cha ruột mẹ ruột đều là cái gì cũng không biết loại hình còn tại gió bao chi chủ ý chí bên giới khuyết thiếu đối giáo hội kính trọng cùng tín nhiệm nghĩ rõ ràng điều này lạo gì nhẹ nhàng hít vào một hơi lại nhịn không được hỏi một câu nếu biết ta không có vấn đề vì cái gì ám giả nữ thần lao tìm ta phiền phức nàng thật thích ngươi gió bao chi chủ không giải thích được trả lời cái gì ám g i thích ngươi mới có thể như vậy giày vào ngươi đối với nàng mà nói kia là trả giá càng nhiều thích trước đó khảo nghiệm gió báo chi chủ ngữ khí cũng rất cổ quái ngươi xem nàng không phải nói mà ngươi và vị kia tháp cao chi chủ thân tín phụ tá có nhiều chỗ có chỗ giống tháp cao chi chủ đối với ngươi không đồng dạng rất con dung bắt cùng dạ nị sẽ không n g u y ệ n ý hắn sẽ không buộc các nàng liên hệ mẹ ngươi chuyện này với hắn tới nói đã là cực kỳ có lòng tháp cao chi chủ bên kia trước tạm không đề cập tới làm gì đột nhiên có thể nghĩ rõ ràng vì sao ám dạ nữ thần coi trọng mấy cái tồn tại tất cả đều đâm l ư n g nàng thay đổi a y không nổi điên l i ê n cái này mấy lần gặp phải đều để l à o gì đối với lần này nhớ mãi không quên lao n g h ị đến hô ám dạ nữ thần cùng nàng giáo hội một thanh nếu là thật bị nàng thích đến không thể tự kiềm chế kia được thụ bao nhiêu tội a tháp cao vị kia phụ tá lao d ì nhịn không được tự lẩm bẩm lựa chọn vì tháp cao thịt nát xương t ă n cũng là có thể lý giải gió báo chi chủ ho kịch liệt vài tiếng lao d ì a l ờ i nói thật không được nói quá nhiều vậy bây giờ lao d ì bao hàm hy vọng nhìn về phía hắn hừng ngươi đã không thuộc về nàng thích loại hình gió báo chi chủ trả lời khẳng định ngươi những năm này biểu hiện được quá mức khéo đứ đầy không giống quá khứ như vậy có cảnh có g ó c còn ai cũng dám đạt một ước một bộ kiên trì làm bản thân tuyệt không hướng bất luận nhân vật nào thỏa hiệp hương vị mặc dù vẫn là không tiếp thụ thần minh tín đồ tiến vào người thành b ả o phạm vi có thể ngươi cũng không còn cự tuyệt giáo hội thuộc hạ thương hội đi ngươi sơn cốc kia giao dịch ngươi những cái kia chân quý ma pháp k ỳ vật cũng rất liền dứt khoát b á n mất mặc dù ngươi nói là chỉ cần tuân thủ ngươi trong lãnh địa q u ý củ ai tới mua đều có thể nhưng này cái thế giới có tiền nhất vậy nhất dám tiêu tiền không phải là thần điện những người kia mà điểm này là gì nhưng thật ra là biết đến h ã n cao cấp nhất những cái kia kỳ vật bị quý tộc mua đi tỷ lệ rất thấp dù sao đến lúc này các quý tộc trên tay khoáng sản đại bộ phận số lượng dự trữ đều cũng không nhiều lắm bọn hắn càng nhiều dựa vào kinh doanh lãnh địa cùng các loại sinh ý duy trì cuộc sống của mình bắc địa quý tộc xem ra càng có tiền hơn là bởi vì bọn hắn trên tay có mới mỏ nhưng bọn hắn cũng có khác lo lắng bạch long quốc vương thoái vị về sau lệ ổng có thể hay không duy trì được hiện hữu khí thế để quốc thổ bên ngoài những cái k i a cao năng khoáng sản tiếp tục bảo trì tại bắc địa vương thất cùng quý tộc trong tay vẫn là ẩn số tập kích bắc địa bản thổ loại sự tình này khẳng định không có ai sẽ làm dù sao chạ vịt chỉ là thoái vị không phải chết rồi nhưng quốc thổ bên ngoài tranh đoạn, có thể cũng không trạ vịt nếu là ngay cả cái này đều quản vậy hắn lui cái gì vị kỳ huyên thế giới loại này trước quốc vương cùng hắn trước kia biết đến loại kia thái thượng hoàng hoàn toàn là hai khái niệm bọn hắn là muốn biết một phần có thần minh chứng kiến thoái vị văn thư không đến quốc gia tồn vong thời điểm tuyệt sẽ không lại quay đầu loại kia coi như lệ ổng đi tìm trạ vịt xin giúp đỡ trạ vịt cũng không biết cái gì sự t ì n h đều nói cho hắn biết bằng không cũng sẽ không cần phải đem một trận hai tháng liền có thể đến hồi cùng con đường làm cho sắp biến thành một trăm linh tám khó khăn hiện tại lệ ổng trả thẻ tại tiến quốc đô trước đó cuối cùng một ngàn cây số đâu không có qua sông đại ngoan hắn đều tìm không thấy đường loại tình huống này lão dì muốn có được một chút chưa thấy qua siêu hạng vật liệu cũng chỉ có thể trông cậy vào những n à y giáo hội vượt ngang không biết bao nhiêu quốc gia bọn hắn trên tay cái gì khoáng sản đều có hắn cùng mấy cái giáo hội ở giữa những cái kia thù h o á n cùng những tài liệu này không quan hệ cũng không cần hắn túi đầu nhận sai kia lão dì khẳng định lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt ta thậm chí đại điệu giáo hội khoảng thời gian này cũng dám cầm một chút đặc thù trái cây ra tới giao dịch lão dì cũng không còn cự tuyệt chỉ cần bọn hắn không phải cầm giáo hội danh nghĩa ra tới đây đều là chuyện nhỏ chỗ tốt tới tay mới là thật lại nói mấy cái giáo hội điên cuồng như vậy mua ma pháp kỳ vật rõ ràng là vì về sau chiến tranh hắn một chút kế hoán hận tại quan hệ đến toàn bộ thế giới sinh tử tồn v o n g đại sự trước mặt thì xem là cái gì nha tiếp tục kiên trì mới là hắn có vấn đề lao gì nhịn không được có chút mê mang ta đều mấy tuổi dù cho bởi vì cự long huyết mạch để hắn có thể bảo trì tâm tính trẻ tuổi nhưng hắn tổng không đến mức một mực ở vào chủ ù nỉ bi ù thời kỳ a đền ù một lần nhân sinh khuyết điểm là được rồi không cần dùng cả một đời để đền ù ngươi xem những cái kia á nguyệt chẳng phải sẽ biết gió b a o chi chủ trầm dãi nói cả một đời đều bộ kia đức hạnh nàng liền yêu như thế nhi có kiên trì trước kia thích nước mưa cũng là nguyên nhân này rõ ràng là cái có thể trời mưa rào dìm ngập một quốc gia nhân vật hung á c lại luôn bộ kia ôn nhu đ i ề m đạm cần ai giúp một thanh tư thái ám dạ vậy thật sự cứu nàng cả một đời mặc dù cuối cùng vẫn là đều có các tính toán nhưng những trợ giúp này nhưng xưa nay không từng là hư giả l à o gì rõ ràng gió b a o chi chủ nói những lời này ý tứ ám dạ nữ thần đến bây giờ còn là rất chịu đả kích trạng thái nàng không phải là không biết do nước mưa có khác tâm tư nhưng nàng thật không biết tâm tư này là muốn ngay cả nàng một đợt vào chỗ chết hố lao dì trao phúng n ở nụ cười một tiếng hắn cũng sẽ không đồng tình ám dạ nữ thần nói rõ một chút nhi vị tia đang giúp nước mưa tính toán cái khác tồn tại thời điểm cũng không có cảm thấy đây là sai bản thân nuôi ra tới bản thân tiếp nhận gọi là thiên kinh địa nghĩa sau đó lao dì ánh mắt cổ q u á i nhìn về phía gió bao chi chủ lộ ra một cái như có điều suy nghĩ t h i ế u d u n g mưa to gió lớn gió bao chi chủ dừng một chút nháy mắt từ nhỏ gió xoay vốn lơi cối vẩn vì một trận thanh phòng biến mất ở lao dì trước mắt Quả nhiên, vì tia nước mưa nữ thần đối gió báo chi chủ truy cầu bên trong có một ít pháp tắc tương quan đ ồ vật tồn tại tựa như tỏ g i cái kia ngụy trang gió báo chi chủ t a lót thân là thú nhân chi chủ hắn thích nữ tính loại hình tuyệt không phải ô i heo loại kia có một cái thời thời khắc khắc nhớ xử lý hắn lao bà liền đủ hắn phiền thoái không đáng lại là một cái càng muốn biết hơn chết tình nhân của hắn nhưng gió báo chi chủ lựa chọn phạm vi nhỏ đáng thương ờ b e r l ủ y cùng ô ở giữa lựa chọn một cái nói vậy khẳng định hoặc là đều không chọn hoặc là ô heo nhưng kết quả lại là muốn thu hồi tự thân thần quyền phạm vi ờ bơ t h ủ chỉ cần dám phản kháng nàng liền có thể làm được đương nhi l â nếu đổi lại là thế giới này thuộc tính ý nghĩa càng thêm đơn thuần nước mưa vậy khẳng định càng không cần nhắc tới rồi nếu không phải gió báo chi chủ không nhận ý nước mưa thậm chí đều có thể đem mình nhà chuyển hắn thần quốc bên cạnh đi đương nhiên lão dì chú ý không phải nước mưa nữ thần gánh không được nội tâm thúc giục mà làm được những cái kia truy cầu cử chỉ hắn càng muốn biết rõ gió báo chi chủ chính mình có phải hay không cũng nhận một ít pháp tắc phương diện ảnh hưởng nhìn hắn hôm nay chạy chối chết biểu hiện hẳn là có chư thần đối mặt lão dì thời điểm sở dĩ rất nhiều lời đều có thể nói ra miệng là bởi vì bọn hắn biết rõ lão dì đầy đủ thấy nhiều hiểu rộng dù cho không hề biết đến về nhà vây vùng mấy ngày truyền thừa ký ức chi hải đoán chừng liền cái gì đều hiểu rồi cho nên b ọ nói nói gì gì gì không không cho, cho dù ạ n n g đều ó là cho tới bây giờ loại cục diện này vị tiêu băng nguyên vương hậu cũng ở đây cho gió bao giáo hội nhân đại tứ đồ nước không hề cố kỵ nguyên bản rộ sẩn những năm này tạo ra đối cố quốc lạnh lùng chỉ muốn thật tốt làm băng nguyên vương quốc hình tượng hề c v i ế tên một p h tia sau cùng hạ chàng kỳ thật cũng có thể lý giải coi như không có ám giả nữ thần dày vỏ hàn đoán chừng cũng được từ tạ khắp thiên hạ chính người hiểu a cần phải nói cái gì nước mưa cùng băng tuyết kỳ thật đều là nước chẳng lẽ t h ư thần không biết sao nước mưa nàng cũng là biết đến nhưng nàng vì sao không dám đem băng tuyết gia nhập bản thân thần chức phạm chủ đâu kỳ huyên thế giới thần chức khái niệm xưa nay không là đơn giản như vậy vật lý tri thức nàng sinh ra ở trên thế giới này thời điểm tất nhiên không thể đạt được kia bộ phận phát tắc còn muốn đạt được liền cần một cái thời gian dài rằng giặc chậm rãi đem xâm nhiễm thành khí tức của mình một cái chỉ có thể gửi hy vọng ở ám dạ nữ thần tre chở yếu đuối không có dã tâm nữ thần đâu có thể nào chẳng trợn làm chuyện này trong nội tâm nàng rõ ràng cũng vì bản thân tìm được rất nhiều đem cùng nước có liên quan khái niệm đều bắt vào trong lòng bàn tay con đường nhưng mà hết lần này tới lần khác xuất hiện một cá biệt nàng không hiểu thấu kéo đến dưới ban ngày b a n mặt khốn nạn đồ vật đại đ ị a c h i chủ có thể tùy tiện đón lấy thần trước quyết c h ư ờ n g đối thần lực đẳng cấp thấp như vậy nàng tới nói lại cùng độc dược cơ hồ không có gì khác biệt pháp tác khái niệm đánh thẳng tới run lẩy bởi nàng có thể hay không giữ vững bản thân tồn tại đều có chút khó cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở đại đ ị a bên trên tín đồ đồng thời phát ra cầu nguyện đến vững chắc nàng nhân thiết cùng thần hồn sau đó liền triệt để bại lộ nàng ở trên mặt đất chuẩn bị ở sau ám g i nữ thần từ bỏ đ ố i nàng triệt để che chở vậy bắt đầu có tính toàn kế đoán chừng cũng kiên giới đoạn. Thật vất vả ổn định quyết thế thủ Thật vất một chút, vả lần ạ đại i sinh biến, phát h t nước nữ mưa kia h thể không ô n g t ạ l ự chọn mình vì à làm từ tín bỏ đại lượng phủ phiếm tín đồ phiếm giữa lượng lựa chọn. Lần chọn. phủ ở ra kia, v cứu mạng nàng không thể tới kịp đối với mình tín đồ tiến hành sang chọn dù sao ngay từ đầu muốn âm thầm gây sự nhi nàng cần chính là sát phạt quả đoạn cái gì cũng dám làm cái chủng loại kia tín đồ loại này tín đồ là tốt nhất tiêu hao phẩm chỉ cần dùng thật tốt vậy liền có thể ở ảnh hưởng đến thần minh bản thân hình tượng trước đó để bọn hắn tiêu đốt đến hết trở thành nàng đi hướng cường đại quỷ khô nước mưa nữ thần lúc đầu nghĩ đến về sau lại từ từ giải quyết đáng tiếc vận mệnh không cho nàng cơ hội này thế giới ý chí cho ra những cái kia danh giới cuối cùng nàng tất cả đều đạt mặc dù bởi vì sự tình không có như vậy lớn không có ngay tại chỗ liền v ỡ lạc có thể nàng vậy đồng dạng đứng trước sinh mệnh nguy cơ thậm chí cuối cùng chỉ có thể thông qua tính toán bạch lòng vương phương pháp đến cho bản thân một cái chuyển sinh chuyển thế cơ hội nước mưa nữ thần có thể không hận tháp cao cùng hắn kia tiểu tùy tùng sao nàng rõ ràng có thể dựa theo bản thân trình tự từ, từ từ sẽ đến bất quá lão gì vậy không có khả năng đồng tình nàng sự tình đều là chính nàng làm cũng là nàng ngay từ đầu liền ai cũng không tin dựa vào bản thân một chút kia tiểu tâm tư chậm rãi dạy vào kết quả mới bị đánh cái trở tay không kịp quan trọng nhất là nếu như nàng tại gặp được món kia đột phát sự kiện thời điểm đối thiên địa phát t h ì nàng lĩnh v i ê n chỉ là nước mưa nữ thần nàng kia cũng không cần bởi vì tăng vọt thần lực cùng tín ngưỡng phát sầu muốn có được những này cũng không phải là nói sai nhưng đã muốn lại muốn liền có một chút không có ý nghĩa rồi cũng không thể ám giả nữ thần tại phát hiện mình tiểu bằng hữu cũng không phải là thật sự như vậy yếu đuối không nơi nương tựa như vậy thanh bạch như vậy vô dục vô cầu về sau còn muốn vì nàng dục vọng kéo nàng một thanh a có thể không để ý quá khứ những cái kia lừa dối tiếp tục coi nàng là thành còn có thể giao tiếp bằng hữu là tốt lắm rồi lao g ì cũng không cảm thấy về sau ám giả nữ thần đuối nước mưa nữ thần thái độ có vấn đề thần minh ở giữa hữu nghị có thể làm đến nàng kia giao h ả o trong có một chút tính toán là tốt lắm rồi danh xưng chân q u ý tình cảm nhân loại đều không mấy cái có thể không có bất kỳ cái gì yêu cầu kết giao bằng hữu xem ra không có gì vật chất nhu cầu vậy liền nhất định tại trên tình cảm đòi hỏi càng nhiều ám giả nữ thần ngay từ đầu muốn là tình cảm mặc dù yêu cầu nhiều một chút nhị nhưng là đích sắc không có vấn đề khác kết quả phát hiện mình cho sai rồi người sau đó cấp tốc hoán đổi thành lợi ích liên quan đã là vị này nữ thần thấy nhiều hiệu rộng tình cảm hoán đổi tốc độ thật sự rất nhanh đổi một cái không trước tiên cần phải cho nàng lấy lòng bàn tay lại nói kết quả cuối cùng ngược lại là nước mưa nữ thần cảm thấy ám dạ nữ thần có lỗi với nàng ân nếu như không phải gió báo chi chủ nói ám dạ nữ thần đối với mình nhìn chúng tồn tại khảo nghiệm phải có nhiều đáng ghét lời nói lạo di vốn là cảm thấy ám dạ nữ thần mới là cái kia đ e n đủi nhưng này chút đi qua cùng bọn hắn những người ngoài này không quan hệ lạo di bây giờ muốn biết đến là chỉ còn lại kia tàn tạ không chịu nổi mưa thủy thần trước bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm ám dạ nữ thần nàng từ đâu tới tự tin cho là mình nhất định có thể quay về thần vị thậm chí bắt đầu vì tốt đẹp tương lai trải đường nhưng rất hiển nhiên cho dù là ở trong mắt gió bao chi chủ nước mưa nữ thần cũng là có khả năng này quay về địa điểm cũ nếu không hắn sẽ không trực tiếp t r ố n chạy ở nơi này chút thần minh trong mắt cho dù là cựu địch chỉ cần đối phương vẫn là thần minh vậy liền sẽ không hoàn toàn không có cơ hội hợp tác cho nên gió bao chi chủ sẽ không ở trong lòng mình không chừng tình h u n g giới trực tiếp phủ định lào gì đặt câu hỏi lào gì khe lắc đầu đối tình trạng rõ ràng trở nên rắc rối phức tạp nhà hàng xóm có chút hiệu kỳ hai mươi tần bá tức vợ chồng có thể ở cái này vòng xoáy lớn bên trong tìm tới duy nhất định gió khu sao hai mươi tần bá tức vợ chồng ứng đối như thế nào sẽ l ẹ sợ tị ạ tạm thời vô tâm suy xét nàng thậm chí không có thời gian đi cân nhắc địch nhân rốt cuộc là làm sao làm được những chuyện này trở lại ở tạm tiểu trang viên về sau nàng lập tức thanh lý tắm rửa thay đổi áo dài xóa tóc dài quỷ gối mang theo người tượng thần nhỏ trước án lấy bản thân gió bao chiếc nhẫn điên cùng cầu nguyện sẽ l ẹ sợ tị ạ cảm giác được mình tin tức đã truyền lên đến nên đi địa phương về sau mới rốt cuộc phun ra khẩu khí kia sau đó mới bỗng nhiên dâng lên vô tận l ử a giận mỗi chữ mỗi câu phát ra hung tợn thanh âm h o a sơn nàng rất rõ ràng đối phương tất nhiên dám ở trước mặt nàng nói ra những lời này liền nhất định đã sớm cùng s k r u d e r chủ tế nhắc qua rồi vô luận h o a sơn muốn tính toán chính là ai phía sau hắn tồn tại có đúng hay không muốn đối phó phong bạo c h i chủ tại h o a sơn nói ra câu nói này thời điểm đều là đem sệ lẹ sợ tị ạ cùng s k r u d e r chủ tế đặt ở không chết không thôi vị trí bên trên nghĩu làn gia tộc cùng s k r u d e r gia tộc s á t thực thời đại là địch nhưng địch nhân cùng địch nhân ở giữa cũng là có khác biệt bọn hắn vậy càng nhiều chỉ có thể coi là đối thủ một mất một còn tuyệt không hy vọng đối phương tốt nếu như có thể bởi vì chính mình bên này động tác làm cho đối phương xui xẻo vậy thì càng tốt đương thời nàng phát sinh sự kiện kia sẽ l ạ sợ tị ạ vậy tinh tưởng tuyệt sẽ không là s d e r gia tộc chủ động đối nàng làm cái gì nhưng ở phát hiện mình trong nhà có một cái mịu lạn ưu tú nhất hậu duệ về sau s d e r gia tộc cũng không còn dự định bỏ qua nàng đương nhiên n à y một ít lòng tham v ậ y đem bọn hắn lửa t h ẳ m rồi coi như sờ sờ chủ tế có thể ở lần này mạo hiểm về sau một lần nữa tìm về chủ tế chi vị vậy hắn trong tay quyền lực vậy tất nhiên giảm mất đi nhiều Bị hắn nhường lại hai mươi năm quyền lực thế nhưng là trưởng k h ô n g tại ngựu lạn trong tay vị này phó chủ tế thậm chí còn là ở gió bao giáo hội bắc địa thần điện cày tới hơn năm mươi năm cường giả cũng chính là ỷ vào quá khứ kêu mấy ngàn năm vinh quang sợ đờ gia tộc tài năng chống đến bây giờ còn có một chút hy vọng sống sợ đờ chủ tế không thể không đến đến bắc cảnh tiếp nhận cựu địch rửa sạch cũng thật là gia tộc bọn họ muốn không chống đỡ được đi bọn hắn lúc đầu đánh cược là tuổi già sức yếu ngựu lạn phó chủ tế chết được đủ sớm nhưng mà n g ự lạn tộc trưởng tại biết rõ xảy ra chuyện gì về sau không chút do dự tán ra i a đại sản mua đại địa giáo hội sinh mệnh quả trở về đưa cho này vị phó chủ tế. mặc dù nữ lạn gia tộc không có có thể kế thừa hắn chủ tế quyền hạng người nhưng chỉ cần hắn căng cứng đủ lâu kia、yeah. c h ỉ ít những người trẻ tuổi có thể đi đến chấp trường đại quý tộc lãnh chúa dạy tình trạng nữ lạn tại đời đời đều có gió bão kỵ sĩ xuất hiện tình hôn g dưới tự nhiên mà vậy tại một phương diện khác còn kém một chút thế nhưng không đến nỗi ngay cả lấy hai đời đều không người có thể sử dụng chính là thiên phu không có như vậy mạnh mà thôi lại thêm gia tộc có đầy đủ tài nguyên cung cấp trên cơ bản hay là có thể trở thành mục sư mà mục sư chỉ cần nấu đầu năm kia luôn luôn có thể đi đến chủ giáo tri vị n ế u l à n gia tộc tất cả mọi người sẽ lấy gió báo kỵ sĩ tiêu chuẩn yêu cầu mình trên cơ bản đều có thể đạt được thần minh công nhận nhất là lãnh địa chủ giáo thân phận một khi lấy được xác định trừ phi đối phương có cái gì trọng đại tội trạng bị bắt lại k i a chủ tế quyền lực lại lớn cũng không còn biện pháp t ứ c đoạt đứng đắn chủ giáo nên không có quyền lợi chủ tế đích xác rất trọng yếu quyền cao c h ứ c trọng thậm chí có thể ảnh hưởng đến ở xa bên ngoài mấy vạn dặm gió báo chủ thần điện có thể làm sao vậy không có khả năng so gió báo giáo hội tương lai trọng yếu bất luận cái gì mà ép lôi kéo lung tung cho chủ giáo an tội danh thậm chí vô tội khai trừ trong sạch chủ giá đều là giao động gió bao giáo hội căn cơ cách làm tại sức giờ chủ tế đem mình chơi tiếp tục trước đó nữ làn nhà người cơ hồ đều bị gắt gao đặt tại quốc đô cùng nhà mình l ã n h địa tại quốc đô đại giáo đường coi như làm được chủ giáo tri vị thì có ích lợi gì có chủ tế tại ai sẽ nghe chủ giáo t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy viết một phong thư mười hai chương năm trăm bốn mươi bảy viết một phong thư mười hai nữ làn phó chủ tế chính là cứng rắn ở nơi này chủ giáo vị trí bên trên nhịn ba mươi năm mới miễn miễn cưỡng cưỡng thăng lên thậm chí còn hơi kém ngay cả cái này quốc đô chủ giáo vị trí đều vứt bỏ miễn cưỡng mới khiến cho gia tộc một vị vừa mới ba mươi tuổi mục sư nhận lấy trách nhiệm không nghĩ tới một ngày kia các nàng n h g u lạn vẫn còn có liên bô giáo quyền đều cầm tới tay cơ hội sẽ l ạ sợ t h ạ cũng biết chủ thân điện bên kia sẽ không mặc cho n h g u lạn gia tộc làm lớn coi như sơ s đ sơ gia tộc không còn có sức phản kháng bọn hắn vậy nhất định sẽ ủng hộ ra một cái mới chủ tế gia tộc tới có thể vậy thì thế nào đâu nhà bọn họ lại không quan tâm bên ngoài vị trí cao thấp thực h ệ tại là trọng yếu nhất dù là có một ngày nịu lạn gia tộc ở nơi này trận quyền lực đấu tranh bên trong bại trận vậy các nàng vậy nhất định có thể góp nhặt đến đầy đủ để gia tộc lần nữa hưng thịnh phát đạt mấy ngàn năm tài nguyên đây là một trận kiếm b u ồ n không l ô đầu tư sẽ l ẹ i s ở ti a thực tỉnh cảm thấy nhà mình tộc trưởng đại nhân anh minh đến cực điểm nhưng điều này cũng có một cái tiền đề chính là sợ gia tộc sẽ không cùng các nàng liều mạng đối phương là bại không phải là bởi vì các nàng gia tộc chí ít đối phương biết đến nguyên nhân không có quan hệ gì với các nàng hoặc sợ nam tước đây là muốn để các nàng nịu lạn tốt nhất một cơ hội triệt để hủy d i ệ ta sẽ lẽ sợ thì à cực kỳ giận dữ nhưng lại không thể tại tượng thần trước mặt biểu hiện ra thất lễ một mặt đành phải trong phòng càng không ngừng xoay quanh may mắn dựa theo quá trình nàng loại này tùy thân tượng thần nộp lên phong thư nhất định là giao cho vị kia tại thanh phong lĩnh lắc lư h ó a thân lân cận xử lý luôn luôn là gió báo chi chủ phong cách sẽ lẽ sợ thì à rất nhanh liền thu được hồi âm đã biết chớ b u ồ n nàng đ ố n g nhiên ngồi trên mặt đất thật dài thở ra một hơi sợ đờ chủ tế xem ra còn không có điên mặc kệ đối phương trong đầu nghĩ cái gì chỉ cần hắn thành thành thật thật đem chuyện trọng yếu như vậy báo cáo lên rồi kia cuối cùng xui xẻo không thật ả tốt vậy phần tại sao hoạt sở nam tức bên kia đối với lần này hoàn toàn không biết gì sẽ lẹt sợ tị ạ sẽ không hứng thú quản lấy sờ sờ chủ tế cáo giả liền hoạt sở loại kia ngụy trang thông dòng bình tĩnh quá mức rõ ràng cố làm ra vẻ c nếu bản bản khả không thể nào là đối thủ của hắn. Sẽ lẹ sợ trong lòng động hẳn không Không, không năng. Sự nhà người, bản tính bên trên lích kỷ thì không cách nào trừ tận kia, kỷ thể thủ hơi chút, hoặc lích thì cách tỉ một trừ là là là. lao lẹ đối đờ ốc. của có ra Sẽ sở sẽ Sự ạ là như à qua nhiều năm n h vậy vào từ đầu đến cuối rơi vào hạ phòng, rơi hạ mình ộ t trọng cái chính mức quá giữa nguyên nhân chính là, lẫn nhau ở giữa quá mức lo lắng. Nếu như yếu là, lo ở m thượng vị có khả năng dẫn đến mấy vị thành viên gia tộc lạc bại thậm chí xui xẻo kia phần lớn người đều sẽ do dự một chút nhưng này loại cạnh tranh cái nào chứa chấp được do dự đâu trọng yếu nhất cơ hội đều là thoáng qua liền mất không lập tức giữ tại trong lòng bàn tay vậy cũng chỉ có thể nhìn xem người khác cướp đi dù cho scudder gia tộc là một người thắng lợi những người khác cả bàn đều thua mà các nàng nịu lạn thì là thua lớn nhất lại nắm chặt rồi sở hữu tiểu sử nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên vẫn là các nàng lập bại có thể nịu lạn nhưng thủy t r u n g vô pháp từ bỏ các nàng loại này không quả quyết diễn xuất tựa như scudder gia tộc người luôn có thể nhìn mình huỳnh đệ tỷ bội thua đến hải q u ố t không còn sẽ l ẹ sợ tỉ ạ chậm rãi đi ra phòng cầu khẩn quay đầu nhìn một chút tử thần hậu chi hậu giác suy nghĩ minh mạch điểm mấu chốt gió báo chi chủ rõ ràng là có khác dự định sờ sờ chủ tế âm thầm báo cáo chuyện này chính là cái bí mật kia nàng về sau không phải cùng vị đại chủ này tế đánh một trận ăn ý trận sao thế nào đánh a nàng thật có chút n h i hư chính diện t á c chiến sẽ lẹt sợ t ì a tuyệt không e ngại bất luận kẻ nào đối với gió báo kỵ sĩ tới nói anh dũng hy sinh là tốt nhất con đường trở về có thể cùng sờ l ờ chủ tế kẻ như vậy đùa nghịch tâm cơ còn phải để ngoại nhân hoàn toàn không nhìn ra có đến có về nàng thật sự không có được sẽ lẹt sợ t ì a đi đến cửa sổ đưa ánh mắt về phía h a như tần thành bảo mặc dù nàng đối ạn m ẹ hứng thú bên trong s á c thực trộn lẫn một chút phức tạp cảm xúc nhưng đối với bản thân của hắn nhiệt tình cũng không giả tạo những thứ khác đều là kèm theo giá trị có thể có cái cùng ạn m ẹ s o sánh giống hài tử đó chính là hoàn mỹ nhất kết quả Sẽ l ạ sợ t ỷ a biểu hiện ra những cái k i a giã tâm cùng dục vọng cũng là vì che giấu nàng căn bản nhất nhu cầu mượn cái loại có thể cái k i a ạn m ẹ quá thông minh quá nhạy cảm Sẽ l ạ sợ t ỷ a nếu như không đem này vừa bụn phân hã tâm tia kết quả cuối cùng khẳng định chính là mất cả trì lẫn trải cả gốc lẫn lãi bồi đi và còn chưa tính nhưng nếu thật là sinh cái thừa kế mịu n h lạn huyết mạch cùng với ạn m ẹ đầu não h à i tử lại bị hắn cuốn về h a m n h u tần nàng kia không được đổi đến thổ huyết đây chính là phải bị nợ từng đồng a n mịu lạn tiên tổ đều tại gió báo thần quốc bên trong nhìn xem nàng cái nào sẽ l ẹ sợ t ì a thật sự không muốn một ngày kia chết đều không mặt đi chết cho nên nàng hiện tại chỉ có thể như gần như xa như có như không nhìn xem là ở hái hoa ngắt cỏ trên thực chất là lo lắng coi trọng hoa quá độc chỉ dám ở bên cạnh trên cỏ nhỏ đặt chân sau n h ì lén sẽ l ạ sợ ti a cũng không phải cho rằng ngươi chết ta sống trong đấu tranh ạn mè có thể thắng qua scuser chủ tế đây không phải tư chất vấn đề admes nghiên kỷ so skeuser chủ tế ít đi hơn mấy chục năm đâu sẽ lẹt sợ tia dĩ nhiên không phải cảm thấy kinh nghiệm nhiều liền nhất định c à n g mạnh mà ở hại người trong chuyện này kinh nghiệm phong phú người ưu thế khẳng định rõ ràng hơn lại thêm admes vẫn tương đối có điểm mấu c h ư t người hắn mặc dù h ố nhưng thật không hỏng không tốt không xấu có đôi khi cũng là thiếu hụt nhưng nếu là cùng skeuser chủ tế chơi đối kháng trò chơi admes cũng không nhất định liền sẽ là b ạ i sẽ lẹt sợ tia nắm tay đi đến làng phòng sách nhỏ bắt đầu phấn thẳng tắp sách hát m ẹ đương nhiên sẽ không để ý sống chết của nàng nhưng cha ruột mẹ ruột thân muộn muộn hắn cũng nên suy tính một chút ra liên hiện tại loại tình huống này dựa vào trong quân bộ kia diễn xuất làm việc hao như tần bá tức vợ chồng dù cho có một cái thủ đoạn vẫn được bảo ẩn vậy tuyệt đối gánh không được ngẫm lại tiền nhiệm b ắ t cảnh bá tức mòn pet hạ tràng liền biết rồi một khi bị thần minh xem như quân cờ loay hoay sơ ý một chút thành rồi con rơi đó cũng không phải là sẽ bị thật tốt đặt ở bàn cờ bên cạnh thậm chí đều không phải bị ném tiến thùng rác mà là thật sự muốn triệt để biến mất sẽ l ạ sợ thị a cùng scuser chủ tế kỳ thật cũng giống vậy nguy hiểm nàng cũng không cảm thấy mình tại khuyết đại sự thật dù sao chỉ cần nàng không có đi sai bước nhầm liền tại phụ cận gió bao chi chủ hóa thân cũng có thể cam đoan nàng sau khi ngã xuống có thể trở về thần quốc có thể h a m ư ơ tần một nhà lại không cơ hội này chết rồi liền thật đã chết rồi nhưng mà đôi kia vợ chồng tựa hồ còn cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ chỉ nghĩ xem n á o nhịp đâu đây cũng là bị bạch long quốc vương tre trở quá lâu quân sự quý tộc nhược điểm lớn nhất bọn hắn biết rõ thần minh đáng sợ vậy tôn kính thần minh nhưng tâm mang sợ hãi cũng không đủ hiện tại thành thật như thế đều là bởi vì vị tiên mòn pét bá tước cho được giáo hơn quá sâu sắc bằng không bọn hắn khả năng sẽ còn chủ động xuất kích đâu có thể giống như bây giờ chỉ ốn tại trong thành bảo xem náo nhiệt thật sự rất tốt có thể hiện tại gây sự cũng không phải là nhất định phải tuân thủ thế giới này quy tắc bản thổ thần mình a cho dù là hàn băng c h i chủ cùng tháp cao c h i chủ cũng đều tại nhất định danh giới cuối cùng bên trên làm việc bọn hắn cho tới bây giờ nhằm vào chỉ là quý tộc hoặc là nói chức nghiệp giả giai tầng kẻ ngoại lai、like、cũng không đồng dạng nàng đây cũng là là một cái chuyện thật tốt chương 548, cường đại tự nhiên pháp sư chương 548, cường đại tự nhiên pháp sư sẽ lại sợ t h ì ạ cảm thấy mình lo lắng tuyệt đối không phải là cái gì suy nghĩ lung tung thay người khác mù lo lắng thế giới này thần minh cho dù là tà thần cũng muốn tuân thủ d a n h giới cuối cùng n h ữ n g cái kêu kẻ ngoại lai cũng sẽ không tuân theo càng không khả năng bởi vì h a m ư ơ tần bá tức cùng bạch long quốc vương quan hệ m á u mù mà từ bỏ bắt bọn hắn một nhà làm b i ế n g n ắ m tốt bao nhiêu b i ế n g n ắ m a chỉ cần bọn hắn xong đời sợi chủ tế có lại nhiều tiểu tâm tư lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng được thành thành thật, thật cùng bọn hắn đi gió báo chi chủ có thể bởi vì hắn tà ác từ bỏ hắn một lần tự nhiên cũng có thể từ bỏ hắn lần thứ hai có thể không tự tay xử lý hắn biểu thị bản thân vô tội đều là gió báo chi chủ trời sinh tiêu ngạo lại nói điều này cũng không tính là gì yếu thế sợ đờ chủ tế dạng này tín đồ một chút xíu để gió báo chi chủ nhấc lên chiến tranh khả năng cũng không có sẽ lại sợ ti ạ cảm thấy mình cái này bên cạnh càng đáng giá lo lắng nàng phi thường sợ bản thân không cẩn thận rơi vào cạm bẫy kết quả hãm hại người đứng xem gió báo kỵ sĩ ra tay nhưng không có bất kỳ giải thích chỗ trống dù sao nàng cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa chỉ là đem gần nhất xảy ra chuyện gì đều một năm một mươi báo cho ả n g m ẹ mà thôi có một số việc sẽ l ạ sợ t ỷ ạ khẳng định h a người tần vợ chồng chắc là sẽ không nói cho con trai mình nghe được dù sao đôi kia cha mẹ là thật yêu quý con cái của mình nữ nhi đã đi theo đám bọn hắn tiến vào tràng loạn cục này bên trong đứa con kia tốt nhất liền lưu tại an toàn địa phương tựa như lúc trước đem ả n g m ẹ một mình lưu tại vương đô ứng phó những cái kia tính toán lấy tesla thất bại đại quý tộc cùng một vị nào đó vương tử tức hồn h ể đồng dạng bất quá sẽ l ạ sợ tị ạ ngược lại là cho rằng h a người tần bá tức suy xét vấn đề quá mức phiến diện rồi. lấy a n m e s tính cách muốn thật sự bởi vì bọn họ giấu giếm mà tạo thành nghiêm trọng tai nạn a đó mới là thật sự đại phiền thoái đây chính là trực thuộc ở vương thất tự nhiên pháp sư nhìn xem sát vách thanh phong lĩnh vị kia vã lời dạ tiểu thư liền biết rồi cùng mình thực vật đồng bạn tụ hợp ở chung với nhau các nàng thậm chí có năng lực tham dự thần chiến so vã lời dạ tiểu thư niên k ỷ còn muốn lớn hơn một chút a n m e s thế nhưng là rất sớm đã cùng mình thực vật đồng bạn hòa làm một thể nữa nha mà lại còn không có mấy người n g ư ờ i biết kia thực vật cụ thể tin tức chỉ biết tại almes gợi lên kèn lệnh thời điểm cung đình đại pháp sư ạ xạ lạn cùng ạ xạ lạn cùng ạ xạ lạn cùng có ạ xạ lạn đó là bọn họ tương lai mấy trăm năm bảo hộ tựa như ạ xạ lạn chỉ cần bồi dưỡng tốt kẻ kế tục liền có thể đi trong tinh không tự do bay lượn nhưng ạ xạ cũng không có khả năng có cơ hội này đồng dạng hắn coi như đi tinh không cũng chỉ có thể đi vương thất trong thành lũy ngồi s u ồ n dù cho ả à n m ẹ t bản tính xào trá đa nghi xâm lược tính mười phần cũng sẽ không có ai cảm thấy hắn an toàn đến có thể tùy ý đi lại dù là vương thất có mới tự nhiên pháp sư nhưng mà cho dù hắn mạnh như vậy sẽ l ẹ sợ tị ạ vẫn có thể vững tin nếu quả như thật là một đôi mặt gián điệp vì không để cho mình hành vi gây nên gió bao chi chủ h i ể u lầm sợi lờ chủ tế mục tiêu vẫn là nhất định sẽ càng nhiều đặt ở h a m i t ầ n b á tức chiến thân đoán chừng hắn chưa từng nghĩ tới một cái khả năng rõ ràng có hàn m e như thế hậu viện h a m i t ầ n vợ chồng lại thà rằng bản thân chống đỡ vậy không t nàng rất rõ ràng có chút yêu mến hải tử cha mẹ đang nhìn bản thân con cái thời điểm sẽ theo thói quen mang lên một tầng l ọ ậ kính dù cho tên kia thất đức lại âm hiểm trong mắt bọn hắn cũng chỉ là hải tử có chút bình l u ậ trước kia tại vương đô cùng cái này đối vợ chồng có chỗ trao đổi thời điểm sẽ l ẹ sợ t h ì a liền có loại cảm giác này còn có ạn mẹt cái kia tiểu nội mội, mội ho heo cái này toàn ra là thật không có đem ạn mẹt xem như một cái một mình đạm đương một phía đại l a o nhìn a tên kia cũng đều phải năm mươi tuổi tại trong quân đội đến nơi này cái niên kỷ vẫn chưa thể chống lên một cái quân đoàn đại kỵ sĩ đều mạnh hơn chế tính giải ngũ t ố mạ sẽ l ẹ sợ tỉ a mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ao ước loại này không khí đặc biệt ấm áp gia đình nhưng nàng vẫn cảm thấy nhà mình như vậy cái gì đều một năm một mười bàn giao rõ ràng gia đình càng thích hợp nàng cho nên mặc dù là mượn sắt vách thanh phong l ĩ n h tật phong lang thương đội nhanh chóng thông đạo tạm vẫn là đến giao tin chắc hẳn đ a n m ẹ cũng sẽ không đối với lần này có ý kiến đến gì cái gì lao g ì có chút ngộng nhịn không được lại hỏi một câu lao sư ngươi nói có người muốn dựa dẫm vào ta mượn đường đi sắt vách khoảng thời gian này vẫn bận được tối bụi ngay cả đầu góc đều muốn biến thành hồ dán ạ xạ lạn cực nhanh mở miệng đúng lấy tes lạ đại nhi tử. muốn từ lớn vách đá nơi đó quân doanh truyền tống trận ra tới hắn là phụ trách quản lý vương cung sở hữu thực vật bao quát thực vật giám sát cùng cạm bẫy loại hình tự nhiên pháp sư đồng thời vậy treo quân đội phụ tá chức vụ cho nên có thể tùy thời mượn dùng truyền tống trận đương nhiên nói thì nói như thế nhưng cùng ạn mẹt s ngang n g nhau loại hình song chức vụ pháp sư rất nhiều cũng chỉ có hắn xin thời điểm có thể được đến đ ặ cà phê thảo a này. dù sao nàng thực vật có thể đọc h i ể u rất dùng nhiều cây cỏ một nhu cầu nhất là ma pháp thực vật chỉ cần so dày c ả g i o yếu v ã lời ra đều có thể quản lý tốt nghe nói vị này anmes vẫn là phụ trợ loại hình tự nhiên pháp sư vương thất tất nhiên sẽ đặc biệt coi trọng có hắn tại cũng không cần lo lắng có một ngày gặp được thiên thai dẫn đến lương thực giảm sản lượng đến ngay cả quân đội đều nuôi không nổi bản thân hắn chính là mạnh nhất hậu cần bảo hộ đương nhiên trước mắt anmes còn không có năng lực này dù sao hắn mới cấp m ộ ư ơ i bốn còn không có học được cao cấp nhất phạm vi lớn tự nhiên tầm bộ loại hình pháp thuật nhưng mà lấy tuổi của hắn cùng thiên phú cấp m ư ơ i sáu thậm chí phía trên đều là tất nhiên sẽ đến chỉ là toàn bộ nhờ thực vật đồng bạn mang bay hắn tốc độ phản ứng nhất định sẽ hơi kém một chút dạng này người dù cho phòng ngừa nghiêm nhặt dày cũng không thể nhường hắn từ vương đô bản thân đi về tới đích s á t hẳn là vận dụng truyền thống trận lớn vách đá lại không phải chỉ liên tiếp ta lãnh địa l à o gì không hiểu địa chi là điều này cách hao như tần bên kia cũng liền mười mấy cây số vẫn là từ trên số dưới cái này cũng không dám để hắn bay phản ứng chầm nữa trên người hắn cũng là treo tự nhiên đồng bạn a muốn hay không như thế cẩn thận từng ly từng tí lao gì đối diện ạ xã lan g cười khổ một tiếng bắc địa vương thất hiện tại đại bộ phận tinh lực đều bị lệ ổng về thành hành t r ì n h hấp dẫn đi phái ai quá khứ cũng dễ dàng có phân tâm còn không bằng dứt khoát một chút nhi trực tiếp từ ngôi ư nhà rừng cây trên đỉnh bay qua bất quá lời này ta cũng chỉ lại ở chỗ này nói đổi được bên ngoài chính là an m ẹ muốn tại về nhà trước đó đi ngơi nơi đó mua một chút chân quý lễ vật mang về như thế bận rộn không lào gì thật không nghĩ tới lệ ổng đều muốn nhìn thấy quốc đô tường thành còn có thể nhiều chuyện như vậy đối với có ít người tới nói đây chính là đánh cược lần cuối bọn hắn cũng không muốn từ bỏ ạ xã lan thở dài Ta khoảng thời gian này, thấy vật, gian khoảng kỳ kỳ quái quái sinh vật,、so、với quá khứ sinh chục so này, năm cộng quái quái với mấy được quá l ạ i nhiều Lại lại đều lại lại đọc, còn... đều hơn. còn... ôm xã làn trả lời gọn gàng mà linh hoạt cũng không biết là từ chỗ nào chui ra ngoài bất quá khoảng thời gian này ta để quốc vương bệ hạ cho ta làm không ít bựa buồn thi thể động vật trở về bình thường xuống tới ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu lào gì con mắt nhanh chóng chấp đến mấy lần ạ xã làn tất nhiên nói như vậy vậy liền chứng minh những này chưa từng tại pháp sư sinh vật ghi chép bên trên xuất hiện ma pháp sinh vật đều là bình thường bộ dáng nếu như là hình thù kỳ quái loạn thất bát ao rất có v ư ợ t sâu hoặc là địa ngục đặc sắc loại kia ạ xạ lạn t u y ệ t sẽ không cho rằng bọn họ chỉ là chưa thấy qua sinh vật mà lại hắn cũng không còn cảm thấy những sinh vật này là ngoại lai vượt qua thứ nguyên không gian hoặc là lâm thời được triệu h o á n mà đến tồn tại đối pháp sư tới nói quả thực giống như là đỉnh đầu một hàng tăng lớn to thêm còn sáng lên chữ ta không phải người của thế giới này cái này khiến lão dị nghĩ tới mitro mặc dù cái này gốc ma pháp thực vật nhìn xem còn giống cây đa nhưng mà thực tế nó chỉ là nhường cho mình bảo trì cây đa thư thái nếu như m i c r o o hóa thành một gốc dây leo người nào lại có thể nhận ra không màu trong suốt thất thải quan mang hắn là cái gì sinh vật đâu mặc dù m i c r o o loại biến hóa này là do lạo dĩ đặc thù vật liệu lại thêm và lời d ạ a ý chí cộng đồng thúc đẩy sinh t r ư ở n g ra tới nhưng này vậy chứng minh thế giới này tự nhiên pháp tắt tiếp nhận dạng này tiến hóa phong cách đồng thời không quan tâm một chút trên bản chất cải biến cũng là nói tự nhiên pháp sư chỉ cần có nhất định cơ vận lại thêm đầy đủ cố gắng cũng là có thể làm đến điểm này cùng mikro tình trạng có lẽ khác biệt nhưng đích xác sẽ có một chút trên bản chất cải biến mà thế giới này tự nhiên pháp sư nhiều nhất địa phương là đại địa giáo hội nhưng này lời cũng không thể tùy tiện nói tựa như thanh phong lĩnh có cái vạ l i dạ bắc địa vương thất có cái ames ai biết cái khác vương thất liền không có mấy cái có thể sử dụng dùng tốt tự nhiên pháp sư rồi mặc dù đem một ít lời thu hồi bụng của mình nhưng l ã o gì nhưng vẫn là qua loa để c à o cảnh giác dù sao gió bao chi chủ lúc nói chuyện bình thường sẽ chỉ sách ắ n cùng thái dương ngẫu nhiên nói hai câu á nguyện đại đ i ệ chi chủ bên kia rõ ràng hắn cũng không phải rất quen nhi tử trở lại rồi chương năm trăm bốn mươi chín nhi tử trở lại rồi tựa như quyển t r ụ c núi nuôi một đám kẻ phản địch c h i thức c h i chủ biểu hiện được giống như là cái thảm tao phản bội vô tội gặp nạn người ở nơi này bực mình đoạn thời gian không lo được ngoại giới phát sinh hết thạy chỉ có thể đi giải quyết chuyện nhà mình thích hợp đ ằ n g dạng ai biết đại đ ị a c h i chủ không có chuẩn bị cho mình một chút chuyện gì đi làm việc một bận điệu đâu đến như bận điệu một bận điệu đồng thời có thể hay không hướng trong nhà mình quấn điểm cái gì trở về vậy liền khó mà nói lao gì đối với mấy cái này thần minh cách làm thật sự không dám bên giới cái gì quá mức tuyệt đối phán đoán có lẽ đại đ ị a c h i chủ sẽ không giống tỏ dịu vị k i a đồng liêu như thế vì tự vệ cái gì r ắ c r ờ i sự cũng dám làm nhưng cũng không biết cái gì đều không làm mà giáo hội loại này nhân loại quá nhiều lại quá mức tập trung địa phương tại hoàn thành thần minh nhiệm vụ thời điểm ra một chút đường rẽ vậy quá bình thường vô số quyền cao chức trọng g i a hỏa một khi đem tư tâm tạp n i ệ m hội tụ vào một chỗ s ự đ lờ chủ tế loại sự t ì n h này quả thực cũng không tính số lao gì không tiếng động lắc đầu nhẹ nhàng đáp lại ta sẽ phân phó s é t cả lên tiếng xuống dưới vị k i a h à m e t pháp sư muốn mua sắm lời nói trực tiếp tới ta thành bảo bên ngoài phố buôn bán là được rồi ta có thể cho hắn cùng tùy tùng của hắn đ ặ cách rời đi thời điểm ta cũng biết để hoạt vũ trực tiếp hộ tống hắn bay qua n h ễ n hương mục xâm lâm hai mươi t ầ n bá tức thành bảo từ hắn thành bảo cái này bên cạnh bay thẳng quá khứ chỉ cần mười lăm phút mặc dù hoạt vũ phần lớn thời gian đều bị hắn xem như nói vụ trung tâm tại dùng nhưng đã cấp mười sáu bọn hắn kỳ thật rất mạnh quan trọng nhất là hoạt vũ có truyền tống công năng nếu như gặp phải ngay cả hai người bọn họ hợp lực đều đánh không thắng được nhân cái kia cũng có thể ở nháy mắt đem người trực tiếp đưa đến lào d ì bên người nhưng lào gì thật không cảm thấy ai dám tại hắn nơi này gây sự cấp mười sáu một đôi phối hợp ăn ý ma pháp sinh vật một nháy mắt xử lý cơ bản không có khả、năng. mà có cái năng lực kia ở trước mặt cùng hoạt vũ đối kháng tồn tại bọn hắn cũng được suy tính một chút ngay tại thanh phong lĩnh lắc lư gió báo chi chủ thần minh có thể hay không có thể không cảm giác được gió báo chi chủ khí tức À xã lan cuối cùng hài lòng a may mắn bên kia có người ở đây nếu không ta thật sự là phải bận rộn điên rồi lao gì không tỏ ra ý kiến đáp lại vương thất cũng không thể chỉ có người một cái có thể tin a c ư ờ n g giả như mây địa phương đâu có thể nào ngay cả mấy cái thủ hộ giả đều p h ả i không ra ta coi như lệ ổng bên kia đích xác không có l à gì ạ xã lan cơi khổ mà nói hiện tại phái một người ra ngoài phải có hai cái giám sát người quốc vương bệ hạ đương thời những cái kia vương hậu cưới thật đúng là quá hoàn mỹ rồi mặc dù không phải tất cả mọi người chiếm vị nhưng rất nhiều người đều cầm tiền bọn hắn cũng không phải tự mình bảo thủ nhưng bọn hắn chút có khả năng không cẩn thận thất thủ thậm chí chỉ cần để lọt điểm cái gì là đủ rồi cho nên nội tình rõ ràng nhất những cái kia chỉ có thể phái đến lệ ổng bên kia không rõ ràng đưa đến bắc cảnh đó chính là thêm phiền lần này thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi ở nhà lão dị mê m a ứng hòa hai tiếng những cái kia vương tử ngoại gia còn chưa hết hy vọng cái nào c h dù, dù, tử tử dù cho i gì n có vương tử còn sống cũng đều là ngoại gia không hiện những cái kia các đại quý tộc dù cho phía bên mình không có hy vọng vậy không có khả năng ra tay giúp cái nào tiểu quỷ đứng ra nhưng bây giờ dù cho các vương tử niên kỷ lão đại rồi ai còn không có mấy cái con trai ngon đâu lệ ổng không phải cũng là nhi tử nhi tử mà những vương tử kia cũng giống vậy không cam tâm à. dù cho cuối cùng bọn hắn tại trên vương vị chỉ có thể ngồi cái ba năm năm đó cũng là bắc địa tri vương mà lại đương thời ai cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế cho nên căn bản không có quản các vương tử cùng trong vương cung những cái kia vương thất hộ vệ người kết giao sự t ì n h lào gì kinh ngạc ca một tiếng có cái gì tốt kinh ngạc À x ạ làm khịt mũi coi thường mặc dù đều là quốc vương bậy hạ thân nhi tử nhưng không có vương vị quyền kế thừa kia chẳng mấy chốc sẽ biến thành bằng c i so với nhường cho mình h ả i tử giống lấy tesla chậm như vậy chậm rẽ rủa ra một cái tương lai không bằng ngay từ đầu liền để bọn nhỏ đạt được vương thất người thủ vệ ưu ái vạn nhất có một ngày bọn hắn tiên phú đủ chẳng phải trực tiếp trở thành người thủ vệ học sinh mà c h ậ t c h ậ t cái này có thể vạn a i trước đây ít năm người thủ vệ nhóm đều cảm thấy loại ý nghĩ này rất bình thường vậy liền khẳng định cầm tiền thu chút nhi giao tình a nếu không phải là bởi vì thu ngươi ta nói không chắc cũng sẽ như thế làm khó đâu cảm ơn trời đất ta là pháp sư chứng mắt đồ đần cùng phế vật bác địa vương thất t h o nhìn là thật sự dối loạn lao gì bất đắc gì cười cười lao sư ta nhớ được ngươi không phải tại quốc vương bệ hạ cảm giác phạm vi bên trong sao hắn vẫn biết rõ nhà mình lao sư một mực tại xử lý vương cung giám sát pháp trận công việc món đồ kia phòng điều khiển chính nhưng lại tại quốc vương bên dưới cung điện nói đúng là cho hắn nghe được ạ x ạ làn nói như linh chém s á t đều là hắn sai nếu không phải hắn ngủ ân gây sự nhi đại gia làm sao như thế mệt mỏi t ô ta l à o gì cảm thấy mình tốt nhất cái gì đều đừng nói ạ x ạ làn lao sư rõ ràng nhanh nổ ta cái này liền đi an bài tay lơ tự mình mang theo hạt vũ đi lớn vách đá nơi đó trở lấy mà bọn họ kỵ sĩ đoàn cũng sẽ đi theo rất tốt ạ x ạ l à n âm dương quái khí nói hiện tại lúc này trọng yếu nhất đúng là toàn lực ứng phó tuyệt đối đừng bởi vì may mắn tâm lý để một chuyện nhỏ biến thành chuyện hư hỏng an hai m ư tần bá tức phu nhân cực kỳ kinh ngạc ngươi vừa mới nói cái gì b ả o ẩ n nhà chúng ta an từ sát vách thanh phong lĩnh bên kia nhô ra vâng b ả o ẩ n nhanh chóng mở miệng một mình hắn bên người đi theo thanh phong lĩnh l ã n h chúa hai con hòa vũ ngay tại cấp tốc bay hướng thành bảo mặc dù cùng thanh phong lĩnh quan hệ hòa thuận nhưng ở nhuyễn hương mục xâm lâm đối diện hai m ư tần lãnh thổ bên trên trải rộng giám sát pháp trận vô luận lào gì nam tức có phải thật vậy hay không người theo chủ nghĩa hòa bình? vậy mặc kệ hắn có phải hay không có thể đem bản thân trong lãnh địa những ma pháp kia sinh vật quản lý thỏa đáng người bình thường cũng sẽ không bởi vì cảm thấy không có vấn đề nên cái gì đều không làm nhất là cự long tùy ý xuất hiện những năm đó g ì thật sự làn hữu lấy tâm can cắn khăn tay tính lấy tiền mới liều sống liều chết phải đem giám sát phòng ngự công kích tam vị nhất thể ma pháp trận sắp xếp xong xuôi mặc dù bọn hắn tin tưởng dù ở kha nghĩ hạ tin tưởng nguyên nhân không phải bạch long nữ sĩ năng lực tự kiềm chế mà là chạ vịt bệ hạ có thể kịp thời giữ trần nàng nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng bố lạo bạch long nếu là thật dễ dàng như vậy liền có thể không chế lại bản th trong lịch sử có đến vài lần đ ổ long chiến tranh cũng sẽ không phát sinh vậy vẫn là song phương đã ngưng chiến chuyện sau đó đâu bạch long vương đều lấy danh nghĩa của hắn phát ra bọn hắn bạch long cũng không tiếp tục tùy ý đồ sát p h ạ m nhân lời thề kết quả chủng tộc c h i thần lời thề đều không thể giữ chặt k i ê n mấy mảnh bạch long r ụ c h ỏ a n g n g trời nếu không phải bạch long vương thật sự không có quản mặc cho k i ê n mấy mảnh long bị tàn sát về sau còn phân bị chia cắt thi thể chỉ là tới thu về long châu vẫn là để không ít bạch long có một chút cẩn thận tri tâm đương nhiên về sau cũng không phải không có bạch long làm loạn nhưng bọn hắn định thiên chính là cướp bóc hoặc là bởi vì nhân loại trước làm cái gì mà phản sát. bạch long vương vẫn là cho mình tộc long lưu lại phản kích quyền rốt cuộc không có làm qua cái gì thảm sát nhưng mà ai không sợ cái kia v ậ t nhất lại nói coi như hắn đột nhiên xông lại cướp bóc đó cũng là phiền p h ứ ca c nuôi trong nhà kia mấy mảnh có thể tạm thời mặc kệ lớn cái kia cũng không có bị trói b ư ợ c qua hát như tần bá tức vợ chồng tiếp nhận cái này lãnh địa quản không quyền về sau cũng không có đôi sắt vách vông lòng qua d u y đương thời cần phong bị có thể chỉ có cự long đâu bọn hắn còn lo lắng tật phong lan g dễ dở nhà bọn sói này kỳ thật thanh danh cũng không tốt như thế nào bọn hắn đối bao vây có một loại cùng nhiệt yêu thích tựa h ồ bất luận cái gì không người địa chi phải có bọn hắn tật phong lang g i ấ u chân đó chính là thuộc về bọn hắn lãnh địa nhất là có khoáng sản địa phương rõ ràng là bọn hắn không cần khoáng vật tật phong lang cũng sẽ triệt để chiếm lấy không cho phép nhân loại đi đ à o m ó c chỉ là trước kia bọn hắn hô đại bộ phận đều là gió bao quý tộc cho nên mới không ai để ý h ạ n g tần l ĩ n h bên trong nhưng có một nửa lãnh thổ còn không có triệt để khảo sát tốt đâu kia cũng là đã từng băng nguyên lãnh thổ mặc dù ở tại trên đó người đã chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực cũng tại cố quốc càng ngày càng không chịu nổi tình huống dưới bắt đầu cảm thấy trở thành bắc địa người vậy thật không tệ nhưng ở không có hoán đổi đến đời thứ nhất dân lành hoàn toàn biến mất đời thứ ba di dân chiếm cứ quyền nói chuyện thời điểm bắc địa các quý tộc còn không có dự định đối những địa phương kia khảo sát khai phát có đôi khi quá lớn lợi ích sẽ cho người cảm thấy an ổn cũng không trọng yếu vì mỏ vàng nhất là ma pháp mỏ tinh thạch lần nữa dơ lên trở về cố quốc đại kỳ cũng không còn vấn đề gì băng nguyên tri quốc khẳng định rất nguyện ý thân xuất việt thủ thậm chí còn phải là vương thất cùng các đại quý tộc một đợt rồi. bọn hắn chưa chắc không biết những này cố thủ khẳng định không thể quay về nhưng có lấy cớ này nhưng có thể để khoáng sản bên trong vàng dòng trở về đến như vì vậy mà hy sinh những cái k i a n g lấy n ố c lòng tham đến quên đi mình là ai có thể giữ được hay không những l í n lợi này ra hỏa ai để ý chứ hoạt sở nam tước loại kia có khác dựa vào ra hỏa phần lớn người vẫn là đảng hoàng đem gặp gỡ để lại cho hậu thế bất quá trước kia rất nhiều người tin tưởng là hoạt sở nam tước tại bắc cảnh biên c ả n h trong quân quyền cao chức trọng kia một bộ hiện tại đại gia tin tưởng là hắn tuyệt đối cùng hàn băng chi chủ câu kết làm vậy cho nên đào quán khai thác mỏ đều là hình người băng cầu căn bản k hai ô n lắng ngoại g lo l bị kẻ ngoại lai nhìn Ơn. Hai trộm. cái này kỳ thật cũng không quá khả năng nhưng mạc sở nam t ứ c đ ả o quán g nhân thủ đích sắc không phải nam t ứ c lính bình dân bất tính hắn cũng không có tìm kẻ buôn nô lệ mua qua công việc bất hợp pháp hai chuyện này đại gia vẫn là khẳng định dù sao thăm dò hắn người kỳ thật không ít vạn nhất hắn thật sự dám cấu kết gió bao chi chủ cùng bắc địa quốc vương đều cực kỳ chán ghét kẻ buôn nô lệ đại gia liền có một khối mới lãnh địa có thể chia sẻ a mà lại mạc sở nam t ư c dùng hẳn là còn không phải quá mức tà ác biện pháp hắn quặn bỏ bên ngoài thường xuyên có nước thánh vết tích chương năm trăm năm mươi không có tầng trời thấp phi hành bất cảnh chương năm trăm năm mươi không có tầng trời thấp phi hành bắc cảnh mặc dù rất khôi hài nhưng kỳ thật hoạt sờ nhà n mới là bắc cảnh nhất không có khí tức tà ác địa phương dù sao liền ngay cả thanh phong lĩnh nam tức cũng không thể mỗi ngày cho nhà tỉnh hóa hoạt sờ nam tức nhà nhưng có thể làm được chỉ b ấ t quá trên cơ bản đều là hàng xóm lòng tốt mà thôi hát như tần bá tức vợ chồng đến rồi bắc cảnh không bao lâu liền phát hiện bên i c ả n h quý tộc cùng nội lục quý tộc khác nhau bên i c ả n h quý tộc đối với mình hàng xóm đều duy trì một loại hòa khí nhưng cảnh giác thái độ dù sao ai cũng không biết sắc vách có thể hay không bởi vì cái gì sự tỉnh đột nhiên cùng phía bắc kia chơi cho ra hỏa cấu kết lại Mặc dù đây k h ô nếu g gì, nhưng phải đại sự n như k h ô n gia muốn mình bị l ô xuống nước, vậy thì phải thời, thời khắc khắc chuẩn đầu quán tốc nước, sẵn sàng, cấp tốc dâng lên phòng trợn. sờn nhà khắc khắc cấp vậy Và về thì thời thời bắt phải hộ pháp bị s đào u hỏa à hàng hàng là n hắn, cùng với hàng xóm, hàng xóm đều bén nhạy phát là lạ địa phương. Nếu như g giác gia xóm xóm xóm của địa phát h với đều lạ này chỉ là cùng ngoại nhân cấu kết làm cái gì thủ đoạn đặc thù đến đào móc k h á n g sản thậm chí bán đứng l í c lợi của mình các bạn hàng xóm đương nhiên không quan tâm nhưng loại thủ đoạn này t u y ệ t không thể là có ô nhiễm tính cho nên đừng nói ban đầu kia mấy năm hoạt sở nam t ứ ớ c b ạ n g mỏ bên ngoài thỉnh thoảng liền có nước thánh vết tích coi như cho tới bây giờ cái này đại gia kỳ thật đã không có gì nghi hoặc địa giai đoạn cách vài ngày như vậy cũng vẫn là sẽ có nước thánh rộn đấy nhưng lại không ai lại bởi vì hoạt sở nam t ứ c thủ đoạn này khẳng định không bình thường làm ra quá lớn phản ứng nếu đổi lại là nội lục bên kia tiểu quý tộc một cái có khả năng liền đầy đủ để các bạn hàng xóm mang theo gió báo mục sư thậm chí chủ giáo tới sẻng hung trừ hát rồi đại gia chủ yếu một điểm vẫn là được h o à khí bắc cảnh loại này kỳ lạ hàng xóm quan hệ mặc dù hai vị quân đội xuất thân đại kị sĩ đều có một chút không quá thích ứng nhưng bọn h rốt cuộc không cần lo lắng nhà mình bởi vì ả n mè mà lấy được một chút tốt đồ vật bị người xem như ngoại lai thai hỏa ngầm mà yêu cầu bọn hắn đem tiền căn hậu quả công năng hiệu quả tất cả đều bàn giao rõ ràng rồi vậy còn chỉ là mấy loại có thể thanh lý thể nội rắt rưởi trợ giúp thân thể khôi phục m ệ n h nhọc phổ thông cấp hoa quả đâu đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ sẽ phát sinh ở tại bọn hắn những này không có lánh địa chỉ có trang viên đại quý tộc còn có những cái k i a không thể ẩn tàng tốt tiểu quý tộc trên thân bắc cảnh quý tộc xử sự, sự phong cách càng giống là lẫn nhau kiên kỵ đại quý tộc cho dù là những cái tia trang viên chủ quý tộc cũng có thể làm được rất rõ ràng là bởi vì một khi song phương xuất hiện động tác liền sẽ cho kẻ địch càng đáng sợ thời cơ lợi dụng điểm này các đại quý tộc rất có thể hiểu được dù sao nếu là cùng đối đầu đứng đắn khai chiến kết quả phi thường có thể là song song bị vương thất hoặc là giáo hội một nổi đấu nội lục các tiểu quý tộc nhưng không có loại này phải cùng hàng xóm bảo trì hòa thuận quan hệ lòng cảnh giác dù sao bọn hắn kia v ừ a bộn u quan hệ rất có thể chính là bị dung túng ra tới mà bọn hắn bản thân lại không cái gì hướng phía dưới quyền quản lý xuất thân tốt đẹp ha m tần bá tức phu nhân coi như có thể thích hứng bắc cảnh loại tình huống này vốn di tess là cùng ở ngược lại có chút gian nan mặc dù xuất thân từ vương thất nhưng bảng chi từ trước đến nay chỉ cần mình không chủ động hướng bên trong pha trộn nhiều lắm là bị lợi dụng một lần còn không đến mức trực tiếp bị xem là địch nhân đối l ã i t u y ệ t không đến như uy hiếp được cả nhà mệnh nhiều lắm là phá một chút tài thậm chí ví dụ hoặc lấy tesla mắc câu đều phải thực sự cầm phó thống xoáy chi vị ra tới làm mồi nhử mặc dù mồi nhử hay là có thể thu về nhưng này nói vị kia chỉ cần công khai nói ra miệng liền nhất định sẽ bị chính thức ghi lại ở quân vụ án quan trọng bên trong nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt cần phải có người thợ vị kia cái thứ nhất thoái vị đúng là hắn Điểm này, phó thông xoáy mình cũng là hiểu nhưng đây cũng là nhất định phải trả ra đại giới dù cho lấy tesla lên câu lại cuối cùng vẫn là thất bại đối phương cũng không thể dùng ta không có nghĩ qua thoái vị phương thức đến để lấy tesla rút đi chỉ có thể lợi dụng người của mình cạnh tranh sẽ lấy tesla áp chế xuống cho nên mặc dù luôn có người nói thầm lấy tesla đầu n à o nóng lên nhưng không có người khiển trách hắn dễ dàng đi làm tia đích thật là một cơ hội dù là nhỏ nữa cũng là cơ hội không có người sẽ hy vọng ngay cả nhà mình vô hại bảng chi đều muốn vào chỗ chết hố gia hỏa trở thành quốc vương dám làm như vậy tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích những cái kia đại quý tộc mục tiêu là vì để cho nhà mình vương tử xưng vương hơn nữa còn là bị trạ vịt bệ hạ công nhận xưng vương tuyệt không dám xúc phạm đầu này cấm kỵ dưới loại tình huống này lấy tesla cùng bảo ẩn hai người bọn họ bao quát mang theo trên người kỵ sĩ đoàn thành viên các phương diện đều càng giống là thuần túy quân nhân cũng càng quen thuộc tại trạm thảo trừ căn diễn xuất để bọn hắn tiếp nhận bản thân biết rõ đối phương có vấn đề còn chỉ có thể nhìn giám sát pháp trận vụ n trộm suy nghĩ loại chuyện này thật sự bỏ ra thời gian không ngắn cho tới bây giờ bà ẩn cũng không có biện pháp đem hết thầy đều giao cho pháp trận giám sát cảnh báo quản lý mỗi ngày đều muốn bản hắn gai gai đầu có chút buồn b ự c n ó i bá tước đại nhân ngay tại tuần sắt thành bảo cho nên ta tới trước cùng ngài nói một tiếng bá tước phu nhân hai mắt sáng lên một cái nàng thật không nghĩ tới còn có thể có chỗ tốt này đâu nàng cực nhanh nhảy dựng lên đưa tới bản thân màu đỏ thấm sừng phi mã không chút do dự tự mình đi ra ngoài đón chính đối dễ dở nam t ư ớ c thành bảo vị trí đó đã sớm có chuẩn bị tâm tư bẩn ở sau lưng nàng cao giọng hô một câu hắn đ ả o lấy cửa sổ cố gắng hướng trên trời nhìn nhưng h a m tần bá tước phu nhân đã sớm nhảy lên, lên đám mây biến mất ở trong tầm mắt của hắn rồi cũng không phải là h a m tần bá tước phu nhân cần phải bay như vậy cao mà là phi hành bộ đội là một loại bí ẩn thủ đoạn công kích cơ hồ đều là tại đám mây phía trên phi hành thậm chí còn phải chủ động n h ư ờ n g cho mình bên người dưới chân tre kín tầng mây đại bộ phận xuất thân từ quân đội tướng lĩnh trừ phi là vì uy hiếp dưới đất địch nhân mới có thể tầng trời thấp phi hành lúc khác trên cơ bản cũng đã quen rồi ở trên mây hành động pháp sư tự nhiên cũng là như thế còn nữa bọn hắn vậy không hy vọng bản thân quỹ tích bay ngay cả người bình thường đều rõ rõ ràng ràng đối với phạm nhân mà nói ai đỉnh đầu nếu có thể bay qua một người vậy khẳng định đầy đủ hắn nói ba năm năm năm rồi nói người không biết mình tại nói thầm a y nhưng nghe người cũng rất có khả năng biết rõ thì như thanh phong lĩnh lãnh chúa làm gì vị này khi còn bé yêu cưới cái t r ổ i chạy khắp nơi pháp sư trước mắt danh hiệu cơ hồ đều cùng hắn cái kia thành cái t r ổ i khóa lại rồi liền xem như ngay cả pháp sư cùng kỵ sĩ rốt cuộc là cái gì đều không làm rõ ràng được người vô tri cũng sẽ tôn sưng hắn một câu cưới t r ổ i kỵ sĩ địa phương khác không biết nhưng mà ẩn có thể khẳng định từ lúc cưới t r ổ i kỵ sưng ĩ hô thế này xuất hiện bắc cảnh pháp sư còn có phi hành kỵ sĩ càng không nguyện ý bại lộ hành tùng của mình rồi bình dân bách tính rất am hiểu dùng bản thân lo dịp đến tổng kết bọn hắn căn bản xem không hiểu tồn、tại. cưới t r ổ i kỵ sĩ đã có vậy liền nhất định sẽ có gậy gỗ kỵ sĩ thảm trải sản kỵ sĩ mà lại giống ha n g u tần bá tức phu nhân cưới sừng phi mã loại này phi hành sinh vật cũng không nhiều đại gia cưới vẫn là một chút có năng lực phi hành m a pháp sinh vật t ậ t phong lan cũng không tính là cái gì dù sao bắc cảnh người đối băng cầu rất m ẫ n cảm liền xem như mấy tuổi hải tử cũng sẽ không đem cho hình sinh vật nhìn lầm có thể còn có phi thiên miêu phi thiên h ổ cái nào đây là đ ồ n g cảnh đặc thù sản phẩm tựa hồ cũng là nguồn gốc từ một ít thời kỳ thượng cổ mà pháp thí nghiệm dáng người nhỏ một chút phi thiên miêu am hiệu hơn nữa còn có tổ hợp kỹ phi thường thụ quý tộc hoang neng đông cảnh lúc đầu sẽ bệ phỉ ạ gia tộc mặc dù không có gì đứng đắn vượt qua cảnh giao dịch nhưng chỉ là dựa vào thu lấy bán ra những này đặc sản liền so cái khác biên cảnh l ĩ n h đạo quán cùng đứng đắn hoặc không đứng đắn ngoại thương cộng lại thu nhập đều nhiều hơn rồi mặc dù bọn hắn am hiểu chỉ là dụ hoặc chi bay không có cách nào mị hoặc ma pháp sinh vật loại này trí lực tương đối cao sinh vật nhưng là có thể miễn cưỡng để bọn hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng nếu như không phải hai loại sinh vật thiên tính quật cường không đồng ý bản thân k�� Không không hài lòng, cuộc sống của mình hoàn cảnh tuyệt không sinh phì lòng sống con dưỡng gia cái, kia cuộc của tộc tuyệt sệ bệ ạ đáng ề nhiều tiền. u có thể tự hắn nhiên sinh để dựa vào đ bọn sôi kiếm tiếc hai loại sinh vật đều phi thường không thích s e bệ p h ì ạ bao quát có được sệ bệ p h ì ạ huyết mạch người sệ bệ p h ì ạ chỉ có thể lựa chọn trực tiếp bán ra sau đó mặc cho các đại mạo hiểm đoàn đi bọn hắn lánh địa bắt bán ra lại sau đó chính là thu lấy kết xu thuế nhưng cái này vẫn là phổ thông quý tộc dễ dàng nhất thu hoạch phi hành sinh vật rồi chí ít bọn hắn có tiền liền có thể mua ngược lại là sừng phi mã loại này phi hành loại ma pháp sinh vật dù cho trở thành nơi nào đó đặc sản c ũ nhưng g k phải thông đến. tộc mà loại này lông xù cự hình ma pháp sinh vật dưới đất đi lên nhìn thời điểm đều rất kỳ diệu nhất là mèo lại lớn bọn hắn cũng là mèo vừa bay thượng thiên liền thích đem móng vớt co lên đến nhường cho mình như cái mèo to thảm có lào gì cái này tiền lệ các kỵ sĩ tự nhiên không muốn quá mức mạo hiểm đại gia vẫn là càng thích anh dũng một chút xương hảo không có vậy so miêu miêu kỵ sĩ loại hình mạnh một chút mà lại phàm nhân mặc dù ngôn ngữ năng lực thiếu thốn nhưng liên tưởng năng lực cũng rất xuất chúng luôn có người có thể nghĩ ra hình tượng nhưng buồn c ư ờ i xưng hô hơn nữa đối với này coi như không cao hứng vậy một mặt không sao cả cưỡi t r ổ i kỵ sĩ đại nhân ngăn tại phía trước đại gia coi như bị lên tên hiệu cũng chỉ có thể kiên trì gượng c ư ờ i nghe mặc dù tạm thời không làm rõ ràng được vị k i ê lòng dạ rốt cuộc là cực kỳ nhỏ nhưng bọn hắn cũng rất tin h tưởng một khi để vị kia thanh phong l ĩ n h nam tức cảm thấy bọn hắn làm sai kết quả kia không có ai có thể thừa nhận được cho nên b o ẩ n đến bắc cảnh hơn nửa năm trừ sát vách vị kia không biết có phải hay không là v à đám ẹ không sợ rơi lào dị pháp sư thật không có gặp qua ai tầng trời thấp nhanh chóng phi hành nhất là c ầ m pháp trượng những cái kia vậy rất tốt đối với hắn loại này quẻ chân nhi học giả tới nói cũng có thể nhắm mắt làm ngơ b o ẩ n yên lặng đóng lại cửa sổ cho mình bỏ thêm cái mau lẹ pháp thuật co cẳng liền chạy ba tước đại nhân hải không về nữa lao bà n liền gánh không được rồi hắn thật không có tự tin dưới loại tình huống này còn có thể vì nhà mình bá tức đại nhân giữ bí mật chương năm trăm năm mươi mốt h n g mẹ sưu sầu chương năm trăm năm mươi mốt h n g mẹ sưu sầu ăn hắn tần bá tức phu nhân một mặt ôn nhu kêu gọi cùng nàng ngăn lấy mấy đám mây háo lam pháp sư một mặt kinh hỷ bay tới mụ mụ ngài làm sao biết ta đã trở về l à o gì nam tức thông chi n g à i sao ừng hắn tần bá tức phu nhân kinh ngạc lắc đầu không có a tuấn mỹ nam pháp sư có chút n h ữ n mày quay người đối quan sát từ đằng xa hai con đại bạch chim phát tay cảm ơn các ngươi hộ tống ta đến nhà hoặc vũ không có cái gì phản ứng chỉ là quan sát một lần h a m tần bá tức phu nhân tựa hồ xác định nàng thân phận về sau nháy mắt biến mất ở tại chỗ kia là thanh đường núi nam tức hoạt vũ h a m tần bá tức phu nhân cười tủm tỉm nói đã sớm biết được không nghĩ tới hắn khách khí như vậy đây cũng là quốc vương bệ hạ ý tứ a n m e s nhìn một chút bản thân không phát giác gì mụ mụ đem thở dài một tiếng đẻ ép trở về l à o gì nam tức cùng chạ vịt bệ hạ quan hệ rất tốt vậy khẳng định h a m tần bá tức phu nhân h i ể u gật gật đầu dù ở k a n y ạ hải tử còn tại đằng kia bên cạnh đâu admet quyết định đổi một đề tài mặc dù hắn đã cảm thấy đau đầu ba ba đâu đang vẫn sao m ụ mụ làm sao không mang lấy b ỏ e o một đợt đến a ta đem b ỏ e o đã quên hạng như tần bá tức phu nhân lúc này mới nhớ tới trượng phu cùng nữ nhi nghe tới bờ nói n ngươi đột nhiên trở lại rồi ta bị hù một ngày liền trực tiếp tới rồi kỳ quái hạng như tần bá tức phu nhân cuối cùng phát hiện là lạ địa phương coi như lấy test lạ bởi vì đang bề b ồ n cho nên không thể đi ra nên đón nhi tử k i ệ b vỏ ẹo đâu xứng phi mã mặc dù đối với kỵ sĩ đẳng cấp có yêu cầu nhưng b ỏ e o loại này cao dai kỵ sĩ khẳng định có tư cách này bá tước phu nhân đã sớm tại nữ nhi đột phá cho lúc chức năng đặt hàng một tớt mà vệ dưỡng đến có thể cưới làm được cấp mười họ yêu nàng như vậy ca ca làm sao có thể có năng lực đến mà không xung lại coi như chỉ có một trăm mét nàng đều hẳn là sẽ lòng tràn đầy vui mừng xuất hiện bá tước phu nhân chỉ là bởi vì nhi t ử đột nhiên trở về nhất thời thất thố tìm về lý trí về sau liền phát hiện là lạ bạo ẩn là cố ý nàng ôn ngu mặt cười nháy mắt thu vào k h í p lại trong mắt lóe ra một tia hôm q u ă n g ta hai ngày này vẫn bận xử lý thương đội sự tình dù sao gió lớn mùa sắp tới lần trước gặp lại ngươi phụ thân và po kẹo hẳn là sáng sớm hôm qua h á mẹo một mặt phiền mượn cười cười hán đây là vừa về đến liền hố cha sao mặc dù hắn hiện tại đã không phải là rất sợ cha ruột yêu vớt ve nhưng hắn cũng không thể đánh trả a thật không nghĩ tới mang theo một bụng tâm sự về nhà lại đi thôi về nhà hắn như tần bá tức phu nhân đã kết thúc rồi đối với nhi t ử đột nhiên trở về kinh hỷ triệt để bình tĩnh lại đi trước tìm ẩn hỏi rõ kia hai đi làm gì rồi sau đó an lại cùng ngươi tâm sự đột nhiên về nhà lý do xem ra còn rất chính thức thậm chí quốc vương bệ hạ đều không cách nào ngăn cản ngươi đây vâng không mà nói làm sao ngay cả sát vách vị đại pháp sự kia đều kinh động cho ngươi làm hộ vệ hy vọng lý do này đừng để ta quá kinh hỉ án m ẹ cười cười coi như ta chỉ là m u ố n nhà t r ả vịt bệ hạ cũng sẽ đáp ứng hà nội đ sát vách vị đại pháp sư này phi thường tín nhiệm bao quát lực lượng vậy khẳng định a hang tần bá tức phu nhân không chút do dự trả lời vĩ đại gió b a o chi chủ còn ở bên kia đâu án m ẹ s t ánh mắt vô hình nhìn thoáng qua mẹ ruột cũng là nói các người biết do sát vách vị kia thậm chí có điều động gió b a o chi chủ hóa thân khả năng nhưng vẫn là đem đối phương xem như xa lạ hàng xóm liền ngăn lấy một tòa rừng rậm một con sông thậm chí đối với phương trả lại cho các ngươi mở thông tàu thuyền bến cảng h n m e s biết rõ lão gì pháp sư là không quá dễ dàng giao thiệp loại hình nhưng này loại cơn ư giả g có dễ nói chuyện sao học một ít tiền nhậm lệ ổng một chút chuyện nhỏ n h i liền phái thân tín đi sắt vách trao đổi một chút nhiều cùng đối phương biểu hiện mình nhiệt tình cùng chân thành coi như chỉ có thể trở nên thành thục tất người xa lạ cái kia cũng so như bây giờ lúng túng khó xử xấu hổ lúng túng thì tốt hơn l i ê n kia thông tàu thuyền bế n cảng đều có thể tìm tới bao nhiêu cái cớ cha của hắn mụ mụ nhất định là bệnh cũ lại tái phát trước nhiệt tình một lần phát hiện đối phương không có gì phản ứng liền nhanh chóng thu hồi đây không phải cái gì sai dù sao hai người bọn họ đều là cường giả chân chính không cần thiết đối với người nào cúi đầu nhưng này là hàng xóm a không thể trêu vào lại có bản lĩnh lớn hàng xóm nhất là nhà mình trên lãnh địa còn có như vậy một cái đại phiền phái đâu không đem có thể cầu cứu người đánh trước lý tốt đến lúc đó có thể trông cậy vào đối phương cứu mạng sao mặc dù vị kia có thể sẽ xem ở trạm vịt bậy hạ mặt bên trên v ư ờ n tay chi viện có thể lúc nào thời cơ nào cũng không nhất định a vạn nhất bọn hắn nhà ai xui xẻo rồi một chút đâu đem sự tình làm được phía trước mới có thể để cho về sau đường tốt được rồi a n m e s chầm gì gì nghĩ cha mẹ của hắn nếu là có cái này dự kiến trước cũng sẽ không bị cái kia nấu tư lịch lao đầu từ áp chế đến chỉ có thể đối phương nói lui bọn hắn mới phát giác được có cơ hội nếu đổi lại là hắn n o không được không thể nghĩ như vậy a n m e s ngươi phải làm người tốt cái nào vì thân ái ba ba mụ mụ cùng đáng yêu tiểu muộn muội vì như thế hòa thuận một nhà nhất thiết phải yên tâm bên trong những cái kia âm mù nhiều muốn chút nhi chuyện vui hắn tung bay ở hai mươi tầng b á tức phu nhân sau lưng một cái tay nắm lấy y t ngựa nhẹ giọng hỏi mụ mụ khoảng thời gian này chơi đến vui v ậ sao hừng thật vui vẻ h a n g t ầ n bá tức phu nhân ngựa đầu nghĩ nghĩ mặc dù cùng ta trong tưởng tượng biên cảnh lãnh chúa sinh hoạt có chút không giống nhau lắm nhưng đích s ắ p gặp được một cuộc sống khác phương thức mới mẹ cảm rất nhiều mà lại ta tại món p e t l ĩ n h cho ngươi cùng bỏ éo mua rất nhiều xinh đẹp lại thực dụng y phục thật đáng tiếc thanh phong lĩnh bên kia không biết vì cái gì năm nay lấy ra mua bán lễ phục cùng đồ trang sức không có gì kiểu mới cũ khoản chúng ta cơ bản đều có cũng không cách nào tại chính thức trường học xuyên a l m ẹ s k h ẽ thở dài một cái mới nhẹ nhàng linh hoạt trả lời có thể là bởi vì lão dị pháp sư một năm này không thế nào nghiên cứu mới kỳ vật đi hắn á bá tước phu nhân mới hiểu ra, ổ cũng thế. Sát c tước cũng vách mặc chỉ như tần nhân mạnh, nhưng phu hiểu thế. h trợt rất mới ra, dù có mụ ớ trước, mới. i nghiên cái cái có cứu lực. học chỉ có có cách những này năng Những không nào sáng tạo cái mới. Hắn thể đồ đồ vật bắt kêu tạo m mụ tư duy càng ngày càng khuynh hướng thương nghiệp rồi hát mẹ rất nhanh liền xác định điểm này cho nên cha của hắn còn đang bởi vì sự kiện kia thanh toán bá tước phu nhân mặc dù rất thích giày vò thương đội nhưng bởi vì chưa từng đến qua tu luyện bên ngoài khổ cho nên nàng trên cơ bản chỉ cần lợi nhuận cũng không tệ lắm liền có thể thỏa mãn sẽ không thai quá truy cứu thương đội là thế nào kiếm tiền có thể nghĩ đến bắt chước cùng sáng tạo cái mới cái này một bộ phận nàng hiện tại nhất định bỏ ra thời gian dài tại thương đội sự vụ ngày thường bên trong cũng là nói nàng đã vô pháp khoan dung dưới tay mình kiếm lời những cái kia mọi người đều biết vất vả tiền rồi Anmes hắn m ụ mụ tính tình mặc dù biết để phụ thân áo cơm vô ưu nhưng tuyệt sẽ không cung cấp tiền tài thỏa mãn h ắ những n cái kia ham muốn nhỏ mà cha của hắn ha ha cả đời tích xúc cũng bị mất lãnh địa một năm thu nhập lại thêm vương thất lương hàng năm có thể miễn cưỡng ủng hộ lãnh địa kiến thiết đều gian a n mặc dù lấy tesla bệnh tật đời người nhưng tuyệt sẽ không tại lãnh địa cần đại quy mô kiến thiết thời điểm dùng linh tinh đã xác định rõ công dụng tiền thời gian dài như vậy cho nên cha của hắn có đúng hay không đi làm một chút mặc dù kiếm tiền nhưng không quá phù hợp quý tộc hình tượng truyện b ả o ân thúc thúc mặc dù là cái t r i n h phái người nhưng hắn cũng là người hiền lành đối với hắn ba ba một chút quá phận một chút sự tình nhiều khi đều sẽ lựa chọn bao che hắn mẹ slo lắng liếc nhìn đã gần trong gang tất thành bảo kỳ thật cha của hắn làm một chút trái với lệ thường sự tình hắn mụ, mụ cũng đã thói quen có thể vì sao lại mang theo họ kéo họ kéo nha đầu kia mặc dù đã trưởng thành nhưng bị người trong nhà nuôi phá lệ Thủy l Linh, Thủy Linh mặc dù số lớn đoàn đội mạo hiểm đều bởi vì lệ ổng rời đi mà lựa chọn và ở thanh phong lĩnh phía ngoài mạo hiểm giả trong danh niệm nhưng bọn hắn vẫn là tại hai mươi tầng lưu lại một chút vết tích thì như giáp đấu trường loại hình dưới mặt đất quá rượu đây cũng không phải cái gì phi pháp tồn tại sở dĩ sẽ bị an bài dưới đất là bởi vì không hy vọng người bình thường nội nhập tại loại này trong tự quán liền ngay cả bặt kẽn đ ỡ cùng phục vụ nhân viên đều phải là chính thức chức nghiệp giả thực tập kỳ người đều không có tiến vào tư cách nhưng cùng người bình thường thảo luận vì sao không cho phép cùng với trên đài người mặc dù coi như vết thương chồng chất lập tức sẽ chết rồi nhưng đ í c h sắc có thể một quyền đánh sập một gian phòng không phải người bình thường có thể tùy ý đặt ở bên miệng đánh giá loại chuyện này thực tế thật không có giá trị còn nữa mặc dù cái kia g á c đấu trên đài cũng bị thiết trí tầng tầng phòng hộ bình thường sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng liền xem như đặc biệt tới giết người đều rất khó thành công nhưng là không có cách nào triệt để ngăn chặn loại chuyện này tỉ như vô hình vô sắc độc dược loại hình một chút ngay cả cao giai pháp trận đều không cách nào phán đ o á n thủ đoạn an t o á n bất quá bình thường mà nói có thể làm đến bước này người vậy không cần đến lên đài tử liền có thể xử lý đối phương thật không đáng đắc tội đại mạo hiểm đoàn nhóm liên hợp làm ra mắt xích quán rượu loại này quán rượu sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì tại cái t i ê u mạo hiểm giả cũng giống vậy phải vì sinh mệnh cùng tương lai chém giết trên chiến trường thời kỳ lỏng lẻo các mạo hiểm giả cần tại kề vai chiến đấu trước đó giải quyết một cái góp nhặt đã lâu tự hận nhưng đại gia lại không thể tùy ý đổ s á t liền xem như tiện mệnh một đầu lúc này tốt nhất cũng là đến chiến trường bên trên liều rơi nhưng mà các mạo hiểm giả phần lớn dễ dàng xúc động nếu thật là hợp tác đồng đội bên trong xuất hiện một cái đoan ra đối đầu đoan chừng không ít người nhịn không được lại thêm từng cái quốc gia đại mạo hiểm đoàn bình thường đoạt mối làm ăn làm phá hư thời điểm cơ h ộ i đều không lưu qua tay kia thủ h o á n thật là từng ly từng tí rót thành biển rồi thực tế không có biện pháp đoàn đội mạo hiểm tạo thành lỏng lẻo liên minh liền dứt khoát ở khai chiến trước đó trước chính mình đánh bảy ngày bảy đêm không chỉ có là một chọn một còn có đoàn đội đoàn đâu vì trợ giúp những này nhất định phải quyết đoán minh h i ế u pháp sư cùng các học giả thậm chí rất nhiều thần q u a n đều không thể không xuất thủ t ư ơ n g trợ cho bọn hắn xây dựng cái này đặc biệt giác đấu p h á p t r ậ n mặc dù khi đó các mạo hiểm giả cuối cùng có thể còn sống trở về người chỉ có gần một nửa nhưng bọn hắn cũng xác thực bằng vào bản thân lực lượng bảo vệ gia viên của mình thu được quá khứ đã từng xem thường bọn họ tồn tại tôn kính cuối cùng cái này giác đấu p h á p t r ậ n bị một lần nữa sửa sang lại một lần về sau liền bị xem như những thế lực tiêu đối mạo hiểm giả thế lực thừa nhận biểu tượng bị mạo hiểm giả liên minh đời đời truyền lại xuống những quán rượu này bên trong giác đấu trường tự nhiên đều là cái kêu nguyên thủy pháp trận phục chế phẩm mạo hiểm giả liên minh nắm đấm chính là chính nghĩa quán rượu cũng trở thành trải rộng tại chỗ có quốc gia địa khu đại lý đương nhiên mạo hiểm giả liên minh vấn đề trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là liên minh chủ thể bản thân cấu thành người vô pháp một mực ổn định lại mà lại thỉnh thoảng có hậu lên tú quan trọng nhất là dù cho có cái này quán rượu đại bộ phận mạo hiểm đoàn cũng đều là làm theo ý mình không có khả năng tuân theo cái gì liên minh ý chí có thể đi đến cái này một bộ mạo hiểm đoàn hoặc là dựa lưng vào một ít không nguyện ý lộ diện thế lực hoặc là thật sự có bản lĩnh có thể bình thường mà nói như thế có bản lĩnh người không đi tranh thủ địa vị cao nhất thân phận quý tộc chỉ muốn làm một cái mạo hiểm giả vậy hắn theo đuổi tất nhiên chính là tự do mạo hiểm giả cái này tồn tại cùng liên minh bản thân ý nghĩa chính là xung đột một khi để cái này liên minh biến thành cố định người tổ chức vậy bọn hắn cùng các thế lực lớn còn có cái gì khác nhau quan trọng nhất là dạng này mạo hiểm giả còn có thể có nghiêm chỉnh kế tục người sao dù cho bây giờ mạo hiểm giả cũng là một cái đứng đắn thân phận có thể tại chủ lưu xã hội bọn hắn mãi mãi cũng là phương án dự phòng quý tộc mới là thiên phú người muốn nhất thân phận có phong hào kỵ sĩ đều so một cái mạo hiểm đoàn đoàn trường thân phận cao có thể tự mình bồi dưỡng lực lượng dự bị đại mạo hiểm đoàn cũng không cách nào cải biến loại này hiện thực cho nên cuối cùng các mạo hiểm giả dứt khoát làm một cái đơn giản nhất quyết định đem đoàn đội mạo hiểm dựa theo nhất định thực lực chia làm vì m ấ y ngăn vô luận đoàn đội sau lưng có người hay không chỉ cần đến rồi cao nhất năm ngăn vậy thì có tư cách từ trong tiểu quán chia thành thậm chí đạt được cái này giác đấu đài phục chế phẩm phát t r i n đương nhiên những quán rượu này vẫn phải là dựa theo vị trí khu vực quy tắc nộp thuế nhưng có chút đồ vật lại sẽ không tại thu thuế phạm vi bên trong thì như dưới đài đối trên đài ai thắng ai thua tiền đặt cược loại này có chút sát cái biên thuế đứng đắn quốc gia đứng đắn quý tộc chắc là sẽ không thu không đứng đắn những cái kia bọn hắn vậy gánh không được sở hữu mạo hiểm giả cỡ lớn đoàn đội o á n h ậ n nhưng loại này trong t i ự u quán bán rượu thu thuế kỳ thật cũng rất cao cho nên trừ thanh phong lĩnh loại địa phương kia đại bộ phận quý tộc lĩnh đều sẽ tiếp nhận dạng này dưới mặt đất q u á n rượu h ạ t như tần l ĩ n h thì càng không cần phải nói đương thời bởi vì lệ ông mà đến những cái kia đại mạo hiểm đoàn tự nhiên đều ở đây k h ô n g chế của mình phạm vi bên trong mở lên một nhà bọn hắn ngược lại không phải vì kiếm lời bao nhiêu tiền mà là đây càng giống như là tượng trưng một loại thân phận chỉ có cao cấp nhất mạo hiểm bằng không tất cả mọi người không có thì như thanh phong lĩnh bằng không liên phải một nhà mở một cửa hàng mặc dù chính bọn hắn rút lui nhưng c á i này giác đấu pháp trận khuyết điểm duy nhất chính là sau khi mở ra trừ phi năng lượng tinh thạch tiêu hao hầu như không còn nếu không không có cách nào lần nữa cầm lên mà lại bình thường trong pháp trận năng lượng đều có thể kiên trì đến hai mươi năm trở lên lại giàu có mạo hiểm giả đoàn cũng sẽ không như thế lãng phí cho nên quán rượu ngược lại là đều lưu lại còn làm giòn lưu loát hợp thành một tòa cỡ nhỏ đ ợ nhị ổng bên trong trừ quán rượu bên ngoài còn mở rất nhiều có chút dẫm tuyến tiệm tạp hóa bất quá tân nhiệm hao như tần bá tức mặc dù thủ đoạn không bằng gì nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ các mạo hiểm giả cũng không muốn đắc tội hắn những n à y tiệm t ạ n hóa nhiều lắm là bán một chút buôn lậu hàng tuyệt đối không d á m bán những cái tia đốt giết cướp bóc lấy được hàng lậu không phải nói mỗi dạng đồ vật đều có dấu vết gì sẽ bị những quân nhân kia xuất thân kỵ sĩ nhận ra mà là không cần thiết bởi vì may mắn tâm lý đem người sở hữu một đợt thắng hại càng là cỡ lớn thế lực l i ề n sẽ càng cẩn thận sau đó bọn hắn cũng sẽ bằng vào bản thân kinh nghiệm phong phú đến gắt gao quản được những cái tia cỡ vừa và nhỏ thế lực cùng tán nhân kiên quyết không cho phép bọn hắn tại chính mình quản lý phạm vi bên trong gây sự giống như là h a m tần lĩnh như vậy do mấy cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn cộng đồng quản lý là nhị ổng vậy thì càng không cần phải nói ngay cả bầy sạp đều bị nghiêm mật giám sát lấy test là h a m tần bá tức bộ hạ trực thuộc đi quán rượu giải trí thời điểm cũng xác thực chỉ đối với những cái kia buôn lậu hàng làm như không thấy thậm chí còn có thể tự mình đi mua mạo hiểm giả nhiều địa phương sơn nam nước bắc đồ vật tự nhiên cũng nhiều những cái kia tạp hóa bên trong kỳ thật vậy cất giấu một chút tốt đồ vật không phải các mạo hiểm giả không có thủ đoạn đi kiểm nghiệm ra tới mà là bọn hắn không muốn đi làm những này t h ì suất chi phí hiệu quả không cao sự đích xác có khả năng cái nào đó mạo hiểm giả bởi vì nhãn lực không đủ lại không có từng cái giám định mà đi rồi bảo nhưng chí ít hắn sẽ không bởi vì quá mức so đo mà tán ra bại sản mời người khác giám định nhất là đại thế lực người giám định chẳng những đốt tiền còn dễ dàng b ố t mệnh cùng hắn chơi bùa lung tung còn không bằng kiếm lời bản thân nhận biết phạm vi bên trong tiền đây mới là các mạo hiểm giả bảo mệnh chân lý bọn hắn nhiều lắm là sẽ ở những quý tộc này xuất thân đại kỵ sĩ mua đi nào đó dạng đồ vật thời điểm yên lặng đi lại lần sau gặp liền có thể qua loa lưu lại thủ đoạn mùa thu đến rồi bắc cảnh đã xuất hiện nhàn nhạt h ẳ n ý đại lượng trung đê giai mạo hiểm giả bắt đầu chậm rãi từ thanh phong lĩnh bên cạnh lớn băng sơn bên trên luật xuống mặc dù cuối thu dễ dàng nhất thu hoạch tốt đồ vật nhưng này cũng không phải là thực lực không đủ còn cần quần áo phụ trợ giữ ấm người có thể tham dự chiến trường kia là đại mạo hiểm đoàn cùng với cao giai mạo hiểm giả lĩnh vực tại thanh phong l ĩ n h thanh qua một lần bao lại bổ sung một bộ phận tài nguyên về sau một bộ phận không muốn về nhà lại muốn phát tiết mấy tháng tâm tình khẩn trương mạo hiểm giả liền sẽ đến hai mươi tần lĩnh tiêu khiển một đoạn thời gian đến rồi mùa đông bọn hắn ngược lại sẽ trở lại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 t h a nhất phong tiếp phong phi lĩnh hiểm doanh thể doanh những hàng hiểm thanh lĩnh danh thường nhận thậm chí chính h ngoài mạo hiểm giả doanh địa, có thể trực tiếp tại trong mạo bên tiền ăn. Đến này, tiếng người năm lên. n giả giả lúc là tại kia đối rồi, cơm một dự địa, địa cửa đã đặt có trực các có trước trì ít là những cái kia tự điều khiển lực không quá đủ mạo hiểm giả kiếm tiền chuyện thứ nhất chính là tại thanh phong lĩnh mạo hiểm doanh địa tồn một bút tiền ăn món p e t linh từ trước đến nay có một học một tự nhiên rất nhanh liền đi theo bất quá các mạo hiểm giả đối món p e t linh độ tín nhiệm không tính quá cao bình thường đều là chỉ tính chuyện năm đó mùa thu thời điểm cân nhắc mình một chút túi tiền cùng mục tiêu không quá đủ lại muốn tại mùa đông kiếm chút hơi n h ỏ tiền liền sẽ đi mòn b ẹ t lính dự định một lần hai mươi tần lính trên cơ bản không có loại sự tình này trừ phi là muốn ở chỗ này bày toàn bộ mùa đông bảy loại này trên cơ bản đều không phải từ lớn băng sơn bên trên xuống tới mà là từ quốc gia khác tới được người mới không có cách thanh phong lính bên kia không có tiền người không phải không sống nổi mà là không được xem không phải không tiếp thụ nổi như vậy thoải mái sinh hoạt mà là những tiếp thụ này thì n chỉ c thật n h đều là lệ ổng ở thời điểm căn cơ được đặt nền móng mới mạo hiểm giả đối các quý tộc khẳng định không có như vậy tín nhiệm nhưng bọn hắn sẽ tin tưởng mánh hổ chi nhận đoàn trưởng dù cho thành rồi đại quý tộc lắp mình biến hóa thành rồi bắc địa vương tử về sau sẽ còn tuân theo mạo hiểm giả một chút tận tàn g quy tắc mà quân đội xuất thân lấy tệ lạ đối với mấy cái này sự tình kỳ thật cũng có thể tiếp nhận so với hắn đã từng nhìn thấy những cái kia âm ủ chỗ lệ ổng quản lý bên dưới cái này đ à nhĩ ổng thật sự đã có thể nói là h o à n mỹ hắn cũng không cảm thấy mình có thể làm được càng tốt hơn cũng không còn trông cậy và o qua mình có thể giống sắt vách thanh phong lĩnh như thế muốn làm sao thì làm vậy như vậy lớn mạo hiểm giả doanh n g h ệ vậy mà một cái hoặc lấy rác đấu cờ quán rượu cũng không có loại này t r ư ở n g không lực thật sự quá đáng sợ đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là lào di pháp sư tự điều khi lực nam kiếm tiền loại chuyện này đối phương vậy mà chẳng thèm nó tới hắn người mạo hiểm kia doanh địa thế nhưng là thuần túy chức nghiệp giả khu tụ tập ngay cả học đồ đều hiếm thấy thật muốn mở lên quán rượu đều không cần phóng tới dưới mặt đất khó được trên mặt đất giác đấu trường một khi xuất hiện bảo đảm bắc địa phụ cận chức nghiệp giả đều sẽ tới náo nhiệt một chút loại này hợp tình hợp lý hợp pháp kiến trúc các quý tộc rất khó cự tuyển bình thường tới nói ngược lại là mạo hiểm giả tại lựa chọn bọn hắn bình thường sẽ không đi những lanh chúa kia không khống chế được tình hình vậy không khống chế được tư dụng địa phương mở tiệm dù cho bây giờ dưới mặt đất quán rượu đã biến thành mạo hiểm giả liên minh kiếm tiền công cụ nhưng dù sao cũng là bọn họ biểu tượng cùng tiêu nào, có đầu sẽ không cho phép dưới mặt đất quán rượu biến thành các quý tộc biến tướng sát thủ bảng địa phương như vậy có thể có nhưng bên ngoài tuyệt đối không thể treo rác đấu cờ cho nên thanh phong lĩnh nam tức loại kia mỗi năm có thể thu đến tỉnh h cầu lại mỗi năm cự tuyệt nhân vật thật sự rất đáng gờm bất quá lấy t e s l à mặc dù bội phục lào d ì nam tức kiên định nhưng hắn cũng không tính làm như vậy cao đại thượng sự tỉnh hắn chính là một cái tục nhân thật sự thật nhớ yếu địa nhắm rượu quán thu thuế mà lại hắn cũng có hắn yêu thích đúng không còn n g ư nói lấy tesla lo lắm nhất chính là trở thành lãnh địa kỵ sĩ đoàn về sau hắn tân tân cấp kỵ sĩ vô pháp đạt được máu và l k h ô nhưng g t ể thành chân chính chiến h n sĩ.、Nhưng、hắn cũng không thể bởi vì này loại nguyên nhân chỉ hy vọng trong lãnh địa có việc phát sinh cho nên tại coi như hòa bình thời điểm để đám nhóc con bên trên cái này giác đấu lên trên bục một trận cũng là một chuyện tốt dưới mặt đất quá n rượu đã sớm không phải là vì chứng minh tôn nghiêm của mình mà tồn tại nơi trốn rồi một khi giới đài có không có liên hệ chút nào người xem bộ kia bên trên hết thảy vô luận x u ấ t từ dạng gì nguyên nhân cũng chỉ là một trận biểu diễn nhiều lắm là khiến người càng thêm hưng phấn m ạ thôi đương nhiên đây chỉ là lấy t e s a một cái tưởng tượng trước mắt hắn kỵ sĩ đoàn còn không có phát triển đến một bước này cho nên hắn vẫn còn quan sát giai đoạn ba ba mặc giảm tiện r á c ra có một thanh trọng kiếm họ h o bất tán hỏi chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu à không dễ nhìn sao lấy tesla thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình nữ a nhi đánh được nhiều đặc sắc à? có chút kỹ năng ngay cả ta đều không đ ọ p qua họ h o vấn đề lớn nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu quá ít thậm chí ngay cả một chút không tính quá mức hiếm thấy kỹ năng cũng không nhận ra vốn dĩ tesla cũng không thể nắm lấy nàng đi trải nghiệm một lần vậy không đáng v ừ vặn hiện tại đến giác đấu trường đối mặt chiến trên cơ bản đều là đến từ các nơi trên thế giới người mà lại đại bộ phận đều ở vào bởi vì thực lực không quá đủ mà quá độ truy cầu kỹ xảo tính giai đoạn họ éo nhìn nhiều nhìn có thể t r ư ớ n g kiến thức không ít mà lại cũng có thể để hắn cái này phòng bị lòng có một chút t r ê n l ệ n h nữ nhi c ả m thụ một chút nữ tính các mạo hiểm giả phong thái một cái t r ư ớ n g khí mù mịt r ư ợ u đầy đất địa phương nhưng chưa bao giờ có một cái nam nhân bởi vì uống nhiều rồi chạy đến tìm h ò e o bị hồi cái này có thể tuyệt không phải bởi vì nơi này người tố chất đều đủ cao vậy không chỉ là bởi vì hắn cùng họ xem xét chính là cao giai t r ư c nghiệp giả liền ngay cả hắn cái này bá tức cử hành quý tộc tiệp tối đều có người dám dương oi đi tiểu đâu Cho dù là đối mạo hiểm lại có lọc kính người, cũng không cách nào nói mạo hiểm mạo người, người dù là lại đối giả k í nhưng n g ờ i c ũ từ mấy cái nào mạo kia m chiêu tố c ấ t có dưỡng. đã đi ngang qua thời điểm đều muốn quấn một vòng tròn lớn biểu hiện liền có thể nhìn ra cái này đều không phải người hiền lành mặc dù mỗi người đều cười tùng tịm có thể trên mặt viết thanh tịnh trong suốt chỉ có nhà hắn họ e ể u mấy cái nữ mạo hiểm giả đều có tốt một chút kỳ nhìn tới có thể ở bắc địa loại nam nhân này thế giới bên trong đánh ra đến nữ tính quý tộc đều rất cưng hãn nhưng những n à y nữ mạo hiểm giả mới là tâm tính cứng rắn nhất đây cũng không phải lấy t e s là có cái gì khác tiểu tâm tư mà là mạo hiểm giả thế giới thật sự tàn khốc lại công bằng nhận nhiệm vụ thời điểm sẽ không phân cái gì nam nữ già trẻ chỉ nhìn sát xuất thành công giống đi lớn băng sơn loại địa phương kia tìm kiếm tốt đồ vật thời điểm cũng sẽ không có người bởi vì muốn làm chút gì mà cho nữ nhân xinh đẹp cơ hội phản kích có tiền cái gì không có cần phải tại dọn nước thành băng địa phương tự tìm kiến p h ứ c đứng đắn mạo hiểm giả ngay cả mình đều không tin đâu đâu có thể nào tại chỗ nguy hiểm nhất bại lộ bản thân yêu ớt nhất bộ phận hết lần này tới lần khác nữ tính mạo hiểm giả tại chính thức tiến giai về sau liền sẽ có một chút có tiền có thế nam nhân ý đồ để các nàng trở về gia viên tuyệt đối là đàng hoàng lấy về nhà nhất định sẽ đem gia đình đại quyền giao cho các nàng những cái kia từ quý tộc giai tầng, tầng quý tộc tiểu thư đều không lấy được nhưng là không nguyện ý cùng không có thiên phụ nữ nhân sinh con dưỡng cái trong tay so sánh c ó tiền những cái gọi là thân sĩ cùng mới dựa vào phát giác khoáng sản tài nguyên hoặc là tìm đến cái gì thương lộ từ nhỏ con buôn một lần hành động nhảy đến đại thương nhân cần trong nhà có cái đứng đ ắ n chức nghiệp giả chống đỡ nhà giàu mới nổi đều rất nguyện ý trả giá chân thành mặc dù đích xác sẽ có vong ân bội nghĩa một dạng tồn tại nhưng đại bộ phận vẫn là sẽ đối với mang đến cho mình ổn định sinh hoạt thê tử tôn trọng có thừa loại này chỉ cùng mình nhãn lực có liên quan khác biệt nữ các mạo hiểm giả vẫn là sẽ không để ý cho nên tại mạo hiểm giả thế giới độc lập nữ tính mạo hiểm giả thật sự có ít đại mạo hiểm đoàn bên trong những cái kia cũng không có gì vấn đề các nàng nếu như không muốn lại tiếp tục qua loại kia gió s ư ơ n g tuyết mưa sinh hoạt còn có thể trở lại mạo hiểm đoàn khu sinh hoạt qua bản thân tháng này g có người thích rồi cùng hắn đi c h u n g nhi sinh hoạt không có mình cũng có thể trôi qua rất dễ chịu có thể trở thành đại mạo hiểm đoàn không có khả năng không cho mình lao khổ công cao thành viên đầy đủ dưỡng lao bảo hộ l i ê n ngay cả nhỏ mạo hiểm đoàn chỉ cần có thể nhịn đến có cái cố định nơi ở trình độ đều có thể mong đợi một lần tương lai chỉ có độc lập mạo hiểm giả phiền phá nhất đích xác có người là chỉ thích bản thân hành động cũng chỉ tin tưởng mình nhưng đại bộ phận đều là không có cách nào thiên phú chính là đạo kia tưởng nhỏ mạo hiểm đoàn bên trong không tiếp thụ vừa đánh nhau ngay cả người mình đều tổn thương nghề nghiệp còn có nhất định phải tại cấp sáu về sau mới có thể có sức chiến đấu nghề nghiệp đại mạo hiểm đoàn sẽ không tiếp nhận thiên phú quá kém người trừ phi là người trong nhà hậu duệ tương lai lại tốt không có hiện tại vậy không có khả năng có người để ý đương nhiên có thể đi đến sau cùng độc lập mạo hiểm giả cũng là thật sự mạnh nếu như là nữ tính lời nói vậy thì càng mạnh rồi tại làm sao nhiều dụ hoặc cùng trong nguy hiểm vẫn còn có thể kiên định lựa chọn tương lai của mình còn đột phá một chút nguy nan hiểm chở sông ra người tới thay đổi ai cũng được bội phụ trong này Có mấy vị t ê này lại khác ngay cái kia nhu nhu nhược được mặc một bộ ngân trường bằng màu xanh trên tay nắm bắt một cây tinh tế thon dài nhưng sóng nước lấp loáng pháp trưởng nữ học giả đã từng từ hàn băng giáo hội băng cậu cột bên trong cứu trở về mấy chục cái nhi đồng mặc dù đây là cái nào đó lãnh chúa ban bố nhiệm vụ có thể trên cơ bản không có mạo hiểm giả đi đón đối với mạo hiểm đoàn tới nói cái tiêu giá cả quá không có lời rồi độc lập mạo hiểm giả ngược lại là có thể coi trọng nhưng độ nguy hiểm liền ngay cả lấy t e s l ạ cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra mười cấp học giả nhưng có thể làm được đích sắc có tư cách dương danh thiên hạng hạng tần dưới mặt đất trong tự quán dạng này nữ mạo hiểm giả rất nhiều lấy t e s l ạ cũng là suy nghĩ thật lâu mới hiểu được tới bắc cảnh vốn chính là đối nữ tính thái độ tương đối rộng cho địa phương đợi đến thanh phong lĩnh xuất hiện về sau loại này tha thứ độ thì càng lên một bậc thang mỗi cái quý tộc đều hy vọng bản thân trong lãnh địa ra một cái vạ lời giả nhân vật như vậy coi như không được giống thanh phong lĩnh những thứ khác nữ tính chức nghiệp giả như thế cũng được à. thanh phong lĩnh rất nhiều người quản lý đều là nữ tính cũng không phải bởi vì s e t k a cùng vã lời giả thích dùng cùng giới nhân viên mà là bởi vì bọn hắn lánh địa ngay từ đầu có thể tìm tới chức nghiệp giả đại bộ phận đều là cá l ọ t lưới mà những n à y cá bởi vì một chút truyền thống nguyên nhân đại bộ phận đều là nữ tính chương năm trăm năm mươi b ố hy vọng nàng tốt lại không nghĩ nàng khổ chương năm trăm năm mươi b ố hy vọng nàng tốt lại không nghĩ nàng khổ nếu như là tại địa phương khác không có khả năng cho những này nữ tính chức nghiệp giả như thế hậu đãi nãy nộ Thanh phong lính lãnh chúa cũng không làm sao để ý nam nữ khác nhau hắn chỉ có một yêu cầu có năng lực thủ quy củ nguyện ý đối lãnh địa trả giá trung thành còn bỏ được chân tâm thật ý đầu nhập tinh lực của mình thậm chí liền ngay cả nhánh kia năng trinh thiện chiến phi thường có thể chịu được cực khổ thanh phong k ỵ sĩ đoàn bên trong đều có mấy vị nữ k ỵ sĩ cái này trước kia gần như không có khả năng dù cho mấy cái này nữ k ỵ sĩ đích sắc có cái kia chính thiên phú vậy nguyện ý ăn cái kia khổ nhưng các lãnh chúa vẫn là sẽ đem các nàng phong tới thành bảo hộ vệ bên trong cũng không phải bọn hắn sẽ ngu xuẩn đến làm g i i tính kỳ thị đứng đắn quý tộc cho dù có cái gì đặc vì một bộ phận nữ kỵ sĩ đi cho mình kỵ sĩ đoàn tạo dựng hai bộ khu phục vụ khu sinh hoạt quá phiền phức cũng quá lãng phí nữ tính có quá nhiều chỗ không thích hợp liền ngay cả tắm rửa đều phải có đặc biệt khu vực dù cho các nàng bản thân không quan tâm cũng không được cái này sẽ để cho lãnh chúa lọt vào dư luận công kích trừ phi là thời kỳ chiến tranh những cái kia bất đắc dĩ mới có thể bị khoan dung đến rồi hòa bình niên đại nam tính cầm quyền khu tại không có lãnh chúa bỏ được hoa số tiền kia tình h u n g dưới nữ kỵ sĩ tự nhiên là bị hy sinh cái kia không có quyền nói chuyện đại bộ phận nữ tính thiên phú người sau khi thức tỉnh liền mất đi một chút quyền tự chủ các nàng học được đồ vật đều cùng nam tính không giống nhất là lực lượng bắt đầu xuất hiện khác biệt thời điểm tia đến rồi chức nghiệp giả giai đoạn các nàng cũng liền xem không rõ ràng vì cái gì bản thân so nam tính kém cho nên cũng liền tự nhiên tiếp nhận rồi hiện trạng đối với bắc địa cao tầng tới nói dù sao thiên phú tốt nhất những cái kêu bình dân hải tử không phân biệt nam nữ đều sẽ bị đưa đến quốc vương quân bên trong bồi dưỡng giữa này tầng sẽ có dạng gì vận mệnh bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản còn nữa nói không có trên dưới nước không có điện làm nóng cũng không có máy giặt vây khô cơ hết t h ả vấn đề đều phải dùng pháp trận cùng nhân lực giải quyết thời điểm có thể nghĩ chế tạo một tòa kỵ sĩ đoàn đặc biệt danh o địa được nhiều đất tiền loại chuyện này chỉ có nữ tính cầm quyền những cái kia l ã n h địa mới có thể d à y vò nam tính người cầm quyền tự nhiên mà vậy chọn hy sinh một bên c á c người có thể tại ngay từ đầu bọn nhỏ vừa mới phân ra thiên phú thời điểm nào có khả năng mãi mãi cũng là nam hải t ử chiếm đầu to thiên phú s á c thực có thể bồi dưỡng nhưng trên cơ bản vẫn là ngẫu nhiên sau khi nam hải nhi cùng nữ hải nhi bắt đầu xuất hiện trên lực lượng trên lệnh thời điểm đám người tự nhiên sẽ cảm thấy chỉ có nam tính mới là chiến trường bên trên chủ lực đương nhiên tại ám giả khu hoặc là một chút nữ tính cầm quyền khu nữ tính bị đại lực bồi dưỡng lý do cũng là bởi vì các nàng cảm giác nhạy cảm cứng cõi sức chịu đựng cường đại lực không chế nam tính cũng sẽ bởi vì bọn hắn thiên tính bên trong một chút n được điểm một chút không bằng nữ tính địa phương được an bài làm thứ chờ lựa chọn cho nên phương nam nam tính mạo hiểm giả đặc biệt nhiều bọn hắn không thể nào tiếp thu được bản thân có thiên phú lại chỉ có thể làm ra chờ công dân vận mệnh phương bắc nhất là bắc địa nữ hải tử sở dĩ rất nhiều trọn trở về gia đình nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh quá tốt đích xác có một ít dân nghèo tầng người sẽ làm ra một chút hủy đi nhi n bọn hắn cũng sẽ không chân quý con của mình có thể đại bộ phận hải tử chỉ cần có một chút thiên phú trên cơ bản đều có thể có cái đừng ra thành bảo tôi tớ cũng là một công việc tốt đ a bắc địa vương thất cùng quý tộc còn tại lẫn nhau ngăn được vậy nhìn thấy rộng lớn tiền đồ dù cho thu thuế cao một chút nhi nhưng là sẽ không tới giết cá lấy trứng tình trạng cho nên một bộ phận nữ hải tử có thể thông qua không ngừng cố gắng đem người này vì tạo thành t r ê n lệch sa bằng nhưng một bộ phận khác cũng xác thực lựa chọn lưu lại lấy tesla cũng không cảm thấy lựa chọn thoải mái hơn sinh hoạt có lỗi gì tựa như bỏ càng thích ở trong nhà hắn cũng sẽ không yêu cầu nàng nhất định phải đi r a nhập loại kia tán k h ố c cạnh tranh vùng vẫy dành sự sống người nhiều như vậy hắn cùng thê tử thật vất vả dễ rủa ra một mảnh bầu trời không cần thiết cần phải để bọn hắn nhất định có thể che chở cả đời nữ nhi cũng đi chuyến kia nước đắng mặc dù bây giờ lấy tesla rất tốt nhưng hắn bay đầu lúc gặp lại đường thời điểm vậy rõ ràng thấy rõ mình rốt cuộc trải nghiệm bao nhiêu nguy hiểm vậy rõ ràng chính mình bao nhiêu lần hơi kém nộ g nhập lạc lối thê tử của hắn cũng giống vậy mà lại là thật đi nhầm đường dẫn đến phía trước không còn có thể đi đường chỉ cần họ y ê nguyện ý lấy tesla cam tâm tình nguyện nuôi nàng cả một đời nhưng tương tự, lấy t e s l ạ cũng rất tôn kính những n à y tại so với bọn hắn càng thêm hung hiểm thế giới bên trong đi ra c ư ờ n giả g điểm này vốn là không cần phân nam nữ đáng tiếc thế giới này còn không có như vậy công bằng sinh sống ở nam tính cầm quyền khu nữ tính chính là sẽ cực khổ hơn một chút mà bắc địa cách á m dạ khu quá xa thậm chí ngay cả dọn nhà đều cần dị thường to lớn dũng khí cùng cường đại năng lực nhưng có loại năng lực này lời nói cần gì phải cần phải dọn nhà dù cho không hy vọng mình nữ nhi có một ngày sẽ giống những n à y nữ tính cường giả một dạo ý chí kiên định loại kia đồ vật thật sự rất khó thiên nhiên tồn tại vốn di tesla vẫn là muốn để mình nữ nhi nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài biết rõ bình thường nữ tính cường giả muốn đi đến nàng loại kia cao độ cần trả giá lớn cỡ nào cố gắng đã không có cách nào tự mình để b ò eo nhìn thấy những cái kia hiện thực tàn khốc vậy không nguyện ý để giáo dục xã hội con của mình h ạ n g như tần bá tước cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này thậm chí liền ngay cả điểm này đều là hắn c o n thê tử làm lấy tesla nắm bắt thủ đoạn nhi nhìn xem nhà mình cô nương con mắt lóe sáng tinh tinh cùng một vị nào đó nữ tráng sĩ nhiệt tình giao lưu vị k i a công trọng truy một thân khối cơ thịt nữ kỵ sĩ vừa mới từ giác đấu trường bên trên xuống tới bởi vì cùng một ít người tại lớn băng sơn bên trên nổi lên xung đột hết lần này tới lần khác trình độ lại không đến có thể để thanh phong lĩnh những cái k i a giám sát pháp trận cho rằng có thể hạ thủ chu sắt tình trạng nàng liền dứt khoát trực tiếp hạch hùng phát huy vô cùng tình tế đánh cái x u y thấu h ồ i quá khứ nhìn thấy những cái k i a nữ tính kỵ sĩ mặc dù tính cách cũng rất cưỡng hãn nhưng đều không thế nào đ i ợ u hãn cho nên lấy t e l a mới thực tình cảm thấy nàng cần được thêm kiến thức ngày đó đỏ éo đối xê lẹt sợt i ảm nhịu lặn chẳng thèm ngó tới để h ắ n có ý ngh nữ nhi của hắn thật có chút nhi quá mức thanh cao tự tán dương hoàn toàn không rõ thế giới này đến cùng có bao nhiêu tàn khốc sẽ là sợ tị ạ diễn xuất tại quý tộc thế giới bên trong một chút vấn đề cũng không có nàng lại không làm cái gì thủ đoạn cưỡng chế nhiều lắm là cho một chút á m chỉ mà thôi coi như nàng không có bởi vì ạn m ẹ cự tuyệt liền triệt để từ bỏ nhưng nàng cũng chỉ là mình ở bên kia kiên trì cũng không có quấy dối qua bọn hắn một nhà chính ạn m ẹ cũng không có biểu hiện ra bất mãn một mặt họ kéo một cái làm mội mội ở nơi đó phiền trán cái gì lấy tes là khi đó mới phản ứng được nhà mình nữ nhi đã bị vợ chồng bọn họ nuôi quá tiêu n ạ o nhất là vợ、hắn. đã hy vọng nữ nhi mọi chuyện đều mạnh lại không hy vọng nàng bị quý tộc trong xã hội những cái tia dơ bẩn ô nhiễm trước mắt quá sạch sẽ kết quả chính là không nhìn thấy phương xa mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin vậy tin tưởng cho dù hắn thật có cái gì vắn nhất h n t m ẹ s t nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mội mội của mình vốn dĩ tây la thực tình không nguyện ý nhường cho mình nữ nhi không có độc lập tự chủ năng lực có thể không đi làm nhưng ở cần thời điểm mọi phản ứng đầu tiên tuyệt đối hẳn là ta cũng có thể đ ỉ n h thiên lập địa chống lên cái nhà này mà không phải ta nên làm cái gì có đúng hay không được tìm dựa vào Bọn hắn tân tân khổ khổ đ e mặc nữ nhi nuôi được tốt như vậy, không phải là vì nhường nàng đi người khác nơi đó phụ thuộc, không đúng.、May、mắn, hắn phát hiện cái này nhì ông. Mà lại, hắn cũng có khác thu hoạch. Lấy sĩ là khoảng thời gian này cùng các mạo hiểm giả trao đổi nhiều, mới phát hiện, thanh phong lĩnh người. Hắn phải khác phụ thuộc, phát khác thu hoạch. thời hiểm phát thật thú đi cái lại, già đổi mới cái được đó đỡ tước, có các tốt tè trao một rất vậy, vì vị May Lấy là là là Mà mạo m sĩ dù đối với mưu sát loại hình sự t ì n h quản lý rất nghiêm ngặt nhưng lại cũng sẽ không đem sở hữu giết chóc đều thuộc về vì nói chuyện hắn cũng sẽ không cho là mình những cái kia chim nhỏ quan sát cùng pháp trận nghiêm ngặt xử phạt chính là kết quả tốt nhất lào gì pháp sư vậy mà tuổi còn trẻ liền hiểu có đôi khi ngôn ngữ phạm vào tội nghiệt so trực tiếp động thủ còn nặng ngôn ngữ khiêu khích cũng là một loại cần trả thù hành vi không có cách nào n h ẫ n m ạ i cũng tỷ như vị này cự truy nữ sĩ、si、quyết đấu mời sở dĩ những người kêu biết rõ bản thân chỉ có thể ở truy bên dưới cầu xin tha thứ nhưng vẫn là đảng hoàng đáp ứng rồi là bởi vì dựa theo một loại nào đó tầng dưới chót l o g i bọn hắn giữa song phương không có cái gì thực lực sai biệt thanh phong lĩnh nam tức làm không được thời thời khắc khắc giám sát lớn băng sơn bên trên hết thể công việc nhưng hắn lại cho cái này chim ắ t to trận đánh cái m i vá một chút đặc thù từ ngữ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến chỗ của hắn sau đó hắn liền sẽ trực tiếp nhìn qua cũng là nói khi ngươi cảm thấy đối phương đối ngươi vũ n ụ c đã đến cần ngươi lấy giết chóc vì báo thù thời điểm ngươi liền có thể mời lạo dị trở thành cái người chứng kiến chim chóc nhóm có lẽ không rõ đối diện những cái kia cười hì hì miệng người bên trong nói ra p nói có bao nhiêu bồn nôn lạo dị khẳng định nghe hiểu được nếu như ngươi lại cam tâm tình nguyện đánh đổi một số thứ đó cũng không phải là hoàn toàn không thể độc t h ủ chính là chỉ có thể giết thạp p những cái kia cùng đi người chỉ có thể đánh cái gần chết đương nhiên tốt nhất vẫn là chỉ đem bọn hắn đánh đến nửa tàn để lớn băng sơn hoàn cảnh ác liệt giải quyết hậu hoạn như vậy như vậy thậm chí không dùng về sau đi thanh phong cốc làm một chút công l í c h phục vụ tỉ như quét dọn con đường thanh lý rác d ư ở i loại hình việc nếu không liền phải tiếp nhận trong vòng nửa năm không thể tiến vào thanh phong cốc trừng phạt rất nhiều người cũng không quá nguyện ý đạt được cái này trừng phạt bọn hắn có thể không đi nhưng t u y ệ t không thể vào không được lớn băng sơn mặc dù nhiều năm như vậy một mực rất ổn định đám kêu băng cậu vậy coi như thủ quy củ nhưng ai nếu là thật tâm tướng tin hàn băng chi chủ nhà cậu tử sẽ một mực thành thật như thế vậy liền thật sự quá ngu rồi chương năm trăm năm mươi lăm ạn m ẹ trả thù bất quá dù cho lão gì cho tại chỗ báo thù cơ hội phần lớn người vẫn là có thể nhịn được không cần mặc dù công việc này không mệt người bình thường nhiều mấy cái liền có thể làm nhưng mất mặt không phải là bởi vì sổ công tác thân mạo hiểm giả thế giới bên trong liền không có mất mặt công tác ai còn không có ở khi yêu ớt thanh lý qua cống thoát nước con chỗ đ â u mà là người đứng xem trắng trận bình luận vì cái gì đánh ai cũng biết bị đảo rõ rõ ràng ràng còn muốn bị nói thầm không có tính nhẫn lại cuối cùng liền tạo thành hiện tại loại này bầu không khí tại khai chiến trước đó hỏi trước một chút đối phương muốn hay không lần trước giác đấu đài tại gió b a o chi chủ chứng kiến bên dưới cho dù là cái khác thần minh tín đồ cũng không dám ở đây vi phạm đối gió b a o chi chủ lợi t h ể cho nên chỉ cần ứng chiến liền nhất định có thể lên trận lào dị pháp sư giống như vậy không quan tâm bản thân nhìn chăm chú cuối cùng chỉ cấp gió b a o chi chủ báo thù thần chức làm dạng dỡ thêm vinh dự nghe nói hắn còn rất thích cái kết quả này thậm chí còn chủ động cùng gió b a o chi chủ nói ra một chút tương quan kiến nghị tỉ như mấy năm này gió báo chi chủ đích s á t tại chính mình thần điện bên trong gia tăng rồi một con thẩm phán chi nhãn lấy dùng để phán đoán tín đồ đối giáo hội nhân viên chỉ trích là có hay không thực hữu hiệu mặc dù vẫn là chỉ dùng tại tín đồ của hắn ở giữa nhưng ít ra thật sự là hắn bắt đầu coi trọng bản thân thẩm phán cùng báo thủ thần trước trước kia bởi vì này hai thần c h ứ c cùng thái dương thần có chút trùng điệp quan hệ gió báo chi chủ căn bản không nguyện ý để ý tới mặc dù điểm này cũng không có mở miệng phủ nhận qua các mạo hiểm giả xì xào bàn tán kia lấy vã lây ra tính cách chuyện này liền trên cơ bản tám ư ơ i chín phần một mươi rồi lấy tesla đối sát vách vị kia lào di pháp sư hiểu rõ càng nhiều lại càng không dám tùy tiện cùng hắn lui tới một vị có thể tùy tiện can thiệp thần minh vận mệnh tồn tại thật sự là p h à m nhân có thể đụng chạm sao cho dù hắn biểu hiện ra những tính cách kia cũng không phải là khó mà tiếp xúc loại hình vốn d i tesla vẫn có chút lo lắng bá tước đại nhân ngài vậy mà thật sự ở đây một người mặc chế thức khôi giáp kỵ sĩ xông tới phá vỡ lấy tesla kia không đếm xỉa tới suy nghĩ hắn n h u mày đứng lên nghiêm túc hỏi xảy ra chuyện gì rồi họ ẹo cũng ở đây vị kia trọng truy nữ sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong lao đến bá tước phu nhân đang tìm n g à i kỵ sĩ bình tĩnh lại nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói ạn mẹt h i ế u ra trở lại rồi b á tước phu nhân ở trong thành bảo đi vòng một vòng đều không tìm tới ngài tung tích bảo ẩn học giả trốn đi là ạn mẹt h i ế u ra để chúng ta đến đợ nhi ông tìm ngài c à ca trở lại rồi họ còn không có kịp phản ứng chỉ là một mặt hưng phấn lấy t e s l ã lại hít một hơi lanh khí ta khoảng thời gian này không chọc tới ạn mẹt ra hắn đây là nghĩ giết cha họ e o nháy mắt bình tĩnh lại gương mặt không thể tưởng tượng nổi ca ngay trước mụ mụ mặt nhi phân phó các ngươi sao vâng kỵ sĩ nghĩ nghĩ mới nói lúc đầu a d m ẹ thiếu ra mang theo chúng ta đi theo phu nhân sau l ư n g tuần sắt thành bảo thời điểm hắn còn tại cố gắng giúp bá tước đại nhân chuyển di ánh mắt tới nhưng không biết vì cái gì một vòng thành bảo đi đến về sau hắn lại đột nhiên nói lên ngài tung tích còn đặc biệt nhấn mạnh họ tiểu thư nhất định cùng với ngài họ héo dọa đến cả người run một cái xong đời rồi ba ba m ụ m ụ sẽ sách đao c h ặ t người ngay cả người dẫn ta lấy tesla m ặ t không cảm giác trả lời a d m ẹ đây là nghĩ trở về làm h a m tần bá tước sao mặc dù loạn tung lên nhưng hai cha con vẫn là mang theo gương mặt không biết sợ tinh thần đi ra khỏi quán rượu chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau mạo hiểm giả Adlin Costa. hay kia hai nay sao kia Adlin Costa nay ham ta. tham gia qua lớn lên làm lời lão lần lễ. người tiếng nổi ngươi phải biết ngươi tiểu giảng giải chiến Biết cái kiên tiên tới hiệu người mới biết phải nói điển trọng nữ không thân phận. Bằng không như Costa một mặt không kiên nhẫn trả lời. Lão nương năm tần. Không phải nói còn tham gia qua hắn nhận Có có khách cho Các có trước gào to sĩ, sớm truy trả thư thuật. một mặt trả thể rõ rắm. đầu vậy, hôm khí đã liên miên bất tận một chút không xuyên ba t ư ớ c lễ phục ai biết hắn ai p h i ê n thoái nhất nhưng thật ra là bọn hắn kỵ sĩ đoàn cường giả quá nhiều ăn mặc còn rất tương tự từ trước đến nay lười nhác lên tiếng bật tẹn h đỡ cũng khó được gia nhập trận này đối thoại hắn còn đeo khiến người coi nhẹ tướng mạo kỳ vật nhìn không ra rất bình thường trong h i ự u quán mạo hiểm giả đều trầm mặc vài giây h a n mươi tần l ĩ n h cũng có h a n mươi tần l ĩ n h điểm mạnh kỵ sĩ đoàn bình quân đẳng cấp tại m ộ ư ơ i cấp phía trên tồn tại bắc cảnh cũng liền một cái như vậy cũng là nói hai m ư tần kỵ sĩ đoàn tuyệt đại bộ phận chính thức kỵ sĩ thêm hậu bị kỵ sĩ đều là một thậm chí hậu bị dự khuyết đều là chính thức kỵ sĩ kỵ sĩ tùy tùng càng là nhiều có thể làm phu xe cao dai kỵ sĩ áp chế tính tồn tại để các mạo hiểm giả ngay cả một chút tiểu tâm tư cũng không d á n g có bọn hắn thật cũng không muốn làm gì chính là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào toàn thân không thoải mái rõ ràng là tự do edlin cox tạ lên tiếng phá vỡ t r ầ mặc m vị này mới lanh chúa nhân phẩm xem ra cũng không t ệ lắm mặc dù coi như có chút sợ vợ bất quá tôn trọng lão bà lại không phải chuyện xấu nhi coi như những cái kia khá là yêu thích làm loạn mạo hiểm giả cũng sẽ không cảm thấy điểm này có vấn đề ngắn như vậy thời gian có thể nhìn ra cái gì c a lơ phất phơ mạo hiểm giả không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng bốn mươi năm trước sức sứ đờ gia tộc vẫn là gió bao thần điện lớn thêm tán thưởng tốt nhất thần thánh người phát ngôn đâu hiện tại ai còn dám nói như vậy Gần tiếng, ngươi gió giáo gì gì giáo đừng chúng những giả gian. Gần phúng tiếng, Edlin bén nhọn hô một tiếng, hận vẫn nói này. chuyện nhân thịt. tạ một thù trước mặt ta một thịt trao phúng cười một hô hội khác hội, hiểm là cái cái cười cổ sức mặc có mực Mạo bao kệ và À. quy đều y ở nhưng này vẫn là chuyện trong thế tục ca có người chậm rãi phản bác hắn chúng ta mong muốn là s k r u d e r g i a t ộ c đ ổ xuống về sau tản ra đến những cái kia lợi ích đối phó s k r u d e r chủ lực cũng là bọn hắn chính gió báo giáo hội người chúng ta chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại không phải đối thần t u y ê n chiến có thể nói chúng ta không có ý tốt nhưng cũng không thể nói chúng ta không tôn trọng gió báo chi chủ a hiện tại lưu tại nơi này độc lập mạo hiểm giả hơn phân nửa đều là gió báo tín đồ đâu edlin cố tạ hung tận nhìn chằm chằm lên thịt nói ra những lời này ngươi rõ ràng không phải gió báo tín、đổ. đứng đắn tại gió báo giáo khu trưởng lớn người đều biết rõ gió báo chi chủ mặc dù đối với chúng ta yêu cầu nghiêm ngặt nhưng tuyệt sẽ không cho rằng nhân gian lẫn nhau tranh đấu là đúng hắn bất kính trừ phi chúng ta tiến vào đại giáo đường gió bao thời điểm đối chủ tượng thần làm ra một chút lỗi thời hành vi đúng không gần thịt một mực thờ ớ lạnh nhạt cái khác các mạo hiểm giả nháy mắt xôn xao liền xem như cái khác giáo khu người tới cũng không có hứng thú vì kiếm lời này một ít màu xám khu vực tiền liền đắc tội một vị thần minh a vẫn là trên mặt đất một mực tại thổi mạnh gần trong gang tấp vị kia các mạo hiểm giả rất rõ ràng bọn hắn có thể chân thật ở lớn băng sơn bên trên kiếm lời khoản này vất vả nhưng ngạch số to lớn tiền đều là lấy gió báo chi chủ phúc đối phương một mực tại thanh phong lĩnh lưu luyến mới là băng cầu ổ thành thật như vậy chưa từng dám bước ra lớn băng sơn một bước sắt vách cái kia vạt g ạ t hâm mộ không tầm thường cũng không dám trắng trận xuất thủ chỉ có thể lấy đồng dạng mạo hiểm đoàn xuất hiện nguyên nhân chủ yếu bao quát bắc địa những cái kia các đại quý tộc có thể kiềm chế lại mình tâm tư không đúng thanh phong lĩnh bên ngoài mạo hiểm giả danh địa xuất thủ đều là không muốn đem bản thân dơ bẩn trực tiếp bại lộ tại thần minh con mắt gân thịt nếu thật là ở tại bọn hắn xông vào gió bao giáo đường về sau tiến vào thần minh đại điện gây sự nhi trọc giận gió bao chi chủ vậy bọn hắn còn có thể có đường sống gió bao chi chủ cũng sẽ không có cái kia tính nhẫn mại từng cái đi phân chia xông vào hắn giáo đường ngoại nhân có đúng hay không cùng tên kia là một đám thậm chí hắn nói không chừng sẽ còn g i ậ n lây sang sở hữu đi lớn băng sơn mạo hiểm giả độc lập mạo hiểm giả mặc dù có thể giống bây giờ như thế tự do chứ có thực lực ì vào còn có chính là mạo hiểm giả cái này chỉnh thể tồn tại trong cựu i quán mạo hiểm giả tất cả đều khí thế hung hăng đứng lên đem lần thịt vây lại người các ngươi đến cùng muốn làm gì chương năm trăm năm mươi sáu ta là có tiền người chương năm trăm năm mươi sáu ta là có tiền người một bộ lãng tử bộ dáng lần thịt có chút không cười được các ngươi điên rồi sao mạo hiểm giả lúc nào phải vì người khác làm sự tình phụ trách nếu thật là một cái mạo hiểm giả phạm sai lầm những người khác sẽ bị liên đối người mạo hiểm kia cái này đi sớm không làm nổi đâu có thể nào ngay cả bắc địa vương tử đều hướng bên trong sông người mới là đánh giám một cái xem ra ước chừng hơn ba mươi tuổi nam pháp sư hung tợn mắng một câu nói là không ai lại so đo kia là không có người cùng không quan hệ người so đo thương quan cho dù là dán lên một chút bên cạnh có mấy cái thật tốt còn sống ngươi sẽ không coi là quyển trục núi không có ghi chép liên quan a chỉ cần bọ được dùng tiền nơi nào tri thức thần điện đều có thể tra được một chút đồ vật các mạo hiểm giả nhịn không được đều mài nổi lên răng bọn hắn đương nhiên không có số tiền này đi thăm dò cặn kẽ tư liệu quần trục núi nơi đó xác thực cái gì cũng có nhưng thật là luận chữ lấy tiền sở dĩ đại gia đối những chuyện tương tự phi thường cảnh giác kia cũng là lâu dài sở soạn lần mỏ ra tới kinh nghiệm độc lập mạo hiểm giả đồng dạng đều là ở cỡ lớn mạo hiểm đoàn cùng quý tộc thần điện ở giữa đầu kia trên mạng nhảy n h ó t trái phải người nếu không bọn hắn sao có thể kiếm được nhường cho mình càng ngày càng cường đại tư bản cho nên một ít chuyện không cần đi thăm dò chỉ dựa vào đám tiền bối mệnh vậy thăm dò ra một chút tuyệt không có khả năng đụng trạm Cũng như bọn hắn muốn làm bây giờ, tỉ thừa bây đi là làm dịp đôi tia gió bao giáo hội tới nói cũng là một loại khiêu khích cho dù bọn họ rất thanh sở đạo diễn đưa tới sơ cơ sở chủ tế thất bại thậm chí mất mạng thủ phạm cùng h a mươi tần bá tức không có chút nào liên quan bọn hắn cũng không phải là vì truy tra hung thủ dù sao kia cũng là bọn hắn chân chính l a o đại đồng ý nhưng bọn hắn nhất định thẳng mắt tìm người thị uy miễn cho đối với việc này qua đi khiến người cảm thấy bọn hắn gió bao giáo hội trở nên yếu thế dù sao Bị thần gió n bao giáo hội p những cái kêu bạo tính tình cũng sẽ không hướng bọn họ phát tác dù sao bọn hắn một mực tại lớn băng sơn cùng thanh phong lĩnh vụ cận hoạt động đây chính là gió bao chi chủ ngay dưới mắt không có thế lực có thể truy cứu cá nhân tự nhiên là có thể bị thần minh trực tiếp thấy trừ phi gió bao giáo hội muốn công khai chứng nhận minh phong bạo chi chủ không ở nơi này bọn hắn còn không có như vậy điên có thể cái này tuyệt không đại biểu trong bọn họ có người đối thần minh bất kính thời điểm độc lập các mạo hiểm giả có có thể được cái này quyền được miễn dù cho người pháp sư kia không đem sự tình nói đến rõ ràng các mạo hiểm giả cũng sẽ không bỏ mặc n g ầ n thịt làm sàng làm b ậ y càng đừng sách hắn đem đáng sợ nhất kết quả nói hết ra nữa nha edlin cox tạ không chút do dự dơ lên bản thân đùa lớn hung tận đập tới một đạo vàng kim đầm s ắ c hào quang dâng lên giống vỏ trứng một dạng tại ngẩn thịt trên thân tràn ra đem edlin cox tạ đùa lớn trực tiếp bắn bay các mạo hiểm giả nháy mắt xôn xao đại đ i ệ chi thuẫn làm sao có、thể? Xong đ ợ i chúng ta trực tiếp đi thôi cái này tiền cũng không phải cần phải kiếm lời gần thịt n mầm đầu cười lạnh một tiếng việc đã đến nước này các ngươi cảm thấy mình còn có thể thoát thân sao vì cái gì không thể nam pháp sư tò mò hỏi coi như gió bao chi chủ cùng đại địa chi chủ một đợt xuất hiện ở đây vậy không có khả năng đem chúng ta đám người này một đợt diệt chỉ cần chúng ta đích sắc cái gì đều không lẫn vào cũng không còn cho ngươi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng trừ phi ngươi đại biểu là tà thần cùng đại địa chi chủ bản thân không có chút nào liên quan ngươi là cái nào gần thịt mặt mũi tràn đầy phiền chán nhìn hắn một cái ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi đừng tưởng rằng mình là pháp sư liền dám đối thần minh sự t ì n h tùy ý mở miệng nam pháp sư kinh ngạc trở tay chỉ chỉ cái mũi của mình tại sao phải hỏi ta thân phận cái này có vấn đề gì ta nhớ được mạo hiểm giả nhất là độc lập mạo hiểm giả đều là không hỏi lai lịch không hỏi đi chỗ ngươi là ai à? ngươi liền bày cái này giá đỡ hỏi mà lại ta nói sai lời gì sao mặc dù ta không phải xuất thân từ cái gì công h ầ u nhà nhưng nhà ta có tiền a nhất là mẹ ta nhà có mỏ tặc có tiền muốn đi quyển chụp núi mua một chút tư liệu dễ dàng đúng không nữ kỵ sĩ sửng sốt một chút mới ở chung quanh đám người kia kinh ngạc trong t ầ m mắt gật gật đầu há đây là tọa dầu ấn độ pháp sư mười lăm năm trước bắt đầu ở lớn bang sơn hoạt động am hiểu bang hệ pháp thuật uy tín rất không tệ có thanh phong cốc nhãn hiệu mạo hiểm doanh địa cũng có trung cư ngay từ đầu thì có hiện tại thậm chí có thể ở thanh phong cốc qua mùa đông các mạo hiểm giả lập tức vung xuống một chút kia lòng cảnh giác có thể ở thanh phong lĩnh nghiêm khắc như vậy quản khống bên dưới kiên trì mười lăm năm người đừng quản bản tính thế nào nhất định hiểu được cái gì gọi là quy củ mạo hiểm giả đối người phẩm không có bao nhiều yêu cầu chỉ cần đầy Đến như bao quát tài phú giáo hội những cái kia thương đội không có cùng các quốc gia đại quý tộc giao tình chỉ có thần minh giữ gìn căn bản không có khả năng phát triển lớn mạnh t à i phú tri chủ cũng không thể ép buộc lãnh địa quý tộc chỉ có thể cùng tín đồ của hắn buôn bán thượng tầng tài nguyên cũng sẽ không một chút đều không hướng chung hạ tầng lưu động nhưng này cần trao đổi đừng nói phú thương gia đình liền xem như nhỏ và vừa quý tộc trên tay không có tốt một chút đồ vật vậy không lấy được nghiêm chỉnh hàng thượng đẳng b â n g không một cái cấp bậc vẫn được pháp sư có thể ở lớn băng sơn bên trên bảo m ộ ư ơ i năm nằm bờ băng đương nhiên cái này năm số cũng là các mạo hiểm giả công nhận hắn nguyên nhân lớn băng sơn bên trên không phải là không có pháp sư tới các đại thế lực pháp sư bản thân chạy tới khảo sát đào móc một chút cái gì loại sự tình này cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy nhưng bọn hắn trên cơ bản sẽ không đợi quá lâu dù sao Các pháp sư cần cái cần Pháp phải tiếp nhiều thời minh lánh lãnh khổ, không thế Sư sơn tưởng gian luyện, lớn băng này băng băng lánh lánh khổ, nhận. rất tu đi vậy vị này tỏ r n tổ pháp sư nhất định chính là loại kia ngoài ý muốn thức tỉnh rồi pháp sư thiên phú có tiền hai tử thiên phú không có cao đến có thể đi vào cung đình lại không thấp đến vô pháp tấn thăng chính thức pháp sư loại này pháp sư bình thường đều sẽ bị các đại quý tộc mời trao đi sau đó cả một đời thậm chí là đời đời kiếp kiếp vì cái nào đó quý tộc phục vụ trừ phi có một ngày bọn hắn có thể dựa vào bản thân thiên phú đi ra thế giới này tiến vào tinh không bất quá đây cũng là hỗ trợ lẫn nhau dù sao nếu như không phải như thế nghiêm khắc khế ước c h ó i buộc cái nào đại quý tộc dám dùng tiền bồi dưỡng pháp sư đâu bồi dưỡng một cái đê giai pháp sư tiền đều đủ bọn hắn đem thiên phú vẫn được kỵ sĩ nhét mạnh vào cấp 1 0 a đây cũng là chỉ có b á tức phía trên lãnh địa quý tộc mới có khả năng nuôi mấy cái như vậy pháp sư nguyên nhân sau đó còn có một khả năng khác chính là loại kia tiếp nhận rồi vương thất lòng tốt pháp sư quý tộc có bản thân khoáng sản cùng không lớn lãnh địa bọn hắn cũng sẽ tuyển nhận một chút thiên phú vẫn được học đồ cái này mặc dù so cho các quý tộc phục vụ nghe tốt một chút n h ì nhưng kỳ thật cũng không còn bao lớn khác biệt thậm chí còn có khả năng càng kém đương nhiên cũng có thể càng tốt hơn chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng đầy đủ có thiên phú có thể để cho lão sư nhìn với con mắt khác như vậy thậm chí đều có thể học được đại chúng bên ngoài pháp t h u ậ t nhưng mà pháp sư chú trọng cái đồng giá trao đổi hắn dạy bảo hắn những cái kia pháp luật đều sẽ tính toán ra giá cả sau đó nhường ngươi trả giá cái giá tương ứng mà cái này đại giới rốt cuộc là bao nhiêu ngươi là không có tư cách đi tính được chỉ có thể dựa vào ngươi đi theo vị lao sư này lương tâm không phải đối với mình thiên phú rất có tự tin hoặc là trừ cái này một chút cơ hội cũng không có người trước khi đi nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ mình một chút năng lực cùng sức thừa nhận cung đình đại pháp sư loại kia chỉ cần vì vương thất phục vụ tầm mười năm liền có thể đạt được giải thoát sau đó từ đây biến thành giao dịch quan hệ cho vương thất làm việc nhi góp nhặt công h â n đi đổi lấy một chút pháp thuật cùng với các loại tài liệu quý giá đương nhiên vương thất đặc hưu pháp thuật khẳng định cũng là muốn chiều sâu khóa lại mới có thể có đến nhưng nếu là không có yêu cầu cao như vậy phổ thông cung đình pháp sư thời gian vẫn là rất tốt qua nhưng cái này phiên thái nhất điều kiện tiên quyết là t ư chất được ưu tú đến có thể để cho vương thất coi trọng đồng thời cam tâm tình nguyện cho ra loại đãi ngộ này vương thất không có khả năng đời đời đều có pháp sư hạt giống ra tới nhưng dựa vào những n à y cung đình pháp sư bọn hắn có thể làm được không để cho mình pháp thuật truyền thừa đ ư ớ c gãy cái này đã cần bọn hắn có cường đại truyền thừa cùng t à i phú cũng cần bọn hắn có đầy đủ thực lực đến cam đoan bọn hắn cái quy củ này kéo dài cho dù là sức đợt như vậy có thể cùng vương thất cách ra vật cổ tay đại quý tộc cũng làm không động này một điểm chỉ có vương đại hơn nữa pháp sư tại hiện tại cái quy củ này do thế giới ý chí quyết định thế giới cũng không thể tùy ý loạn đối có đại nghĩa chi danh vương giả độc thủ quốc vương không phải là không thể chết nhưng tuyệt không thể bởi vì này loại quan minh chính đại lý do mà chết mà lại mỗi cái quốc vương nếu như không phải thọ hết chết giả chết đi kia giáo hội liền có nhúng tay lý do đây là thần minh giao phó chức trách của bọn hắn không người dám phản đối cho dù là đối với mình tín đồ tương đối rộng cho gió bao chi chủ cũng sẽ không tùy ý bản thân giáo khu phát sinh một chút có thể sẽ tổn thương đến bản thân hắn sự tỉnh quốc vương bị mưu sát khẳng định bao quát ở bên trong dù sao lấy hắn danh nghĩa thiết lập quốc gia bao nhiêu đều cùng hắn có chút khí vận bên trên liên hệ đương nhiên đến tận sau lúc đó cung đình pháp sư cùng vương thất ở giữa trên cơ bản đã tạo thành cộng sinh hình thức không quá hiểu có quá khứ loại k i ê u cầm tiền dài ra c h i thức còn cảm thấy mình rất ủy khuất t à môn nhân vật nếu là có khả năng phần lớn người vẫn là nguyện ý vì vương thất công tác m ặ t khác hai lựa chọn đều là không có cách nào về sau biện pháp hắn không làm như vậy cái nào học được đến phía sau pháp thuật chương năm trăm năm mươi bảy ngươi mệnh đủ dài a chương năm trăm năm mươi bảy ngươi mệnh đủ dài a cho nên trong nhà coi như có chút địa vị trên tay có một chút tài sản có được thể mua nhưng nếu là bỏ được kia so người khác ít đi nhiều như vậy mình tưởng tu luyện còn có học tập thời gian cũng giống vậy sẽ trở nên chậm chỗ tốt duy nhất chính là sức chiến đấu sẽ khá mạnh trước kia dạng này pháp sư còn rất được hăng o n e n nhưng những năm này thế giới không phải rất hòa bình m à kỵ sĩ cùng kiếm sĩ lại thêm người ngâm thơ rong hoặc là học giả liền có thể thỏa mãn đại bộ phận cố chủ yêu cầu tình h ô n giới không có ai bỏ được dùng tiền m ư i pháp sư một cái đồng cấp pháp sư thuê phí có thể trực tiếp m ờ i một cái phối hợp hoàn thiện mạo hiểm giả tiểu đội chỉ có trong lúc chiến tranh có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tới lui đều dựa vào bay pháp sư mới đặc biệt được hăng o n e n cho nên evelyn cổ tạ nói chuyện đại gia liền hiểu tỏ dầu tổ vì cái gì luôn mồm nhìn hết quyển chụp núi cùng pháp sư tài liệu tương quan chỉ có tại quyển trục núi nơi đó mới có thể dựa vào hoa kim tệ liền mua được pháp thuật kỹ năng quyển trục bao quát ngũ hoàn cùng sáu hoàn pháp thuật ngoại giới ma pháp cửa hàng nhiều lắm là bán đê dài trước ba vòng các pháp sư mặc dù đối với bọn hậu bối khá lịch sự nhưng là liền dừng ở khách khí muốn cùng chung giai phía trên pháp sư học tập cũng không phải là có tiền là được mặc dù nói như vậy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng trên thế giới này tầng xã hội sở dĩ không có cách nào độc quyền hết thạy đích thật là quyển trục núi công lao đương thời tri thức tri chủ phong thần con đường kỳ thật vậy rất gió canh m ư ơ máu chỉ cần là dâng hiến cho hắn tri thức tôn kia kính hắn người trả giá tương ứng tiền tài liền có thể mua được cái này thần minh hứa hẹn muốn làm được cũng không dễ dàng nhưng hắn vận khí tốt là tốt rồi tại xuất hiện thời điểm vương thất quý tộc còn không có thành sự các đại giáo hội vậy còn tại tìm tòi bản thân con đường phía trước tất cả mọi người vẫn còn tương đối mộng mặc dù cảm thấy tri thức c h i chủ uy hiếp nhưng vẫn là bởi vì lẫn nhau ngăn được cùng thăm dò không thể thừa thế xông lên ngăn lại hắn chờ đến rốt cuộc hiểu rõ cái này thần vâng đối từng cái gia tộc từng cái thế lực uy hiếp tri thức tri chủ ngay cả quyển trục sơn đô xây xong rồi đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đương thời còn tại thế giới ý chí phi thường h o à n nghênh i thức c h i chủ xuất hiện đối với hắn những cái kia tuyên ngôn đại lực ủng hộ cái này liền mang ý nghĩa mạnh nhất mấy vị kia thần minh nhất là gió báo cùng ám dạ tuyệt sẽ không đối quyển trục dưới núi tay đương nhiên về sau c h i thức c h i chủ cũng cho ra nhất định nội bộ tỷ như bán ra c h i thức nhất định phải là bản thân phát hiện phát minh hoặc là có trộm được c h i thức cũng sẽ không bị phơi bày ra bán ra tỷ như những cái kia chỉ ở các đại pháp thuật lưu phái bên trong lưu truyền bày hoán pháp thuật hoặc là các đại kỵ sĩ gia tộc nhất là vương thất đặc hữu kỵ sĩ sở trường tu luyện pháp đương nhiên, hắn không có hứa hẹn hắn sẽ từ bỏ đối với mấy cái này kiến thức thăm dò bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân từ bỏ đều có thể đối với hắn bản thân thần mình căn cơ tạo thành tổn thương dù cho lại không nguyện ý cũng không còn ai dám công khai chất vấn cái hứa hẹn này cho nên trụ cột chức nghiệp giả tri thức đều có thể trực tiếp từ tri thức tri chủ giáo hội nơi đó mua được nhưng bất kỳ nghề nghiệp nếu như chỉ dựa vào bản thân đọc sách học tập vậy không có khả năng đi được rất dễ dàng đọc sách học tập đối với phần lớn người mà nói nhất là kỵ sĩ cùng kiếm sĩ trên cơ bản không có tác dụng lớn gì có thể cho một chút linh cảm nhưng không đến mức nhìn liền có thể rõ ràng vùng thuận thời điểm g ó c mười lăm độ mấy lần ba mươi độ mấy lần mãi cho đến một trăm hai mươi độ cùng một trăm tám mươi sừng làm sao cuối cùng liền có thể là thuận tưởng kỹ năng rõ ràng dựa theo làm lại chỉ như cái ngốc bay n g ả y n g ớ c lớn nhưng pháp sư cùng học giả giống như có thể chỉ xem liền có thể xem h i ể u một chút mặc dù khẳng định vẫn là rất gian nan nhưng không ai dám phủ nhận có người là có thể tự học ra tới mạo hiểm giả bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện loại này pháp sư bất quá đồng dạng đều là dùng tiền mời đê giai pháp sư mang đi học đ ồ con đường lại bản thân tìm kiếm phương hướng trong lời đồn thiên tài các mạo hiểm giả dù sao không có tận mắt nhìn đến qua chỉ biết có còn đối với những này so sánh tự do pháp sư tới nói lớn nhất cửa ả i khó là tài nguyên coi như khắp nơi thám hiểm đào móc đến rồi tốt đồ vật mạo hiểm giả vậy không có khả năng đem những cái kia đồ vật cầm đi đổi tiền trên cơ bản đều là cầm đi đổi lấy bản thân đi đến b ư ớ c kế tiếp cần thiết tài nguyên nếu thật là chỉ muốn kiếm tiền mạo hiểm giả là không thể nào cuối cùng biến thành liên minh khổng lồ dù cho lòng l g o nhưng chỉ cần có các mạo hiểm giả liền có thể có cùng thế lực khác đảm vật tư trao đổi lực lượng thanh phong linh nam tức sở dĩ ngay từ đầu là được đó là bởi vì hắn trời sinh là thuộc về quý tộc cái thế lực này bên trong Vô luận hắn dù cho á i n n g h i lạo n dĩ nam ộ tức c là loại kia khó được đối mạo hiểm giả thái độ thân mật đến do người h n công bằng đến đáng sợ tồn tại các mạo hiểm giả cho dù là những cái kia đại mạo hiểm đoàn người vậy không nguyện ý cùng hắn giao hảo nguyên nhân chính là ở đây có lẽ là đố kỵ có lẽ là cái gì khác nhưng cùng dạng này người tiếp xúc nhiều đích sắc dễ dàng khiến người phá phòng còn không bằng ngay từ đầu liền đứng xa xa nhìn đại gia riêng phần mình mạnh khỏe mà tỏ dầu n tổ pháp sư loại tình huống này mặc dù hiếm thấy nhưng sống được lâu một chút nhi mạo hiểm giả luôn có thể nhìn thấy như vậy mấy vị chính là đại gia vậy còn không có có thấy pháp sư có thể có thể giống tỏ dầu n tổ kiên trì như vậy mười năm tiền cái này đồ vật vẫn là đủ là tốt rồi dù cho gặp phải phiền thoái cực lớn vẫn là có mạo hiểm giả nhịn không được bản thân cảm thán nhiều đích sắc không có gì dùng Đời đoán đều được giác cái gọi nhiều. này chừng không là cảm gì trong h phát thật thấy nhiều tiền không xài được, cũng sẽ không đến mạo hiểm như i giác lại mỗi tiện. người tiền xài ế Nếu đến u cảm ngược có. có cảm được, cũng mạo ngày Đừng là là vậy sẽ ồ i t r cựu quán các mạo hiểm giả vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra cao thấp tiếng cười đối bản thân châm trọc khiêu khích mãi mãi cũng có thể được đến các mạo hiểm giả nhạy bén nhất phản ứng tỏ ra ôn tô ngược lại là không cười hắn nghiêm trang trả lời nếu là có người muốn cầm trong tay tài nguyên đội thành kim tệ có thể tới tìm ta a làm sao ngươi có thể so sánh thanh phong lĩnh nam tức ra nhiều có người dùng tăng thêm ngoại ý muốn khẩu khí đặt câu hỏi mặc dù có chút thương đội sẽ lấy tương đối cao giá cả thu mua nhưng này đều là bởi vì thanh phong lĩnh ổn định báo giá thanh phong lĩnh cũng không phải không thay đổi giá thu mua nhưng bọn hắn đổi giá cả nguyên nhân tuyệt không phải lượng quá nhiều mà lại bình thường chỉ hướng cao đổi nguyên nhân trên cơ bản đều là nào đó dạng đồ vật thế giới giá cả xuất hiện b a động tỷ như nào đó nào đó vật liệu bị phát hiện công dụng mới giá cả h ứng tiếng mà trướng tia thanh phong lĩnh cũng sẽ tăng theo giá nhưng muốn chỉ là bởi vì có người ngẫu nhiên đến tranh mua vậy bọn hắn là bất kể nhưng loại này thương đội cũng không phải mỗi cái đều đáng giá tín nhiệm rất có thể ngươi chân trước bán đồ vật chân sau ngươi tin tức liền bị b á n rồi đại mạo hiểm đoàn khả năng không quan tâm những này độc lập mạo hiểm giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy mạo hiểm giả này nói lời này rõ ràng không có hào ý. mặc dù đã tin tỏ dầu ôn t à u có độ tin cậy nhưng là không trở ngại bọn hắn cảm thấy loại này nhà có tiền hài tử thật đáng ghét bất quá hắn cũng có thể xác định tỏ dầu ôn t à u không phải ngụy trang loại này nói đùa cũng có thể khiến người muốn đánh cho hắn một trận t i ê n phú không phải từ nhỏ nhi liền giàu có người nói không nên lời khổ qua người coi như nghĩ chứa tiền mở miệng cũng sẽ không tự chủ thêm cái định ngữ tì như Các người nếu là có cái gì tài liệu tốt hoặc là một loại nào đó hắn một mực mong muốn đồ vật tuyệt sẽ không nói ra như thế khắp không b ở bến lời nói chỉ có cho tới bây giờ không có cảm giác đến ví tiền của mình không đủ sâu giả bộ không đủ đầy người mới có thể đối muốn mua đồ vật không có bất kỳ cái gì hạn chế nhất là vậy không hạn chế hỏng k i a một mặt tỏ dầu ôn tô trầm mặc trầm mặc mời rượu trong quán mạo hiểm giả cũng n h ị n không được xuất hiện khác thường dung c h u y ệ n cuối cùng vẫn là bị bao quanh vây khốn n g à n thịt mở miệng người ở đây nơi đó coi là gì chứ tỏ dầu tô pháp sư chẳng lẽ nếu như chỉ luận kim tệ nói tỏ dầu ôn tổ pháp sư gãi gãi chi lăng tám vểnh tóc ngắn một mặt nghiêm chỉnh nói ta không cảm thấy nhà mình tiêu h hài nhưng nhân ra vậy không thế nào để ý kinh tệ bằng không cũng sẽ không căn bản không quản doanh đ ị a bên kia c h ạ m thu mua đứng đắn thương hội mua thấp bán cao là bản năng mà lại cũng sẽ không tùy ý ép hàng đúng không các mạo hiểm giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn có thể hiểu được tỏ dầu ôn tổ ý tứ vậy vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào cũng lớn hơn cầu thời điểm giá thu mua nhất định sẽ rất mỹ lệ vốn chính là thưởng thức cái nào thương nhân không theo thị trường cải biến mua bán giá cả thanh phong lĩnh nam tức loại kia tùy hứng có không đúng các mạo hiểm giả bỗng nhiên kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào lạo dị nam tức đích sắc không quan tâm cơ sở tài liệu một chút kia giá thu mua dù sao hắn bán thành phẩm bán phong sinh thủy khởi to dấu tàu khoe miệng lộ ra vẻ mịn cười rất nhanh liền thu về đứng ngắn thương nhân dù cho heo quấn một triệu cũng sẽ không lãng phí một đồng chỉ có thực tình cảm thấy mình người không thiếu tiền mới sẽ ừ hắn ngay cả ma phát vật liệu giống như đều không thế nào tại Chớ nói. thịt phá phòng、rồi. Thanh danh nói. Gân vang rồi. dội đương ế biết n cũng nhận biết hắn, mình ai b sẽ đem ớ c chẳng đến đ thiếu tình trạng này, hắn tiền loại lẽ là sao? bởi vì ư nhiên là đến cuối cùng dựa vào chính mình cố gắng đào móc cố gắng thăm dò đổi lấy tấn cấp cơ hội loại sự tình này thật quá khó khăn rồi cho nên ta liền không đã hiểu tỏ dầu tổ pháp sư một mặt mê mang nhìn xem hắn ta đều có thể ở thanh phong lĩnh tìm tới trở thành ngũ hoàn pháp sư tài nguyên vì cái gì ngươi không thể đương nhiên ngươi đẳng cấp cao một trúc nhi có thể kỵ sĩ nhu cầu không có pháp sư khó tìm như vậy a ngươi bây giờ dùng m ư ơ i năm năm đổi một cái ngũ hoàn sau đó thì sao tiếp tục thay đổi đi gần thịt lạnh lùng nói ngươi mệnh ngược lại là đủ d à i a chương năm trăm năm mươi tám để các ngươi nhìn xem hiện thực chương năm trăm năm mươi tám để các ngươi nhìn xem hiện thực bầu không khí ngưng trọng như thế to d ồ u n t ố lại không chút do dự trực tiếp trả lời một tiếng、ừ. gần thịt đã đến bên miệng hướng dẫn ngữ điệu trong một lý trực khí tráng trả lời phía trước trẹn họng trở về còn liên tục đánh mấy cái nấc mặc kệ vây xem mạo hiểm giả bên trong có người hay không bị hắn kích động nỗi lòng cười đại gia vẫn là một đợt nợ đủ cười mặc kệ riêng phần mình vì cái gì cũng xác thực đáng giá cười một tiếng l vô vô ngay h c cả am hiểu ố n g một t cái dụ hoặc tỏ người tổ đầu lưỡi so độc xả còn muốn linh mận âm độc tà giáo tín đồ đều bị ngươi nghẹn chết thành thật sao nữ kỵ sĩ mang theo bản thân lưỡi búa trên không trung ném một lần thay đổi cánh tay mang theo mặc dù mọi người đích xác bị lần thịt đâm trọt chỗ đau vậy khẳng định có người vụ n trộm động tâm có thể chí ít tại tỏ dầu tổ làm ra nhà hát nhỏ bên trong tất cả mọi người rõ ràng bản thân động tâm kết quả là cái gì đó chính là một đầu ngay cả đầu đều không về được không được về hai mươi năm trước hát dễ dở đến cùng có bao nhiêu điên c ù n g nhiều phong quang người ở chỗ này vẫn nhớ nhưng còn bây giờ thì sao mới ra đến người trẻ tuổi đã chỉ biết lào gì dễ dở cái này một cái dễ dở rồi rõ ràng đây hết thể còn cam tâm tình nguyện bản thân đưa tới cửa người độc lập mạo hiểm giả sẽ chỉ quả quyết cùng hắn chặt đứt quan hệ triệt để không nuôi tới nhưng chỉ là đầu nao nóng lên lại bởi vậy ngay cả quay đầu cơ hội cũng không có loại sự tình này đại gia chỉ muốn cho người khác mang tới một tiếng thổn thức không hy vọng mình là cái tia được thương x ó t kẻ xui xẻo nhưng đối với động thủ so động não mau mạo hiểm giả tới nói đầu nao nóng lên trực tiếp hạ thủ mới là bọn họ đã từng phong cách dù sao do dự một giây tốt nhiệm vụ tốt đồ vật khả năng liền bị người khác đ ọ t đi v ừ a mới hệ l ì n cổ tạ chỉ là chứng minh tỏ dầu n tổ pháp sư thân phận không có vấn đề nhưng này chủ yếu là vì để cho bên người những này lão bằng hưu trong lòng có cái đo đếm cũng không có cùng tỏ d ầ n tổ nói thêm cái gì nói cho nên Các mạo hiểm giả mới có thể dùng loại kia phương thức đáp lại hắn ngay cả châm t r ọ c đều như vậy k h á c h k h í nhưng bây giờ e t l i n cox đã chủ động mở mạo hiểm giả phong cách trào phúng mang ý nghĩa lấy nàng làm đại biểu đám người kia chỉ để tiếp nhận rồi tỏ d ầ n tổ tồn tại cũng là nói bây giờ tỏ d ầ n tổ có thể được đến độc lập các mạo hiểm giả nội bộ lưu truyền một chút tin tức cùng tài nguyên rồi mặc dù mạo hiểm giả cái thân phận này chẳng có gì ghê gớm nhưng nếu là không có đầy đủ lợi ích cũng sẽ không để như thế nhiều người dù là qua cấp mười cái này có thể ở bất kỳ quốc gia nào đạt được hậu đãi, đãi nộ mấu chốt về sau còn đang không ngừng mạo hiểm những quý tốt kia c ũ nhất g sẽ k ô không n ngừng g h p á đến nhọn cả đầu chui vào bên trong. Lâu dài biển là â u d i biển nơi bốn nhà, là khắp trong ì m kiếm cơ hội mạo hiểm hội cơ có lẽ t tay không cựu ó bao n h i quán những này thành danh thật lâu độc lập mạo hiểm giả từng cái trong tay đều có một chút đồ vật chỉ là đối bọn hắn tới nói cùng thế lực cho dù là cỡ lớn mạo hiểm đoàn hợp tác đều là một loại nguy hiểm Chứ bắc địa vương thất loại này có thể mời bạch long bang vận điệu trông coi hoang dã tài nguyên tồn tại đại bộ phận thế lực đạt được loại cơ hội này phản ứng đầu tiên đều là diệt khẩu mà bác địa quốc vương cũng không phải cái nào độc lập mạo hiểm giả có thể tiếp xúc được tồn tại tìm người truyền lời là ngu xuẩn nhất hành vi bị diệt khẩu khả năng đều không phải chính hắn mà là cùng hắn có chút quan hệ người ai dám tin tưởng ngoại nhân lương tâm a càng đứng sách để mạng lại cược độc lập các mạo hiểm giả lẫn nhau nhìn thoang qua đều ăn ý nhận rồi hệ v l i n c o t ạ thái độ đứng đắn giáo hội m truyền đối có bá tín ngưỡng khẳng định đều nói ngươi trước phải trả giá cái gì cố gắng biểu hiện ra bản thân cái gì ý chí kiến định mỹ hảo tính cách mới có thể thu được thần minh công nhận t u y ệ t không có khả năng công khai ám chỉ chúng ta làm cái này chuyện thất đức chính là thần minh y tứ dù là hai vị thần minh ở giữa thật sự quan hệ không tốt bọn hắn cũng chỉ sẽ âm thầm phá hư đối phương giáo hội một chút thủ đoạn t u y ệ t không có khả năng công nhiên đối chính thần bất k í n h mà lại tựa như gió bao chi chủ cái kia sờ đ ờ chủ tế hắn làm chuyện xấu mục đích đều là từ chúng ta xuất phát dù cho nâng lên thần cũng sẽ nói mình như vậy không từ thủ đoạn là vì có khả năng gió bao chi chủ gần hơn một chút tất nhiên thần minh sẽ chỉ ở chính đạo bên trên cho ra quà tặng vậy liền để bản thân đứng được càng gỗ c h ỉ dễ thấy một điểm mặc dù giống nhau không phải tốt đồ vật nhưng cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám lợi dụng thần minh cường đại đến mức người bên dưới nước bẩn bằng không mà nói những người kia chỉ cần thật sự tinh thần nhiều cầu nguyện hai tiếng liền có thể gây nên thần minh chú ý trừ phi có biện pháp đem cầu nguyện người đưa vào một cái đầy đủ phong bế có thể đem tín ngưỡng của bọn họ chuyển tiếp đến cái khác tồn tại địa phương tỏ d ồ u n tổ tất nhiên tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một chậu tỉnh táo nước lạnh vậy bọn hắn vậy không quan tâm cho hắn mở ra một cái giao dịch cơ hội mặc dù khoáng sản tài nguyên chắc chắn sẽ không lấy ra nói nhưng đại gia còn không đến mức một chút đều không đạo dù sao giống tỏ d ầ n tô loại này tân tiến trận người bọn hắn cũng sẽ không cầm tương đối quý giá đồ vật cùng hắn giao dịch những cái k i a thoạt nhìn như là n g o ạ i ý muốn đoạt được phế liệu ngược lại là không có vấn đề nhưng đối với một cái chỉ cần đối với mình phụ trách ngũ hoàn g tự do pháp sư tới nói những n à y phế liệu đã đủ rồi cũng là lao tư cách n g ê n thịt đương nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng ai cho là ta thực tế gạt người sao để các ngươi nhìn xem hiện thực đi hắn đ ỗ n g nhiên một n ắ m n ắ m đấm trên thân nháy mắt dấy lên ngọn lửa h n g ự c nhìn thấy sao còn muốn do dự sao vây quanh hắn mạo hiểm giả bên trong có người kinh hô ra tiếng ng cấp dù cho như vậy bọn hắn cũng cần dùng tới thời gian mười mấy năm đồng thời tại sở trường thành hình về sau tốn nhiều thời gian hơn đi thích ứng thuộc tính tranh lệch nhỏ một chút tự nhiên còn dễ nói nhưng hệ nhanh nhẹn kỵ sĩ chọn huyết ngưu sở trường lời nói khẳng định được tận lực cải biến phong cách của mình nhưng mà sở trường cũng không phải là muốn cái gì loại hình liền có thể có cái gì liền ngay cả trong quân đội loại kia đặc hữu vạn linh phong cách đơn giản sở trường cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả có thể đoạt tới tay có thể tận lực tránh phó thuộc tính sở trường đã là các mạo hiểm giả duy nhất có thể bảo đảm kết quả món đồ kia không chỉ cần phải thời gian dài huấn luyện còn phải phối hợp các loại dược tệ pháp trận tài năng thành hình có thể cho bản thân nhiều đập mấy bình cùng mình tốt nhất thuộc tính giống nhau ma lực dược tệ mạo hiểm giả đều xem như rất có bản sự sau đó sở trường hình thành chính là một trận không biết gặp gỡ bất ngờ đến cùng đến chính là cái nào đại ra vậy không làm rõ ràng được dù sao nỗ lực thời điểm cũng không biết là vì cái gì mà cố gắng có thể ở cấp 12 thời điểm triệt để cùng mình sở trường rèn luyện tốt là tốt lắm rồi mà khoảng thời gian này thật sự dài dàng giặt lại dày v ò sau đó lại đến một trận t r ậ n vật lưỡi đồ cấp 10 trước đó biết rõ còn có đường mặc dù không biết mình đi tới chỗ nào nhưng tốt xấu là con đường cùng mình hoàn toàn chưa quen thuộc sở trường rèn luyện tốt về sau lại ngẩng đầu nhìn quanh thời điểm trước người chỉ có một mảnh hoang dã cùng một thanh tiểu thiết cái s ẻ n con đường tiếp theo chỉ có thể dùng thanh này cái x ẻ n chậm rãi x ẻ n ra tới cho nên rất nhiều độc lập mạo hiểm giả đến rồi cấp mười hai cái này người người đều sẽ tôn trọng một chút giai đoạn ngược lại sẽ từ bỏ bản thân kiên trì lâu như vậy độc lập đi đến cái nào đó đối với hắn thành hình sở trường rất có nghiên cứu thế lực trước mắt sau lưng tất cả đều là một mảnh trăng xóa không có thứ gì mới là dễ dàng nhất khiến người phá phòng nhưng nếu có thể phóng qua cửa này lấy độc lập mạo hiểm giả thân phận đi đến cấp mười sáu bọn hắn đầu kêu bản thân tự mình mở ra con đường mới cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành thông tin ê đại đạo không có gánh vác bất cứ trách nhiệm nào không có cho thế lực nào chia sẻ tội nghiệt tự nhiên thoát ly thế giới thời điểm cũng sẽ nhẹ nhót một chút đương nhiên, rất nhiều người không biết chân thật nguyên nhân nhưng đều rất rõ ràng một điểm độc lập mạo hiểm giả muốn đi tinh không rất dễ dàng thậm chí sẽ có rất nhiều cỡ lớn thực lực nguyện ý cho gia cực kỳ hậu đ á i đ á i nộ g mời bọn hắn gia nhập tinh không thành lũy là không có cái gì tử vong nguy cơ phần lớn người đi lên đều chỉ là vì nhường cho mình căn mạnh thế lực cùng thế lực ở giữa lục đục với nhau không thể tránh được nhưng trên cơ bản sẽ không phát sinh chiến tranh cho nên bọn hắn tiến vào bất kỳ thế lực nào trừ treo cái tên bên ngoài không cần trả giá cái khác đồ v ậ thực tế không thích ở tại người khác trên địa bàn cái kia cũng có thể đi đó chút bị ném bỏ trong thành lũy tìm còn có thể dùng gian phòng tiếp tục độc lập sinh hoạt bất quá đại bộ phận độc lập mạo hiểm giả có thể bởi vì cái này tương lai tốt đẹp lựa chọn tiếp tục kiên trì đều là bởi vì dù cho bị cái nào đó thế lực tiếp nhận bọn hắn loại này kẻ ngoại lai、like、vậy khẳng định trôi qua không thế nào thoải mái còn nữa những thế lực kia cho ra sở trường bồi dưỡng phương pháp vậy khẳng định không phải đo thân mà làm chỉ có thể gọi là s ấ p xỉ mặc dù đích sắc có thể khiến người ta trong lòng tự hiểu l ấ y biết rõ nên đi bên nào cố gắng nhưng là không có mạnh đến để bọn hắn thoát thai h o à n cốt nếu là thời gian một năm liền có thể để bọn hắn trực tiếp nhảy lên hai cấp thậc thủ thuộc tính đều như thế tươi sáng do nét tương đại ai sẽ không muôn chứ đến như có thể sẽ làm chuyện xấu loại hình đối với mấy cái này trên đại lục lắc lư rất nhiều năm mạo hiểm giả tới nói thật sự không tính là gì g e n thịt mặc dù biểu hiện được điên một chút nhưng đích xác rất có sức thuyết phục Trưng 559, thành thật tỏ tổ, trưng 559, thành thật tỏ tổ. Tỏ tổ đột ta thăng tăng thọ à. Hắn chỉ mình cái mũi, một mặt cao nói, qua 10 cấp, dù cho không có thể chất rộng ngược cười, rộng rộng không phản ứng, nhiên nợ nụ không nói không mệnh Hắn mình hứng nói, không gì 559, 559, chỉ phải chỉ cho hệ là là à. bậy, có cạc cạc cấp cái cao cấp, có lại lại ai mũi, qua dù s chỉ cần cố gắng một chút đ u ổ i kịp đẳng cấp cái đ u ô i kia mất đi thời gian không phải tương đương với không có mất đi mà dù sao ta cái này mười lăm năm không tính là lãng phí ta thăng hai cất đâu hắn lời nói này loạn thất bát a o nhưng mấy người đều bị mê hoặc giống như đích sắc không có gì vấn đề nhưng lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào gần thịt bỗng nhiên đứng lên thậm chí không lo được e v i l ì n cổ t ạ kia một mực tại đầu hắn bên cạnh lắc lư bờ lớn ngươi là thật sự n g ố c mạ vẫn là tới tìm ta phiền thoái ai chẳng lẽ là vương thật chó tỏ dầu tổ sửng sốt một chút linh xảo vọn đến evelyn cổ xạ dày rộng bả vai về sau chỉ nô ra một cái đầu nhìn về phía gần thịt ngươi nói cái gì đâu ta và hôm nay trước đó cũng không nhận ra ngươi làm gì tìm ngươi phiền p h ứ c à? còn có vương thất bắc địa vương thất là muốn tiến liền có thể tiến m à cái nào không muốn bị hạ xạ l à n đại pháp sư dạy bảo a sẽ không biết bao nhiêu người muốn làm cái này cho săn đều không làm được đâu ngươi ở đây nơi đó thả cái gì p ét lín côn tạ con mắt có chút lóe lên một cái trong nội tâm không nhịn được t r ồ i lên một tia tiết h b ố i nàng kỳ thật vậy hoài nghi tỏ dầu tàu cùng vương thất có quan hệ tới lãnh chúa khẳng định không có khả năng chỉ có vương thất mới có thể để cho một cái có thể đạt tới ngũ hoàn pháp s ư cam tâm tình nguyện chạy đến uống lớn băng sơn bên trên bao tuyết nàng ngay từ đầu liền có loại này hoài nghi mới có thể cùng tò dầu ôn tô một mực giữ liên lạc ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hắn giao dịch khác không đ ể cập tới tò dầu ôn tô móc kim tệ tốc độ xác thực rất nhanh vậy chưa từng cùng nàng có kẻ mặc cả đương nhiên trao đổi tài nguyên lời nói tò dầu ôn tô chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy nhưng em với l ỉ n h cô s á n t ạ cũng không có quá mức thất vọng chỉ là lại tìm cơ hội thôi Mặc dù r ấ trong, trong, hoa càng càng trong hoang dã nhất thường xuất hiện thương đội là nô lệ thương nhân không phải liền là trong lòng còn có may mắn quá nhiều người mà thật sự phi thường muốn tìm quốc vương bệ hạ nghiên cứu thảo luận một cái trên cơ bản đều có mục đích của mình cùng lý do cùng hắn nói không tin bất luận cái gì người trung gian không bằng nói cũng không nghĩ có những người khác nhưng quốc vương bệ hạ mật thám cũng không ở nơi này những người khác trong phạm vi nhất là sen lẫn trong mạo hiểm giả bên trong nhiệm vụ của bọn hắn bên trong lúc đầu cũng có khoáng sản tương quan sở dĩ có thể được phái ra trung tâm tuyệt đối đủ cũng là mật thám đâu có thể nào là tỏ d ồ u n tổ như thế ngây thơ tính cách mặc dù ra hỏa này vậy ẩ nút n không ít đồ vật nhưng trong xương cốt loại kia bị nuông t r i ề u từ bé ra tới đối nhân tính nhận biết ngây thơ lại giấu không được liền xem như quý tộc xuất thân mật thám vậy không có khả năng cái này đ ứ hạnh Edlin Corsa mỉm cười nắm truy trước người chuyển ra cái phi luân ở trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m lần thịt làm gì tức giận như vậy hắn nói đến có như thế sai sao chúng ta tranh thủ là cái kia cuối cùng cũng không tiếp tục cần dãy r ù a kết quả đến rồi lúc kia sinh mệnh tự nhiên đến rồi kéo dài trước đó những cái kia cũng chỉ là vận mệnh tặng cho chúng ta nỗ lực khen thưởng phấn đấu cơ hội thôi nếu không vì cái gì chỉ có cấp m ộ ư ơ i sáu về sau mới có năm mươi năm sinh mệnh tăng thêm môi của nàng sắc bởi vì cường đại khí huyết diễm lệ đến cực điểm trên môi nhưng có mấy khối nết lên đến da chết dù cho đã tại hai mươi tầng nghỉ dưỡng sức vài ngày lớn băng sơn băng phong nàng g dám vết tích vẫn là ở trên người nàng có chỗ thể hiện nàng là nơi này mạnh nhất cái tia người nhưng nàng sinh hoạt vậy vẫn tính không được thoải mái vừa mới vị k i a hai mươi tầng tiểu thư cũng không vậy mặc dù ăn mặc cùng các nàng giống nhau như lúc mặc dù trên ngón tay cũng tàn tật giữ lại gian khổ huấn luyện qua vết tích d a rẻ vậy hiện ra ánh mặt trời hương vị nhưng này tiểu nộn gương mặt mảnh khảnh ngón tay linh động hai con người đều chứng minh đối phương ngày tốt lành mà nàng rõ ràng n i ê n kỷ vẫn còn so sánh các nàng nhỏ lại sớm qua mười cấp trạm kiểm soát đồng thời thuận, thuận lợi lợi mở ra bước kế tiếp. Đương nhiên t o ư ớ c sau hai vị hai mươi tần bá tức phấn đấu xử mọi người để biết dù cho xuất thân từ vương thất đi hướng thành công sắc thực so với các nàng những người bình thường này dễ dàng thế nhưng không phải tùy tiện liền có thể thành công mánh hổ chi nhận lịch sử phát triển kỳ thật so với các nàng những ngày độc lập mạo hiểm giả thời gian còn muốn khó khăn chắc trở bất luận cái gì ý đồ tiến vào mạo hiểm đoàn danh sách nhất là có danh tiếng nghe còn rất uy mánh nhỏ mạo hiểm đoàn gặp phải phiền phức không chỉ có riêng là bọn hắn nhận được nhiệm vụ mang tới chỉ cần có phân cấp liền tất nhiên sẽ có đối đầu luôn có người cảm thấy đem hết t h ể có thể uy hiếp được bản thân tồn tại áp chế tiêu trừ lại càng dễ mà mánh hổ chi nhận nhưng có thể trở thành nhân số ít nhất đại mạo hiểm đoàn thậm chí khoảng cách có rượu quán chia hoa hồng tư cách cũng chỉ kém hai cấp vô luận bao nhiêu người nói mánh hổ chi nhận có thể làm đến một bước này là bởi vì gì tồn tại nhưng các mạo hiểm giả trong lòng mình nắm chắc nếu là lệ ổng không có cái năng lực kia m người kế nhiệm lấy tên l ạ tại trong quân đội mỗi một bước đều có ghi chép thân là bắc địa mạo hiểm giả e d l i n cổ xa tuyệt sẽ không mở miệng chửi bới một vị đứng đắn quân nhân bắc địa mạo hiểm giả có thể ở toàn thế giới tản bộ mà sẽ không gặp phải một chút tình huống đặc biệt đã là trả vịt bệ hạ uy nghiêm cũng là những quân nhân này tự tay đánh ra đến c h ấ n n h i ế p quốc vương cường đại s á t thực rất tốt nhưng một chi có thể tại bất cứ lúc nào đều có thể chiến thắng địch nhân quân đội mới là bình dân lớn nhất bảo hộ ai cũng sẽ không cảm thấy quốc vương bệ hạ có cái kia thời gian rỗi vì mỗi một cái bị ngoại nhân lấn ép bình dân xuất thủ nhưng mà bắc địa quân đội có thể bao quát nhất làm cho người nào đã từng cùng thổ phỉ câu kết làm bậy đông cảnh lãnh chúa xê bệ p h ỉ ạ kỳ thật đều có thể bởi vì bên c ả n h lối vào nước mình người cầu cứu mà ngang nhiên xuất binh vụ trộm đồ vật chỉ có thể ở trong âm u xuất hiện đối với người bình thường tới nói những cái kia có thể không tồn tại e t l i n c o l s t ạ đối với bắc địa quốc vương mặc cho xê bệ p h ỉ ạ ve sâu thoát xác từ bắc địa trọng thần lắc mình biến hóa trở thành băng nguyên càn tay chuyện này kỳ thật rất có thể hiểu được xê bệ p h ỉ ạ làm những chuyện kia cũng sẽ không để đông cảnh dân chúng căm hận bọn hắn qua nhiều năm như vậy chỉ có dề g i ba tức mới khiến cho người sở hữu nhắc lên đều là chử mắng hắn xem ra uy hiếp được chỉ là đồng tộc người an h uy nhưng mà thực tế vì che giấu hành vi của hắn chết mất bình dân càng nhiều thậm chí rất nhiều không hiểu thấu biến mất cuối cùng tại quặng mỏ bên trong bị quốc vương quân giải cứu ra nô lệ đều là dễ dở b á tức vì che giấu hành vi của mình làm ra chuyện hư hỏng bắc địa quốc vương chỉ là không muốn để cho bản thân trong lánh địa lưu lại như vậy lớn thai hoàng ẩm cũng không hy vọng vì một đám m à u đen nhân vật dẫn đến biên cảnh bất ổn cho nên mới làm tha thứ như vậy nhưng hắn cách làm này lại thật sự khiến người hào cảm tự nhiên cũng sẽ không chút do dự đi đến bắc địa vương thất tòa kia thành lũy đúng vậy nàng làm đây hết thệ cũng là vì cái kia vĩ đại nhất mục tiêu đi đến thế giới này cực hạn đi hướng kỷ diệu tinh không kia sở hữu lòng chua s ó t cùng vất vả nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận gần thịt vi diệu nhìn nàng một cái thật không nghĩ tới thích nhất sống mơ mơ màng màng cự t r u y ệ lìn lại là cái người theo đuổi giấc mơ sau đó hắn lắc đầu cười một tiếng trách không được ngươi sẽ đồng ý t h ằ n g ngốc kia pháp sư lại nói nhưng ngươi nhìn những người khác nguyện ý tán đồng sao đến rồi chúng ta giai đoạn này dù là nhiều nhất niên sinh mệnh vậy cũng tốt ta ai biết có thể hay không bởi vì này một năm là hơn đi ra một con đường mặc dù đều hiểu hắn lời trong lời ngoài dẫn dụ nhưng thì thật các mạo hiểm giả rất tán đồng hắn câu nói này ai cũng biết cấp 16 t ố t có thể phần lớn người đâu có thể nào thật cảm thấy mình có thể đi đến cho dù là phổ biến đẳng cấp tại cấp 10 phía trên cái này trong tiểu con người đoán chừng cũng không còn nghĩ tới mình nhất định có thể cấp 16. có thể bằng nhanh nhất tốc độ t h ă n g một cấp cho mình lần tiếp theo tiến gia i tranh thủ đầy đủ thời gian chính là bọn họ muốn nhất kết quả rồi gần thịt như vậy một năm liền thang hai cấp hiện trạng đủ để cho rất nhiều người vụ trộm đổi chủ ý e d l ê n c o n s t a đương nhiên vậy rõ ràng điểm này nàng thậm chí có thể cảm giác được đại gia tạo thành vòng vây đã loáng thoáng xuất hiện với rách đầy đủ ngần thịt trốn ba lần rồi tại trước người nàng bay thẳng đến khua lên to lớn truy ngừng lại e d l i n c o n s t a đưa tay phải ra nắm chặt rồi truy trôi ở sau lưng nàng tỏ dầu ấn độ phản ứng nhanh trong chấn động nổi lên pháp thuật ba đậu e d l i n c o n s t a đột nhiên có chút tiếng vui mặc dù đầu góc có chút vấn đề nhưng phản ứng không tính c h ậ m a tỏ dầu ấn độ pháp sư cũng không biết đứng tại trước người mình đã mở phòng ngự hình thức nữ kỵ sĩ âm thầm chửiới chỉ là cẩn thận thấp giọng mở miệng các ngươi đây là nghĩ tại trường hợp công bỏ qua một vị m u ố n xuống tay với gió bao chi chủ tà giáo tín đồ ân hắn cũng không còn nhiều cẩn thận a d e l ì n c ổ sợ tạ trong lòng thổi qua một đám quạ cấp tốc đem truy phóng đại đứng ở trước người làm xong khai chiến chuẩn bị l ờ i này vừa ra hoặc là đại gia trung thực nhận bệnh chí ít không thể để cho gần thịt trốn rất dễ dàng hoặc là khả năng đã có người công khai đứng ở đối phương sau lưng mặc dù đích sắc còn có người cùng nàng cùng một lập trường nhưng ai biết có đúng hay không mặt ngoài công vụ đến rồi các nàng đẳng cấp này đối tài ác gái nhìn đã sớm không giống nhau chương năm trăm sáu mươi thanh phong lĩnh là một nơi tất nhưng năm trăm sáu mươi thanh phong lĩnh là một nơi t ố ta đ đến rồi mười cấp về sau nhất là ngưng kết sở trường về sau các chức nghiệp giả đối tả thần e ngại ít đi rất nhiều mặc dù khẳng định không nguyện ý trở thành đối phương tín đồ nhưng là sẽ không ngay cả cùng đối phương tín đồ liên hệ loại chuyện này đều e ngại ngẫu nhiên liên thủ làm chút chuyện xấu cũng rất bình thường dù sao huyết nhục của bọn hắn còn có linh hồn sớm đã kết hợp với nhau tạo thành nghề nghiệp hạch tâm cho dù là tả thần cũng không còn khả năng để cho cả biến như vậy bọn hắn liền sẽ không giống thần minh tín đồ như thế bởi vì thần minh một cái ý niệm trong đầu liền mất đi lực lượng thậm chí cũng sẽ không bị dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn buộc làm bọn hắn chuyện không muốn làm cũng là nói chỉ nhìn ai thủ đoạn cao nhưng v ô luận cao vẫn là thấp không đều phải cho bọn hắn lợi ích mà làm quyết định hay là bọn hắn bản thân bị lừa cũng có thể nhận m ệ n h mà lại dù cho bị t à thần lợi dụng lừa dối đến phạm vào xuân cái tia cũng nhiều lắm là có sinh mệnh nguy hiểm các mạo hiểm giả vốn chính là tại một đầu nguy cơ tứ phía trên đường đi tới người không sợ nhất đúng là nguy hiểm tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm dựa vào thông minh tài trí bảo vệ được một đầu m ạ n nhỏ dù là thiếu mất cánh tay ít đi chân cũng là một cái đáng giá tán dương sự tình đối với rất nhiều mạo hiểm giả tới nói điều này cũng đích thật là có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện về hưu con đường kia nếu như không thể đi đến trong tinh không vậy liền chết ở mạo hiểm trên đường mang theo một thân tàn khuyết khắp người đau xót qua một cái khoan thai nghỉ hưu con đường là bọn hắn không có nhất hứng thú nhưng cũng duy nhất có thể tiếp nhận kết cục edlin c o s t a k h ẽ thở dài một cái một tiếng vì bây giờ còn đứng tại bên cạnh nàng cũng đã rõ ràng có hắn đọc các lao bằng hưu nhưng nàng cũng sẽ không nhiều làm cái gì chỉ cần những người này còn hiểu được ngụy trang một chút bản thân vẫn là người đứng đắn sẽ không bởi vì tà thần dụ hoặc liền đối gió b a o chi chủ dân lên đắc nghiệm vậy liền như vậy đi qua đi nàng hơi động một chút quay đầu nhìn về phía tò rộng tổ ngươi có thể không sau lưng ta thả hàn băng chi thuận sao ta còn tưởng rằng ta tiến băng cầu k i a hang ổ nữa nha động tác của nàng mặc dù nhỏ bé nhưng nằm chắc truy vẫn là lộ ra một k i a khe hở lần thì quyết định thật nhanh hóa thành một đầu hỏa tuyến cấp tốc lao ra ngoài biến mất ở người trước trong t i ể u quán người đều một bộ vội vàng không kịp chuẩn bị bộ dáng chỉ có tò rộng tổ trên nhảy dưới chanh phát ra thanh âm a a a làm sao chạy trốn đáng ghét Hắn một gọi ta đ evelyn ớ là tốt rồi nữ kỵ sĩ lời biếng chỉ vào chỗ bên cạnh ngồi ngươi từ quyển trục núi mua cái nào đẳng cấp tình báo sai bệ phi ạ không phải lấy trước kia cái thảo nguyên c h i quốc vương t h ạ t sao ta nhớ được kia là gió hỏa c h i quốc ca quyền trục núi mặc dù bán tình báo nhưng bởi vì chủ đạo người khác biệt cho nên một chút đặc biệt bí ẩn tin tức cũng sẽ có chút khác biệt nói một cách thẳng thừng chính là một trăm khối tiền đừng nghĩ mua ba trăm đồng tiền tin tức e d l i n cổ t ạ tiền tiêu không nhiều cho nên cầm tới tin tức cũng chỉ là so đại chúng tốt như vậy một chút nhì thôi bất quá nàng bản tính không yêu tham dự những cái kia chính trị quyền lực đấu tranh nếu như không phải sức đờ chủ tế chuyện này huyên náo không ai không biết không người không hay nàng cũng sẽ không động yêu tâm thực tế quá gần nhường nàng có một loại không đến chính là bồi cảm giác bọn hắn chỉ là cái tia vương thất một chi tỏ dầu n tàu khéo l e o ngồi xuống là đặc thù người thừa kế phong hỏa thiên phú mặc dù cũng có nhưng cũng sẽ không trở thành dòng chính edlin cox t ã hiểu ngầm trong lòng tựa như bắc địa vương thất luôn có pháp sư xuất hiện nhưng tuyệt sẽ không để pháp sư có vương vị kế thừa tư cách đồng dạng đó cũng không phải xem thường pháp hệ trước nghiệp giả mà là đương thời vương thất tạo dựng quốc gia của mình pháp trận lúc chính là lấy kỵ sĩ huyết mạch vì điểm tựa vương thất kỳ thật đều sẽ làm hai tay chuẩn bị nếu có một ngày bắc địa vương quốc s ụ n đổ sở hữu lấy kỵ sĩ huyết mạch làm căn cơ vương thất thành viên đều sẽ chịu đến thương tổn cực lớn bởi vì quốc gia khí vận mà lấy được những cái k i a chỗ tốt là phải trả trở về ỉ lại càng mạnh phản vệ lại càng nặng bởi vậy mất mạng người tất nhiên vô số kể nhưng mà pháp sư lại sẽ không xui xẻo như vậy bọn hắn từ quốc gia pháp trận lấy được những cái k i a tăng thêm cũng liền so với cái k i a đại quý tộc tốt một chút n h ì có dính dấp nhưng không tính sâu thảo nguyên tri quốc đoán chừng cũng là làm như vậy cho nên hẳn là căn bản không có cùng quá khứ vương thất thiên phú một dạng tốt tồn tại nhiều lắm là am hiểu g i hoặc là lửa tựa như tỏ d ầ n tồ như vậy có thể ở sử dụng băng hệ pháp thuật thời điểm hơi mạnh một chút nhưng không có loại kia áp bách tính cường đại. Edlin Costa đã từng thấy qua lấy phong hệ tư chất trở thành vương tất h truyền thường người bắc địa vương quốc tất nhiên chỉ là gió bao giáo hội tay kia chuẩn bị bọn hắn tự nhiên có thuộc về mình h ạ c h tâm tựa như ám dạ giáo hội mặc dù đã không chế rất nhiều quốc gia nhưng lại nhất định chỉ có am hiểu hắc á m hệ pháp thuật hoặc là ngân n g u y ệ t hệ pháp thuật quốc gia mới là các nàng trung tâm gió bao tự nhiên cũng có thậm chí lấy quần phong làm tên chỉ là cùng bắc địa ở giữa còn có một cái quốc gia cách xa nhau vậy cơ hồ không thế nào tham dự qua đối bắc địa công kích cho nên không có gì tồn tại c ả thôi nhưng đã từng đi qua rất nhiều quốc gia kiến thức không ít c ư ờ n g giả evelyn colstat nhưng có may mắn gặp qua cùng phong quốc vương phòng thành viên xuất thủ phi thường đáng sợ dù cho đẳng cấp giống nhau nhưng gió báo chủ giáo triệu hắn đi ra tại trận kia cổn phong trước mặt quả thực có thể bị sưng là gió nhẹ nhưng ở rời đi quốc gia của hắn về sau vị tia vương thất thành viên xem ra sẽ không mạnh mẽ như vậy vô cùng đương nhiên vẫn là rất mạnh evelyn colstat không có khả năng đoán không được ưu thế của hắn đến từ nơi nào sau đó nàng đột nhiên ngầm đầu ngươi là nói dù cho rời đi thảo nguyên tri quốc trở thành quốc gia khác quý tộc bọn hắn vậy còn có thể dùng vương thất phương thức lựa chọn huyết mạnh kêu bác -cổ đương ị địa a Bác v nhiên đầu nào rất khó nói nhưng hắn không phải vậy lưu lại ngăn được xuẩn ân xúc động người thủ đoạn mạ nhưng hắn rõ ràng bản thân là có được như núi lực lượng tồn tại lại hoàn toàn không có ý định yêu cầu mình hậu duệ nhất định có cái này thiên phú vương thất huyết mạch s á c thực một mực lưu truyền đến hiện tại nhưng tỏ dầu ôn tổ lắc đầu bắc địa quốc vương sau này đều có hệ nhanh nhẹn kỵ sĩ nữa nha etlin cổsta liếc nhìn tỏ dầu ôn tổ ngươi là thật sự rất sùng bái vương thất ta lấy ngươi bây giờ đẳng cấp phải có tư cách tiến vào cung đình pháp sư thể hệ mặc dù thiên phú tốt nhất pháp sư hạt giống đều bị vương thất mang đi nhưng cũng không đại biểu những h à i tử này đều có thể trở thành đại pháp sư những cái kia đã từng so tỏ d ầ n tổ phong quang nhiều pháp sư hạt giống phần lớn cũng sẽ ở nửa đường tan tác thiên phú chỉ là dễ dàng nhất mở ra thông hướng con đường tường giả môn cũng sẽ để một số người đi được rất thông thuận nhưng không có nghĩa là những người này dậm chân tại chỗ hoặc là tự cam đoạ lạc thời điểm còn có thể cứng rắn kéo lấy bọn hắn đi cho nên vương thất kỳ thật rất vui vẻ nên giống tỏ dầu ấn tổ thân phận như vậy có cam đoan lại đ ố i vương thất trong lòng còn có thiện ý pháp sư nửa đường gia nhập cho đãi nộ cũng được rất không tệ tỏ dầu ấn t ố l ắ p đầu vậy ta còn không bằng đi thanh phong lĩnh vị pháp sư kia mới là thật dễ nói chuyện dễ nói chuyện căn bản không tiếp thu kẻ ngoại lai、like、a e d l i n c o s t a bật cười lại tốt có làm được cái gì hắn không phải là không tiếp thu tỏ dầu tô trịnh trọng hắn sự mà nói chỉ là yêu cầu tương đối cao cũng không thể nói cao chỉ có thể nói có tiêu chuẩn của hắn một cái có thể mặc cho dưới tay mình rời đi l ã n h chúa t u y ệ t sẽ không phong k í n ngoại nhân tìm nơi nương tựa đường bất quá thuần túy mạo hiểm giả đoán chừng rất khó thỏa m ã n yêu cầu của hắn tỉ như đối với hắn trong lãnh địa những ma pháp kia sinh vật có thể sử dụng đối đãi nhân loại thái độ ở chung không dùng hơn người một bậc thái độ tùy ý đánh chửi sai sử bình dân m á c t í n t r ư ớ c nghiệp giả y ê u thế chỉ ở tại bản thân cùng ngươi hàng xóm không có bất cứ quan hệ nào edlin costa nghe thấy đều cảm thấy ngạt thở nàng đích s á c sẽ không dễ dàng đối với người bình thường hạ thủ nhưng không có nghĩa là có người bình thường ngăn cản con đường của nàng lúc nàng sẽ còn hảo tâm đi vòng qua không hiểu được tôn trọng lực lượng cùng cường giả người chết rồi cũng là đáng đ ờ i nàng càng thích đến hai mươi tuần qua mùa đông vốn chính là bởi vì t h à n h phong lĩnh quy củ quá nhiều kết quả còn có người cảm thấy đôi kia bản thổ người yêu cầu càng nhiều quy củ là dễ nói chuyện edlin costa lắc đầu ta chỉ cảm thấy ngươi ở đây thạp b tỏ dồn t ô nhất miệng là các ngươi quá tự do dù sao ta loại này pháp sư thật không cảm thấy những cái kia yêu cầu có vấn đề edlin cổ tạ suy nghĩ kỹ một hồi mới hỏi lào gì nam tước đối với pháp thuật thái độ tương đối rộng cho thật sao tỏ dầu tàu khỏe miệng liệt một lần chỗ của hắn có thể dùng nhất định tài nguyên đổi lấy điểm tích phân pháp thuật dùng điểm tích lũy liền có thể đổi lá phong huy chương cái kia vốn là chính là thanh phong lĩnh ngoại vi chế độ thói quen cái kia luôn có thể quen thuộc bản thổ yêu cầu t r á c không được ngươi ở nơi này đợi mười lăm năm còn một mực kiên chỉ tiến vào thanh phong cốc ngươi là dự định coi đây là ván cầu tiến vào thanh phong lĩnh a có cái gì không tốt tỏ ra ấn độ thành thật gật đầu quy củ đích sắc rất nhiều nhưng mỗi một đường nét đều là quang minh chính đại còn tại đó chỉ cần đầu v ó c không có vấn đề tâm nhãn không đổi bại liền căn bản dâm không đến đối với ta loại này sợ nhất nói nhường lối chính ta lĩnh hội tới năm người mà nói đây quả thực quá tuyệt vời hắn nhìn thoáng qua evelyn c ủ a t a ánh mắt có chút cổ quái nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường Trước trí lực vẫn là rất trước trí lực vẫn là rất trọ sư, sư. lực lực là là vẫn vẫn Quan pháp pháp bây giờ còn chưa có mấy cái cùng ta tranh đoạt cơ hội người không động tâm mới có vấn đề đi tỏ dầu t ổ đặc biệt nhấn mạnh một câu ngươi ngược lại là hiểu rõ rất rõ ràng a e d l i n c o star lắc đầu nhưng này chút q u ý củ mỗi đầu xem ra ta đều có thể dẫm không cẩn thận nói ra lời nói thật t h e d l i n c o star nhịn không được lúng túng nợ nụ cười hai tiếng nàng đột nhiên nhớ tới ban đầu nàng hội hợp tỏ dầu t ổ gặp được cũng là bởi vì bọn hắn một đợt làm thanh phong lĩnh những cái kia thường ngày nhiệm vụ những nhiệm vụ kia chẳng những v ậ vật yêu cầu lại nhiều đại bộ phận mạo hiểm giả đều không cách nào kiên trì quá lâu nhưng nếu là làm đầy ba tháng Cũng t mặc,、yeah, mặc dù trong h thanh ể đối p lĩnh thiệu n quán người đến người đi nhưng hắn hai đối thoại cũng không còn cái gì cần bảo mật trao đổi nội dung cũng đều là có thể nói ý tứ đều ở đây lời nói bên ngoài tất cả mọi người vì cùng một cái mục đích mới có thể ở đây sao thần hồn nát thần tính thời điểm đi tới hao ngự tần lấy tesla è bá tức sở dĩ sẽ mang theo nữ nhi mỗi ngày sen lẫn trong trong tử quán không phải liền là bởi vì muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì mà có thể kinh động hắn tự nhiên là bởi vì đến rồi rất nhiều khách không mời mà đến đối phó scoter tại thanh phong l ĩ n h tuyệt không có khả năng làm trái bất luận cái gì quy định tỏ dầu tổ nghiêm túc nói không có tự mình ra mặt đều là thanh phong lĩnh nam tức còn có lý trí đó cũng là bởi vì phải cho h a m tần bá tức mặt m ũ i hắn nhìn thoáng qua đối với hắn nói xung quanh không tỏ do ý kiến các mạo hiểm giả một mặt nghiêm nghị mở miệng ta biết rất nhiều người đều cảm thấy thanh phong lĩnh nam tức mặc cho hạ dị phu nhân làm được hiện tại loại trình độ、này. đã rất nghiêm trọng rồi có thể các ngươi có phải hay không đã quên、à. dễ dở cũng là khi còn bé ôm hắn thẳng đến hắn lớn lên người hắn chưa từng lên tiếng là bởi vì lấy thân phận của hắn không có cách nào công khai vì tà thần tín đổ lộ ra chính nghĩa ảnh hưởng của hắn quá lớn có mấy lời tuyệt không thể công khai tỏ thái độ vậy sẽ chỉ lừa dối một chút không hiểu cái gì là tà thần bình dân để bọn hắn coi là chỉ cần là vì báo thù nên cái gì cũng có thể làm ai cũng có thể đi theo cho dù hắn lý giải loại này bị bất đắc dĩ nhưng hắn nhất định rất hận sco tơ nhất là vị đại chủ này thế ta coi như cái gì đều làm không được vậy chỉ cần có thể để cho tên kia nhiều n g ư ợ c một một chút nấm mốc thiếu lưu một chút hy vọng sống đều có thể có cơ hội lấy được vị kia nam tức công nhận mà lại còn có thể nhân cơ hội này kiếm một món hời vậy ta làm gì không làm đâu vậy ngươi làm gì như vậy nhằm vào gần thịt có người tò mò hỏi cho dù hắn thân phận không bình thường nhưng đối phó chính là cùng một cái mục tiêu vậy không đáng như vậy so đo à? một mực ôm cánh tay đứng ngoài quan sát b ạ t kẽn đỡ đột nhiên cười lạnh một tiếng cũng là không đem v ụ n trộm những cái kia bẩn thịu lật đến bên ngoài đến rất nhiều chuyện các ngươi là tốt rồi làm đúng không trong đám người có người chế giễu lại thanh phong linh nam tức không cũng còn cùng tháp cao giáo hội hợp tác qua sao thật sự cho rằng dễ dở ra tộc hủy diệt người khác nhìn không ra là chuyện gì xảy ra đây tật phong lang thương đội vừa xuất hiện ở quốc đô không bao lâu nữ nhân kia bắt dễ dở làm sai sao tỏ dầu n tô đông nhiên đứng lên vẻ mặt thành thật hỏi nàng đích sát theo đuổi tà thần nhưng ở mạo hiểm giả quan điểm bên trong nàng là sai lầm quý tộc bên kia đều cảm thấy sự điên cuồng của nàng là có tình có thể nguyên đây này mạo hiểm giả mạo hiểm giả cái này bên cạnh cũng giống vậy bặt k h n n ở cấp tốc cắt đ ứ t kia không bình thường đối thoại báo thủ vĩnh viễn không phải là sai lầm bất lực thời điểm hắn không có nói tiếp nhưng ý vị thâm trường nhìn một vòng xung quanh mạo hiểm giả sợ có người vì phản đối mà phản đối mạo hiểm giả sở dĩ sẽ tồn tại căn cơ chính là sinh tồn cùng báo thủ ngưng tụ ra đống lửa nếu ai dám công khai đại biểu mạo hiểm giả phản đối câu nói này tất nhiên sẽ chỉ bị cái khác mạo hiểm giả đá ra đi nhưng ở kia trước đó ngay ở chỗ này hắn nhưng cũng một dạng phải có chịu trách nhiệm nô、no. có thể thấy được cái này có rượu nhất định là tại mạo hiểm giả liên minh ban sơ liền tồn tại mấy cái kia đại mạo hiểm đoàn một trong mở chỉ có bọn hắn mới có thể đối với mấy cái này sự tình đặc biệt mất cảm thì nên trách không được độc lập mạo hiểm giả đều tới đ â y nhà thậm chí hai mươi tần bá tức cũng sẽ ở nơi này nằm vùng tỏ d ồ n tổ pháp sư nghiêng đầu một chút ta nhớ được hắn dễ dở sở di trở thành tháp cao q u y ế n giả nguyên nhân chủ yếu là nàng bị tháp cao chi chủ cứu vớt hai nạn đến từ vu gia tộc ân nhân cứu mạng lại là tạ thần vẫn chỉ là đứa bé nàng chọn đi theo ai không phải rất bình thường mà mà lại tháp cao chi chủ cũng xác thực tại hoàn thành đối nàng hứa hẹn về sau mới mang đi nàng dễ dở những cái kia đi theo tháp cao mà đi nữ tính hầu như đều là trạng thái này Các người có người vụn nói thể trộm lao đương ầ u n h n nhất đừng phủ định các nàng ý nghĩa tồn、tại. Hắn lời nói bên ngoài nháy quần g giả tốt tại. trực tiếp, mắt tức thể trở mặt. phủ hiểm hôi đầm đĩa, đ lập các mức các quá ý mồ mạo lời âm ư nhiên xem như mạo hiểm giả ai không biết chuyện này à đúng vậy phải bắt nữ sĩ một chút vấn đề cũng không có sai là những cái k i a t h a m lam n g u xuân gió dễ dợ nam nhân tháp cao c h i chủ đích s á t cho bọn hắn mặc dù cố gắng biểu hiện mình công chính nhưng quá mức lời nói đại gia vẫn là nén trở về tốt xấu trên đầu đỉnh lấy như vậy to con gió báo chi chủ đầu dù cho vị kia dễ dàng tha thứ tháp cao chi chủ tín đồ tồn tại vậy không có khả năng mặc cho nhà mình tín đồ phát nôn bừa bãi còn làm hắn mặt ca ngợi tháp cao chi chủ anh minh edlin Cổ s t ạ chật vật n ở nụ cười hai tiếng không thể khống chế lại bản thân nhanh chóng chạy loạn trong mắt trong tiểu quán nữ tính mạo hiểm giả chỉ ít hai mươi mấy vị a mà lại mỗi cái đều là tại lớn băng sơn bên trên gặp mặt q u a bằng không nàng làm sao lại chỉ tìm vị kia h a m tần tiểu thư trò chuyện mặc dù trong tiểu quán thường xuyên sẽ xuất hiện người xa l ạ nhưng này chút quân đội khí t ứ c rõ ràng nam nhân xem xét chính là h a m tần lĩnh người mới tới dò xét trước kia không có như vậy tự nhiên là bởi vì mánh hổ chi nhận người có thể thiên nhiên dung nhập hoàn cảnh nơi này dù cho đến chính là lệ ổng bản thân đại gia cũng sẽ không cảm thấy đ ộ t n ộ t thậm chí sẽ hỏi hắn có muốn đi lên hay không đánh hai trận chơi đ ù a nhưng mới tới vị này còn có bọn thủ hạ của hắn quá đứng đắn quá nghiêm túc ngay từ đầu ở tại bọn hắn nhìn chăm chú đánh nhau mạo hiểm giả đều cảm thấy mình là khỉ l ắ m siết bọn hắn còn là bị đùa nghịch con khỉ kia bất quá nửa năm này cũng coi như rèn luyện v ẫ n được đại gia bao nhiêu vậy phát hiện trong quân đội xuất thân những người này kỳ thật rất đồng ý các mạo hiểm giả có thù đánh trước một chiếc dọ n dẹp một chút song phương oán hận đừng đem nhỏ thủ kết thành từ thủ cách làm chỉ cần không ra mạng người cũng là đàng hoàng tại chiến đấu những n à y quân đội kỵ sĩ nhìn vậy n ô lên tình nhưng h a m ư ơ t ầ n tiểu thư phong cách cũng quá đột m ộ t rồi mặc dù nàng rất nỗ lực nghĩ dung nhập trình thể bầu không khí nhưng bóp lấy cha ruột sắt vách t u ổ i t r ò dùng sức nhẫn mại biểu lộ thực tế quá rõ ràng đương nhiên edlin c o s s a c ò n không đến mức cảm thấy vị đại tiểu thư này là nhà nào phái tới gian tế chịu chết cũng không còn như thế t ạ n nhưng nàng hoài nghi vị này có thể là cái nào đó giáo hội phái tới quan sát gió bao giáo đường con mắt dù sao chỉ có đi theo các nàng bọn này tín ngưỡng bừa bộn ra hỏa cái khắc thần minh tín đồ mới có thể tiến nhập gió bao giáo đường chỗ sâu không nghĩ tới lại là đại tiểu thư hạ phàm Edlin đối Cors tạ tần hào như mặc m dù cô nương kia rõ ràng không quá thích hướng mạo hiểm giả loại này quyền quyền đến thịt một bộ muốn phân g i a sinh tử diễn xuất nhưng nàng lại là đang cố gắng nhường cho mình học t h í c h ư ớ n g mà không phải lao ra yêu cầu trên đài người dừng tay thậm chí hô to lấy để bọn hắn hết thể thông qua lãnh địa pháp luật đi giải quyết vấn đề cái này đều là ở khu vực khác gặp qua may mắn h ạ n g ư ơ i tần gia tộc mặc dù n u ô n g c h i ề u nhà mình nữ nhi nhưng không có nhường nàng sống ở một cái thế giới khác nhưng nếu là muốn từ cái khác cô nương bên trong tìm ra một cái không giống mạo hiểm giả vậy liền quá khó khăn tỏ dồn t ô loại đồ chơi này đi tới đều một bộ thâm niên mạo hiểm giả bộ dáng đâu mặc dù mở miệng liền có thể bộc lộ ra hắn trên cơ bản không đứng đắn làm qua nhiệm vụ nội t ì n h gia hỏa này đoán chừng thanh phong lĩnh mạo hiểm giả nhiệm vụ tất cả đều là giao tài nguyên căn bản không có tham dự qua mấy lần cỡ lớn hoạt động thật cùng cái khác mạo hiểm giả từng có gặp nhau làm việc nhi sẽ không còn như thế ngây thơ các nàng những ngày cao đẳng cấp độc lập mạo hi vì về sau suy nghĩ đã bắt đầu học làm một cái có lễ phép có điểm mấu chốt người bình thường nếu đổi lại là mười cấp trước đó a mà lại nếu như là nàng phát hiện tháp cao tín đồ tung tích tuyệt sẽ không cho ra rõ ràng như vậy ám chỉ người cạnh tranh nhiều như vậy ít một chút n h ì thế nào rồi nàng hơi hơi nhữ mày nàng đều nhìn không ra to dấu tổ là thế nào nhìn ra được hắn kia thiếu thốn đến cực hạn quan sát năng lực không có khả năng có bản sự này cũng là nói to dấu tổ nhất định là tại lớn băng sơn bên trên t à n bộ thời điểm nhìn thấy cái gì bí mật chắc không được hắn tại quán rượu hai ngày này một mực chỉ ở nàng nơi này và b ạ t tẹn nờ bên kia hoạt động đoán chừng là sợ bị người diệt khẩu mặc dù nhãn lực không đủ phản ứng vậy không tính linh hoạt nhưng trí lực ngược lại là còn rất phù hợp thân phận của hắn hắn đem lần thịt tồn tại làm cho càng rõ ràng làm cho đối phương mục đích càng tươi sáng rõ nét càng dễ dàng chuyển di tháp cao tín đ ổ mục tiêu Trưng thầm Trưng thầm lên cha cùng con. Trưng 562, âm đối lên cha cùng con. âm âm cha cha đối đối thân ái lấy tesla mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào phòng tiếp khách thật giống như vừa mới không ở bên ngoài mặt tỉ mỉ hỏi thăm thủ hạ nhi tử sau khi trở về đều cùng mẹ hắn hàn huyên cái gì làm cái gì một dạng vô tội cùng ngươi nói cái thú vị tin tức h ỏ i thận trọng đi ở cha mình sau lưng tận lực giảm xuống lấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình lấy tesla ngươi nên biết rõ đây là vô dụng a hắn mỹ lệ thê tử dập dần ra một vệt diễm lệ rung động lòng người tiêu dung còn có ngươi họ k o trang ca ca ngươi đã về rồi ta rất nhớ ngươi mặc dù mặc cực kỳ giản tiện màu xám và khôi giáp nhưng hỏi hay là vô cùng cố gắng phải làm cho bản thân phản g phất giống như một con bướm một dạng bay hướng đứng ở một bên cười híp mắt ames n ames vui sướng đưa tay tiếp nhận nhà mình tiểu m u ộ i m u ộ i không chút do dự ô m nàng xoay chuyển nửa cái vòng để cho hai người một đợt mặt hướng này phiến mỹ lệ sáng chói thủy tinh cửa sổ bắt đầu lẫn nhau quan tâm chỉ để lại run run dày dày lao phụ thần còn có lời chưa nói xong có chút n g ẹ n đến rồi mẹ ruột hằng như tần bá tước phu nhân nắm chặt rồi nắm đấm nhưng rất nhanh lại lòng đi xuống rồi a m e đã đem hắn trở về nguyên nhân cùng với hướng dẫn giả thuyết được rõ ràng bá tước phu nhân rất rõ、ràng. là bởi vì bọn hắn bản thân có làm được không đúng chỗ địa phương mới khiến cho nhi t ử không thể không lựa chọn bỏ dở việc học nghĩa làn cô nương kia cũng xác thực bắt đến nạn mẹ suy hiếp mà cái này lại là nàng không đúng vì đó t e t l à g i a hỏa này bản thân cho được nếu là bọn hắn không có nghèo như vậy chỉ có thể lựa chọn tại các loại phương diện tiết kiệm tiền dùng ít sức đâu có thể nào sẽ tất cả đều là lấy t e t l à sai đến như họ nghèo một chút kia việc nhỏ vậy không đáng cùng nàng so đo bà tước phu nhân vậy hy vọng mình nữ nhi có thể ở không làm thương hại bản thân không để cho mình quá cực khổ điều kiện tiên quyết nhiều học được một chút đồ vật chỉ là chuyện này không thể quan minh chính đại do nàng mở miệng chỉ có thể để lấy tesla lén lén lút lút đi làm chí ít nhất định phải để b ò eo biết rõ chuyện này tại quý tộc thế giới bên trong là không thể biểu hiện ra b á tước phu nhân kỳ thật vậy không nguyện ý bản thân tổng làm cái kia trong nhà hát mặt đen tồn tại nhưng nàng cũng không còn biện pháp lấy tesla nếu là có cái này lực không chế đâu có thể nào tại có b ẩn cố gắng lôi kéo tình huống d ư ớ i trả lại nhiều như vậy coi là tóm lại vừa mới về nhà án m e s vẫn là vì cho các nàng hai vợ chồng hỗ trợ mới trở về thân thiết nhi tử vẫn là có nhất định quyền được miễn thậm chí có thể phóng xạ đến thân mội, mội của hắn hãng tần bá tước phu nhân đứng lên khi thế hung hăng phóng tới lấy t e t l ạ người cũng dám mang theo nữ nhi đi mở bàn được tất cả mọi người là trong quân đội ra tới cũng không còn thiếu hòa mạo hiểm giả liên hệ bá tước phu nhân làm sao có thể không biết có thể để cho lấy t e t l ạ một mực lưu luyến tại quán rượu nguyên nhân là cái gì đâu nàng thậm chí rất rõ ràng lấy lấy t e t l ạ nhãn lực đi quan sát những cái kia đẳng cấp khẳng định tại cấp mười hai trở xuống mạo hiểm giả chiến đấu trên cơ bản không thể lại thua mặc dù lấy đỉnh cấp kỵ sĩ thân phận đi làm cái này thật có một chút mất mặt nhưng dù sao rất cũng là lấy chính tesla túi tiền cho nên ba tước phu nhân hoàn toàn không có ý định từ câu chuyện này bản thân vào tay đáng giá khiến trách chỉ có hắn vậy mà mang theo tâm tính không chừng nữ nhi đi tham dự loại này dễ dàng khiến người mất không chế đánh cược dù cho ba tước phu nhân rất rõ ràng nữ nhi của mình là tuyệt đối sẽ không đối những cái kia đồ vật cảm thấy hứng thú từ nhỏ tại quốc đô lớn lên bên người vậy vẫn luôn có vương thất những cái kia ăn chơi thiếu ra hỏi cái gì không biết à. g i a giáo lại nghiêm ngặt nàng cũng sẽ không không biết một chút đồ vật tồn tại dù sao vương thất đám kia tay ăn chơi là thật đem dân gian chỉ có thể tồn tại ở dưới đất đồ vật, cầm giữa ban ngày chơi chỉ là bởi vì bọn hắn đánh cược không phải tiền tổn t vương thất cũng lương lẫn nhau tôn, nên, cho tự t hàng ấ t l năm tại i trạm vịt bệ hạ nỗ lực đã đến một cái phi thường ổn định số lượng là một chút tiểu quý tộc tân tân khổ khổ một năm đều không kiếm được kim lệch mà số tiền kia chắc là sẽ không bởi vì nữ tính thành viên gả đi liền hủy bỏ chỉ là sẽ không cho con của nàng thôi đ á n g công chúa bọn họ cái gọi là không t ố t cả chỉ là các nàng không muốn gà đến họp nhường cho mình sinh hoạt trở nên kém trong nhà đi bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy ném không ra mặt mũi và thân tình công chúa gà về mẫu tộc vương thất tại cái khác địa phương còn được tương đối nghiêm khắc tại một chút địa phương nhỏ liền sẽ hơi lòng một chút không cầu phát triển người lại thế nào bức bách tại tiền trợ cấp đủ bảo trì nhất định sinh hoạt thủy chuẩn tình hôn g d ư ớ i hắn đều sẽ không nỗ lực nhưng hắn rất có thể sẽ không ốm mà gen cảm thấy nhân sinh không thú vị liền ngay cả đại quý tộc xuất thân bá tức phu nhân cũng là gà đến vương thất về sau mới nhìn đến nhiều như vậy ký cảnh gia đình quý tộc là không thể nào có loại trạng thái này bất kể là người thừa kế vẫn là muốn phân gia đi ra đều phải có nhất định đầu góc kinh tế đi kinh doanh chí ít hiểu được nhìn s ố sách tính toán các loại chi phí cùng chi tiêu bằng không mà nói gia sản lại nhiều cũng giống vậy sẽ x o n g đời ai dám trông cậy vào huynh đệ của mình nuôi mình cả một đời đâu vương thất nhưng có thể nhưng vô luận họ i biết rõ bao nhiêu chuyện ly kỳ của quái bên ngoài nàng đều là không thể đi tự mình tham dự bá tước phu nhân kiêu ngạo thẳng tắp lồng ngực h i ể n trách lẽ thẳng khí hùng lấy tes lạ tại tiến đến trước đó đương nhiên trước đó dự đoán không ít bản thân sẽ bị mắng nguyên nhân cũng nghĩ đến rất nhiều giải thích lý do mặc dù hắn không nghĩ tới thê tử vậy mà thật sự từ hỏi cái góc độ này xuất phát nhưng hắn vẫn là chuẩn bị nhiều khi quý tộc phải học được biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nhưng ở phạm trước đó nhất định phải trước thời hạn làm tốt bị phát hiện về sau phương án giải quyết đây đều là lấy test lạ từ nhỏ đã đã thành thói quen cho nên hắn nói đến cũng rất t h o n g r o n g họ kẹo đều đã đến nơi này cái niên kỷ rồi nên học được nhìn xem nam nhân thế giới biết rõ một lần nam nhân như thế nào không thể đ ụ n vào rồi tại cửa sổ xì xào bàn tán h u y n ngội một đợt dừng lại vài、giây. sau đó mới tiếp tục bọn họ hữu hảo giao lưu cha ruột đầu góc vĩnh viễn chỉ có một nửa có thể sử dụng có đôi khi vậy rất sầu người nhưng tất nhiên đối diện là mẹ ruột vậy coi như xong đi nhiều lắm là chịu một chút mắng ta có phải hay không gần nhất quá ôn u lấy t e s l ạ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng hai mươi tần bá tức phu nhân vẫn mơ hồ bị kích phát ra chân chính lửa giận ta muốn nghe là loại này giải thích sao ta bọ kẹo cần dài loại này kiến thức có chút lấy tesla vẻ mặt thành thật trả lời dù sao nàng hiện tại chịu đến một chút đồ quỷ sứ chán ghét chú ý vẫn là ta không quá có thể thẳng thắn tự tuyệt loại hình bằng không chỉ bằng ăn kia một lâm vào nghiên cứu liền mấy năm đối với chúng ta hờ hững tính tình đâu có thể nào nhanh như vậy liền phát hiện có cái gì không đúng sức lực bà tước phu nhân mặc dù rõ ràng ra hỏa này là ở rào biện nhưng lại vẫn là không nhịn được quan tâm nhìn thoáng qua như tử mặc dù tự nhiên pháp sư nghiên cứu không quá hiểu giống đứng đắn pháp sư nguy hiểm như vậy nhưng không có nghĩa là bọn hắn gặp phải ngoài ý muốn lúc lại không có phản vệ nhiều lắm là sẽ không ngay cả người mang phòng một nợ nổ nguy cơ hiểm vẫn phải có nhưng nàng rất nhanh liền phẫn nộ giận mắng lấy tesla người làm sao có ý tứ nói những này xem như phụ thân ngay cả cho nhi tử kiến tạo một cái ổn định hoàn cảnh đều làm không được nhi tử địa phương cái gì người đều có thể đi vào chẳng lẽ rất hào q u a n sao lấy tesla bất đắc dĩ cười cười đây chính là trong vương cung ngay cả quốc vương bệ hạ đều không biện pháp ta có thể làm sao hát mèn k h ẽ thở dài một cái chủ đề còn là bị cha của hắn cho thay đổi cũng là mẹ hắn đã quen thuộc từ lâu cha ruột các loại không đúng đắn Nàng c vậy, thúc thúc, hùng hùng vậy bởi ẩn m vậy đang giáo hấn đã quen thuộc từ lâu trượng phu cùng quan tâm khả năng có phiền phái nhi tự ở giữa hắn mụ mụ tất nhiên sẽ chỉ lo lắng hắn bất quá hắn mest kết thân yêu mụ mụ lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu cảm động tiêu dùng mụ mụ không cần lo lắng cho ta người ăn ta r an áo ngươi n không phải đem phí bồi thường toàn tiêu vào phía trên này đi bá tước phu nhân cảm động lại lòng chốt sót trong nhà còn không đến mức dùng không nổi ấm áp pháp trận a a xã làn mới nhất thành quả nghiên cứu kia quý đến nhường nào a tên kia từ trước đến nay công phu sư tử ngoạm nhất là loại này nhằm vào đại quý tộc sinh hoạt hình pháp trận admes mỉm cười lắc đầu cái này không có gì mụ mụ ta cũng là biết rõ trong nhà có bộ này thủy tinh cái lồng không cần bỏ phí tiền mới quyết định như vậy nếu như không có cái này ta chắc chắn sẽ không xa xỉ như vậy bất quá mụ mụ nếu đổi lại là năm nay lời nói đoán chừng cái này đồ vật cũng sẽ không dễ dàng như vậy cha ra giá cả phòng rất nhanh bọn hắn nhà thành bảo ba ngoài quát trên cửa sổ loại này nhiều màu thủy tinh là dùng rất nhiều các loại tinh thạch cho cặn mảnh vụ n luyện chế mà thành mặc dù có năng lượng lưu động nhưng mười phần yếu ớt cho nên chỉ có thể làm một loại bên ngoài trang trí mà tồn tại nhưng những này bã vụn đối bình dân bách tính tới nói vẫn là xa xỉ phẩm bọn hắn liền một cái tia sáng hơi yếu đèn thủy tinh đều không nhất định bỏ được mua đâu có thể nào cho nhà dùng tới loại này tương ngoài bắc địa người trong suốt cửa sổ đều là dùng một loại nhựa cây ngưng kết mà thành đã giữ ấm lại tiện nghi mà lại khắp nơi có thể thấy được pháo đài quý tộc bên trên mặc dù biết dùng thủy tinh cửa sổ nhưng này cũng chỉ là một bộ phận m ặ t sau còn có cạnh góc rơi cửa sổ nhỏ khẳng định vẫn là dùng nước cây cho nên nhà hắn thủy tinh thành bảo tương ngoài nói đến giá cả đắt đỏ nhưng lại là hàng lấy hàng nếu không phải trạ vịt bệ hạ cực kỳ chán ghét lãng phí tuyệt không cho phép những này không bán được thủy tinh vỡ nhảm t ù y ý vứt bỏ căn bản không có khả năng tạo như thế thêm ra a n m e s bây giờ còn có chút hoài nghi ạ xạ là đại pháp sư bận rộn như vậy còn nghiên cứu ra như thế một dạng pháp trận đều là bởi vì quốc vương bệ hạ rất có thể làm nhà làm nhảm như vậy không tính quá hiếm lạ dù sao trước kia hạ xạ lạn có thể tại trạm vịt bậy hạ dây dưa không rõ thời điểm trực tiếp rời đi nhưng mấy năm này một mực không thể không tại quốc vương cung duy trì pháp t r ậ n hắn không đi được vì mang thai thanh tịnh cho một chút thành quả nghiên cứu vậy đơn giản quá bình thường a n m e s chỉ là thỉnh thoảng nghe qua mấy lần đều cảm thấy đầu vóc quay cuồng nhưng cái này thành quả nghiên cứu sau khi đi ra thủy tinh cái lồng giá cả tự nhiên vậy đi theo ứng tiếng mà trướng dù sao bắc địa đại bộ phận khu vực đều có cái mùa đông giá rét dù cho các kị sĩ thể chất đủ cường tráng chịu rét tính rất mạnh cũng không còn tất yếu tại bình thường trong sinh hoạt như vậy khắc nghiệt chính mình lại nói nhà ai không có hải tựa mặc dù các quý tộc không nỡ quá lớn tiêu hao nhưng là sẽ t ậ n lực dùng ấm áp pháp trận cam đoan thành bảo nhiệt độ tại mười độ trở lên sau đó lại tại một chút trọng yếu gian phòng thêm nhiệt độ cao độ thanh bảo càng lớn cần tiêu hao tinh thạch thì càng nhiều có thể làm cho mình nhà duy trì tại loại này trình độ quý tộc đều được cho không tệ nhưng nếu là ngay cả điểm này đều làm không được chỉ có thể dựa vào thiêu đốt t u ổ i lửa sửa ấm bọn hắn vậy nhất định sẽ bị chế dễ ước mà cái này cơ hồ có thể thiêu hủy một cái bình thường nam tức non nửa năm thu nhập nếu như lại xa xỉ một chút tỉ như như quá khứ mòn b ẹ t thành bảo như thế có thể để nhà mình tôi tớ mặc dày thêm hai tầng y phục tự do hành động vậy thì phải gấp b ộ i nhưng mà lệ ổng cái kia xuất thân từ mạo hiểm giả ra hỏa có thể không quan tâm những này chỉ làm trụ cột nhất giữ ấm dù sao hắn lý do cũng nói qua được người đứng bên cạnh hắn đều là chính thức chức nghiệp giả phế vật đều bị lệ ổng v ứ t cho lão gì cái kia có tiền lao rồi thanh phong lĩnh đây chính là ngay cả tòa thành bên ngoài đều có thể ấm áp như xuân địa phương minh, minh hàn băng hồ bờ cũng có thể làm cho tuyết vực viền gen hoa buôn l nhưng rời đi khu vực kia hai mươi mét ngay lập tức sẽ có thể đi đến mùa xuân không có người đã trải qua cũng không nghĩ ra đến cái loại cảm giác này a á t mè lần đầu tiên nghe lúc nói chỉ nghĩ đến thiêu đốt tinh thạch núi nhỏ lệ ổng có thể làm lấy t e s l ạ lại không được lệ ổng tên kia không có tiền không có lẽ thẳng khí hùng các quý tộc cũng sẽ không bởi vì hắn nghèo mà lắm m ộ n dù sao đây chính là vương thất nội đấu bên trong sự tình phức tạp đâu ai biết ngày nào làm n h ạ m thời điểm đứng đối diện cùng hắn chuyện t r ò vui vẻ ra hỏa có đúng hay không cái nào đó người trong cuộc bắt q u a i tám đến chuyện hố chết mình các quý tộc vẫn là sẽ không đi làm có thể tesla không giống a hắn nhân sinh quỹ tích quá mức đơn giản người bình thường đều có thể tính toán ra đến hắn một bộ chia gia sản nếu như như thế còn tại ấm áp pháp t r ậ n loại này cơ sở thiết bị bên trên tiết kiệm tiền lời nói bọn hắn nhất định sẽ bị sở hữu quý tộc lên án mà lại bọn hắn tiến vào bắc cảnh còn muốn không ngừng tiếp đại những cái k i a nhỏ và vừa quý tộc đâu ở đây tiết kiệm tiền đó chính là tìm phiền toái cho mình có thể thật sự rất đắt nhất là bắc cảnh so q u ố c đô lạnh nhiều như vậy muốn duy trì tại mười độ năng lượng tinh thạch tiêu hao cơ hồ là quá khứ ba lần cái này đối vốn là mười phần quẫn bách h a m tần một nhà tới nói quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vâng không một mực đi theo lấy tesla sau lưng bẩn cũng sẽ không thường thường không gặp hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất đã không phải là nhìn xem lấy tesla không n h ư ờ n g hắn gây sự nhi mà là phải nỗ lực kéo sống lãnh địa kinh tế chí ít cam đoan dựa vào bá tức lĩnh thu thuế bao trùm bọn hắn trong lãnh địa thường ngày chi tiêu bọn hắn nhưng còn có một chi kỵ sĩ đoàn phải nuôi đâu lấy tesla những cái kia thu nhập thêm có thể bảo chứng kỵ sĩ đoàn bình thường sinh hoạt là tốt lắm rồi nếu là còn phải chống đỡ bá tức lĩnh chi tiêu đó là thật muốn bà táo thấy tuổi trọ nhưng hạ xã lãn pháp sư lần này nghiên cứu ra được phát trận tại phối hợp cái này thủy t Đối i năng lượng năm năm n t ha ha ha t i ha o dựng thẳng lỗ thai dự tính lấy tesla đột nhiên tuân ra một trận cưới to vẫn chưa tới một năm đem cái đồ chơi này nửa bán nửa tặng cho ta quốc vương bệ hạ nhất định rất hối hận hắn hận nhất mình làm thâm hụt tiền sinh ý、à. bà á tước phu nhân m không tước hồi tay phải của mình, một cái tay khác còn giúp nghệnh đem đầu vừa mới phu nhân thật lòng dặn dò n h i tử hắn đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng hạng h ư tần b á tước phu nhân sở dĩ sẽ như vậy cố gắng kiếm tiền cũng là rất rõ ràng tình trạng trước mắt b ả o ẩn có thể đem lãnh địa cùng kỵ sĩ đoàn chi tiêu cân bằng xuống tới liền đã phí hết tâm tư nàng không giúp được lấy tesla bao nhiêu bận điệu nhưng ít ra có thể không nhường cho mình họ ẻo cũng không đủ kỵ sĩ tài nguyên tu luyện m ư i cấp phía trên kỵ sĩ muốn chỉ dựa vào nhà mình tài nguyên tiếp tục đi lên tia thật là xài tiên như nước họ kẹo cũng không phải loại kia không muốn vì cha mẹ chia sẻ y ê u sầu cô đ ư ơ n g chỉ là cha mẹ của nàng huynh trưởng ở phương diện này đều rất kiên quyết cho nên nàng chỉ có thể áp chế trong lòng lo lắng nhường cho mình thoạt nhìn vẫn là như vậy không buồn không lo cha mẹ huynh trưởng điều dưỡng tốt nàng coi là nhiệm vụ của mình nàng cũng không thể nói mình bị nuôi mỗi ngày sầu mượn nhưng hai m ư tần bá tức phu nhân làm sao có thể không biết mình nữ nhi tâm tư đâu khoảng thời gian này nàng đã bắt đầu mang theo họ tham dự nàng thương đội quản lý Đợi đ ế n t i ể u cô nương rõ ràng cái nương ràng trên thương trường gì gọi rõ là không phải ụ tử, định lấy c tesla a sở hữu ô phiến g g thức i h đều nguồn gốc từ hắn ngay cả hàn mẹ như vậy bị vương thất nuôi chưa hề biết cái gì gọi là không có tiền nghiên tu pháp thuật người đều biết được tiết kiệm một chút nhi rồi hắn g tần bá tước phu nhân nắm bắt nắm tay nhỏ cặc cặc rung động mặc dù đi theo hạn m ẹ bên người nịt từ trước đến nay tin tức linh thông vốn gì hắn cùng bần không có sai biệt tính tình không đến bị bất đắc dĩ tuyệt sẽ không cùng hạn mẹt h ả o luận trong nhà tài sản vấn đề dù sao đây chỉ là một lúc khống cảnh thời gian dài đều sẽ đi ra nhưng một mực đợi tại nhà ấm bên trong nghiên cứu pháp thuật căn bản không ra khỏi cửa hạn m ẹ nhưng vẫn là biết rồi tin tức khẳng định là những cái kia đi vào tìm hắn tiểu cô lương lộ ra tin tức bá tước phu nhân thậm chí có thể nghĩ tới những thứ này kiêu ngạo công chúa chi nữ rốt cuộc là dùng dạng gì thái độ cùng mình nhi từ nàng rất rõ ràng chỉ có gà vào đại quý tộc ở giữa công chúa tri nữ mới có thể đột phá quốc vương tầng tầng phòng hộ tiến vào vương thất sở nghiên cứu À, công chúa con g á i tại mẫu thân còn tại thời điểm có thể được hưởng công chúa tại vương cung đại bộ phận quyền lợi sau đó lại tăng thêm trong cung đình những cái kia bị vụn trộm đưa vào đi phụ tộc tôi tớ cùng với đã từng bị thân là vương hậu ngoại tổ mẫu lưu lại ám tử đều đủ để khiến cái này nữ h à i tử trong vương cung trôi qua so một chút xuất thân không tính quá tốt công chúa còn tiêu sái tự tại ba tước phu nhân ngược lại sẽ không cho là nàng nhóm thật có thể tiến vào ạn m ẹ phòng nghiên cứu loại địa phương kia quốc vương bệ h có thể lớn nhà ấm khẳng định không thể ngăn cản các nàng tiến vào a xem như tự nhiên pháp sư admes kia trong phòng nghiên cứu bổ sung ma pháp vườn hoa khẳng định chỉ có thể nuôi một chút thực vật chân quý đại bộ phận vẫn phải là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong nhường cho mình học đồ cùng các tùy tùng c h i ê u cố những người này cái nào ngăn được những cái k i a nữ hài nhi ngoài ý muốn nổi lên thời điểm tự nhiên cũng không thể tránh được admes khẳng định phải tự mình ra mặt dù chỉ là nói mấy câu đây đều là chuyện gì a vừa nghĩ tới nàng admes bị người chỉ vào cái mũi nói ngôi nhà nghèo đến thiên hạ đều biết biện pháp tốt nhất chính là cưới một cái đồ cưới phong phú đến có thể nuôi cả nhà người cô nương trở về hạng như tần bá tức phu nhân đã muốn bóp chết lấy tesla nàng hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì lần này trở về a ạ n g mẹ luôn ám xoa xoa đổ thêm dầu vào lửa hy vọng nàng đa giáo hấn một lần lấy tesla rồi đổi thành ai đều phải nghĩ như vậy chờ lấy đi nàng sẽ để cho a ạ n g mẹ rất nhanh liền cười rời đi hạng như tần lòng tràn đầy vui mừng về vương c u n g tiếp tục tu lượt đi lấy tesla bỗng nhiên quay đầu nhìn một vòng hắn làm sao có loại sau lưng mát lạnh cảm rất đâu chẳng lẽ l à vừa vạn mạo hiểm giả trong tự quán cái kia tả thần tín đồ muốn trong lãnh địa gây sự đây thân ái ta và ngươi nói vừa mới tại trong tự quán hắn đ ỗ n g nhiên xích lại gần b á tức phu nhân đem chuyện gần nhất từng cái nói rõ ràng tháp cao bên kia người đến ta sớm có o nói trước dù sao gió bão cái này bên cạnh xảy ra chuyện hắn khẳng định qua được đến bỏ đá xuống giếng nhưng những này mới tới vì cái gì vậy tới rồi cái này thậm chí còn không tới quyển t r ụ c núi loại kia thanh lý nhà mình hậu hoạn cấp bậc chỉ là một cái không biết sống chết chủ tế chương năm trăm sáu mươi b ố hắn là long vẫn là người đâu chương năm trăm sáu mươi b ố hắn là long vẫn là người đâu sợ đờ chủ tế mặc dù hô phong hoán vũ mấy chục năm nhưng kỳ thật có thể ảnh hưởng đến cũng chỉ là bắc địa liền ngay cả gió bão giáo hội bên kia đối với hắn chết sống vậy nhiều lắm là so sánh coi trọng qua loa cải biến mình một chút đến tiếp sau an bài nhưng tuyệt không đến như thương gần đ ầ u cốt thậm chí sợ đờ chủ tế vị trí phái hệ bị tổn thương đều chưa chắc lớn bao nhiêu dù sao sợ đờ gia tộc lớn nhất người cạnh tranh hữu lạn thuộc về gió bão kỵ sĩ nhất mạch kia mặc dù thế lực cũng rất mạnh nhưng bọn hắn truyền thống phạm vi khống chế cùng mục sư cái này bên cạnh kém đến quá xa nữ lãn gia tộc cũng không dám cam đoan bản thân cách trên trăm năm liền có thể ra một cái chủ tế cấp bậc đại chủ giáo chỉ cần chờ một chút bọn hắn luôn có thể có cơ hội thu hồi mất đi tự tin như vậy là vô cùng cường đại gió báo chi chủ cho cho nên bắc địa gió báo quý tộc tranh đấu chỉ là thuộc về bọn hắn chính mình sự t ì n h gió báo chủ thần điện bên kia cũng không thèm để ý cho dù bọn họ hai đại gia tộc đều không thể kháng trụ truyền thống quý tộc cấp chế cái kia cũng bất quá là lại phái một số người tới thôi nhưng bọn hắn thành công thu hoạch được thuộc về mình quyền lực lời nói chủ thần điện bên kia cũng sẽ không phái người khác đến kiếm một chiến canh chỉ là vậy tất nhiên có một ít sự tình chủ thân điện cũng sẽ không cùng bọn hắn chào hỏi bằng không mà nói liền sẽ không k hề ô n g h biết từ chỗ nào mà đến sợ đờ chủ tế hoàn toàn không nhận biết gió báo kỵ sĩ chết ở bắc cảnh giã ngoại h o a vu sợ đờ chủ tế chết sống thì càng không có khả năng đạt được gió báo chi chủ chú ý cho dù ở bắc cảnh gió báo hóa thân thật sự chú ý tới càng có thể có thể vẫn là nguồn gốc từ lào gì phản ứng hắn quan tâm chỉ có có thể bị hắn nhìn vào trong mắt lào gì hắn tần bá tức đối đại giáo đường chuyện bên kia không thèm để ý chút nào cũng là bởi vì nguyên nhân này dù sao nhà mình chủ thần đều ở đây nhìn thú vui đâu còn có thể g a đại sự gì nhưng bây giờ lấy té s ứ lạ có chút lo lắng làm ta thần tín đồ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được thời điểm chỉ có thể chứng minh hắn trong lánh địa khắp nơi đều là hố nhỏ b á tước phu nhân trầm tư một hồi mới nói chúng ta đối bắc cảnh sự vụ bên này hiểu rõ q có ít cùng hắn làm nhiều cái gì không bằng trầm mặc chờ đợi đem nhà mình bảo vệ tốt một chút so cái gì đều mạnh Ba ba. Mẹ không hiểu hỏi. bác sao. Án láo không cảnh, tin tức linh thống nhất, không phải liền ng mẹ hiểu hỏi, phải pháp tức Các là dị sư chỉ cần không phải cái gì cần đặc biệt bảo mật tin tức lão di pháp sư cũng chưa từng đối với hắn giữ bí mật qua ngài mặc dù không giống lệ ổng vương tử như thế cùng lão di pháp sư có còn nhỏ quen biết giao tình có thể h à n g như tần bá tức lĩnh những cái k i a điều lệ điều lệ ngài không phải một mực đều kế thừa xuống m à ở trong đó khẳng định có cùng thanh phong lãnh đạt thành hữu hảo đồng minh kế ước ngài chỉ cần dựa theo làm là tốt rồi vì cái gì còn muốn như vậy bản thân chậm rãi g i à y vỏ lấy tes là chầm mặc vài giây sau đó mới thở dài admet ngươi nói không sai bảo ẩn đã sớm đem những cái tia đồng minh hợp dô ạ cho ta xem rồi có thể n g ư ơ i biết lệ ổng cùng s á t vách ký kết khế ước có bao nhiêu không công bằng sao almes s ừ n g sốt một chút làm sao có thể vị kia cũng không phải ý thế hiếp người tính cách cha ngươi cha nói rất đúng cũng không đúng bá tước phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng almes những cái kia khế ước kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất là quá công bằng rồi biên cảnh bá tước hết thể ưu thế cũng không có ở trong đó có chỗ thể hiện những cái kia khế ước chỉ là căn cứ vào lệ ổng cùng lão gì hai người kia mà ký kết lời này ngươi có thể nghe hiểu sao cái này có cái gì không đúng almes bình tĩnh nói tại bác cảnh cái này tam phương trong thế lực mạnh nhất vị kia vốn chính là lạo di m o n t a lệ ông thậm chí không phải mát cấp kỵ sĩ mang theo kỵ sĩ đoàn a a n m ẹ s s suy nghĩ minh bạch ba ba ngươi sẽ không cho là mình mang theo có sáu cái mát cấp chức nghiệp giả kỵ sĩ đoàn liền có thể cùng có được bạch long đại pháp sư đối kháng đi lệ ông đích sắc thực lực không đủ nhưng hắn thân là trạ vịn bậy hạ cháu trai ruột chuyện này là đủ san bằng cùng ngài ở giữa thực lực sai biệt nhưng hắn vẫn được biểu hiện ra đối lạo di pháp sư tôn trọng ngài đến cùng vì cái gì đột nhiên có dạng này lòng tự trọng lấy tes là thở dài al m e s đó cũng không phải tự tôn của ta tâm ngươi hiệp không quân đội tự nhiên pháp sư đột nhiên chừng to mắt một tia lửa giận từ trong mắt lướt qua ba ba ngươi đều bởi vì quân đội những tên kia kém chút mang theo cả nhà phá sản chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy chúng ta một nhà vì bọn họ kính dân quãng đời còn lại mà quốc vương bệ hạ mới là cần ngài hiệu chung người a ta lại không đốc lấy tesla bất đắc dĩ phất phất tay làm sao có thể còn nghe bọn hắn lời nói nhưng admet ta cũng không thể quá mức trắng trận phản kháng bọn hắn đ ặ t thành nhất trí quyết định còn ngươi nói ta không làm bọn hắn cũng không tiếp tục sao trên người ta quân đội ấn ký quá sâu quá nặng đi dù cho nói ta không có tham dự cũng vô dụng vậy còn không như kéo dài khoảng cách để tất cả mọi người không chịu đến ảnh hưởng almes không thể lý giải nhưng hắn cũng biết nói tới nói lui tại trong quân đội chờ quá lâu lấy tesla có thể làm đến đối quân đội động tính mắt điếc thai ngơ liền đã rất tốt cùng hắn nói lấy tesla không dám phản kháng không bằng nói hắn không có biện pháp cùng quá khứ sóng vai chiến đấu rất nhiều năm chiến hữu trực tiếp trở mặt trong quân đội quý tộc phái cùng vương thất phái còn có điều vị trung lập phái kỳ thật lẫn nhau ở giữa tranh đấu vậy không ít nhưng bọn hắn một mực chưa từng vượt qua nào đó đầu danh giới cuối cùng đại gia cũng sẽ không vào chỗ chết trình bại bên dưới trận đối thủ cho nên bắc địa quân đích sắc một mực rất ổn định. Nhưng, đây hết t hệ tiền đề đều là vương vị vững chắc dù là trong đó rất nhiều người cũng không nguyện ý tham dự vương vị chi tranh nhưng chắc chắn sẽ có người muốn đầu cơ một thanh đầu cơ tâm một đợt cũng không phải là có thu hay không được tay chuyện phụ thân hắn lúc trước sẽ một lòng muốn trở thành phó thông soái kỳ thật cũng cùng những này tranh đấu có quan hệ chỉ có đến rồi vị trí kia sở hữu hỗn loạn mới có thể tự động lách qua hắn cũng chỉ có thời điểm đó trung lập mới là thật trung lập tựa như hiện tại dù là lấy t e t lạ cái này ham tần bá、Tức、tất nhiên sẽ nghe theo vương thất chỉ huy nhưng này chút cầm quá khứ giao tình tới nói chuyện chiến hữu cũ hắn cũng không thể thật sự đem bọn hắn bàn giao ra ngoài chắc không được s ệ l ẹ sợ tỉ a mịu n l ạ n g cho hắn những tin tức kia bên trong cha của hắn diễn xuất t r ợ t đông trợ tây hoàn toàn không có chắc ba ba mặc dù ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi nhưng trong mắt của ta lạo d ị pháp sư quan trọng hơn a d m ẹ t r ầ m tư một hồi vẫn là cho ra ý kiến của mình ta không nghĩ ra ngươi những cái kia lão bằng hưu tại sao phải đối lạo d ị nam tức có lý hắn rõ ràng đối quyền lực đấu tranh bao quát quân quyền cũng không có ý kiến hắn cần sao lấy tesla hỏi ngược lại lạo di mon pet thậm chí đều không cần người hắn bạch long hắn sói hắn những cái kia chim chóc còn có dưới tay hắn những thực vật kia hắn thậm chí ngay cả gia súc đều có thể bồi dưỡng được sức chiến đấu mười phần loại hình a d m e s n g ư ơ i mặc dù cũng không phải là thuần túy pháp sư nhưng n g ư ơ i ý nghĩ đã không còn thuộc về chiến sĩ rồi đứng tại vương tất h lập trường nếu như ta cái này bên cạnh có một cái một người liền có thể thành quân cường giả ta khẳng định rất hài lòng có thể đứng tại quân đội lập trường đâu một mình hắn có thể chống đỡ thiên quân văn mã nói đến rất dễ nghe nhưng mà thực tế lại rất có thể mang ý nghĩa một tri quân đội biến mất a m e t cảm thấy cha của hắn thật sự có tật xấu chỉ có một lạo gì mọn vẹt ai biết có đúng hay không chỉ có một đâu lấy t e s l à nghiêm túc cắt đứt hắn hắn có bây giờ năng lực rốt cuộc làm ộ t lần ngẫu nhiên vẫn là hắn cự long huyết mạch ngươi có thể xác định hạn mẹ đột nhiên kịp phản ứng bác địa quân vẫn là đối bạch long canh cánh trong lòng a bác địa quân cũng không phải là ngay từ đầu tựa như như bây giờ cường thịnh đến có thể áp chế sở hữu đại quý tộc liên thủ tình trạng bên trong có rất nhiều thời đại truyền thừa công nhân trên thực chất đều là đương thời bạch long thai hương gặp nạn gia tộc hậu duệ tựa như năm đó dễ dơ hắn nếu không phải vận khí tốt gặp đồng dạng gặp nạn tận phong lan kia vì báo thù rửa cũng đ ư ợ khi n n g duy đó thể các n Long g Bạch h đối k quý tộc còn nhớ rõ hắn tằng tằng tổ tra kinh dâng hơi dễ dàng tha thứ hắn một chút mà lại để hắn thoái vị cũng không phải để vương vị sa sút đến các phần nhánh mà là cho hắn nhi tử đương nhiên nếu k đệ đệ tàng tàng đằng sau kia mấy đời sở dĩ cũng là đơn chuyển trừ vị kia quốc vương tổ phụ cũng là rất sớm đã lên chiến trường bên ngoài cha hắn chủ yếu là bởi vì quốc gia chăm phế lợi hưng hắn đại bộ phận tinh lực đều chỉ có thể đặt ở chính vụ phía trên căn bản không có thời gian tại hậu cung giày vỏ nhưng cái này hai vị quốc vương đều bởi vì có cường đại ngoại địch tồn tại cho nên thực lực cực mạnh trừ bọn họ ra bản thân cố gắng bên ngoài hẳn là cũng đều khế ước ma p h á p mạnh mẽ sinh vật cho nên t h ọ mệnh đều rất dài v ị tia gây chuyện nhi quốc vương thật là tại vô tận cưng triều cùng tay nắm tay vương giả giáo dục ở trong lớn lên cho nên hắn không phải là không biết rõ đối đ ạ i như vậy dễ dở gia tộc có khả năng sẽ xảy ra chuyện nhưng hắn bởi vì cảm thấy dễ dở gia tộc sớm muộn cũng sẽ như thế cho nên dứt khoát tiên hạ thủ vi cường mà các quý tộc hận nhất cũng là điều này đối diện lại không phải bạch long như thế sinh vật không phải người c ũ nhưng mà một cái cảm thấy mình muốn thế nào liền có thể như thế nào quốc vương thì không cách nào lý giải loại quan niệm này mà khi đó các quý tộc muốn không chế dạng này quốc vương bệ hạ c ũ n g chưa chắc so đối phó bây giờ chạm vịt bệ hạ dễ dàng tất cả mọi người làm mới vừa từ chiến tranh bên trong khôi phục thực lực cùng tài lực đều không cho phép bọn hắn nhiều nghĩ những cái kia không cần thiết đồ vật liền ngay cả bắc địa quốc vương quân đương thời cũng ở đây l i ề u mạng chủng kiến từng cái biên cảnh chặt gác mặc dù nói là ngưng chiến có thể đối chiến lâu như vậy bạch long là một cái gì cất cho tính tình ai còn không biết ai biết ngày nào vì cái gì liền lại khai chiến đâu cho nên tất cả mọi người bệ bộn u nhiều việc liền ngay cả thành bảo tu được cũng rất giống như là thành lũy khắp nơi đều là mật đạo cùng chặt gác lúc kia thế giới này vẫn có tháp nếu không phải dễ dở gia tộc nhắc nhở các quý tộc vậy không có khả năng cuối cùng liên t h ủ lại kết minh cũng là muốn trả giá thật lớn dù là ít cũng đều đủ bọn hắn tu một tầng thành bảo a vương thất sau này nhất định phải nhiều sinh con niềm tin đều là nguồn gốc từ vị này quốc vương bệ hạ dù sao vẫn là thượng vị t r ư ớ c thụ nhiều một chút khổ người mới hiểu được thượng vị sau muốn mời sợ một lần trên tay quyền lực nhưng mà đây hết thể sở di sẽ phát sinh nguyên nhân chân chính vẫn là trận kia bạch long xâm lấn bắc điệu n a m đó còn là một cái quốc gia mới quốc dân thực lực quý tộc thực lực đều ở vào miễn cưỡng có thể cùng nước láng giềng đối kháng trình độ thậm chí rất nhiều lãnh địa ngay cả đời thứ nhất lính dân đều còn tại đâu có thể nghĩ như vậy non nớt quốc gia đối mặt mấy đầu bạch long tập kích sẽ có bao nhiêu bị thảm thời điểm đó bạch long đều là hai mươi cấp phía trên tồn tại a loại này cửa nát nhà tan đoán niệm g h mặc dù theo thời gian trôi qua cũng c h ầ m c h ầ m tiêu tán không ít nhưng khẳng định còn sẽ có t i a là về sau thần minh chiến tranh vô pháp sánh bằng bị thương dù sao gió báo chi chủ một mực rất cứng chắc đ ố i tín ngưỡng quốc gia của mình che chở cũng rất hoàn toàn mà lại trong quân đội đồng dạng sẽ có cấp m ư ơ i sáu trở lên cường giả tiến vào tinh không đạt được cái gọi là vinh sinh mặc dù nói Một trăm một làm buộc, trước nhất thể thoát trói cấp có cái có lực. nghiệp áp không định đến thoát khỏi đại địa chói buộc, kháng trụ tinh không giả, khỏi đại vậy địa trụ quốc a n trọng nhất là, có thể được đến cái nào đó tinh không thành thể là, lũy vào có được cái đó mời. ở q u vương quân đương nhiên không sợ muốn đi thời điểm lấy không được thư mời nhưng bọn hắn cũng được nhìn bản thân khí huyết cùng linh hồn có thể hay không chịu đựng lấy tinh giới trong k i a loại áp lực mặc dù tinh giới trong thành lũy sẽ giảm xuống loại áp lực này nhưng từ đại địa đi hướng thành lũy con đường này nhưng vẫn là bản thân bản thân đi ra cho dù là bị dùng thủ đoạn nào đó đặt ở trong không gian thứ nguyên thoát ly đại địa trong nháy mắt đó áp lực thật lớn vậy tuyệt không có khả năng trốn tránh rơi cho dù là giống lấy t e s l ạ như vậy sáu mươi tuổi trước đó liền có thể đi đến cấp mười sáu cường già chân chính nếu như không đi tu luyện loại kia chuyên môn nhường cho mình linh hồn lực trở nên cường hãn hơn kỹ năng cũng giống vậy không có cách nào ra ngoài pháp sư ở phương diện này đích sắc càng có ưu thế cấp mười sáu kỵ sĩ tinh thần lực tu luyện khổ cực thế nào đi nữa vậy nhiều lắm là cùng cấp mười hai pháp sư không sai b i ệ t lắm nhưng bất kể nói thế nào lấy quân đội cái kia khổng lồ thiên tài số lượng tại tinh không đúng trọng tâm định cũng có thể có được chính mình một chỗ cắm rủi không coi là nhiều nhưng hai ba trăm năm ra một cái vẫn là không có vấn đề nhất là những cái kia từng tại đối kháng bạch long trung lập bên dưới công lao h ắ n mã đồng thời thành công trở thành cấp m ộ ư ơ i sáu phía trên tồn tại lại bị đại điệu bài xích người mặc dù có thể sống đến khi đó người không nhiều có thể quốc gia nào đều sẽ có nói một cách thẳng thừng tinh giới thành lũy mặc dù có thể tồn tại vốn chính là nguồn gốc từ cố gắng của bọn hắn những người này mặc dù không có cách nào lại trở lại đại điệu phía trên nhưng lại không phải hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hậu duệ của mình chỉ cần có người nhớ được c ứ u hận liền mãi mãi cũng sẽ ở cho dù ở về sau một ít chuyện bên trong bạch long cùng nhân loại hóa giải cựu hận thậm chí dùng bản thân một bộ phận tộc nhân hy sinh để đền bù tới sai lầm nhưng luôn có người không nguyện ý tha thứ cũng chỉ có người sẽ cảm thấy bạch long là nhân loại vĩnh viễn đều muốn cảnh giác đối thủ sở dĩ bọn hắn hiện tại cũng ngậm miệng không nói chỉ là bởi vì tại đại địa phía trên bạch long căn bản không có chiếm ưu thế thậm chí có thể nói bạch long mặc dù mạnh nhưng bọn hắn kỳ thật chỉ có thể phòng thủ phản kích nếu có cơ hội kia bạch long tất nhiên là sẽ là đại họa tâm phúc của nhân loại cho dù là đối dị loại thái độ nhất là bình đẳng tự nhiên pháp sư cũng không cách nào triệt để phủ định bọn hắn loại quan niệm này Bác địa v vạn、so、là vân vân. mẹ đột nhiên ra đ kịp phản ứng một sự kiện quốc vương bệ hạ còn có dù ở khan nghị ạ hẳn là đã sớm rõ ràng những ngày ở nút mạch nước ngầm cho nên dù ở khan h nghị ạ thà rằng đem chính mình hài tử lưu tại thanh phong lĩnh trạ vịt bệ hạ đối với lần này cũng không có bất cứ ý kiến gì vương cung đối quốc vương bệ hạ đích thật là an toàn đối rủ ở khan nghi ạ cũng thế nhưng đối với rủ ở khan nghi ạ bạn lữ cùng hải tử lại cũng không nhất định sau này những năm này quốc vương bệ hạ thường xuyên an bài ạ xạ l n đại pháp sư trưởng khống vương cung pháp trận mà không phải như quá khứ như thế tùy ý pháp trận tự do lưu động cũng không chỉ là bởi vì hắn cái kia bị tà thần ký sinh xui xẻo nữ a nhi an mest c ờ i khổ một tiếng c h ắ c không được an bá tước phu nhân quan tâm nhìn về phía hắn quốc vương bệ hạ tựa hồ cũng không định tiến vào vương tất thành lũy an m e s thở dài nói coi như hắn có thể đi hắn cũng sẽ không đi lấy t e t l a đột nhiên trận mắt nếu đổi lại là ta cũng sẽ không đi chỗ đó loại lao tổ tông tụ tập địa phương a là một người đều có thể chạy tới đối với ngươi làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy a n m e s lắc đầu không có ý định nói thêm gì nữa rồi dù là hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng dù cho quốc vương b ệ hạ thật sự giống trong truyền thuyết như thế trực tiếp phong thần vậy khẳng định không phải b ắ c địa vương thất thần hắn muốn đi con đường tại quá khứ những năm đó đoán chừng đã triệt để đứt mất suy nghĩ so với từng để cho c h ạ vịt b ậ hạ tuyệt vọng vương thất dù ở khả n h ị ả mới là trong lòng của hắn duy nhất ấm áp tất nhiên tại bắc địa tìm không thấy đường về vậy liền khai sáng một đầu thuộc về mình đường cái này rất phù hợp chạm vịt bệ hạ tính cách admet nhịn không được nhìn thoáng qua nhà mình lao phụ thân lấy tesla luôn nói hắn trực giác bên trong vẫn là phó thông soái chi vị càng tốt hơn tựa hồ cũng không còn cái gì sai nếu như là phó thông soái tiêu mặc dù cũng vẫn là sẽ bị liên lụy đến một chút tranh chấp bên trong có thể chắc chắn sẽ không giống như bây giờ cái gì cũng không dám làm chỉ có thể trốn ở trong thành bảo mặc cho ngoại giới gió táp mưa xa thế giới rất nhanh liền không giống nhau a d m e suy nghĩ một chút vẫn là nói ta cảm thấy tinh giới đám người kia hắn cũng không phải là rất cam tâm nhưng hắn mẹ rõ ràng hắn không có khả năng thuyết phục đặc quyết tâm cha ruột mẹ ruột bọn hắn sẽ không đối thanh phong lĩnh làm cái gì a hắn mẹ nhịn không được hỏi tới một câu vậy bọn hắn cũng không còn can đảm kia b á tước phu nhân dấu cực nói chân chính bị ảnh hưởng đến chỉ có chúng ta người đoán vị k i a lão gì pháp sư có biết hay không chúng ta vì cái gì đối với hắn kính sợ tránh xa đâu a ta cũng không tin tưởng bên người có gió báo chi chủ hóa thân tồn tại đại pháp sư ngay cả chút chuyện nhỏ này đều thấy không rõ lắm thực sự là thật là làm cho người ta chẳng ghét h ắ n m e d cố gắng chế trụ bản thân thở dài xúc động hắn biết rõ cha mẹ mình không phải là không biết những chuyện này hoang đường vô luận lão gì món pet là cái gì long hắn về sau sinh ra tới hải tử có đúng hay không cũng sẽ cùng hắn có một dạng thiên phú cũng không thể tại chư thần tồn tại tình huống g i ớ i làm ra cái gì động t í n h lớn dù là thế giới đại biến bạch long lần nữa thu hoạch được cường thịnh cơ hội cuối cùng dẫn đến đây hết thể vẫn là bởi vì không phải tộc loại của ta nhưng bọn hắn những lý do kia mặc dù gấp ép lại không phải hoàn toàn không có khả năng đương nhiên quan trọng nhất là lấy sợ lạ vi phụ không thể là vì một cái cường đại hàng xóm rồi cùng quá khứ nhiều năm như vậy chiến hữu trở mặt lại không phải buộc bọn hắn đi cùng hàng xóm khai chiến chỉ là để bọn hắn không nên cùng đối phương quá mức thân mật ba ba. Án mẹ nhịn lại nhịn vẫn là kiên trì nói một câu kỳ thật ngươi vậy rõ ràng nếu như tại bắc cảnh ngươi bất hòa vị kia thanh phong lính nam tức thân mật kháng khít lời nói h n g như tần lính phát triển rất có thể như vậy đình trệ thậm chí có khả năng tại mấy chục năm sau bị m ò ấ n p ẹ t l i n h áp chế thật sao chiến hữu của ngươi nhóm cũng không phải là ăn bá tước phu nhân có chút nâng lên giọng cảnh cáo thức nói cha ngươi cha đã quyết định đáng chết chiến hữu t ỉ n h mẹ lần nữa nhắm mắt lại cố gắm khống chế lại bản thân lật đổ cảm xúc kia chúng ta liền chuẩn bị cải biến ấm áp pháp trật đi chứ để thời gian trôi qua thoải mái hơn một chút hắn còn có thể làm cái gì đây c h ắ c không được lấy tesla đem l ự c chú ý bỏ vào mạo hiểm giả quán rượu bên kia phát đại tài kiếm nhiều tiền duy nhất khả năng ngay từ đầu liền bị chính hắn bấm đứt. đúng rồi a d m e s lấy tesla đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mạo hiểm giả nơi đó có cái gọi tỏ d ấ u tổ độc lập pháp sư ngươi có thể thử cùng hắn đánh một chút quan hệ hắn hẳn là quốc đô phú thương gia tộc xuất thân cùng vương tất h có liên quan nhưng lại không phải lệ thuộc trực tiếp năng lực không tệ tính cách vậy trả qua phải đi quan trọng nhất là lịch sắc đứng tại quốc vương trận danh tín ngưỡng cũng là gió bão ừ n admet không thế nào cảm thấy hứng thú vừa mới hắn tại quán r ư ợ u nơi đó lấy test là rất rõ ràng con trai mình t i ê u ngạo tính tình cho nên lập tức đem lời nói rõ ràng hơn một chút ta biết rồi hát mè lúc này mới gật gật đầu chương năm trăm sáu mươi sáu ổn trọng tọ rộng t ù chương năm trăm sáu mươi sáu ổn trọng tọ rộng tổ đứng tại gió bao giáo đường bên ngoài công khai r ì n h coi tọ dầu ô tàu có chút giày v ò sắt vách cái này không giải thích được đại thiếu gia muốn làm gì miệng hắn trong túi thật không có cái gì tốt đồ vật thật không có cái kia để ăn chơi thiếu gia hảo lấy cưỡng đoạt giá trị tò dầu ôn tô nhẹ nhàng n ù i lại đến gần tại trong hẻm nhỏ hơi ngụy trang một cái e v l y n cô ngươi biết là nhà nào sao hát hữu tần nhà ngươi không biết e t l i n cổ s t a giật mình hỏi hắn nhưng là từ quốc đô trở về cung đình đại pháp sư hơn trăm người đâu chứ hạ xạ lan g đại pháp sư loại kia nhà nhà đều biết có thể để cho ta biết rõ tướng mạo đều không cao hơn một cái tay tỏ dầu t ô nhịn không được bật cười nhân ra ra cửa lại không đi đại môn sau đó phản phất giống như nhớ ra cái gì đó hắn khe khe thở dài cung đình pháp sư tại không biết bay trước đó cũng sẽ không bản thân ra cửa Edlin Costa mặc dù vậy thường xuyên tiếp một chút quý tộc nhiệm vụ nhưng nói một cách thẳng t h ư ờ n g trên cơ bản không có cái gì đại quý tộc sẽ tìm các nàng như vậy chân chính độc lập mạo hiểm giả coi như không cho mình nuôi trong nhà một cái có thể giúp bọn hắn xử lý chỗ tối công việc mạo hiểm đoàn vậy những ngày đại quý tộc cũng sẽ có lâu dài hợp tác đại mạo hiểm đoàn đại mạo hiểm đoàn đích sát xương cốt cứng rắn lưng và thắt lưng thẳng nhưng bọn hắn c h í ít sẽ không dễ dàng thấy lợi quý nghĩa dù sao một lần lợi ích lại lớn cũng rất khó một lần vượt qua mạo hiểm đoàn lâu dài lợi ích nếu quả như thật có kia、yeah, chỉ h ẳ n là thật sự đem loại chuyện này giao cho mạo hiểm giả xử lý người sai. cho nên nếu là có cái nào độc lập mạo hiểm giả đối quý tộc nhất là những cái kia vương đô quý tộc rõ như lòng bàn tay kia tất nhiên là có vấn đề edlin c o s t ạ thậm chí còn không có tọ dồn tổ nhận biết phổ thông cung đình pháp sư nhiều chỉ có vị này mới vừa từ bên ngoài bay trở về nên ngang lọt vào hai mươi tần thành bảo a n mẹ thiếu ra đương nhiên ạ xã l à n đại pháp sư cái kia đẳng cấp tồn tại các nàng đều rất là ký ức khắc sâu dù sao vị này đại lão vậy thường xuyên tại giã ngoại hoang vu tìm kiếm thăm dò hơi có chút đầu ó c đại mạo hiểm giả đều sẽ đi mua một phần cùng hắn có liên quan tư liệu giã ngoại mạo hiểm sợ nhất không phải có tham、lam. mà là lòng tham làm sai vị trí hết lần này tới lần khác vị đại pháp sư này thường xuyên xuất hiện địa phương các mạo hiểm giả dễ dàng nhất xuất hiện đại quy mô quần thể tính ám sát loại hình tình huống đây chính là di tích mỗi cái quốc gia đều có ạ xạ lặn loại tồn tại này độc lập các mạo hiểm giả chủ yếu trí nhớ cũng là bọn hắn giống a n m ẹ như vậy còn chưa đi đến đỉnh điểm pháp sư không có ai bỏ được hoa như vậy cao tình báo phí ở trên người hắn bác địa cung đình bất cứ tin tức gì đều là so sánh đắt giá không giống bên cạnh băng nguyên vương cung cơ hồ đưa tiền liền có thể mua đương nhiên tại lấy tesla trở thành ham tần bá tức về sau a d m e tình báo khẳng định biến thành hấp dẫn mặt hàng nhưng giống Edlin Costa dạng này thám hiểm loại mạo hiểm giả duy nhất có thể làm cho nàng nhận biết t ạ n mẹ tướng mạo nguyên nhân chỉ có một chính mắt thấy nghĩ rõ ràng điểm này tỏ dầu n t ẩ u có chút trứng mắt nhìn ngươi hai ngày này đi thành bảo bên kia Edlin Costa gật gật đầu gần t h ị sự tình hang tần bá tức không có khả năng không biết ta khẳng định phải hơi chú ý một chút bên kia độc tính dù cho vị này bá tức một mực biểu hiện được rất hữu hảo có thể sờ soạn lần m ò thật lâu độc lập các mạo hiểm giả tuyệt sẽ không giống tin tưởng lệ ổng như thế tin tưởng hắn các quý tộc cám hiệu nhất chính là liên quan dù sao một cái hai cái tà giáo tín đồ có thể mang cho bọn hắn công vân cùng lợi ích tuyệt không có một hang hổ lớn giết dân lành m ạ o nhận công lao loại chuyện này mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phát sinh nhưng hai mươi tần một nhà lại biểu hiện được quá mức buông lỏng thậm chí còn tại cao hứng bừng bừng sửa chữa thành bảo e d l i n cô s t a bị loại này tà môn phản ứng dọa đến hai ngày hai đêm không ngủ duy nhất thành quả chính là đem bá tước một nhà còn có bên cạnh bọn họ người mặt đều nhớ rõ rõ ràng ràng tò g i ố n tô méo một chút đầu vương thất thành viên tự hỏi phương thức cùng phổ thông quý tộc không giống nhau lắm thì như trước mặt lệ ổng hắn loại kia diễn xuất cũng chỉ có vương thất tài năng ng nhưng là chỉ có mạo hiểm giả có thể hiểu được hành vi của hắn hình thức các quý tộc phỏng đoán lên cũng rất khó có kết quả cho nên mới có nhiều như vậy người phản đối sao edlin costa tò mò hỏi vậy cũng không thể xem như người phản đối chỉ có thể nói hơi cho hắn tới điểm b ấ p chân tác xem hắn chất lượng t o dầu ôn tô mỉm cười hắn lại không g i ố n g quốc vương bệ hạ có đầu có thể chứng minh hết thệ bạch long tại đ ú n g không edlin costa khẽ lắc đầu t o dầu ôn tô đối lệ ông đầu này trở về đường phán đoán phương thức rất có quốc đ ầ u người phong cách đây cũng là các quý tộc cũng dám ở bên trong đục nước béo có nguyên nhân chủ yếu dân chúng bình thường phi thường tin tưởng chuyển tới lý do kia bởi vì không có chịu tội chính thống quý tộc hệ thống bồi dưỡng cùng chứng kiến quý tộc cùng quân đội đều đối lệ ổng vị này tương lai quốc vương quá mức chưa quen thuộc cho nên tại quốc vương bệ hạ chứng kiến bên d ư ớ i đại gia các thi chiêu số sâu hơn một lần lẫn nhau hiểu rõ đây là kế thừa vương vị phải qua đường tất nhiên khảo nghiệm mặc dù có một chút con đường nhưng lại rất phù hợp người bình thường tâm lý vị k i a t r h ả vịt bệ hạ mặc cho dạng này chuyển môn xuất hiện cũng không phải không có nguyên nhân chỉ cần thành công lệ ổng tự nhiên cũng có thể trực tiếp đạt được quốc dân tín nhiệm cùng ủng hộ bất luận cái gì đối với hắn kế vị có cái gì bất mãn hoặc là dứt khoát tung tin đồn nhảm hành vi đều chỉ sẽ đổi lấy dân chúng khiến trách đây chính là chúng ta tận mắt nhìn đến ngươi có tư cách gì nói loại lời này cho nên dù là lệ ống bởi vì chính mình ngu xuẩn mụ mụ cùng đệ đệ không thể không tại khoảng cách vương đô mười cây số bên ngoài hành cung dừng lại đại gia cũng vẫn là tràn đầy phấn khởi một chút đều không cảm thấy kỳ quái cuối cùng một đạo quan là thân tình tựa hồ cũng rất phù hợp một vị vương g i ả đột phá hành trình edlin p o t đ đương nhiên biết rõ bên trong càng nhiều tin tức dù sao các mạo hiểm giả ở nơi này chậm trở về hành trình bên trong đóng vai rất nhiều vai diễn kia một ít tin tức nhất là cùng kẻ chủ mưu tương quan nội tình liền không khả năng giấu được nhưng tỏ dầu n t ố như vậy chỉ là lấy mạo hiểm giả danh nghĩa xuất hiện nhưng cũng không có tham dự mạo hiểm giả nội bộ công việc người biết đến tin tức khẳng định có nhất định tính hạn chế edlin costa nhìn vẻ mặt thần thần bí cùng nàng thảo luận lệ ổng trở về hành trình có đúng hay không cùng một ít vương tử ngoại gia có liên quan tỏ d ộ n t ố c h ỉ để bỏ qua đối với hắn hoài nghi gia hỏa này biết đến đều là thoạt nhìn là bí mật nhưng lại có thể bị phát hiện đồ vật nếu như tỏ d ầ n tô biểu hiện được giống như chỉ biết cái gọi là khảo nghiệm vậy khẳng định không bình thường mà lấy hắn từ trước đến nay tính cách vậy không có khả năng giấu được bí mật gì edlin cố tạ không thể không triệt để yên tâm trong k i a m ộ t chút n g h i hoặc lại không phải phía sau bạn đường có một cái có thể nói qua được đáp án là được không đáng liều mạng đối một người đi đường truy nguyên hoặc là nói nếu như ngay cả nàng như thế cẩn thận từng ly từng tí cũng không có phát hiện vấn đề người thật có vấn đề kia、yeah. nàng tốt nhất vẫn là thật sự cái gì cũng không biết tỏ dầu tàu gương mặt mê mang cho nên hát như tần g nhà đại thiếu ra vì sao lại để mắt tới ta so sánh thú vị quan hệ đi edlin cố tạ hồi tưởng một lần ngày đó tỏ dầu tố biểu hiện có chút do dự trả lời hắn đ ờ i này đoán chừng đều không gặp được n g ư ỡ i như thế có ử, thành thật người tỏ dầu n tổ suy tư một chút vẫn là quyết định không muốn bản thân tìm mắng cho nên phi thường dứt khoát trực tiếp lướt qua một ít ớt ấp á ấp đ ú n g chữ vậy là tốt rồi tình lấy ta còn phải suy nghĩ chính mình có phải hay không từ lớn băng sơn bên trên mang một chút đáng sợ đặc sản trở về có thể đổi tài nguyên đặc sản kia là kinh hỷ có thể đổi lấy đại quý tộc vẫn là lãnh chúa nhà đại thiếu gia chú ý đặc sản gọi là kinh dị hắn còn muốn thật tốt sống sót đâu hắc ấy do ôn t ổ thỏa mãn gật đầu mỉm cười còn sống mới là trọng yếu nhất lớn băng sơn bên trên loại này mấy vạn năm hàn băng cùng gió bao kết hợp sản phẩm dù cho có bảo vật quý giá sinh ra vậy tất nhiên tại pháp lực khí t ứ c nồng nặc nhất địa phương băng cầu sao h u y ệ t đồng dạng đều là do băng cầu vương tự mình lựa chọn địa điểm muốn tìm được tốt đồ vật liền phải đi cùng đám kia băng cầu trực tiếp đối kháng bắc địa quốc vương mục đích tự nhiên cũng liền đặt thành hoặc là nói hàn băng chi chủ tiếp nhận tòa này lớn băng sơn một ít hạn chế nguyên nhân cũng là bởi vì có tầng tầng lớp lớp mạo hiểm giả có thể giúp hãn luyện binh băng cầu sao huyện chỗ sâu nhất tất nhiên có một cái tà thần tín đồ băng không dù cho có băng cầu vương lệnh cưỡng chế băng cầu cũng không phải loại kia sẽ trung thực nghe lời loại hình dù là biết rõ ra cửa liền sẽ rơi đầu cũng sẽ có muốn thử một chút làm sao rơi chó edlin costa nhận biết tỏ dầu ôn tội nhiều năm như vậy cũng không còn ít tại lớn băng sơn bên trên cùng hắn làm một chút tài nguyên trao đổi rất rõ ràng đối phương hành kinh lộ tuyến tất cả đều tại thanh phong lĩnh l ã n h chúa trọng điểm chú ý khu phụ cận chính là loại kia đã có răn bên trên con mắt lại có pháp trận trưởng khống địa phương nếu như gặp phải cái gì đối kháng không được lại trốn không thoát được nhân kia tỏ dầu ôn tội chỉ cần hướng pháp trận bên kia chạy là tốt rồi dù sao hắn là một pháp sư tại vô cùng cẩn thận tuyệt sẽ không nhường cho mình pháp lực đầu chống giống điều kiện tiên quyết có thể đem hắn ép lên t u y ệ t lộ sẽ chỉ là người mà những cái kia không quan tâm thanh phong lĩnh lanh chúa cái nhìn cũng không thấy phải tự mình có cùng thanh phong lĩnh giao dịch cần thiết tà đạo cường giả đã sớm tại ba lần bốn lượt thanh lý chiến bên trong biến mất không thấy liền xem như tà thần tín đồ tại lớn b ă n g sơn bên trên đều sẽ hơi chú ý một chút hình tượng của mình lao dị m o n b e d thật sự rất thích lợi dụng ác nhân tham lam xử lý một chút hắn trong cảm giác phiến thức bạch long đều không hắn như vậy thất n ư c xuất thủ chính là thần chiến cấp bậc thai h o ả n ở đầu cho nên chỉ cần đang còn muốn lớn băng sơn kiếm ăn tất cả mọi người sẽ cố gắng nhường cho mình không muốn biến thành thanh phong lĩnh lanh chúa trong mắt phiền thức nhưng là bởi vì cái này nguyên nhân hai năm này dám đi băng cầu xào huyện mạo hiểm cao dai mạo hiểm giả vậy càng ngày càng nhiều cho nên còn có thể kiên trì hắn ổn trọng lộ tuyến tọa rộng tổ etlinco s t a còn rất b ộ i phục gia hỏa này mặc dù có một chút không đúng đ á n nhưng đối với bảo vệ cho mình lại thật sự rất chú đáo cho dù có người muốn ham hại hắn đều có một chút khó